Bất bất c trong khoảng thời gian này đại thanh thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đầu tiên liền là thanh đình xuất động bắt kỳ quân chặn kiếm tông chở ba cỗ thế lực tiến công tại quân thanh hỏa pháo tập kích lưới ba cô giang hồ liên quân thương vong tham trọng cuối cùng từ dạ đế dẫn đầu dẫn đầu ba cỗ liên quân rất nhiều đến cấp đại tông sư cùng nhau ra tay mới ngăn trở bắt kỳ quân thế công nhưng thanh đình ở giữa cũng không ít cao thủ tòa trấn thời khắc nguy cấp bọn này thanh đình cao thủ ra tay sau đó thanh đ ỉ n h đại quân quy mô xuất động bắt đầu triển khai phản công võ lâm liên quân vừa lui lại lui tại quân thanh điên quận thế công dưới ngắn ngủi nửa tháng thương vong vượt qua một phần ba sĩ khí bị đả kích nặng nề mà tại phương nam bên này cũng tương tự phát sinh biên cố phương nam cố này lấy bạch liên giáo nhóm thế lực cầm đầu liên quân sớm tại mấy tháng trước liền dơ lên phản thanh đại cờ cùng quân thanh đã phát sinh mấy chục lần to to nhỏ nhỏ chiến đấu song phương đều là thương vong thảm trọng người này cũng không thể làm gì được người kia quân thanh không cách nào triệt để diệt đi chỉ này tạo phản liên quân liên quân c ũ n g công không phá được phương nam cửa ải không cách nào tiến vào đại thanh trung bộ địa giới chỉ có thể ở phương nam một vùng hoạt động thế cục cứ như vậy tạm thời ràng co nhưng tại một tháng trước quân thanh đột nhiên chỉnh hợp binh lực khí thế hung hăng xuất quan muốn cùng liên quân khởi xướng đại quyết chiến liên quân đang lo quân thanh không dám ra quan nên chiến gặp tình h u ố n như vậy tự nhiên là vui mừng qua đỗi cũng tương tự lập tức liền triệu tập tất cả binh lực cùng q đi trong trong trợ trợ, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt nhưng ai cũng không ngờ tới ngay tại thời khắc mấu chốt này thân là liên quân minh chủ hồng hóa hội tổng đà chủ trần gia lạc đột nhiên lâm trận phản chiến thay đổi đầu tương đối thế lực khác khởi xướng tập kích bởi vì lúc ấy chính là đại chiến thời khắc mấu chốt mà lại liên quân ở giữa cũng không ai sẽ nghĩ tới thân là liên quân minh chủ trần gia lạc lại sẽ lâm trận phản chiến nhất thời không p h ò n g dẫn đến thương vong thảm liệt cuối cùng trận chiến này lấy liên quân tán loạn kết cục thảm bại một trận chiến này t r ấ n kinh thế nhân hồng hoa hội bị từ liên quân bên trong xóa tên tổng đài chủ trần gia lạc cũng đã trở thành người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng nhưng sau đó còn cũng không lâu lắm trần gia lạc liền bị thanh đình phong làm bình nam vương thống linh chi này quân thanh bắt đầu đối bạch lên giáo cái bang chở liên quân khởi sướng vây quét chi chiến về sau trải qua người hữu tâm tìm hiểu đám người thế mới biết hiểu nguyên lai trần gia lạc đúng là đại thanh hoàng thất huyết mạch trong cơ thể giữ lại dị tộc máu khó trách hắn sẽ phản bội nguyên lai trận chiến tranh này ngay từ đầu ngay tại thanh đ ỉ n h k h ô n g chế phía dưới từ đầu tới đôi đều là kế hoạch tốt cái gì phản thanh phục hoa bây giờ nhìn đến liền tựa như một chuyện cười đồng dạng vô số người đối trần gia lạc cái này cầu tặc hận đến nghiên giang nghi lợi nhưng hiện tại nói cái gì cũng đều chậm trần gia lạc bên người có rất nhiều đại thanh cao thủ bảo hộ hơn nữa còn thống ngự mười mấy vạn quân thanh lòng người tán loạn liền quân căn bản không phải là đối thủ của hắn tại quân thanh vây quất dưới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, phương nam cố này liên quân thế lực lại thêm thương vong sĩ khí giảm nhiều ẩn ẩn có sụp đổ xu thế n g à y tại lúc này bạch liên giáo bên trong đột nhiên đi ra một tôn cao tuổi lao thiên người nâng đỡ bạch liên giáo trưởng giáo nguyên soái vương tam huệ trở thành liên quân minh chủ trọng trưởng đại cục t r ậ n triều đ ỉ n h thế công sau đó bạch liên giáo tôn này lao thiên người thân phó đại thanh quân doanh muốn diện trừ trần gia lạc trọng trấn quân tâm phá hủy quân thanh sĩ khí nhưng càng chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh chẳng ai ngờ rằng trần gia lạc bên người lại cũng có một tôn thiên nhân cao thủ thủ hộ người này cùng bạch liên giáo lao thiên người một phen t ự c h i ế n chấn kinh thiên hạ nhưng cuối cùng vẫn như cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia bạch liên giáo tôn này lao tiên h người rút đi trận chiến này như vậy có một kết thúc bất quá cũng bởi vì bạch liên giáo tôn này lao thiên người xuất thế tạm thời ổn định liên quân sĩ khí không đến mức để liên quân như vậy tán loạn phương nam thế cục lại một lần nữa lâm vào rằng co ở giữa đại thanh đông nam vũ hóa điền cùng ngũ hành lão tổ từ đông hải chạy về đại thanh không có gây nên bất luận người nào chú ý trở về đại thanh về sau vũ hóa điền vốn định chức bế quan một đoạn thời gian thăm dò rõ ràng la ma di thể bí mật tìm kiếm đả thông thiên địa chi tiểu phương pháp nhưng bởi vì trước đó đạt được nửa bộ phận trên di thể không mang ở trên người chỉ bằng vào nửa phần dưới di thể vũ hóa điển cũng vô pháp nhìn ra la ma năm đó hành công lộ tuyến bởi vậy cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này gắt lại chuẩn bị giải quyết xong đại thanh về sau lại trở lại đại minh b ế quan thừa thế xông lên đột phá thiên nhân thế là vũ hóa điển thông qua đặc thù phương thức liên lạc tùy tiện tìm được một cái c ẩ m ý dịa vệ tại đại thanh cứ điểm làm từ cái này c ẩ m ý dịa vệ mật thám trong miệng biết được thời khắc này đại thanh tình huống về sau vũ hóa điển lông mày lập tức chăm chú nhữ lại Kiếm tông nhóm thế lực thất bại thì cũng thôi đi, liền thế nhóm tông thất thì cũng ngay cả phương nam chỉ này liền quân cũng sẽ ra chuyện,、đây、chính chỉ lực là cả quốc đây ra sẽ vũ ậ n đến ảnh hưởng đưa sao. v hóa điền không nghĩ tới hắn mới vừa vặn rời đi một tháng thời gian vốn nên cho là vạn vô nhất thất công thanh chỉ chiến vậy mà liền phát sinh lớn như thế biến cố thanh đình bên trong lại còn ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy mà lại bạch liên giáo cùng trần gia lạc phía sau vậy mà cũng có thiên nhân cao thủ toa c h ấ n vũ hóa điền có chút kinh hãi phương bắc bên kia đã thương dạ đ ế vị kia thiên nhân không có gì bất ngờ xảy ra nên liền là thành công ở giữa vị kia hải ngoại mà đến cao thủ thần bí nhưng trần gia lạc cùng bạch liên giáo bên trong hai vị này thiên nhân lại là từ lâu tới nhất là cái này bạch liên giáo ẩn tăng thật đúng là đủ sâu a rõ ràng mình liền có một tôn thiên nhân toa c h ấ n lại chậm chạp chưa từng lộ diện ngược lại là lựa chọn cùng hắn hợp tác cùng một chỗ tiến đánh đại thanh vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại chấm tư một chút lập tức liền đoán được bạch liên giáo mục đích chắc là chuẩn bị ẩn dấu thực lực mượn trước t r ợ liên quân cùng hắn lực lượng đi cùng đại thanh long hồ tranh chấp đợi đến hắn cùng đại thanh lưỡng bại câu t ư ờ n g hay là hủy diệt đại thanh về sau bạch liên giáo lại ra tay ngồi thu ngư ông thủ lợi khó、trách. bạch liên giáo trước đó sẽ không tranh liên quân vị trí minh chủ ngược lại từ khi tiến đánh đại thanh về sau vẫn mười p h ầ n địa thấp nguyên lai là trở ở tại đây đâu nếu như không phải là bởi vì trần gia lạc đột nhiên lâm trận phản chiến phản bội liên quân lời nói chỉ sợ bạch liên giáo tôn này lao thiên người cũng còn không có ý định lộ diện đi vũ hóa điền cười lạnh một tiếng một lần biến cố cái gì yêu ma quỷ quái đều nổ ra đến rồi bên cạnh ngũ hành lao tổ cũng có chút kinh hãi hắn vốn cho rằng ngoại trừ dạ đế cùng ngày sau chính mình là đại thanh võ lâm một vị duy nhất thiên nhân lại không nghĩ rằng trong bóng tối lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy thanh đình vị tiết h ì cũng tôi đi nghe nói người kia là vượt biển mà đến cũng không phải là đại thanh võ lâm người thậm chí đều không phải thần châu nhân sĩ nhưng coi như d i ệ t trừ mấy người kia tính toán đâu ra đấy cũng có c h ọ n vẹn ba vị a trần gia lạc phía sau người kia bạch liên giáo lao thiên người còn có b i ê n bức công tử nguyên Tùy vân tất cả đều là một bang âm hiểm tiểu nhân ngũ hành lao tổ sắc mặt có chút phức tạp trong lòng không khỏi có chút hối hận mình sớm như vậy nhảy ra làm gì sớm biết nhiều tu luyện mấy năm thực lực càng mạnh một chút trở ra bây giờ mình đường đường một vị thiên nhân cơ hồ đều muốn biến thành tiểu ma cả đông vũ hóa điền không để ý đến ngũ hành lao tổ tiểu tâm tư chấm tư một lát sau nhìn về phía tên kia cầm ý địa vệ mật thám hỏi phương nam chỉ này liên quân tình báo là a đang phụ trách bây giờ phản xong các cố liên quân thế lực đều có cầm ý địa vệ ám tử bao quát phương nam cố này không thuộc về vũ hóa điện t r ư ở n g khống liên quân thế lực cầm ý địa vệ đã từ lâu có ám tử ẩn nút đến trong đó cái này cầm ý địa vệ vội vàng trả lời khởi bầm đốc chủ phương nam tình báo là thập tam thái bảo lục văn chiêu đại nhân phụ trách lục văn chiêu vũ hóa điện nhẹ gật đầu nói để hắn tới gặp ta tuân mệnh cái này cầm ý địa vệ lĩnh mệnh rời đi ngũ hành lao tổ lấy lại tinh thần nhìn về phía vũ hóa Điển, hỏi, người nghị trước giải quyết phương Nam thế lực này. Vũ hóa Điển nhàn nhạt gật đầu, là thời điểm đem cố này Liên Quân thế lực triệt để nắm trong phía Hóa hỏi, Thế Hóa thời Thế về Vũ Vũ tay. đầu, điểm đem để giải triệt gật trước quyết Cổ Lực cố Lực là bây giờ toàn bộ đại thanh võ lâm n a m c ổ liên quân thế lực chỉ có phương nam cái này một chi cũng không tại vũ hóa điền trường khống bên trong coi như cùng bạch liên giáo cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà lại bạch liên giáo giã tâm mừng mừng vẫn giấu kín thực lực hiển nhiên là sớm có dị tâm chuẩn bị hủy diệt đại thanh sau quay đầu tới đối phó hán đã giờ phút này bại lộ khẳng định như vậy là sách trước giải quyết cho thỏa đáng tô sáng cái này viên ám tử cũng là thời điểm phát huy được tác dụng sau ba ngày phương nam một tòa thành nhỏ khách sạn bên trong vũ hóa điện thấy được một thân võ giả tầm thường cách căn mặc cầm trong tay đại ngự lâm quân đao lục văn chiêu lục văn chiêu dù vẫn là thiên hộ nhưng thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay đã đột phá cảnh giới tông sư đây hết thảy đều là bắt nguồn từ vũ hóa điện tại bồi mà lại tại vũ hóa điện dưới tay làm việc hắn cũng thực hiện mình báo phụ đổi cái mới cách sống bởi vậy nhìn thấy vũ hóa điện lộ ra hết sức kích động nhưng có t r a được trần gia lạc cùng bạch liên giáo phía sau hai vị tiệa thiên nhân thân phận khởi bầm n ố c chủ t r a được một chút lục văn chiêu nhẹ gật đầu cung kính trả lời căn cứ tỷ chức cha được tình báo đến xem trấn gia lạc sư phụ cùng ta đại minh bên kia vị kia trăm năm trước cường giả tuyệt thế thiên chỉ quái hiệp hẳn là cùng một người tuyệt học liền là hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công ý của ngươi là trấn gia lạc phía sau vị kia thiên nhân liền là thiên chỉ quái hiệp vũ hóa đ i ề n hỏi đúng vậy đốc chủ lục văn chiêu gật đầu nói lần trước tại đại thanh quân doanh trấn gia lạc sau lưng tôn này thiên nhân ra tay lúc thường thi triển qua kim cương bất hoại thần công này công một khi thi triển toàn thân tựa như hoàng kim thân thể lực phòng ngự kinh người đây là ti chức tận mắt nhìn thấy tuyệt không có khả năng có giả vũ hóa điện nhẹ gật đầu cái này đích sắc là kim cương bất hoại thần công đặc tính như thế nhìn đến trần gia lạc phía sau vị này thiên nhân thân phận đã có thể xác định thiên chỉ quái hiệp nhìn đến bản t ò a ngấp nghẽ đã lâu hấp công đại pháp có chỗ dựa rồi vũ hóa điện trong lòng cười lạnh tạm thời đẻ xuống việc này hỏi bạch liên giáo vị kia đâu bạch liên giáo vị kia lục văn t r i ê u sắc mặt có chút ngưng trọng lên nói đốc chủ bạch liên giáo phía sau vị này lao thiên người thân phận chúng ta tạm thời còn chưa t r a được bất quá người này thực lực càng tại kia thiên chỉ quái hiệp phía trên mà lại võ công của hắn hết sức kỳ quái kỳ quái vũ hóa điền k h a nhữ mày Không sai. lục văn chiêu nhẹ gật đầu nói người này cùng tiên h trì quái hiệp lúc giao thủ thi triển võ công không hề giống truyền thống võ học ngược lại có chút giống là trong truyền thuyết thượng c ổ luyện khí sĩ thấu chương song chương bốn trăm linh tám đẩy tô sán thượng vị luyện khí sĩ vũ hóa điền không khỏi sửng sốt một chút ngươi làm sao nhìn ra được cẩn thận nói một chút lục văn chiêu nói bởi vì người này cùng tiên h trì quái hiệp lúc chiến đấu thi triển chiêu thức đều cùng trong truyền thuyết luyện khí sĩ cực kỳ tương tự phất tay liền có thể hô mưa gọi gió lôi vân dày đặc tựa như thiên phạt đồng dạng hơn nữa còn sẽ làm phi kiếm nói lục văn chiêu có chút c ư ờ i xấu h ổ cười nói kỳ thật ti chức cũng không phải đặc biệt xác định chỉ là ti chức trước đó nhìn qua một ít lời quyển tiểu thuyết bên trong đều là viết như vậy nhưng vũ hóa điển nhưng không có chế rêu hăn ý tứ ngược lại có chút n h ữ n mày đ á y mắt hiện lên một tiếng ngưng trọng phất tay hô mưa gọi gió lôi vân dày đặc sẽ còn sử dụng phi kiếm cái này nghe đích thật là cùng trong truyền thuyết luyện khí sĩ không sai bịt lắm hô mưa gọi gió lôi vân dày đặc đây đã là cải biến thiết tượng liền xem như đứng đầu nhất võ học cũng không thể nào làm được Tỷ trước như đương nhiên nếu như là trong truyền thuyết luyện khí sĩ vậy liền coi là chuyện khác bởi vì truyền thuyết thần thoại bên trong luyện khí sĩ năng lực đích thật là không phải phạm nhân có khả năng tưởng tượng về phần khống chế phi kiếm cái này vũ hóa điện ngược lại là cũng có thể làm được chỉ cần đột phá không có kiếm chỉ cảnh về sau thức tỉnh kiếm ý của mình con đường liền có thể kiếm ý khống chế phi kiếm nhưng là không lâu trước vũ hóa điển mới từ bạch ngọc kinh trong miệng nghe nói thần châu những năm gần đây đột phá không có kiếm cảnh giới kiếm khách tổng mới như vậy giải rác mấy người luôn không khả năng trùng hợp như vậy liền gặp được một cái đi chó nói chỉ là người này còn có thể hô mưa gọi gió cải biến thiên tượng cái này thật bình thường sao vũ hóa điển đôi mắt nhắm lại hãn đột nhiên muốn đi mở mang một chút người này nhìn xem đến cùng là thật hay không luyện kỹ v v vặn có thể mượn cơ hội này đẩy tô sáng tự vị nghĩ đến chỗ này vũ hóa điền ngầm đầu nhìn về phía lục văn chiêu hỏi tô sán trong khoảng thời gian này thế nào a n h a lục văn chiêu lập tức lấy lại tinh thần vội và nói g n khởi bầm đốc chủ trong khoảng thời gian này tô sán đều thành thật ngoại trừ liên quân có chỗ điều động hoặc là cần thời điểm chiến đấu hiện thân thời gian khác cơ bản rất ít lộ diện một mực tại tu luyện đốc chủ truyền thụ cho võ công của hắn mà lại tư chất của hắn thật cực kỳ cao ngắn ngủi mấy tháng mà thôi bây giờ đã đột phá đại tôn sư cảnh giới nói đến đây lục văn chiêu không khỏi có chút hâm mộ hắn tân tân khổ khổ tu luyện hơn ba mươi năm bây giờ vẹn, vẹn chỉ là cảnh giới tôn Mà t ô s á nhanh từ một tên p ế đến nhân Tông sư, lại vẹn vẹn chỉ dùng chỉ thời Đại lại i g Sư, ơ như một năm, t quả ự c để n g ờ i tin không nhanh như tưởng. dám Ồ, vậy vũ hóa đ i ể n cũng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền lại bình thường trở lại loại này thiên mệnh c h i tử tu hành tốc độ nhiều khi là căn bản không giảng đạo lý bất quá cái này cũng là một chuyện tốt vừa mới đột phá đại tông sư mặc dù cũng còn hơi yếu một chút nhưng cũng miễn cưỡng có thể nâng lên đại kỷ vũ hóa đ i ể n nhìn về phía lục văn chiêu phân phó nói để hắn chuẩn bị một chút bạn tọa đẩy hắn làm xuống một cái liên quân minh chủ t r i để trưởng không phương nam chỉ này liên quân lục văn chiêu vội vàng nói đúng Đốc chủ. Chú ý trấn ớ i Lục giang ê u đáy m phủ liên quân trụ sở từ trấn giang phủ phía nam khu vực tất cả đều đã triệt để thoát ly thanh đình trường khống biên thành bạch liên giáo cái bang thái bình đạo các thế lực lớn phạm vi hoạt động tất cả thanh đình quân phủ hoặc là bị diện hoặc là lựa chọn thần phục triều đình chính lệnh căn bản là không có c bản không là, là á từ đó về sau đại thanh nhất thống nhưng chỉ có mãn châu mới có thể hơn người một bậc mà người trung nguyên là người hạ đẳng là mãn thanh nô lệ cho đến ngày nay đại thanh các nơi vẫn như c ũ còn có người sẽ chết đói chết u ó n g nếu không cái bang mấy chục vạn đệ tử là từ đâu mà đến nếu như không phải thực sự sống không nổi ai lại sẽ nghĩ đến tạo phản đâu cho nên từ bạch liên giáo cái bang nhóm thế lực treo cờ tạo phản về sau khu vực phía nam vô số dân chúng hưởng ứng thậm chí có thật nhiều người bán ra sản lấy tiền đều muốn ủng hộ liên quân lật đổ thanh đình khôi phục trung quốc giang sơn mà liên quân cũng chưa từng phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn từ cùng thanh đình khai chiến đến nay ngắn ngủi mấy tháng liền đánh hạ toàn bộ khu vực phía nam để phương nam b á c tính không còn gặp thanh đình áp bách mặc dù một tháng lúc trước một trận chiến bởi vì hồng hoa hội tổng đà chủ trần gia lạc lâm trận phản chiến dẫn đến liên quân tắc tác lui đến trấn giang phủ một vùng nhưng ở bạch liên giáo vị này lão thiên người ra tay về sau vẫn là ổn định quan tâm chỉ ít thời khắc này t r ầ n giang phủ vẫn là một đạo kiên cố bình t h ư ớ n g chỉ cần liên quân còn thủ tại chỗ này thanh đình liền không công nổi trấn giang phủ phía nam địa khu như c ũ ở vào an toàn phạm vi bên trong một đạo giống như quỷ mị thân ảnh lạc yên tiến vào trong viện người này người khoác y phục dạ hành toàn bộ người cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm có thể nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được nhưng người này còn chưa tiến vào sân nhỏ c h ỗ sâu một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở mặt của hắn trước thinh linh chính là tô sán tô sán đối với người này đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là câu mày hỏi chuyện gì người áo đen hướng phía đưa cho tô sán một phong mật thư thanh âm trầm tấp nói đốc chủ có mệnh đẩy ngươi thợ vị trưởng quản p h ư ơ n g nam liên quân ngươi xem đó mà làm nói xong người áo đen có chút lui lại mấy bước liền quay người biến mất tại đêm tôi ở giữa tô sán mở ra mật thư nhìn thoáng qua con ngươi không khỏi có chút cò dùt lại lập tức trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp cuối cùng cũng bắt đầu sao hắn từ đầu đến cuối đều biết mình chỉ là một con cờ nhưng khi đó cùng đường mặt lộ hắn lại cũng chỉ có thể lựa chọn đi làm cái này một con cờ bây giờ hắn không chỉ có cá mới lẫn mình trở thành bang chủ cái bang cưới nữ nhân mình yêu thích mà lại thực lực cũng đạt tới một cái hắn đã từng không dám tưởng tượng trình độ nhưng hắn biết những này cũng không phải là không có giá phải trả trên đời này không có bữa trưa miễn phí hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ vũ hóa điện nói cho hắn biết câu nói kia hắn có thể cập cho mình hết thảy cũng có thể thu hồi đi cho nên hắn chưa hề dám động qua hẳn hắn ý nghĩ một mực tại dựa theo vũ hóa điển an bài tốt lộ tuyến đi xuống hồi lâu tô sán hít một tiếng lập tức ánh mắt dần dần trở nên kiên định lẩm bẩm nói người sống một thế cây cỏ sống một mùa thu ta tô sán không cầu trở thành mạnh nhất một cái kia c h ỉ ít cũng phải trở thành đứng đầu nhất một nhóm kia mà lại lúc trước thủ cũng nên báo nói tô sán quay đầu mắt nhìn phương bắc đầu góc bên trong lần nữa nhớ tới mình bị hại cửa nát nhà tan võ công mất hết biến thành phế nhân một mặt kia thiên l y giao giáo chủ triệu vô cực từ khi khôi phục võ công về sau hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ muốn tìm triệu vô cực báo thù nhưng triệu vô cực thân là thiên lý giáo giáo chủ bản thân liền là một vị đại tông sư hơn nữa còn là thiết mạo tử vương tăng cách lâm thấm bên người hồng nhân cho nên hắn một mực không có cơ hội nhưng bây giờ hắn đã thành công đột phá đại tông sư mà lại chính gặp vũ hóa đ i ể n muốn đẩy hắn thượng vị trưởng khống liên quân như vậy thù này cũng là thời điểm nên báo hôm sau bang chủ cái bang tô sán đột nhiên triệu tập liên quân các phái thủ lĩnh nói là muốn thương nghị lần nữa bắc phạt công thành một chuyện đối với tô sán vị này vẹn vẹn chỉ là cảnh giới tông sư tiểu tử các phái thủ lĩnh kỳ thật cũng không đem nó để vào mắt nhưng dù nói thế nào hắn cũng là bang chủ cái bang đệ tử cái bang mấy chục vạn vẫn luôn là liên quân bên trong lực lượng trung kiên khai chiến lúc thích hợp nhất để đệ tử cái bang xung phong bởi vậy các phái thủ lĩnh mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng vẫn là đáp ứng lời mời mà đến rồi đương nhiên hội nghị địa điểm là tại bạch liên giáo trụ sở rốt cuộc thời khắc này liên quân minh chủ là bạch liên giáo trưởng giáo nguyên soái vương tăng huệ chẳng được bao lâu các phái thủ lĩnh lần lượt đến cầm đầu chính là thiên địa hội tổng đà chủ trần c ậ n nam thần long giáo giáo chủ hồng an thông u minh giáo giáo chủ minh đế thái bình giáo giáo chủ mặc cho không ọ i người to, to nhỏ, nhỏ từng cái phe phái cộng lại tổng cộng có mấy chủ cái này tô sán đang làm cái gì không t h ừ a dịp quân thanh còn chưa đánh tới n ắ m chặt thời gian tu dưỡng thân hơi thở bổ sung thực lực vậy mà muốn phản công có phải hay không đầu xảy ra vấn đề ai biết được có lẽ hắn thật có biện pháp nào đánh bại phương bắt chỉ này quân thanh đi hụ nếu là hắn nói không nên lời cái như thế về sau lão phu định phải cho hắn về mặt đúng rồi chỉ là một tên m a u đầu tiểu tử vậy mà trở thành bang chủ cái bang cũng không biết cái bang mấy cái kia lao khất cái có phải hay không ra nên hồ đồ rồi đám người nghị luận ở mỹ mặc dù đáp ứng lời mời đến đây nhưng đối tô sán cái này khu khu t ô n g sư cảnh bao đầu t i ể u tử vẫn còn có chút bất mãn minh chủ đến đúng lúc này theo cổng hai tên bạch liên giáo đệ tử tiếng hát lớn một tên diện mạo nho nhã áo bào trắng nam tử cũng đi đến người này rõ ràng là bây giờ liên quân minh chủ bạch liên giáo trưởng giáo nguyên soái vương tam huệ minh chủ tham kiến minh chủ mọi người nhất thời thu l i ệ m rất nhiều nhao nhao chắp tay hành lễ vương tam huệ mặc dù cũng chỉ là đại tông sư nhưng từ khi bạch liên giáo vị kiên lão thiên người xuất thế về sau bạch liên giáo địa vị liền đã phát sinh cải biến rốt cuộc có một tôn thiên nhân t ò a c h ấ n điểm này liền đã để còn lại thế lực chỉ có thể nhìn lên húng chi bạch liên giáo thực lực cũng không yếu coi như tại liền quân bên trong cũng là số một số hai vì vậy đối với vương tam huệ đám người cũng duy trì vốn có lễ nghi cùng tôn trọng miễn cho không cẩn thận đắc tội hắn bị xuyên tiểu hải đánh trận thời điểm phái đến phía trước nhất đi chịu chết vương tam huệ cũng không đầu cái gì minh chủ ra đỡ hướng phía đám người từng cái đắc lễ liền tựa như bể ngoài của hắn đồng dạng ôn tồn lễ độ mười phần khiêm tốn cuối cùng đi đến minh chủ vị trí bên trên ngồi xuống vương tam huệ tại mọi người ở giữa nhìn lướt qua mới vừa hỏi nói tô sán bang chủ còn chưa tới sao khởi bẩm minh chủ t ô bang chủ còn chưa tới minh chủ cũng không biết cái này tô sán làm cái gì hiện vào lúc này phản công quân thanh đây không phải hồi nào sao l i ê n là a minh chủ người này cũng quá không ra gì đám người mồm n ă m miệng mới nói trái lại vương tam huệ n é t miệng mỉm cười tựa hồ cũng không thèm để ý nói không sao có lẽ tô bang chủ thật có biện pháp nào công phá quân thanh đâu t h â n long giáo hồng an thông hừ lạnh một tiếng nói chỉ là một tên mao đầu tiểu tử có thể có biện pháp nào mà lại lại để chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn thật sự là kiêu ngạo thật lớn đúng vào lúc này một đạo lệnh n h ạ t thanh em đột nhiên từ bên ngoài truyền vào hồng giáo chủ nếu như không muốn chờ lời nói đại khái có thể đi trước cả phía sau nói người nói xấu cũng không phải cái thói quen tốt đám người nao h nhao quay đầu chỉ thấy tô sán chậm d ã i đi đến bên cạnh còn đi theo hai cái người một người mặc trường bào năm màu láo giả còn có một cái cầm miêu đao nam tử đao chưa về vỏ sáng loáng ánh n a o phản lấy băng l á n h sáng bóng đám người chấn động trong lòng l i ế c nhìn nhau trong mắt đều là hiện lên một sợi dị sắc kẻ đến không tiện a t ấ u chương xong chương bốn trăm linh chín bạch liên giáo thiên nhân luyện hữ cảnh nhìn qua nhanh chân đi tới tô s á n minh chủ trên ghế ngồi vương tam huệ lông mày cũng là hơi nhữ lại hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ không khí không giống bình thường hôm nay tựa h ổ có việc phát sinh chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện thần long giáo hồng an thông đột nhiên hử lạnh một tiếng nói làm sao bản giáo chủ nói có vấn đề gì đang ngồi tất cả đều là ngươi tiền bối ngươi một cái văn bối để cho chúng ta đến thương nghị cái gì phản công đại sự lại làm cho chúng ta nhiều người chợt như vậy ngươi một cái ngươi có hay không đem chúng ta để vào mắt còn có hôm nay là liên minh hội nghị đang ngồi đều là trưởng môn các phái ai bảo ngươi mang ngoại nhân tới nói hồng an thông mắt nhìn tô sán người khoác xuyên ngũ sắc phục sức lão giả còn có tay kia cầm miêu đao nam tử tùy ý nhìn lướt qua phát hiện kia cầm đao nam tử chỉ là khu khu tông sứ cảnh mà lão giả kia thoạt nhìn cũng chỉ là người bình thường không cái uy hiếp gì liền càng thêm không đem hắn để ở trong mắt tô sán thẳng như nói nói nhảm nhiều quá ngươi đã đều nói đang ngồi đều là trưởng môn c ấ t phái kia địa vị liền đều là bình đẳng chớ cùng ta kéo cái gì tiền bối trưởng bối ta tô sán trưởng bối cũng chỉ có cha ta cái khác đều đã chết làm sao ngươi cũng muốn chết sao làm cả hồng an thông lập tức giận g ữ trên thân trong nháy mắt dâng lên một cỗ khí thế cường đại hướng phía tô sán ép đi hụ tô sán h ừ l ạ n h một tiếng không hề sợ hãi trên thân đồng d ạ n g b ộ c phát ra một cỗ khí thế kinh khủng so hồng an thông còn muốn tràn ngập áp b á c h tính đám người bỗng nhiên giật mình đại t ô n g sư tô sán vậy mà đột phá thật sự là tốt yêu n g h i ệ t tư c h ấ ta minh chủ châu ngồi vương tam huệ đáy mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc lập tức đứng lên nói tốt thật tốt đàm luận làm sao lại cãi vã bây giờ phương bắc quân thanh nhìn chẳng c h ẳ chúng ta nguy cơ chưa giải trừ chư vị chẳng lẽ liền muốn trước nội chiến bắt đầu hay sao nói hắn nhìn về phía tô sán nói tô bang chủ có gì cao kiên liền nói hai câu đi vương tam huệ ra mặt hồng an thông cũng không tốt không để mặt mũi lập tức h ừ lạnh một tiếng thu lại khí thế ngồi xuống lại bất quá trong lòng cũng là có chút khiếp sợ tô sán võ đạo tư chất quá yêu nghiệt hơn hai mươi tuổi đại tông sư tư chất như thế cơ hồ không yếu tại trước đó hồng hoa hội tổng đài chủ trần gia lạc tô sán cũng thu hồi khí thế không để ý đến hồng an thông nói tốt vậy liền nói hai câu liên quan tới phản công quân thanh tô sán chỉ có một cái đề nghị vương tam huệ gật đầu nói tô bang chủ có đề nghị gì tô sán hai con ngươi nhìn thẳng vương tam huệ thản nhiên nói đổi minh chủ bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh đổi minh chủ đám người còn cho là mình nghe lầm lập tức đều bất khả tư nghị nhìn về phía tô sán vương tam huệ cũng sửng sốt một chút lập tức lấy lại tinh thần đ á y mắt hiện lên một tia hàn mang nói tô bang chủ nói là đổi minh chủ bản tọa nên không có nghe lầm lời nói đi tô sán thản nhiên nói ngươi không có nghe lầm ta nói liền là đổi minh chủ hắn không sợ hai chút nào nhìn thẳng vương tam huệ ngươi thân là minh chủ đã không dám phản công vậy liền thay cái có năng lực đến lớn mật tô sán ngươi có biết ngươi đang nói cái gì ngươi dám chất vẫn minh chủ đám người rốt cục lấy lại tinh thần lập tức nao h nhao mở miệng giận dữ mắng mỏ tô sán vương tam huệ sắc mặt cũng cũng không còn trước đó lạnh ngạn trở nên có chút tâm trầm nhưng hắn lại cưỡng ép khắc chế một trướng vỗ chết tô sán xúc động ánh mắt lạnh lùng mà nói tia tô bang chủ cảm thấy ai so bản tọa có năng lực hơn trở thành liên quân minh chủ tô sán mười phần bình tĩnh ta cái bang chính là võ lâm đệ nhất đại bang mấy chục vạn bang chúng trải rộng tiến hạng tô sán bất tài ta thân là bang chủ cái bang tự nhận ta có thể gánh này trách nhiệm ha ha vương tam huệ khí cười rốt cuộc ngụy không gi trên thân bạo phát ra đỉnh cấp đại tông sư cấp bậc khí thế cường đại hướng phía tô sán càn quét mà đi âm thanh lạnh lùng nói ngươi dựa vào cái gì cảm ứng được cố này khí thế kinh khủng tô sán trong mắt cũng hiện hiện một tiêu ngưng trọng đỉnh cấp đại tông sư cùng phổ thông đại tông sư hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại nhưng sau một khắc cố khí thế này còn chưa đến mặt của hắn trước liền đột nhiên lặng yên không một tiếng động biến mất tất cả mọi người đều là xứng sở vương tam huệ cũng là con ngươi co giụ lại đột nhiên chuyển di ánh mắt gác gao nhìn chằm chằm kia mặc trường bảo năm màu láo giả ánh mắt ngưng trọng các hạ là ai họp liên thật tốt hợp như thế nóng tính làm cái、gì? ngũ hành lao tổ từ tồn nói vừa vặn lao phu cũng cảm thấy tô sán làm mình chủ rất tốt chắc hẳn chư vị cũng không có ý kiến đến gì vậy chuyện này như vậy liền như vậy quyết định tô sán trong lòng đại định lúc này cười như không cười nhìn về phía vương tam huệ nói minh chủ đại nhân xin thôi vị nhượng chức ca bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên vương tam huệ sắc mặt khó coi không để ý đến tô sán ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn ngũ hành lao tổ trầm giọng nói các hạ nên không phải người của cái bang a ngũ hành lao tổ thản nhiên nói cái này có trọng yếu không vương tam huệ lạnh lùng nói các hạ đã không phải người của cái bang như vậy việc này chính là ta liên quân nội bộ sự tỉnh các hạ nên không có tư cách đúng tay hoành lời còn chưa dứt ngũ hành lao tổ đột nhiên phất tay áo vung lên một đạo khí thế kinh khủng trong nháy mắt càn quét mà đi vương tam huệ đang muốn đánh trả lại trực tiếp bị c ố này khí thế kinh khủng tung bay ra ngoài thổ huyết ngã xuống đất trong nháy mắt sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía ngũ hành lao tổ thiên nhân thiên nhân tất cả mọi người đều là giật mình cùng nhau đứng dậy l ư i lại hạy nhiên vô cùng tô sán sau lưng lại có một vị thiên nhân tương trợ hiện tại lao phu có không có tư cách đúng tay ngũ hành lao tổ hư lạnh một tiếng thần xác cao ngạo nhưng trong lòng là không hiểu có chút hưng phấn loại người này trước h i ể n thánh cảm giác thật sự là quá sung sướng nhìn đến lao phu thật sự là xuất thế quá sớm hẳn là nhiều tu luyện mấy năm đến lúc đó liền có thể tại những cái kia phổ thông thiên nhân trước mặt h i ể n thánh tô sán cũng là một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc t trí ngũ hành lao tổ tiền bối chính là ngũ hành ma cung người sáng lập cũng là võ lâm bên trong danh túc ngươi lại dám nói tiền bối không có tư cách đ ú n g tay liên quân sự tỉnh thật sự là thật to gan ngũ hành lão tổ đám người nhao nhao giật mình ngũ hành lao tổ chỉ danh bọn hắn tự nhiên có c h ấ nghe thây thấy thế ngũ hành lao tổ cho tô sán một cái ánh mắt tán thưởng tiểu t ử rất thượng đạo tô sán lập tức càng thêm đắc ý ngũ hành lao tổ vương tam huệ trong mắt cũng hiện hiện một vòng k i ê n kỵ hán t ử dưới đất b ò dậy lao đi vết ngõ ở khoe miệng chăm chú nhìn ngũ hành lao tổ trầm giọng nói nguyên lai là ngũ hành lao tổ tiền bối văn bối đối tiền bối cũng là hết sức kính trọng nhưng tiền bối vô cớ nhúng tay ta liên quân nội bộ sự t ì n h chỉ sợ là không hợp đạo lý cũng có hại tiền bối thân phận a ngươi đang dạy lao phu làm việc ngũ hành lao tổ ánh mắt bế ngễ vương tam huệ bị ngũ hành lao tổ cái này k i n h thường thái độ trọc giận lại cũng không lo được trong lòng kiêm kỵ trong mắt hiện lên một tia sắc ý gàn giọng nói tiền bối không phải là lấn ta bạch liên giáo không người hay sao thiên n h â n ta bạch liên giáo cũng không phải là không có ngũ hành lao tổ khoe miệng hiện hiện một tia trêu thức nói vậy n g ư ơ i ngược lại là gọi hắn ra à? vương tam huệ lạnh lùng nói chỉ sợ đến lúc đó tiền bối sẽ hối hận ngũ hành lao tổ cười nạo h một tiếng không cần nguồn phí công phu kéo dài thời gian ngươi bạch liên giáo thiên n h â n hiện tại chỉ sợ đã sớm tự thân khó bảo toàn vương tam huệ biến sắc đồng thời bất an trong lòng càng thêm nầm đậm thật sự là hắn là đang chỉ hoán thời gian theo lý mà nói lao tổ nên cũng sớm đã cảm ứng được không được bình thường nhưng vì sao cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện ngũ hành lao tổ lạnh lùng nói lao phu không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian một câu tô sán đảm nhiệm liền quân minh chủ cái nào không phục đứng ra cùng một thời gian tại khoảng cách bạch liên giáo trụ sở vài dặm bên ngoài trên một đỉnh núi vũ hóa điền người khoác á o mã bảo đứng lơ lửng giữa không t r u n g t i ê n tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt thân một tên xuyên đạo bảo màu trắng lao giả t á o giả này dâu dài dâu dài h ạ xương tiên phong cầm trong tay một cây phát trần bên hông beo một thanh trắng vỏ chỉ kiếm nhìn qua lại thật giống là vừa tu luyện có thành tựu thế ngoại cao nhân người này thinh linh chính là bạch liên giáo lao thiên người lục văn t h i ê u trong miệng thượng cổ luyện khí sĩ ngay tại vừa rồi hắn cảm ứ n g được bạch liên giáo trụ sở có thiên nhân cấp bậc khí thế cảm thấy không thích hợp lập tức liền đình chỉ tu luyện đứng dậy chuẩn bị đi xem một chút là tình huống như thế nào lại không nghĩ rằng hắn vừa mới quay người liền thấy một tên thanh niên ngự kiếm mà đến h i ệ n nhiên là chạy hẳn tới lao giả quan sát tỉ mỉ vũ hóa điền một lát thời gian dần trôi qua trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng nói tiểu hưu hắn là liền là đánh bại đại kỳ liên minh võ lâm các phái tây xưởng hà công vũ hóa điển vũ hóa điền cũng không phủ nhận là ta Khó trách. chưa chi cót tức thông thiên địa chi kiểu, liền có như này phi phạm khí độ. Lao giả giật mình, địa đã độ. giật trong mắt liền này giả kiểu, Lao lập vũ ẻ mặt ngừng trọng lại càng thêm nồng đậm mấy làm trọng biết tiểu ngừng càng nồng phần, nói, không này đến, cần làm chuyện gì. lại hữu v hóa điền thản như nói nghe nói bạch liên giáo ra cái thiên nhân đến xem ánh mắt của hắn một mực tụ tập tại trên người lao giả này không chút nào che giấu trực tiếp triển khai khí cơ điều tra láo giả khí t ứ c lao giả này trạng thái có chút cổ quái căn cứ trong cơ thể lưu chuyển khí tức phán đoán đại khái là so ngũ hành lao tổ cấp bậc này thiên nhân mạnh lên một chút cũng chính là thiên nhân tầng ba cảnh trình độ nhưng n h ụ thể của hắn cực kỳ suy nhược cơ hồ liền so với người bình thường mạnh lên một điểm theo lý mà nói coi như không có tận lực tu luyện nhục thân bình thường mà nói có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh giới võ giả nhục thân cũng không có khả năng như thế yêu đ ớt mới đúng nhưng cái này cơ thể ông lão lại cùng tự thân cảnh giới không xứng đôi đây cũng là để vũ hóa điện cảm thấy kỳ quái điểm t i u tiểu hữu nhưng nhìn ra cái gì lão giả mỉm cười nói cũng không thèm để ý vũ hóa điện rõ xét vũ hóa điện thản nhiên nói nói thực ra nhìn ra một điểm ngươi tựa hồ cùng phổ thông thiên nhân không giống nhau lắm tự nhiên không giống lão giả trong mắt lên một tia lên lóe k hơi i nói, lại điển đôi mắt nhắm lại, n thường, cùng bẩn sánh. Ngay nhắm h thô phu, há thể hóa mắt tứ, ư gì g có bỉ vũ vậy, vũ đạo cái so ý hẳn là thật thuyết trong truyền thuyết luyện là là sự kinh h í sĩ. Lao g ả hơi i k ngạc lập tức liền g ậ t đầu ngạo nghê nói đã tiểu hữu ngươi đã nhìn ra bần đạo cũng liền không che giấu không sai bần đạo cũng không phải là võ giả mà là luyện k h í sĩ bần đạo cũng không phải thiên nhân mà là một vị luyện hư cảnh tu sĩ thấu chương xong chương bốn trăm m ư ơ i luyện ký sĩ thủ đoạn luyện hư cảnh vũ hóa điện ánh mắt khẽ nhúc ních thật đúng là luyện ký sĩ thế giới này thời gian điểm chỉ là từ tần triều hủy diệt về sau phát sinh biến hóa nhưng ở tần triều trước đó cùng kiếp trước không kém nhiều thời kỳ thượng cổ cũng tương tự có quan hệ với luyện khí sĩ truyền thuyết thần thoại chỉ bất quá theo thời gian trôi qua luyện khí một đạo cuối cùng cũng chỉ là chậm rãi trở thành truyền thuyết võ đạo dần dần chiếm cứ chủ lưu chỉ ít cái này trăm ngàn năm qua chưa từng nghe nói qua có luyện khí sĩ nghe đồn không nghĩ tới trước mắt lại gặp được một vị luyện khí sĩ loại vật này tựa như động vật quý hiếm đồng dạng vũ hóa điện ít nhiều có chút kinh ngạc nhưng là tận mắt nhìn thấy nhưng lại không khỏi có chút thất vọng bất luận là võ giả vẫn là luyện khí sĩ về cách để đều là luyện hóa thiên địa linh khí tăng cường thực lực khai phát nhân thể cực h ạ n bởi vậy từ khí tức phía trên cũng có thể đại khái đánh giá ra mạnh yêu trình độ cái này lao giả áo bào trắng khí tức trong người cũng liền chỉ là chỉ so với ngũ hành lao tổ cấp độ này thiên nhân mạnh lên một chút đại khái cùng dạ đế tương tự so với chuẩn nhân thiên ẩn cùng ngô minh đều muốn yếu hơn không ít hắn là cũng liền là tầng ba cảnh thiên người dáng vẻ nhưng là nhục thể của hắn lại hết sức suy nhược đừng nói thiên nhân ngay cả đại tông sư cấp độ võ giả nhục thân cũng không sánh nổi nhờ vật thân cùng cảnh giới không xứng đôi nhiều nhất cũng chính là cái ngụy thiên nhân l i ê n cái này còn luyện khí sĩ chó nhìn đều lắc đầu vũ hóa điện trong mắt lóe lên một tia khinh thường triệt để đã mất đi trò chuyện kiên nhẫn mà lúc này lão giả áo bào trắng cũng không phát hiện vũ hóa điện trong mắt khinh thường thái độ vẫn như c ũ mười phần cao ngạo hắn nhìn xem vũ hóa điện ngạo nghệ nói tiểu h ư u nên nghe nói qua thượng cổ thời đại truyền thuyết chỉ có luyện khí sĩ mới là chính thống con đường tù chân tiểu h ư u tư chất bất phàm nếu như nhập ta giáo bên trong và nạo nhưng truyền cho ngươi chính thống luyện khí đạo môn ngày khác tu luyện có thành cựu có thể tự phi thăng t i ê n giới thọ so thiên tể vũ hóa đ i ề n thản nhiên nói ngươi có phải hay không cảm thấy trở thành luyện khí sĩ đã hơn người một bậc rồi chẳng lẽ không đúng sao lão giả áo bào trắng thần sắc cao ngạo luyện khí sĩ thủ đoạn căn bản không phải tiểu hữu có thể tưởng tượng được trở thành luyện khí sĩ có thể nói đã là chính thức đi lên tiên đạo võ đạo thô bị vũ phu có thể có cái gì tiên đồ cái này trăm ngàn năm qua võ đạo đại hưng nhưng tiểu hữu nhưng từng nghe nói qua có vũ phu phi thăng t i ê n giới chỉ có luyện khí một đường mới là chính thống thành tiết lộ vũ hóa điện thực sự không muốn cùng cái này phổ thư quỹ tiếp tục nói nhảm ngươi trước tiếp bản tọa một kiếm nếu như có thể không chết lại đến cùng b à n tọa trao đổi suy tiếng nói vừa ra vũ hóa điện trực tiếp rút kiếm liền là một m chạm chín kiếm được ra vê anh một m h á y mắt thời không trực tiếp sôi trào lên hư không nứt ra bị kiếm khí xé nát kinh khủng thời không loạn lưu hiện lên mang theo làm người sợ hãi lực lượng hủy diệt l ã o giả áo bào trắng không nghĩ tới vũ hóa điện một lời không hợp lại đột nhiên động thủ cảm ứng được c ố này kinh khủng kiếm ý lập tức sắc mặt kịp biên tiểu hữu ngươi thật sự là không nói vo đức nhưng mà lao giả áo bào trắng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn chỉ thấy trong tay hắn phất trần vung lên lại chống rông lên kinh lôi giữa thiên địa cùng phong đột như làm h ư không mây đen dày đặc ngay sau đó một đạo lôi đình đâm rách đám mây từ trên trời ra xuống trong khoảnh khắc liền bổ tới đạo kiếm quang này phía trên vê anh vẹn vẹn trong chốc lát hai người chỗ này tòa đỉnh núi trong nháy mắt nổ tung đ á vụn bay loạn kinh khủng kiếm khi hướng phía tứ phương càng quét tác động đến phương viên mấy trăm trượng khoảng cách trong nháy mắt kinh động đến vô số người có ý tứ vũ hóa điện liếc mắt bầu trời mây đen đáy mắt hiện hiện một tia kinh ngạc thật đúng là có thể cải biến thiết tượng n h ì đến luyện k h í sĩ cũng không phải không có chỗ thích hợp ngần đầu nhìn lại chỉ thấy chẳng biết lúc nào kia láo giả áo bào trắng đã tránh thoát kiếm khí cắn quét xuất hiện ở đỉnh đầu trăm trượng hư không dưới chân g dẫm lên màu đen t ầ n g mây nhìn qua ngược lại thật sự là giống một tiên gia đạo nhân gia t h ầ n g i ả quỷ vũ hóa điện cười lạnh một tiếng thân hình lây nhẹ trong nháy mắt đạp không mà lên cùng láo giả áo bào trắng ở vào cùng một trình độ sau đó lại lần cầm kiếm xông ra thông qua một thức này kiếm kỹ lao giả áo bào trắng cũng cảm nhận được vũ hóa điện thực lực bất phẩm sắc mặt có chút n g h i ê trọng nói tiểu hữ hắn là thật muốn nghịch thiên mà đi vũ h liền ngươi chút thực lực ấy cũng có thể thế thiên mà lại coi như ngươi thật là thiên bản tọa cũng muốn phạt thiên x u y tiếng nói vừa ra một đạo kiếm quang đã tại lão giả trước người xuất hiện lão giả sắc mặt biến hóa lập tức cũng chỉ một hướng dẫn bên hông trường kiểm bỗng nhiên ra khỏi vỏ bay ra hướng phía vũ hóa điện c h ạ m tới trên người lão giả cũng không bất luận cái gì kiếm ý nhưng hắn tựa hồ cùng phi kiếm này có liên hệ hai người tâm linh tương thông theo lão giả tâm thần mà thay đổi phi kiếm như cánh tay thúc đẩy trực tiếp hướng vũ hóa điện đỉnh đầu chạy tới khống chế phi kiếm bản tọa đánh trước nát ngươi cái này pha kiếm vũ hóa điện hư lạnh một tiếng t r ự cùng tiếp thay tiếp Một tiếng liệt, trói trong mắt đổi phương hướng, hướng phía lao giả phi kiếm nên đón tiếp lấy. Đinh. Một tiếng giòn, phi kiếm phương phía hướng, hướng chấn kịch nháy Phúc. lao quang mang lấy. nguyên đón động đạm nên băng bản sáng liền ám c xuống. Phúc. Cùng lúc đó phía sau đứng tại đám mây láo giả tựa như nhận phản vệ đồng dạng trong nháy mắt sắc mặt c h n g nhận một ngụm máu tươi phun ra lấy tâm thần khống chế phi kiếm vũ hóa điền tràn ngập khinh thường lập tức liền nhìn ra lão giả này khống chế phi kiếm phương pháp、Chật. không đợi lão giả thu hồi phi kiếm hắn lần nữa cầm kiếm một trạm vẫn như cũ c ũ là chín kiếm nhập ra ánh sáng hoàn toàn biến mất cùng lúc đó lão giả lưu tại trong phi kiếm tâm thần ấn ký cũng bị xóa đi đã mất đi linh tính phi kiếm trực tiếp vỡ vụn ra hóa thành từng đạo mảnh vỡ rơi xuống hư không mà lúc này mặt của lão giả sắc đã bắt đầu tựa như giấy trắng đồng dạng không thấy bất luận cái gì huyết sắc hắn trong mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc phi kiếm này hắn tế luyện mấy thập niên uy lực vô tận bị hắn ký thác kỳ vọng cao thật không nghĩ đến vẹn vẹn hai kiếm liền bị vũ hóa điền cho che vỡ nhưng hắn không biết là hắn phi kiếm này uy lực đích thật là không thể khinh thường nếu như đối mặt cái khác không tu kiếm thiên nhân chỉ sợ cũng không dám chính diện nhưng hết lần này tới lần khác hắn gặp phải là vũ hóa điển một vị không có kiếm chỉ cảnh kiếm khách tại vũ hóa điển trước mặt chơi phi kiếm đây không phải n ị c h đại đao trước mặt quan công không biết tự lượng sức mình sao còn có thủ đoạn gì nữa cùng một chỗ thi triển đi ra nhìn xem vũ hóa điển xoay người nhìn về phía lao giả áo bào trắng hờ hưng nói n g ư ơ i lao giả áo bào trắng trong mắt hiện ra một sợi hoán đ ộ c mình tế luyện mấy chục năm phi kiếm bị hủy cái này khiến hắn triệt để phẫn nộ cũng không muốn lấy muốn mời trào vũ hóa điển trực tiếp động sát t ô n bần đạo để ngươi nhìn xem cái gì gọi là luyện ký sĩ thư không lập tức một trận b và mẹo tựa như thật sự có được thể đồng dạng hướng phía vũ hóa đ i ể n để ép mà đi trọng lực trong khoảnh khắc tăng trưởng vô số lần nhưng mà vũ hóa đ i ể n lại ngay cả mí mắt đều không nháy một chút liền điểm ấy trọng lực còn không bằng thiên nhân lĩnh vực c h ư a ăn cơm sao dùng thêm chút sức vũ hóa đ i ể n c a o mày nói ngươi tốt tốt tốt đã ngươi muốn chết vậy cũng đừng trách b ẩ n đạo lòng dạ được gác táo giả lập tức tựa như nhận lấy lớn lao vũ n h sắc mặt một trận đỏ lên tức giận nói sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ cái này hư ảnh cùng láo giả không khác nhau chút nào cầm trong tay một thanh trường kiếm thả người nhảy lên chính là hướng phía vũ hóa điền đánh tới không có bất kỳ cái gì sóng linh khí cái này hư ảnh tựa như không tồn tại phương thiên địa này đồng dạng nhưng không hiểu lại có một cỗ lăng lệ khí tức tràn vào đầu góc nguyên thần xuất khiếu vũ hóa điền cười hắn trực tiếp thả ra tâm thần mặc cho lão giả này nguyên thần xâm nhập hắn đầu góc không làm bất kỳ kháng cự nào lão giả nguyên thần có chút sừng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới vậy mà dễ dàng như vậy liền tìm đến bất quá rất nhanh hắn liền cười lạnh một tiếng coi là vũ hóa điền căn bản không biết đến thủ đoạn tấn công như thế này cho nên không làm đề phòng mà lại chỉ là một cái đại đội thiên địa chỉ tiểu cũng không đánh thông đại tông sư nguyên thần lại có thể mạnh đến mức nào căn bản không ngăn cản được hắn nguyên thần công kích lão giả áo bảo tráng nguyên thần trực tiếp tiến vào vũ hóa điền đầu góc chuẩn bị để hắn mở mang kiến thức một chút luyện k h í sĩ thủ đoạn cho vũ hóa điền g e o xuống tâm thần lạc ấn để hắn hoàn toàn thần phục chính mình thế nhưng là không lâu lắm lão giả đột nhiên cảm giác trước mắt một mảnh trang xóa trước mắt tựa như đứng một tôn quái vật khổ hắn nhữu nhữu mày ngửa đầu xem xét liền thấy một đầu hình thể to lớn hai con mắt tựa như đèn lồng đồng dạng điếu tình bạch nạch c hai con mắt hiện ra huyết quang trong đó tràn ngập vô tận lệ khí cùng sắc ý như là nhìn chăm chú một con kiến đồng dạng túi đầu nhìn qua hắn lao giả áo bảo trắng lập tức gây dại cái này là cái gì đồ vật thấu chương s o n g chương bốn trăm m ư ơ i một độ tiên dẫn giống ngay tại lao giả áo bảo trắng nguyên thần ngây người thời khắc bạch hổ miệng rộng mở ra đ ố n g nhiên hét dài một tiếng trong n g a y mắt vô tận lệ khí vào tới lao giả áo bảo trắng nguyên thần sắc mặt đột biến lập tức chỉ cảm thấy mình thật giống như bị trăm vạn cân cự lực kích chúng đầu góc chống giống sau đó toàn bộ người trực tiếp bị từ vũ hóa điền đầu góc bên trong hất bay ra ngoài nguyên thần bị kích trúng cùng một trong nháy mắt lao giả áo bào trắng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh một ngụm máu tơi ư lần nữa từ miệng bên trong phút r a hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên thần đã trở nên suy yếu vô cùng nhìn qua so với trước hư hào rất nhiều tựa như sau một khắc liền sẽ tiêu tán đồng dạng lao giả áo bào trắng thần sắc hãi nhiên trong lòng khó mà miêu tả hoảng sợ liền tranh thủ nguyên thần triệu trở về lập tức nhìn c h ầ m chặp vũ hóa điển giật mình tiếng nói trong thức hại của ngươi ở thứ quỷ gì ngươi không phải nhìn thấy sao tư vị như thế nào vũ hóa điển vời khẽ lập tức không đợi lao giả trả lời hắn cầm ki chín kiếm đ i ợ c ra kinh khủng kiếm thế lại lần nữa hướng phía lao giả càn quét mà đi lao giả khuôn mặt đ ộ i biên lập tức vung vẩy trong tay phất trần ngắn cản cái này phất trần nên cũng là một kiện pháp khí theo lão giả pháp lực ra chỉ phía trên có màu trắng thanh quang lấp lánh mà lên nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái trước mắt thanh quang trực tiếp bị kiếm khí bao phủ tiếp theo kiếm khí nổ tung vô tận kiếm khí b ố n phía lao giả như là bị vạn sơn kích chúng lại lần nữa thổ huyết bay ngược mà ra và n h cùng lúc đó trong tay hắn phất trần cũng theo đó nổ tung hai kiện pháp khí lần lượt tổn hại lao giả trực tiếp lê dại chỉ là hắn còn chưa kịm ph lại một đường kinh khủng kiếm ý đem hắn khóa chặt l ã o giả trong lòng h ã i nhiên không kịp nghĩ nhiều vội vàng giơ hai tay lên lo lắng hô đầu hàng á. ó a suy một điểm kiếm mang tinh chuẩn tại hắn mi tâm phía trước ngừng lại lại hướng trước một tấc đầu của hắn tất nhiên muốn nổ tung l ã o giả hôn thân cứng n gắc động cũng không dám động một cái không đánh vũ hóa đ i ể n phiêu nhiên rơi xuống t ự a n h ư trích tiên không đánh không đánh l ã o giả vội nói không trang bức không giả không giả mặc dù không biết trang bức là ý gì nhưng lão giả vẫn là vội vàng trả lời sợ trả lời chậm kiếm mang này sẽ tiến vào hắn giữa lông mày vũ hóa điện khép cười một tiếng con ngón búng ra kiếm mang tiêu tán thiên nộ kiếm tự hành bay vào kiếm trong tay vỏ ở giữa lao giả lúc này mới dài thở dài m ộ t hoi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thanh niên tuấn mỹ trong mắt hiện hiện một tia kính sợ cùng sợ hãi hắn căn bản không ngờ tới cái này vũ hóa điện thực lực sẽ đáng sợ như thế hắn đường đường một vị luyện khí sĩ tại hắn trong tay không hề có lực h o à n thủ mạnh quả thực để người tuyệt vọng vũ hóa điện tất nhiên là không biết lao giả suy nghĩ trong lòng cũng không thèm để ý hắn đang suy nghĩ gì thản nhiên nói ngươi chính là bạch liên giáo người sáng lập đúng không không phải lao giả lắc đầu nói vũ hóa điện sửng sốt một chút bạch liên giáo không phải ngươi xây dựng lão giả trung thực h ồ i đáp bạch liên giáo người sáng lập tên là mao tử nguyên là phật muôn người thờ phụng chính là vô sinh lão mẫu bần đạo là về sau mới gia nhập bạch liên giáo nhưng bây giờ cũng coi là bạch liên giáo tư cách giả nhất tiền bối vũ hóa điện giật mình khẽ gật đầu tiếp tục hỏi vậy ngươi là từ đâu học được luyện khí phát m ô n sinh tử không do người lão giả không còn dám như trước đó đồng dạng cao nạo g đàng hoàng giải thích nói bần đạo vốn là đại minh người lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên tại một chỗ trong sơn động nhặt được một bản kinh thư phía trên ghi chép một chút luyện khí phát n ô n Còn có căn cứ cái luyện bần liền này kinh thư phía trên luyện khí pháp môn, mới trở thành một tên luyện khí sĩ. Kinh một mới một thuật, thư trở thư, số sĩ sĩ. là khí khí khí pháp phía pháp đạo vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại nói lấy ra ta xem một chút ngay vậy lão giả có chút không tình nguyện nhưng cũng vẫn là từ ngực bên trong ngóc ra kinh thư đưa cho vũ hóa điền vũ hóa điền tiếp nhận xem xét lúc này mới phát hiện cái này kinh thư chất liệu lại tới trước mình chém giết ngộ mình sau đạt được kia sách cổ không sai bịt lắm tựa hồ là loại nào đó cổ thú bằng da mà lại phía trên ghi lại văn tự cũng cùng kia sách cổ không sai bịt lắm siêu siêu vẹo vẹo chữ như là gà tới vũ hóa điển từ ngực bên trong lấy ra cuốn sách cổ kia cẩn thận so sánh một chút phát hiện đích thật là không sai biệt lắm đồng dạng văn tự vũ hóa điển nhìn về phía lao giả áo bào trắng cái này văn tự ngươi xem hiểu lao giả nhìn thấy vũ hóa điển trong tay cũng có loại này chất liệu sách cổ cũng sửng sốt một chút ánh mắt tại vũ hóa điển lấy ra cuốn sách cổ kia phía trên nhìn lướt qua lắc đầu nói xem không hiểu vũ hóa điển sắc mặt lạnh lẽo xem không hiểu ngươi tu luyện thế nào ngươi đủa bốn ta đúng không tao giả vội và nói bẩn đạo mặc dù xem không hiểu nhưng bẩn đã biết đây là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống văn tự bẩn đạo trước kia ưa nghiên cứu lịch sử mặc dù không biết những văn tự này cụ thể cách gọi nhưng có thể căn cứ lịch sử còn có cổ nhân ký sự tập tính đem những ký hiệu này phiên dịch thành văn chữ bẩn đạo liền là căn cứ những này phiên dịch tới văn tự tu luyện ngay vậy vũ hóa điền không khỏi sửng sốt một chút dạng này cũng được người mẹ nó thật đúng là một nhân tài vũ hóa điền mắt nhìn láo giả láo giả vớt ve sợi dâu sắc mặt nạo n g đang u ố n thói quen giả bộ một chút đột nhiên nghĩ đến mình thời khắc này tình cảnh liền ngay cả bẩn bịu ngừng lại ngượng ngùng, cười một tiếng. nói quá khen quá khen ha ha vũ hóa điện khép cười một tiếng hỏi ngươi đến nói cho bản tọa cái này sách cổ phía trên ghi chép cái gì lão giả đã xóm đem cái này sách cổ thuộc nằm lòng nghe vậy cũng không dám có tâm tư khác trung thực hồi đáp đây là một quyển luyện khí p h á p m ô n tên là độ tiên dẫn trong đó ghi chép từ dẫn khí nhập thể đến nguyên thần xuất khiếu phương pháp tu luyện còn có một số nguyên bộ pháp quyết độ tiên dẫn vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại nói theo ngươi trước đó nói chỉ cần đem cái này quyển công pháp tu luyện tới lại thành liền có thể phi thăng tiên giới cùng t i ê n đồng tể không thể bởi vì công pháp này là không trọn vẹn tối cao cũng chỉ có thể tu luyện tới luyện hư cảnh lao giả lắc đầu nói vũ hóa điền n g ứ n g mày vậy ngươi vừa rồi giả trang cái gì bức lao giả chê c ư ờ i nói cái này quen thuộc không nói như vậy sớm m ấy năm không lừa được người không ai nguyện ý ra nhập bạch liên giáo vũ hóa điền khỏe miệng giật một cái không để ý đến cái này nhìn không quá thông minh lao giả hỏa đem mình từ ngô minh trên thân có được sách cổ đưa cho lao giả nói n g ư ơ i xem một chút đây có phải hay không là luyện khí sĩ tu luyện công pháp lao giả tiếp quá khứ nhìn kỹ một chút l i ê n gật đầu nói là luyện khí công pháp bất quá cũng là không trọn vẹn bất quá muốn toàn bộ phiên dịch ra đến cần tốn không ít thời gian mà lại môn công pháp này tối cao cũng chỉ có thể tu luyện tới phản hư cảnh còn không có bần đạo độ tiên dẫn đẳng cấp cao một chút phản hư cảnh vũ hóa điền cao mày nói đây chính là luyện khí sĩ cảnh giới tu hành sao lao giả gật gật đầu nói luyện khí sĩ cường điệu luyện khí từ thấp đến cao tổng cộng có bốn cái cảnh giới theo thứ tự là luyện tinh hoa khí luyện khí hóa thần luyện thần phản hư luyện hư hợp đạo bất quá mỗi một cảnh giới đều có thật nhiều không giống địa phương bởi vậy lại chia nhỏ là tám cái tiểu cảnh giới phân biệt là luyện tình cảnh hóa khí cảnh luyện khí cảnh hóa thần cảnh luyện thần cảnh phản hư cảnh luyện hư cảnh hợp đạo cảnh từ hóa thần cảnh bắt đầu liền là chủ tu nguyên thần mà bẩn đạo giờ phút này liền là luyện hư cảnh vũ hóa điền khẽ sạt đầu lập tức lại khinh thường mà liếc nhìn láo giả nói luyện khí sĩ cái thứ bảy cảnh giới liền chút thực lực ấy còn một mực khoe khoang ngươi bao nhiêu ngưỡi bức ngươi làm sao dám ngay vậy láo giả có chút không cam lòng nói luyện khí sĩ chủ yếu cường điệu luyện khí tu thân tăng trưởng t h nguyên chiến đấu thủ đoạn chủ yếu đến dựa vào pháp quyết cùng pháp bảo nhưng b ầ n đạo đạt được quyền công pháp này vẹn vẹn chỉ ghi chép mấy cái đẳng cấp hơi thấp pháp quyết mà lại cũng không có thích hợp vật liệu luyện chế pháp bảo phi kiếm nếu có đăng cấp cao pháp quyết cùng phi kiếm b ầ n đạo thực lực khẳng định sẽ tăng mạnh mà lại b ầ n đạo cũng chỉ là mới vào luyện hư cảnh nếu như đạt tới luyện hư cảnh viên mãn hoặc là đột phá hợp đạo cảnh ngươi tuyệt không có khả năng là b ầ n đạo đối thủ vũ hóa điện khinh thường nói yêu liền l ạ yếu không cần mới có người lao giả tức đến méo n i hắn coi như chỉ bằng mượn một thanh cấp thấp phi kiếm cùng mấy môn cấp thấp pháp quyết thực lực cũng có thể sánh vai tầng ba cảnh thiên nhân ta cái này còn yếu bất quá nghĩ đến vũ hóa đ i ể n thực lực hắn vẫn là quả quyết ngậm miệng lại yếu liền yếu đi thực lực ngươi mạnh ngươi nói tính vũ hóa đ i ể n đem hai tấm sách cổ đều ném cho hắn thản như nói về sau ngươi liền thay b ả n tọa làm việc có vấn đề sao cái gì ngươi lão g i ả sắc mặt giận dữ đang muốn cự tuyệt nhưng nhìn đến vũ hóa điền trong mắt lóe lên sắc ý vẫn là quả quyết lựa chọn từ tâm không không có vấn đề vũ hóa điền lúc này mới hài lòng gật gật đầu hỏi ngươi tên gì bần đạo đạo hiệu độ tiên chân người lao giả trầm giọng nói vũ hóa điền khỏe miệng giật một cái bản tọa là hỏi tên thật của ngươi từ hồng nho thấu chương xong chương bốn trăm mười hai tô sán q u ộ t khởi liên quân lên phía bắc bạch liên giáo trụ sở bởi vì tô sán bức thoái vị bầu không khí vô cùng ngưng trọng mong muốn lấy khí thế thâm thúy kinh khủng ngũ hành lao tổ nhưng cũng không có người nào dám ra tay bạch liên giáo trưởng giáo nguyên soái vương tam huệ càng là sắc mặt khó coi nhưng nhìn qua ngũ hành lao tổ không chút nào từng đem hắn bạch liên giáo thiên nhân để ở trong mắt bộ dáng hắn trong lòng cũng dâng lên một cố dự cảm không tốt sẽ không thật xảy ra chuyện đi ầm ầm ngay tại không khí này vô cùng khẩn trương thời khắc bên ngoài đột nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt một hồi mọi người nhất thời giật mình nhao nhao đi ra đại điện nhìn về phía động tĩnh chuyển đến phương hướng chỉ thấy núi xa ở giữa lôi đình dày đặc từng đạo kinh khủng chiến đấu dư ba từ cái này dãy núi ở giữa k h u y ế t tán ra đến động tĩnh kinh thiên động địa tựa như tận thế tiến đến lao tổ vương tam huệ sắc mặt đột biên là lao tổ khí tức lao tổ thật xảy ra chuyện rồi ngũ hành lao tổ cự như không cười nhìn hắn một cái nói vậy liền chờ một chút xem đi miễn cho ngươi không đến hoàng hà tâm không chết rút lời ngũ hành l a o tổ liền xoay người tiếp tục xem hướng núi xa ở giữa đại chiên đám người một trái tim cũng chăm chú nhấc lên chăm chú nhìn xa xa chiến đấu giờ phút này tất cả mọi người sáng tỏ cực kỳ hiển nhiên tô sán phía sau nên còn có một vị thiên nhân giờ phút này đang cùng bạch liên giáo lao thiên người chiến đấu mà giữa hai người thắng bại liền quyết định liên quân tiếp xuống các cục là bạch liên giáo tiếp tục chấn áp hết thảy vẫn là tô sán thay thế vị trí mình chủ rất nhanh liền có thể biết bởi vậy đám người cũng không lo được trấn kinh đều là đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi chẳng được bao lâu chiến đấu động tĩnh đột nhiên biến mất đám người nhìn chằm m u ố nhìn n một chút đến tột cùng là ai thắng được rất nhanh một thân ảnh chân đạp tường vân mà đến rất nhanh liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa khi thấy đạo kia tựa như thế ngoại cao nhân giống như thân ảnh g i á n mua vương tam huệ lập tức nhẹ nhàng thở ra đi theo liền là cực kỳ vui mừng lao tổ những người còn lại cũng đều là biến sắc có người cao hứng cũng có người thất vọng bởi vì người tới chính là bạch liên giáo vị kia lao thiên người lần trước cùng quân thanh một trận chiến bọn hắn đều đã thấy tận mắt làm sao có thể ngũ hành lao tổ thì là cho mày có chút khó tin chẳng lẽ vũ hóa điện bại tô xán cũng là sắc mặt biến hóa trong lòng có chút phát run hắn lớn nhất lực lượng liền là vũ hóa điện nếu như vũ hóa điện thất bại như vậy hắn cũng xong rồi bá tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới từ hồng nho bước trên mây mà đến rất nhanh liền xuất hiện ở đám người trước mặt lao tổ vương tam huệ vội vàng nên đón tiếp lấy đang ngôn cáo trạng từ hồng nho lại mở miệng nói sau này bang chủ cái bang tô sán đảm nhiệm liên quân minh chủ liên quân hết thệ công việc đều do tô sán làm chủ、Bạch. đám người trực tiếp hoa đá mở to hai mắt nhìn vương tam huệ cũng trợn tròn mắt cái này miệng nó tình huống như thế nào lao tổ vương tam huệ đang muốn hỏi một chút từ hồng nho có phải hay không nói sai lại bị hắn lạnh lùng nhìn lướt qua ngươi có ý kiến vương tam huệ thân thể cứng đờ không không có không có tốt nhất nhớ kỹ bạch liên giáo còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ từ hồng nho lạnh lùng nói xong liếc mắt trong sân ngũ hành lao tổ sau đó không nói một lời quay người cưới mây bay rời đi trong trận lập tức yên lặng lại ngũ hành lao tổ trong lòng khẽ bung ô lỏng lập tức mỉm cười nhìn về phía vương tam huệ nói ngươi nhìn ta không có lửa gạt ngươi chứ vương tam huệ sắc mặt tâm trầm không biết làm sao nói những người còn lại thì là sắc mặt phức tạp nhìn về phía tô sán trước đó cùng tô sán từng có tranh chấp hồng an thông ánh mắt chuyển một cái đột nhiên lên trước hướng phía tô sán chắp tay nói hồng mộ tham kiến minh chủ sau này ta thần lòng giáo tật lấy minh chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó những người còn lại lấy lại tinh thần lập tức minh bạch hồng an thông ý tứ không khỏi nhao nhao thẩm mắng lao hồ ly nhưng lập tức cũng liền bận bịu lên trước hành lễ nói tham kiến giáo chủ tô sán trong lòng đại định lâm vào cuồng thị ở giữa quả nhiên hán cược đúng rồi đốc chủ vĩnh viết thần không để ý đến bọn này mượn gió bẻ mang tiểu nhân tô sán nhìn về phía còn chưa tỏ thái độ vương tam huệ g ư ờ i ha hả hỏi vương nguyên x o á y nói thế nào vương tam huệ sắc mặt khó coi trong lòng tràn ngập không căm l ò n g có thể nghĩ đến lao tổ rời đi lúc cảnh cáo ánh mắt cũng minh bạch đại thế đã mất chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài khẽ cắn môi túi lầu nói vương tam huệ tham kiến giáo chủ ha ha ha tô sán ngửa mặt lên trời cười to ta tô ăn mày rốt cục muốn c u ộ khởi theo bạch hồng nho bị vũ hóa điền trấn áp tô sán trở thành liên quân minh chủ một chuyện lại không ngăn cản có ngũ hành lão tổ uy hiếp chân áp hết thẻ k h ô n g phục tô sán rất nhanh liền triệt để nắm trong tay phương nam các phái liên quân đón lấy tại hơi làm chỉnh đốn về sau tô sán trực tiếp hạ đạt bắc phạt phản công quân thanh mệnh lệnh nhất thời mấy chục vạn liên minh đại quân rời đi c h ấ n gia phụ t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng phía phương bắc mà đi từ lâu đến cuối vũ hóa đ i ể n đều không hề lộ diện chỉ là tại trong bóng tối nhìn chằm chằm tô sán t r ư ơ n g khống liên quân miễn cho phát sinh hắn hắn bất ngờ khi nhìn đến hết thẻ hết thẻ đều kết thúc liên quân bắt đầu lên phía bắc tiến quân về sau hắn mới theo cùng rời đi chân gia phụ mang theo từ hồng nho hướng phương bắc mà đi liên quân nội bộ giải quyết như vậy t i ế p xuống liền nên giải quyết quân thanh bên trong cao thủ t r ầ n gia lạc sư phụ thiên chỉ quái hiệp viên sĩ tiêu thanh đình đại quân chú đóng ở trân giang phủ phương bắc ba trăm dặm chỗ lâm giang thành cùng t r ầ n giang phủ ở giữa cách một đầu trăm dặm sông lớn từ lần trước cùng phương nam liên quân đại chiến về sau quân thanh thương vong cũng không nhỏ cho nên cũng không có gấp tiếp tục xuôi nam tiến công trong khoảng thời gian này vẫn luôn chú đóng ở nơi này nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị đợi đến tu dưỡng không sai biệt lắm về sau lại nhất cử xuôi nam cùng liên quân triển khai tổng quyết chiến hủy diệt liên quân thu hồi khu vực phía nam lúc này mấy chục vạn quân thanh không chỉ có đến giang thành chiếm lấy bao quát lâm giang n g o à i thành đều trú đóng không ít người liếc nhìn lại đại kỳ liên doanh từng đạo quân thanh cờ xí tại cuồng phong bên trong bay phất phới cực kỳ trang nghiêm trên trời cao vạn rằm không lây ánh nắng tươi sáng trời xanh không lây nhưng ngay lúc này chân trời đột nhiên xuất hiện hai đạo chấm đen nhỏ tốc độ cực nhanh chính hướng phía lâm giang thành phương hướng chạy đến theo khoảng cách rút ngắn nguyên lai là hai cái người không cần nhiều lời rõ ràng là vũ hóa điển cùng từ hồng nho từ hồng nho lấy luyện khí sĩ tự cho mình là không chỉ có áo lấy cách gan mặc là đạo môn cao nhân bộ dáng mà lại rõ ràng có thể trực tiếp đ ư ợ không lại vẫn cứ muốn dẫm lên một đoạn tử vân nhìn qua tiên khí bầm bền đúng là có mấy phần tiên gia đạo nhân phong phạm nhưng vũ hóa đ i ể n lại đối với cái này có chút im lặng thật tốt làm thiên ngươi nhất định phải làm đám mây qua tới làm cái gì sợ n g ư ơ i khác chú ý không đến ngươi đúng không trong lòng thở dài cũng không biết mình đến tột cùng thu cái quái gì lắc đầu vũ hóa đ i ể n cũng không có nhiều lời nhìn về phía phía dưới chú mãn thanh quân lâm giang thành nói viên sĩ tiêu ngay ở chỗ này đúng từ hồng nho gật đầu nói lần trước bẩn đạo liền là ở đây cùng hán quyết chiến nếu như không phải quân thanh cao thủ khá nhiều bẩn đạo lo lắng liên quân thương vòng quá nặng lời nói lúc ấy liền đem hắn chém giết ở đây vũ hóa điền m ặ t không biểu tình thật sao nhưng bản tọa vì sao nghe nói lần trước ngươi là bị hắn cho đánh chạy từ hồng nho không giả bộ được cười ngượng ngùng một chút nói cái này bần đạo không am hiểu cẩn thân bắt đầu hắn có kim cương bất hoại thần công hộ thể cũng không sợ bần đạo phi kiếm cho nên thua như vậy ném một cái ném t ố t đừng nói nhảm vũ hóa điền không thèm để ý cái này hai bước đưa tay đánh gãy nói bản tọa chờ ngươi ở đây ngươi xuống dưới đem hắn dẫn lên đến tại giết viên sĩ tiêu trước đó vũ hóa điền còn phải nghĩ biện pháp đem hấp công đại pháp nắm bắt tới tay h từ hồng nho p k h nhẹ g c gật h hấp thụ ể đầu cũng không có cự t u y ệ n sau đó đạp trên tường vân liền chuẩn bị rơi xuống lâm giang thành đi đem viên sĩ tiêu dẫn ra vũ hóa điền thấy thế khỏe miệng giật một cái mây không muốn dẫn đi ngươi là có ma bệnh đúng không về sau ngươi lại cưới mây bay ta một kiếm chém chết ngươi từ hồng nho dùng mình một cái cũng không dám đếm thử vũ hóa điển có thể hay không thật chém chết hắn chỉ có thể có chút t h u oán mà liếc nhìn dưới chân mây trắng lưu luyến không rời ngự không rơi xuống và nó lao già này hơn phân nửa là có cái gì bệnh nặng vũ hóa điển thở dài có chút không nói lắc đầu lập tức đẻ xuống suy nghĩ vừa lúc giấu ở mây trắng đằng sau t i ê n t i n h trở lấy từ hồng nho đem viên sĩ tiêu dẫn ra thấu chương xong chương bốn trăm mười ba thiên chỉ quái hiệp viên sĩ tiêu lâm giang thành cách lần trước cùng phương nam liên quân một trận chiến đã qua nửa tháng hai mươi vạn quân thanh ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức bởi vì phương nam cỗ này liên quân nhân số khá nhiều trong đó chỉ là đệ tử cái bang liền có năm sáu trăm ngàn người tăng thêm bạch liên giáo thiên địa hội thái bình giáo thần long giáo chờ các đại môn phái liên quân nhân số vượt qua trăm vạn bởi vậy thanh đ ỉ n h phái đi phương nam binh lực cũng tương đối nhiều khoảng chừng bốn mươi vạn đại quân cái này bốn mươi vạn đại quân trong đó có ba mươi vạn là nguyên lai ban đầu phụ trách phương nam chiến sự diên bình quận vương trịnh khắc sản g mang tới còn lại mười vạn thì là cựu môn đề đốc gọt đ ồ mang tới tiếp viện trịnh khắc sản nhưng là trải qua mấy chục lần đại chiến bốn mươi vạn quân thanh giờ phút này vẹn vẹn chỉ còn lại hai mươi vạn số lượng phương diện mặc dù không cách nào cùng phương nam liên quân so sánh nhưng quân chính quy cùng đám dân quê khác nhau còn l á rất lớn nhất là liên quân bên trong cái ba n g mấy chục vạn người trong đó đại bộ phận đều là ngay cả cơm đều ăn không đủ no người bình thường loại người này lên chiến trường cơ bản cũng là chịu chết cho nên so với phương nam liên quân thanh đ ỉ n h cái này hai mươi vạn đại quân vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối giờ phút này duy nhất cần phải giải quyết liền là bạch liên giáo vị kia lao thiên người chỉ cần đem nó diệt trừ hoặc là chỉ cần ngăn chặn bạch liên giáo lao thiên người hai mươi vạn quân thanh chạy xuống dòng dòng tất nhiên có thể chiến thắng Chỉ để đánh tan phương nam chỉ này phản tặc liên quân trịnh khắc sản g bọn người hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này bởi vậy đang tu h dưỡng nửa tháng sau một đám tướng lĩnh lần nữa tụ tập lại một chỗ chuẩn bị thương nghị xuôi nam tiên công công việc lúc này phủ thành chủ bên trong một ghế áo mãng bào màu đỏ mặc dù nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ nhưng lại khí độ bất p h ả m bình nam vương trần gia lạc ngồi ở chủ vị dưới tay là đồng dạng người mặc áo mãng bào riêng bình quận vương trịnh khắc sản còn có trịnh khắc sản dưới trướng thủ tịch cao thủ một kiếm không máu p ù n g tích phạm xuống dưới nữa thì là mặc đô đốc phục sức thân xác lãnh khốc cựu môn đề đốc cọc đ chủ thứ rõ ràng vương gia đại quân tu dưỡng nửa tháng đã gần như hoàn toàn khôi phục bây giờ quân bị đều đã chủ bị trình t ề là thời điểm thừa thế xông lên xuôi nam d i ệ t đi đám kia phản t ậ c odo hướng phía trần gia lạc chắp tay nói đúng vậy a tu dưỡng không sai bị lắm là thời điểm xuôi nam tiến đánh đám kia phản t ậ c vương gia xuất binh đi mặt tướng tán thành mặt tướng cũng đồng ý xuất binh còn lại tướng lĩnh nao nhao mở miệng chính k h á c sảng không nói gì chỉ là dùng ánh mắt ý vị thâm trưởng nhìn qua trần gia lạc nói thật hắn đối vị này không hàng mà đến bình nam vương là có chút khâm phục một cái phản tặc đầu lĩnh đột bởi vì hắn luôn cảm giác trần gia lạc một mực tại kéo dài thời gian không muốn ra binh mặc dù không biết nguyên nhân nhưng chỉ cần là trần gia lạc chuyện không muốn làm hắn đều muốn buộc trần gia lạc đi làm bởi vậy mới có lúc này t h à n cảnh Quả nhiên, nghe được đám người muốn xuất binh xuôi nam trấn gia lạc sắc mặt có chút không dễ nhìn hắn giờ khắc này ở đại thanh địa vị cực kỳ xấu hổ trên giang hồ xem hắn là p h ả n đ ồ triều đình bên trong cũng nhiều xem thường hắn thậm chí ngay cả sư phụ của hắn thiên chỉ quái hiệp viên sĩ tiêu đều đối với hắn bất mãn lần trước viên sĩ tiêu sở dĩ ra tay chủ yếu vẫn là bởi vì hắn bởi vì lúc ấy bạch liên giáo kia lao thiên người muốn giết hắn mà hắn là viên sĩ tiêu duy nhất thân truyền đệ tử viên sĩ tiêu không muốn truyền thừa như vậy phá diệt cho nên mới tại thời khắc mấu chốt ra tay cứu hắn nhưng nếu như hắn muốn để viên sĩ tiêu chủ động ra tay đối phó phương nam chi kia liên quân viên sĩ tiêu là tuyệt đối sẽ không đồng ý bằng không hắn há lại sẽ không muốn r a bình diễn đi chi kia phản tặc liên quân dùng cái này tại đại thanh đứng vững theo h ậ u thâm không hư h á c đứng không vững như là đã làm phản đồ vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến ngọn n g u ồ n đã từng hắn không được chọn hiện tại hắn chỉ muốn làm tốt chính mình bình nam vương đáng tiếc trời không t ộ i lòng người viên sĩ tiêu không muốn ra tay bằng bọn hắn là tuyệt đối ngăn không được bạch liên giáo vị kia lao thiên người trầm ngâm một lát trần gia lập nói bằng vào ta quân thời khắc này thực lực nhưng tùy tiện đánh bọn này phản tặc không cần thiết gấp gáp như vậy lời còn chưa dứt, c o đồ đột nhiên nói đã vương gia đều nói bằng vào ta quân thực lực không sợ bọn này phản tặc kia vì sao chậm chạp không chịu xuất binh đâu nói od đồ liếc mắt nhìn về phía trần gia lạc sẽ không phải là vương gia còn đọc cùng bọn này phản tặc tính cũ không muốn r a b i n h a ngươi nói cái gì lớn mật dám nói xấu vương gia ngay vậy cùng trần gia lạc cùng đi mấy tên hồng hoa hội thủ lĩnh lúc này giận dữ đứng dậy nhìn hàm hàm od đồ bàn đốc nói chuyện nơi nào có các ngươi xen vào phần od đồ không hề sợ hãi đông nhiên đứng dậy lạnh lùng quét về phía mấy cái này hồng hoa hội thủ lĩnh tặc l i ề n l à tặc đừng tưởng rằng hiện tại phủ thêm q u a n phục liền có thể cùng bản đốc tương để tình luận dường như nghĩ đến cái gì họ đồ hướng phía trần gia lạc chắc tay mặt mũi tràn đầy hay n ấ y nói không coi ý tứ vương ra không phải nói ngươi không giải thích còn tốt hắn cố ý giải thích một câu trần gia lạc sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi mấy phần nhưng hắn không nói gì chỉ là quét mắt bên cạnh trịnh khắc sản g hắn tự nhiên biết đây hết thể đều là trịnh khắc sản g t h ủ ý trần gia lạc hư lệnh một tiếng nói hiện tại bổn vương mới là đại quân chủ soái có xuất binh hay không từ bổn vương định đoạt ha, ha nguyên soái thật sự là thật là lớn quan chính khắc sản g l âm dương quái khí cười nói nhưng nguyên soái cũng không nên quên nhiếp chính vương mệnh lệnh cái này lại thanh còn chưa tới phiên ngươi đến một tay che trời trần gia lạc lạnh lùng nói nếu ngươi không phục có thể tự đi tìm nhiếp chính vương b ẩ m báo chính khắc sản g cười lạnh nói có cơ hội tự nhiên sẽ nhưng nguyên soái vẫn là nói cho ta biết trước trở vì sao không muốn ra binh đi chẳng lẽ lại nguyên soái chỉ huy không được quân bên trong vị t i a thiên nhân chính khắc sản g hiển nhiên đoán được trần gia lạc tình cảnh trần gia lạc sắc mặt khó coi đang muốn mở miệng nhưng cái này bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng rán mua viên sĩ tiêu ở đâu quốc a đây nhận lấy cái chết đạo thanh â m này tại nội lực r a trì dưới rất nhanh liền c h u y ể n khắp toàn bộ lâm giang thành là bạch liên giáo cái k i a thiên nhân phủ t h a n h chủ bên trong mọi người đều là giật mình có người đi ra ngoài nhìn thoáng qua chỉ thấy thiên không phía trên một đạo người mặc đạo bảo bóng người đứng lơ lửng trên không chính là bạch liên giáo lao thiên người từ hồng nho mọi người đều là biến sắc không nghĩ đến người này lại tới nhưng trần gia lạc lại là cực kỳ vui mừng hắn đang lo không có cách nào mời sư phụ ra tay giải quyết bạch liên giáo cái này thiên nhân không nghĩ tới hắn vậy mà chủ động tìm tới cửa trần gia lạc lập tức quay người nhìn về phía thành bên trong một vị trí nào đó nơi nào là sư phụ hắn viên sĩ tiêu chỗ tu luyện quả nhiên chẳng được bao lâu chỉ nghe một đạo tiếng thở dài vang lên lập tức một bóng người từ một chỗ trong viện đằng không m à lên nhìn về phía từ hồng nho thở dài ta lần trước đã nói qua ta vô ý nhúng tay việc này các hạ cần gì phải còn muốn tìm tới cửa đâu từ hồng nho cười lạnh một tiếng nói viên sĩ tiêu ngươi thật sự là dối trá dối trá đến nỗi ngay cả bần đạo cái này người tu đạo đấu nhìn không được ngươi cũng không nghĩ nhúng tay việc này kia trực tiếp đi chính là vì sao còn muốn một mực đợi tại quân thanh ở giữa viên sĩ tiêu đại khái hơn sáu mươi tuổi bộ dáng mặt đầy râu gốc dạ nhìn có chút cô đơn c h ỉ thấy hắn lần nữa hít một tiếng nói ta chỉ là nghĩ bảo hộ đồ đệ của ta mà thôi quân thanh chết sống không liên quan gì đến ta từ hồng nho h ừ lạnh nói ngươi đồ đệ là nội gian là thanh đ ỉ n h chó săn ngươi bảo hộ hắn cùng hắn khác nhau ở chỗ nào ngươi cái này trung nguyên phản đồ quả thực làm bậy người hoa từ hồng nho trực tiếp phá vo mang to viên sĩ tiêu sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng lại không cách nào phản bác đúng lúc này c h ỉ thấy trần gia lạc đột nhiên mở miệng lão g a hỏa sư phụ ta làm thế nào không cần ngươi đến đ ứ n d ậ nhìn ngươi tội đã cao nếu như không muốn chết liền mau chóng đầu hàng nếu không ngươi chết chỉ sợ không người nhặt sát cho ngươi hoàng k h ẩ u tiểu nhi ngươi một chết bần đạo trước thành và ngươi từ hồng nho h ừ lạnh một tiếng tay áo vung lên một đạo lôi đỉnh trống g i ố n g m à hiện trực tiếp hướng phía trần gia lạc rơi xuống chính khắc sảng đám người sắc mặt biến đổi vội vàng hướng hai bên né tránh cách trần gia lạc xa một chút sợ bị hắn liên lụy nhưng lo lắng của bọn hắn hiển nhiên là dư thừa vê anh đạo này lôi đ ỉ n h còn chưa rơi xuống viên sĩ tiêu liền đã xuất hiện tại giữa không trùng một trưởng vố già trực tiếp đem đạo này lôi đình đánh nát sau đó quay người nhìn hẳng h ẳ n trần gia lạc ngươi, nghiệt đồ. hắn như thế nào không biết trần gia lạc đây là tại buộc hắn động thủ trần gia lạc trong mắt lóe lên một vòng n g y nấy nhưng rất nhanh liền đã biến mất không thấy gì nữa hướng phía viên sĩ tiêu chắp tay nói mời sư phụ ra tay t r ợ đồ nhi diệt trừ người này từ hồng nho cười lạnh một tiếng viên sĩ tiêu ngươi thu hảo đồ đệ a viên sĩ tiêu sắc mặt tâm trầm không có nói tiếp chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại nói các hạ mời rời đi thôi có ta ở đây cái này các hạ không gây thương tổn được bất luận người nào từ hồng nho đang muốn nói chuyện một thân ảnh đã từ đám mây chậm rãi rơi xuống đi đến từ hồng nho bên cạnh nhìn qua phía dưới ngăn tại trần gia lạc phía trước viên sĩ tiêu, thẳng ngươi mẹ nó còn rất k h á c h k h í hai vị thiên nhân t r ầ n gia lạc đám người sắc mặt k ỳ biến viên sĩ tiêu cũng là con ngươi có chút co r ụ t lại ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kia người mặc ngân bạch cáo mãng bào bóng người trầm giọng nói các hạ lại là người nào bản tọa đại minh tây sưởng hán công vũ hóa điển vũ hóa điện hò h ư n g nói thấu chương xong chương bốn trăm mười bốn nội dẫn vũ hóa điển vũ hóa điển cái gì hắn liền là vũ hóa điển quân thanh một phương tất cả mọi người là giật mình viên sĩ tiêu cũng là sắc mặt biến hóa đại minh tây sưởng hán công vũ hóa điển danh tự hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua trong khoảng thời gian này đại thanh tất cả đ ộ n tĩnh đều bắt nguồn ở đây người vũ hóa điền không để ý đến những người khác ánh mắt hắn mắt lạnh nhìn viên sĩ tiêu nói thân là người trung nguyên lại dạy dô đến một cái phản đồ mà lại ở ngoài sáng biết đệ tử là dị tộc huyết mạch tình huống dưới ngươi chẳng những không ra tay thanh lý môn hộ ngược lại còn khắp nơi giữ gìn bao che cái này hai b ư ớ c nói không sai viên sĩ tiêu ngươi làm bậy người trung nguyên làm bậy viêm hoàng huyết mạch trung quốc tử tôn bạch hồng nho hai bức nói là ta sao vũ hóa điền muốn nói một câu viên sĩ tiêu sắc mặt thì càng là tái nhật một phần đợi cho vũ hóa điện nói xong hắn đã ấy ấy nói không ra lời ánh mắt ở giữa tràn đầy mờ mịt tự lẩm bẩm ta thật làm sai sao nói hắn quay người nhìn về phía bảo bối của mình đồ đệ trong mắt lóe lên một tia giấy rụa trần gia lạc lập tức sinh lòng không ổn vội vàng hô sư phụ ngươi đường nghe hắn c h â n ngỏi ta thế nhưng là ngài một tay nuôi lớn a một tay nuôi lớn viên sĩ tiêu run lên trong lòng bốn chữ này trong nháy mắt liền gọi lên hắn hồi ức đúng a làm đồ đệ lại không là hắn cũng là đồ đệ của mình a húng chi hắn vẫn là mình một tay nuôi lớn nói là thân nhập phụ tử đều không đủ hắn lại có thể nào nhẫn tâm nhìn xem trần gia lạc chết đâu viên sĩ tiêu chầm rãi nhắm mắt lại thở dài nói các hạ nói không sai nhưng hắn từ đầu đến cuối là đệ tử của ta làm đồ đệ phạm sai lầm ta vị này làm sư phụ đến thay hắn hoàn lại các hạ muốn như thế nào cứ ra tay đi cổ hủ c h i cực vũ hóa đ i ề n hư lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia chẳng h é t đối viên sĩ tiêu cuối cùng một tia hảo cảm cũng theo hắn câu nói này hoàn toàn biến mất vũ hóa đ i ề n lạnh lùng nói đem hấp công đại pháp g a ra sau đó cút ngay lập tức b ả tọa có thể tha cho ngươi không chết nếu không đừng trách b ả tọa hạ thủ vô tình viên sĩ tiêu t h ở d à i nguyên lai、like、các hạ là là hấp công đại pháp tới chỉ tiếc môn công pháp này hút người căn cơ quá mức n g o n đ ộ n ta đã sớm đem nó hủy đi bất quá ta trước tia từng tại đại minh lưu lại một phần truyền thừa các hạ có thể mình đi tìm nếu như còn có duyên các hạ tự sẽ tìm tới k hữu duyên bản tọa xưa nay không tin tưởng cái gọi là duyên phận duyên phận đều làm mình tranh thủ vũ hóa điện lạnh lùng nói đã ngơi không muốn cho bản tọa liền tự mình tới lấy、Tắc. tiếng nói vừa ra vũ hóa điện thân hình l o ạ lên trong chớp mắt đã xuất hiện tại viên sĩ tiêu trước người hướng hắn vua tới một trường ngũ tuyệt thần trưởng ngang một vện kim quang lấp lóe hình dòng trưởng ân ẩm vang mà ra mang theo khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng đã hai mươi mấy nặng ngũ tuyệt thần trưởng uy lực tuy vô pháp cùng trạm thiên một kiếm thứ mười lăm kiếm cùng thập cường phá diệt cái này ba môn tuyệt học so sánh nhưng cũng viễn siêu đồng dạng võ công nếu như không phải là vì hấp công đại pháp vũ hóa điện liền trực tiếp dùng kiếm nhưng mặc dù như thế uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ viên sĩ tiêu sắc mặt biến hóa đưa tay cùng vũ hóa điền chạm nhau một trường nhưng hai chỉ tay sở viên sĩ tiêu thân thể r u lên toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay đến vài chục trượng có hơn thân hình mấy cái l ư n g thương mới ổn định tất cả mọi người hãy nhiên vẹn vẹn một trường liền đánh lui viên sĩ tiêu đây chính là lấy sức một mình q u ấ y đại thanh phong vân đại minh tây s ư ở n g hán công vũ hóa đ i ể n thực lực chân thật sao nhìn qua sừng sững giữa không trung đạo kia thần sắc cao ngạo lãnh ngạo vô địch thân ả n h họ đ ồ trong mắt không khỏi nổi lên một k i a c ù n g nhiệt cùng hướng tới đây mới là cờ ư n giả g vũ hóa đ i ể n không để ý đến cái khác lạnh lùng nhìn chằm chằm viên sĩ tiêu bản tọa nói lại lần nữa hấp công đại pháp giao ra viên sĩ tiêu sắc mặt càng thêm n g h i trọng lại vẫn lắc đầu nói ta sớm đã nói qua hấp công đại pháp đã hủy chưa thấy quan tài chưa rơi lệ vũ hóa điền ánh mắt lạnh、lẽo. thư â n hình lên, lần nữa lói ớ t một ẩm ẩm ra. Sau không ắ hắn c chân chân. hiện đỉnh hướng thần Thư h viên xuống. Ngũ xuất tiêu đầu, tuyệt tại một đặt sĩ Ẩm ẩm. k đột nhiên xuất hiện một cái to lớn dấu chân tựa như thần ma đồng dạng h ư ớ n g phía viên sĩ tiêu lăng không đ ặ t xuống viên sĩ tiêu con người thu nhỏ không còn dám k i n h thường lập tức vật công trên thân đột nhiên xuất hiện một nói cương khí màu vàng kim không chỉ có như thế hắn toàn bộ thân hình đều hóa thành hoàng kim đồng dạng kim sắc đây chính là ngoại trừ hấp công đại pháp bên ngoài một môn khác việt học kim cương bất hoại thần công kim thân hộ thể viên sĩ tiêu lại không ý sợ hãi đưa tay một quyển trực tiếp liền đem bầu trời rơi xuống to lớn dấu chân đánh nát kim cương bất hoại thần công sao bản tọa cũng biết vũ hóa điện khinh thường cười một tiếng lúc này vật công trên thân đồng d ạ n g xuất hiện một tầng cương khí kim màu và nóng sau đó hắn không tiếp tục thi triển bất kỳ tuyệt học gì trực tiếp rơi xuống hư không cùng viên sĩ tiêu triển khai cận chiến đông đông đông hai người đều là kim thân phòng ngự so đấu quyền cước nhất thời ngươi một quyền ta một cước đánh vào người bang bang vang ngươi từ nơi nào học được kim cương bất hoại thần công viên sĩ tiêu cực kỳ trấn kinh một bên đánh một bên hỏi Kim cương b ấ tại h o thần công, vũ hóa điện g tận h i lực k i dẫn đạo dưới hai người từ trên trời đánh tới trên mặt đất lại từ trên mặt đất đánh tới lâm giang trong thành hai vị thiên nhân cấp bậc cường giả giao thủ uy lực đáng sợ đến mức nào coi như chỉ là chiến đấu dưới ba cũng không h p viên b này sĩ tiêu cũng chú ý tới vũ hóa điện là đang mượn tay của hắn trừ quân thanh nhìn qua những ngày quân thanh liên miên chết thảm trong mắt không khỏi hiện hiện hiện một chút không thành lòng cả giận nói ngươi đường đường tiên nhân đối bọn này người bình thường độc thủ chẳng lẽ liền không sợ gặp báo ứng sao vũ hóa điền không hề bị lay động ngược lại đáy mắt sát ý càng đậm lạnh lùng nói đối với mây cái này dị tộc chó săn đều sẽ sinh lòng thương hại ngươi thật đúng là không cứu nổi bản tọa chán ghét nhất liền là ngươi loại thứ này không phải không phân thánh mẫu nói xong vũ hóa điền lại không lưu thủ trực tiếp kích hoạt lên mạch hổ huyết mạch vain một cỗ lệ khí hệ i n lên vũ hóa điền khí thế càng mạnh ba phần vain ken k ế t lần này viên sĩ tiêu rốt cuộc nhịn không được phòng ngự trong khoảnh khắc bị đánh nát trong nháy mắt thổ huyết bị vũ hóa điền một cước đá phải xa xa một vùng phế tích ở giữa viên sĩ tiêu cùng từ hồng nho đồng、dạng. đều là thiên nhân tầng bá cảnh vừa rồi cũng chỉ là bằng vào nguyên khí mạnh mẽ trèo c h ố n g thôi nếu như hai người cảnh giới tương tự hắn kim cương bất hoại thần công căn bản chống đỡ không lâu như vậy rốt cuộc vũ hóa đ i ể n thi triển không chỉ có là kim cương bất hoại thần công mà là dung hợp bao quát kim cương bất hoại thần công tại bên trong mấy cửa đỉnh cấp phòng ngự thần công bất tử bất d i ệ t lấy viên sĩ tiêu thực lực coi như đứng đây bất động để hắn đánh hắn cũng không có khả năng phá mất vũ hóa đ i ể n phòng ngự tương phản vũ hóa điền muốn phá mất phòng ngự của hắn quả thực cũng không cần quá đơn giản sở dĩ kéo lâu như vậy chỉ là muốn để hắn chết được rõ ràng thôi mà lại vũ hóa điển cũng lo lắng trực tiếp đem hắn đánh chết dẫn đến tìm không thấy hấp công đại pháp khu khu viên sĩ tiêu mới từ phế tích ở giữa tre ngực đứng lên một thân ảnh đã đứng tại mặt của hắn trước s ắ c bén kiếm mang đưa tại hắn giữa l ô n g mày cùng lúc đó một cố kinh khủng kiếm ý đã xem hắn khóa chặt cảm nhận được cố này kinh khủng kiếm ý viên sĩ tiêu mặt s á m như cho nguyên lai、like, người ta đánh hắn căn bản không dùng toàn lực bản tọa nói lại lần nữa hấp công đại pháp giao ra thà cho ngươi không chết vũ hóa điển lạnh lùng nói ngươi dết ta đi viên sĩ tiêu trên thân khí thế tán đi thở dài một tiếng thợ sâu cưỡng chế lựa giận trong lòng vũ hóa điền lạnh lùng nói ngươi thật muốn vì một cái dị tộc nhân chịu chết sao viên sĩ tiêu im lặng nói ta giáo không tốt đồ đệ nhưng ta nguyện cho đồ đệ thứ tội ta vũ hóa điền lúc này giận dữ cũng nhịn không được nữa lao giả ngươi đi chết đi suy dứt lời kiếm mang trực tiếp đâm vào viên sĩ tiêu mi tâm theo kiếm ý bộc phát hắn sinh cơm một nháy mắt liền bị kiếm ý xé nát đ ế t ử viên sĩ tiêu khí vận một n g h ă m t á m năm hai mươi viên sĩ tiêu thân thể chấn động chậm rãi ngã về phía sau nhưng lúc sắp chết trên mặt hắn hiện hiện chỗ cũng không phải là sợ hãi hoặc là không cắm lòng ngược lại là một loại giải thoát cùng áy náy biểu lộ lao n g a n cố thảo nhìn thấy viên sĩ tiêu biểu lộ vũ hóa điền không những không có cảm giác được cao hứng ngược lại càng thêm phân n ộ hắn thực sự lý giải không được trên đời vì sao lại có loại này ngoan cố phế nhân đường đường một vị thiên nhân cấp bậc cường giả coi như ngươi nghĩ bảo hộ đồ đệ ngươi trực tiếp đem hắn mang đi không được sao vì sao nhất định phải bồi tiếp hắn cùng một chỗ chịu chết mà lại tại lúc sắp chết còn muốn trên lưng một cái phản đồ đeo danh đáng đời ngươi đi chết lao n g a n cố vũ hóa điền vừa mắng một bên tại viên sĩ tiêu trên thân tìm kiếm từ hồng nho đứng ở bên cạnh bị vũ hóa điền bộ dáng này doa đến động cũng không dám động một cái một lát sau vũ hóa điền đình chỉ tìm kiếm sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm đáng chết hắc công đại pháp quả nhiên không có bản chắc tay có lẽ thật là bị lao g a hỏa này h ủ đi liên quân lên phía bắc đối thủ lớn nhất trừ đi nhưng vũ hóa điền nhưng không có cảm thấy cao hứng ngược lại vô cùng phẫn nộ viên sĩ tiêu ngu xuẩn cùng hoàng cố hiện tại hấp công đại pháp cũng không có tìm được vũ hóa đ i ể n rốt cuộc ép không được l ử a giận trong lòng trong nháy mắt q u e n người hướng phía quân thanh chạy trốn phương hướng đuổi theo ầm ầm bầu trời một tiếng s ấ m nổ theo sát lấy chính là trời ưu ám hạt mưa lớn chừng hạt đậu rất nhanh mưa như chút nước mà đến phản phất ông trời cũng cảm thấy vũ hóa đ i ể n l ử a giận nhìn qua vũ hóa đ i ể n nổi giận bóng lưng từ hồng nho khó khăn nuốt nước miếng một cái vô ý thức muốn chạy trốn nhưng vừa nghĩ tới mình chạy trốn bạn nhất bị bắt được hạ tràng hắn lập tức liền dùng mình một cái chỉ có thể kiên trì đi theo. Tàu tuy nói g họt đồ trong h đó cũng có một chút đại tông sư cấp độ cao thủ nhưng nếu như bọn hắn dám động thủ khẳng định cũng sẽ chết rất khó coi cho nên khi nhìn đến vũ hóa điền cùng viên sĩ tiêu chiến trường chuyển rời đến lâm giang thành thời điểm t r ầ n gia lạc liền không chút do dự hạ lệnh rút quân tiếp tục tiếp tục chờ đợi không biết cuối cùng phải có bao nhiêu người thụ tác động đến mà chết chỉ là đám người còn không chạy đi bao xa chiến đấu động tĩnh đột nhiên biến mất t r ầ n gia lạc dừng bước lại quay đầu nhìn về phía lâm giang thành phương hướng trong mắt hiện hiện một tiềm n g h i hoặc cái này kết thúc là ai thắng vê anh đúng lúc này đám người đột nhiên nhìn thấy một cỗ khí thế kinh khủng hướng phía bên này của tới đám người chưa lấy lại tinh thần một đạo kiếm quang sáng trói đột nhiên phá không mà đến tựa như khai thiên tích địa giống như trực tiếp rơi、xuống. kiếm quang chỗ đ e n mấy trăm tên quân thanh trực tiếp bị xé nước thành mảnh vỡ mưa máu đ ầ y trời theo sát lấy chỉ thấy kia đầy trời huyết vũ bên trong một đạo người khoác ngân bạch áo mãng b à o bóng người chậm dại đi tới là vũ hóa điển tất cả mọi người sắc mặt kịp biên trong nháy mắt xoay người không muốn sống giống như hướng phía phía sau bỏ chạy trần gia lạc cũng là con người đột nhiên co lại sau đó không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị chạy trốn nhưng vũ hóa điển mục tiêu liền là hắn há lại sẽ tùy ý hắn chạy trốn、bạch. trần gia lạc vừa mới quay người chỉ ngay bên thai một đạo tinh mị â m thanh xẻ gió một thân Ngươi! trần gia lạc sắc mặt đại biến nhưng hắn còn không tới kịp phát ra tiếng vũ hóa điền đã cầm một cái chế trụ cổ của hắn đáy mắt sát cơ vô cùng nồng đậm chung quanh tất cả mọi người dọa đến không dám động đậy một chút có người muốn đi lên cứu trần gia lạc thế nhưng là cảm giác được trong trận tràn ngập cỗ này kinh khủng huy áp lại bất luận như thế nào cũng không dám phóng ra một bước chỉ có thể thân thể cứng đờ đứng tại chỗ Khu khu khu! hiện h Trần gia lạc mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trong mắt hiện đầy đầy lên, Gia mũi Lạc đỏ vẻ sợ dùng cầu xin tha thứ ánh mắt không ngừng hướng vũ hóa điền ra hiệu m u ố n sống vũ hóa điền khỏe miệng hiện hiện một tia đ ù a cận trần gia lạc liền vội vàng gật đầu vũ hóa điền khỏe miệng đ ù a cận chỉ ý càng tăng lên sư phụ ngươi đều bởi vì ngươi mà chết rồi ngươi dựa vào cái gì còn sống nếu như ngươi không có phản bội liên quân coi như ngươi là dị tộc nhân bản tọa cũng có thể tha cho ngươi không chết nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn làm phản đồ hơn nữa còn liên lụy nhiều người như vậy bởi vì ngươi mà chết ngươi nói ngươi có nên hay không chết vũ hóa điền nói trên tay dần dần tăng thêm lực lượng nghĩ đến biên sĩ tiêu vị này trung nguyên võ lâm danh túc lúc sắp chết đều là loại k i ê n ngoan cố biểu lộ vũ hóa điện n g ư ợ c bên trong liền tràn đầy lửa rợn hận không thể đem trần gia lạc chém thành muôn mảnh khu cờ hờ ưu trận đã ta ta có thể nói cho ngươi hấp công đại pháp cảm giác được vũ hóa điện động sắc ý trần gia lạc ánh mắt hoảng sợ vội vàng dây rủa lấy nói hắn biết vũ hóa điện ngay từ đầu mục đích đúng là hấp công đại pháp giờ phút này cũng chỉ có thể mượn cơ hội này khẩn cầu mạng sống quả nhiên ngay được hấp công đại pháp vũ hóa điện trên tay lực lượng có chút buông lỏng ngươi sẽ hấp công đại pháp vũ hóa điện đôi ánh mắt lạnh lẽo lần nữa năm trần gia lạc cổ ngươi tại uy hiếp bản toạ trần gia lạc lần nữa cảm thấy khí tức tử vong nhưng lần này hắn lại lấy rút khí cắn răng nhìn xem vu hóa điện một bộ chết cũng không nói biểu lộ thấy thế, thế vu hóa điện thở sâu nghĩ đến hấp công đại pháp tính đặc thù hắn cũng biết đây là cơ hội cuối cùng nếu như lần này còn không chiếm được như vậy môn võ học này liền thật muốn tất h truyền dựa vào hệ thống rút thưởng hoàn toàn là xem vật khí ai cũng không biết có thể hay không rút đến đến v ề phần trần gia lạc coi như tạm thời tha mạng chó của hắn đợi đến liên quân lên phía bắc hắn cũng hẳn phải chết không nghỉ ngờ n g h ĩ đến tận đây vu hóa điện buông lỏng ra hắn lạnh lùng nói nói đi bản tọa hôm nay không dễ ngươi trần gia lạc lập tức trưởng tùng k h u khí hắn biết lấy vũ hóa điện thân ph đã nói không giết hắn liền nhất định sẽ không n u ố t lời lập tức cũng không dám lại kéo dài vội vàng từ n g ự c bên trong m ó c ra một bản bí tịch nói đây chính là hấp công đại pháp bí tịch ban đầu ở sư phụ ta tiêu hủy trước đó ta liền sách trước sao chép một phần hắn giờ phút này cũng cảm thấy mười phần may mắn may mắn lúc trước lưu lại một phần hôm nay mới lấy mạng sống vũ hóa điện tiếp nhận cẩn thận quét một lần nghe tới đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở về sau hắn cũng nhẹ nhàng thở ra đích thật là hấp công đại pháp không thể nghi ngờ bất quá hắn cũng không có gấp hiện tại liền tu luyện đem bí tịch để vào cổ áo lặng lẽ quét hạ trần g a lạc Vũ hắn ó a đ i cũng ờ i liền không tiếp tục nghĩ trải nghiệm loại này sinh không khỏi mình mệnh không do người cảm giác vũ hóa điền ngươi cho bùn vương trợ lấy cuối cùng cũng có một ngày bồn vương sẽ đem hôm nay sở thụ chi n ụ gấp mười hoàn trả ngươi t r ầ n gia lạc nhìn chằm chặp vũ hóa điền bóng lưng trong lòng âm thầm thể suy nhưng mà đúng vào lúc này một cây đao đột n h i ê n từ phía sau lưng xuyên thủng trần gia lạc lồng ngực trần gia lạc thân thể run lên túi đầu mắt nhìn tim lộ ra một nửa nhiễm huyết đao nhọn sau đó ngơ ngác quay đầu nhìn về phía sau lưng cầm đao nam tử bất khả tư nghị nói ngươi làm gì không chỉ có là trần gia lạc tất cả mọi người sợ ngây người bên cạnh diên bình vương trịnh khắc sảng bọn người thấy cảnh này cũng là sắc mặt đại biến ọ đồ ngươi làm cái gì không sai người ra tay chính là cửa môn đề đốc h o đồ. n g h e phía sau thanh âm vũ hóa điền bước chân dừng lại quay người nhìn thắng o qua đi theo trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc chỉ thấy h o đồ liếc mắt quét một chút trần gia lạc sau đó không chút do dự rút đau ra thân lần nữa một đau quét ngang từ trần gia lạc trên cổ vẽ qua suy trong nháy mắt máu tươi như trụ trần gia lạc che cổ trong mắt tràn đầy nghỉ hoặc cùng không căm l ò n g chậm rãi ngã xuống lúc sắp chết hắn đều nghĩ mãi mà không rõ odo tại sao lại đối với hắn ra tay odo không có chút nào để ý tới đám người chấn kinh chém giết trần gia lạc về sau chỉ thấy hắn mang trên mặt đồng đậm cùng nhiệt cùng vẻ sùng kính bước đi lên t i ề n đến hướng phía vũ hóa điển quỳ một chân trên đất cùng kính chắp tay nói họ đồ nguyện đi theo đại nhân khẩn cầu đại nhân thu lưu、Soạn. trong nháy mắt tất cả mọi người hòa đá tất cả mọi người đều là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm họ đồ hắn đâm lưng chém giết trần gia lạc lại là vì đi theo vũ hóa điển trình lên nhập đội vũ hóa điển cũng có chút sửng sốt một chút lập tức khỏe miệng nổi lên một sợi nụ cười thú vị t ấ u chương xong chương bốn trăm mười sáu thứ p ư ơ n g liên quân thể công thanh kinh lấy bạch liên giáo cái bang cầm đầu phương nam liên quân đội minh chủ xuất binh bắc phạt một chuyện động t ĩ n h huyên nào rất lớn căn bản giấu giếm không được bao lâu việc này rất nhanh liền bị tiềm phục tại phương nam các phương thám tử chuyển khắp thiên hạ chuyển đến các cái thế lực t h a i bên trong đi theo cũng không lâu lắm phương nam liên quân lên phía bắc gặp rắn mất đầu quân thanh thời khắc này quân thanh bởi vì chủ xoáy trần gia lạc bỏ mình tiên phong đại tướng cựu môn đề đốc q ọ t đổ phản bội sớm đã quân tâm tán loạn loạn thành hỗn loạn cho dù là riêng bình quận vương trịnh k h c sảng cũng khó có thể chấn áp xuống nghe tới phương nam liên quân lên phía bắc tin tức về sau chính khắc sảng biết rõ lấy đại quân thời khắc này tình huống căn bản không thể lại là cỗ này phản thanh liên quân đối thủ lưu lại chỉ có chờ chết thế là trịnh k h ắ c sảng trực tiếp từ b ả o đại quân chủ x o á y chi vị mang theo mấy tên tâm phúc trong bóng t ố i trốn một chi không có chủ x o á y tàn quân gặp được tình thế mạnh mẽ mà lại có ngũ hành lao tổ cùng từ hồng nho cái này hai tôn tiên nhân cường giả c h ấ n giữ liên quân kết cục có thể nghĩ liên quân chủ lực thậm chí đều không có xuất động tại mấy tên quân thanh d á n g lâm lâm thời chỉ huy dưới song phương vẹn vẹn một trận chiến quân thanh liền trực tiếp tát tác chạy tư tán chi này phụ trách ngăn cản phương nam phản thanh liên quân quân thanh như vậy phá diệt đi theo liên quân quy mô lên phía bắc ven đường tất cả địa khu toàn bộ l u ô n hãm quân thanh thiết lập ở khu vực phía nam quan phủ chú quân đều bị đánh tan quan phủ người chết thì chết trốn thì trốn bách tính tựa như đạt được giải phóng đồng dạng vui mừng con xiết rất nhiều địa khu thậm chí trực tiếp sách trước mỏ cửa thành ra hoan n g ê n liên quân đến cùng một thời gian tại đại thanh cái khác ba phương hướng ba c ô liên quân cũng nhận được phương nam tin tức chuyển đến nghe tới trận chiến này cụ thể sau khi trải qua diệp cô thành bọn người rất nhanh ý thức được vũ hóa điển trở về lập tức đám người trong lòng đại định tại cầm ý địa vệ các lớn tổ chức tình báo liên hệ dưới lấy kiểm tông thân t so với người trung nguyên bọn hắn khẳng định là không hy vọng thanh đình bị diệt rốt cuộc thanh đình là bọn hắn đẩy người xây dựng cho nên ngay tới bốn cố liên quân lần nữa thể công kinh thành tin tức kinh thành một vùng lập tức lâm vào to lớn khủng hoảng cùng dung chuyển bên trong thậm chí liền ngay cả trong t r i ề u văn võ bà quan cũng là cả ngày thấp thỏm lo âu sợ sau một khắc bốn cố liên quân liền đánh tới kinh thành tới trong chốc lát vô số quan viên nao g n g a o tìm tới cửa để giờ phút này đương quyền chủ chính nhấp chính vương đa n h ị cổn ra mặt chủ trì đ ạ i cục nhưng bọn hắn không biết là thời khắc này đa n h ị cổn tâm tình cũng không thể so với bọn hắn tốt hơn chỗ nào đồng dạng là lâm vào cực lớn kinh sợ cùng sợ hãi ở giữa và thân vương phủ từ p ư ơ n g nam trốn về đến diên bình quận vương trịnh c sảng lúc này chính đầy người chật vật quý gối đa nhĩ cổn trước mặt mặt mũi tràn đầy khủng hoảng mà nói. vương gia loạn toàn loạn kia vũ hóa điện trở về không chỉ có giết trần gia lạc ngay cả trần gia lạc sư phụ cũng chết tại trong tay h ắ n cựu môn đề đốc gọt đổ phản bội đại thanh phản bội vương gia phương nam phản tặc liên quân quy mô bắc phản xâm lân chỉnh nam đại quân đã xong ta đại thanh nguy cơ sớm tối a vương gia trong phủ ngoại trừ trịnh khắc sảng bên ngoài còn có đa la quận vương tăng cách lâm thâm c h ở mấy tên đa nhĩ cổn tâm phúc cũng tại trong đó nhưng lúc này đám người cũng là sắc mặt lo lắng trong mắt có thấp phỏm lo âu chỉ sắc bao quát đa nhĩ cổn cũng là như thế ngâm miệm nghe trịnh khắc sảng báo cáo Sắc mặt hai ắ n đông t mươi vạn, vạn đại quân liền xem như hai mươi vạn đầu heo tặng cho hắn giết hắn cũng giết không được nhiều như vậy a nếu như không phải ngươi tên phế vật này sợ chết đám kia phản tặc há lại sẽ đánh cho đi lên phương nam há lại sẽ luân hám nhanh như vậy ngươi quả thực mất hết ta đại thành mặt núi của hắn thất đa nhi cổn tức giận phát tiết đối trịnh khắc sản g quyền đấm tốc đá t r ị n h khắc sản g che đầu g ắ t gao nằm dạp trên mặt đất căn bản không dám phản bác một câu vàng không h ắ n biết đa nhi cổn thật sẽ giết hắn tại đại thanh đa nhi cổn là hoàn toàn xứng đáng vương trong cung vị kia chưa cầm quyền tiểu hoàng đế hoàn toàn liền là một cái bài trí tăng cách lâm thâm nhìn không được đứng dậy khuyên c a nói n vương ra việc cấp bách là nghĩ biện pháp như thế nào giải quyết dưới mắt khống cảnh người coi như giết hắn cũng không làm nên chuyện gì a có tăng cách lâm thâm dẫn đầu những người còn lại cũng nhao nhao lên tiếng nói đúng vậy a đa la vương nói không sai còn xin vương ra bất giận tứ phương phản tặc khí thế hung hùng dựa theo này sùng dưới chỉ sợ không dùng đến một tháng liền có thể đánh tới kinh thành tới còn xin vương ra mau c h ó n g quyết định à. không sai vương ra nhanh nghĩ một chút biện pháp đi nếu không ta đại thanh giang son thật liền nguy hiểm đám người không khuyên giải còn tốt bọn hắn m ộ t k h u y ê n đa nhị cổn cảng là phẫn nộ các người đ a m phê vật này triều đình ngôi các ngươi làm ăn gì cái gì đều muốn b u ồ n vương nghĩ biện pháp các ngươi không có đầu góc sẽ không muốn sao À, mọi người nhất thời hành quân lặng lẽ nhìn nhau đều là túi đầu không nói mẹ nhà hắn chúng ta nếu có thể nghĩ đến còn đến hỏi ngươi sao phế vật tất cả đều là phế vật đa nhi cồn lại mắng một trận sau đó dần dần ép buộc mình tỉnh táo lại hắn cũng biết đám phế vật này là cái gì tính tình dựa vào bọn họ còn không bằng chờ chết vũ hóa điển buồn vương thật đúng là xem nhẹ ngươi đa nhi cồn thở sâu nhìn về phía phương nam tự lẩm bẩm hắn biết đại thanh chủ yếu nhất định nhân liền là vũ hóa điển cho nên hắn cùng võ lâm kẻ r ã tâm nguyên tùy vân cùng trăm năm trước ma giáo lao giáo chủ đ ộ n cô tàn liên thủ bố cục mục đích đúng là vì diện trừ vũ hóa điển lại không nghĩ rằng thời gian qua đi một tháng vũ hóa điển vậy mà còn sống trở về Mà nhưng g u y ê n t ủ y v tàn bên giờ phút ô n g hề h có một này hắn cũng không kịp đi tìm thái bình vương t h i tên thái việc cấp bách là phải giải quyết dưới mắt khống cảnh tứ vương phản tặc liên quân cùng nhau công kình mà lại hai bên đều có thiên nhân cường giả đi theo đông tây bắc cái này ba c ô liên quân bên trong có cái giả đế phương nam có bạch liên giáo lao thiên người còn có một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ngũ hành lao tổ lại thêm một cái giờ phút này không biết n ú t ở chỗ nào vũ hóa đ i ệ n c h ọ n vẹn ba vị thiên nhân cấp c ư ờ n giả g lại có tứ phương liên quân mấy chục vạn võ lâm nhân sĩ cỗ lực lượng này hoàn toàn có thể l ậ t tung thanh đ ỉ n h nhưng đa nhĩ cổn minh bạch lần này phá cục mấu chốt ngay tại ở vũ hóa đ i ệ n bởi vì cái này mọi chuyện đều là vũ hóa điển làm ra chỉ cần vũ hóa điển vừa chết bốn cỗ liên quân tất nhiên quan tâm tán loạn đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tiêu diệt từng bộ phận là đủ thế nhưng là vũ hóa điện cái này chết hoa quan phúc lớn mạng lớn giết nhiều lần như vậy đều giết không được hiện tại ngược lại lại còn sống trở về mà lại hiện tại cũng không biết hắn ở đâu làm như thế nào diện trừ hắn đa nhi cổn trong m ả y đứng tại trong phủ yến t ĩ n h trầm tư tăng cách lâm thâm bọn người đứng tại hai bên thở mạnh cũng không dám một chút căn bản không dám đánh máy qua hồi lâu đa nhi cổn chậm rãi q u a y người nhìn về phía phía bắc phương hướng ánh mắt dây r u ộ không chừng nhưng cuối cùng vẫn là thở thật dài một cái chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi bước này chú ý tới đa nhi cổn động tác tăng cách lâm thấm mắt sáng lên lên trước hai bước thấp giọng nói vương gia là nghĩ hướng p h ư ơ n g bắc cầu viện đa nhĩ còn chậm rãi gật đầu trong mắt lóe lên một kia không c a m l ò n g phương bắc đại nguyên vương triều năm đó bọn hắn m ã n tộc cũng là thảo nguyên một phần tử về sau thừa dịp trung nguyên hỗn loạn xuôi nam chiếm linh trung nguyên đông bắc phiến khu vực này xây dựng đại thanh vương triều sau đó lại tại đại nguyên vương triều hiệp trợ dưới dần dần đặt chân vững vàng tại thế nhân trong mắt đại thanh liền là đại nguyên vương triều trong tay một con chó nhưng chỉ có chính bọn hắn biết tại đại nguyên vương triều trong mắt bọn hắn chẳng bằng con chó chỉ là đại nguyên vương triều trong tay một cái công cụ thôi những năm này thanh đình sở dĩ trắng trợn vơ vét b á c h tính chính sách tàn bạo b ạ o thuế chính là vì kiếm tiền đưa cho đại nguyên vương triều từ khi đại thanh chiếm cứ mảnh này trung nguyên lãnh thổ về sau hàng năm đều muốn hướng đại nguyên vương triều bày đổ cúng một số tiền lớn dùng cái này đến thu hoạch được đại nguyên vương triều che chở tỷ như tới gần đại minh nếu như đối đại thanh động binh lời nói đại nguyên vương triều liền sẽ xuất binh k i ể m chế đại minh mà đại nguyên vương triều nếu như muốn đối đại minh động thủ đại thanh cũng nhất định phải vô điều kiện xuất binh tỷ như lần trước tiến công đại minh liền là đại nguyên vương triều phát khởi những năm gần đây đại thanh một mực tại đại nguyên vương triều bóc lột cùng đại minh vương triều xa l á n h hạ gian nan phát triển sinh tồn mấy năm gần đây đại thanh tình huống cũng bắt đầu dần dần chuyển tốt đa nhĩ còn lớn nhất khát vọng liền làm một ngày kia có thể thoát ly đại nguyên vương triều trường khống tự hành phát triển cho nên trước đó coi như lại khổ lại khó hắn cũng chưa từng chủ động hướng đại nguyên vương triều cầu viện bởi vì hắn biết hướng đại nguyên vương triều cầu viện liền mang ý nghĩa phải bỏ ra càng lớn giá phải trả mà lại cùng đại nguyên vương triều liên lụy càng sâu tương lai nghị thoát ly đại nguyên vương triều trường khống liền càng phát ra khó khăn những năm gần đây Đại nhưng g u y ê n ơ triều một mực tại mực bây, bây giờ hắn thật không có cách nào bởi vì phán đoán của hắn sai lầm khinh thường vũ hóa điện dẫn đến bây giờ đại thanh tứ phương thụ địch nguy cơ sống thôi nếu như lại mang xuống đại thanh chỉ sợ thật có vong quốc nguy hiểm thở sâu đa nhĩ cổn nhìn về phía tăng cách lâm thấm nói n g ư ơ i phái người đi một chuyến phần lớn đi tốc độ phải nhanh nói cho bọn hắn ta đại thanh thời khắc này tình huống mặc kệ bọn hắn muốn cái gì đều t r ư ớ c đáp ứng tăng cách lâm thấm sắc mặt biến hóa hắn cũng biết đại thanh cùng đại nguyên tình huống nhưng nghĩ đến lúc này đại thanh thế cục hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng chắp tay nói đúng vương ra nói xong hắn bay người rời đi đa nhĩ cổn cũng hít một tiếng lập tức thu hồi ánh mắt sau đó hắn nghĩ nghĩ vừa nhìn về phía hoàng cùng phương hướng đôi mắt nhắm lại nói cũng là thời điểm đi gặp một lần trong cung vị này thủ hộ giả ta đại thanh tiện nghị c ũ nhưng g k bây giờ đại thanh giang sơn đem nghiêng nếu như hắn lại không ra tay coi như có thể cam đoàn kinh thành không việc gì nhưng kinh thành bên ngoài địa giới cũng rốt cuộc thụ không trở lại một bên hưởng thụ lấy đại thanh cung phụng một bên lại không muốn ra lực làm gì có chuyện ngon ăn như thế đa nhĩ cồn hư lạnh một tiếng quay người liền đi ra ngoài cửa chuẩn bị tiến cùng một chuyên đi tới cửa nghe được vương phủ bên ngoài đám kia đại thần tranh cãi yêu cầu gặp thanh âm hắn bước chân dừng lại lạnh lù nói g n để nhóm này phế vật trung thực trở về lợi ai lại náo h sự tình bổn vương định chạm không tha ngay bình thường từng cái lục đục với nhau n h ư u tư n h ư lợi ngược lại là cực kỳ lợi hại hiện tại nghe được tứ phương phản tặc liên quân tới tất cả đều chỉ biết là tìm đến bổn vương đám rác rưởi này điệm tâm còn sống thật sự là sóng phờ mị trong p h ủ chính khắc sảng bọn người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra liền vội vàng đứng lên hành lễ thấu chương xong chương bốn trăm m ư ơ i bảy đại thanh thủ hộ giả đại thanh hoàng cung đa nhĩ cổn đi vào hoàng cung về sau một đường thông suốt trực tiếp đi tới hậu cung lúc này bách quan tất cả đều tụ tập đến và thân vương phụ đi n ă m gần một ư ơ i ba tuổi tiểu hoàng đế huyền diệp cũng không có vào chiều ngay tại ngự thư phòng đọc sách nghe tới đa nhĩ cổn tiến cung tin tức tiểu hoàng đế khắp khuôn mặt là kính sợ cùng khủng hoảng vội vàng đến đây nên đón hoàng gia ra hôm nay làm sao có g i n h tiến cung tới huyền diệp cung kính nói đa nhĩ cổn là huyền diệp phụ thân thuận trị hoàng đế phúc lâm thân thúc thúc b ố i phận so huyền diệp còn muốn lớn g ấ p hai tăng thêm vị này hoàng gia gia nhất chính cầm quyền nhiều năm sớm đã tại tuổi nhỏ huyền diệp trong lòng gieo một viên kính sợ h ã n giống bởi vậy tại đa nhĩ cổn trước mặt huyền diệp hoàn toàn không dám bày cái gì hoàng đế ra đỡ đa nhĩ cổn liếc mắt tiểu hoàng đế nhưng giờ phút này cũng không tâm tình để ý tới hắn chỉ là thản như nói n bùn vương tiến cung làm ý chuyện b ậ y hạ không có chuyện liền đọc thêm nhiều sách tương lai tốt mau chóng tự mình chấp chính cầm quyền huyền diệp cung kính nói đa gật gật đầu liền tiếp theo hương trong thâm cung đi đến. t h á n g đến triệt để nhìn không thấy đa nhị cổn thân ảnh huyền diệp mới mới thở phào nhẹ nhõm chậm dại đứng dậy sau đó vô ý thức xoa xoa cái chắn cũng không tồn tại vết mồ hôi nói tiểu bảo ngươi nói hoàng gia ra tiến cung tới làm gì bên cạnh tiểu thái g i á m vội vàng lên trước t r o n g mắt đi lòng vòng thấp giọng nói vậy hạ ta nghe nói hiện tại tứ phương liên quân tiến đánh kinh thành các lộ đại thần tất cả đều đi tìm nhiếp chính vương nhiếp chính vương có thể là sợ phiền phước cho nên chạy tới hoàng cung tránh một chút nói vi tiểu bảo trứng mắt vội vàng nói gặp không may nơi này là hậu cung nhiếp chính vương hắn sẽ không lớn t nhất chính vương thật đúng là bảo đao chưa là a huyền diệp tuổi nhỏ đơn thuần có chút không rõ ràng trò lắm hoàng gia ra suy nghĩ gì vi tiểu bảo cười xấu hổ cười nói cái kia liền là kia cái gì nghiên cứu côn chữ kết cấu đi côn chữ kết cấu huyền diệp một mặt mộng sau đó lập tức kịp phản ứng vội vàng quát lớn hoàng gia ra một lòng vì nước không thể nói b ậ y đúng vi tiểu bảo vội vàng thấp giọng đáp huyền diệp quay người nhìn về phía ngoài cùng trong mắt hiện hiện một tia lo âu thấp giọng tờ giải nói không nghĩ tới vừa mới diệt trừ một c á n nga bái đại thanh lại loạn cả lên tứ phương liên quân tế công tinh thành chấm thân là hoàng đế lại cái gì đều không làm được ai vi tiểu bảo an ủi hoàng thượng không cần lo lắng ta đại thanh mấy chục vạn đại quân trong triều còn có n h i ế p chính vương chủ trì đại cục không có việc gì huyền diệp lắc đầu nói c h ấ m mặc dù chưa từng xuất cung lại cũng đã được nghe nói những cao thủ võ lâm kia chỗ đáng sợ nhất là vị kia đại minh tây s ư ở n g hán công vụ hóa đ i ệ n nghe nói người này lấy sức một mình liền c h ấ n áp toàn bộ đại minh võ lâm huyền diệp trong mắt có chút hâm mộ nói chỉ tiếc như thế dũng mánh người lại không thể vì ta đại thanh sử dụng vi tiểu bảo trong mắt loạt chuyển võ lâm cao thủ có thể cao bao nhiêu có sư phụ ta trần cận nam cao sao cái gì đồ bỏ vũ hóa điển dám cùng ta tranh thủ tình cảm chờ lần sau xuất cung ta liền để sư phụ đánh chết hắn ừ đa nhĩ cổn một đường tiến lên rất mau tới đến thanh cung chỗ sâu một cái ưu t ĩ n h trong viện nơi này là hoàng cung long mạch hội tụ chỉ địa cũng là quốc vận nồng nặc nhất địa phương chỉ là đứng ở chỗ này cũng có thể cảm giác được một cố minh mông khí thế đập vào mặt làm cho tâm thần người phát tỉnh không hiểu sinh ra lòng k í n h sợ nhưng lúc này tại kia trong sân trên đ ồ n cỏ lại có một bóng người khoanh chân nhắm mắt mà ngồi chỉ thấy người này tuổi trên năm mươi nhưng tướng mạo kỳ quái nhìn không giống trung t h ổ nhân sĩ cũng không giống phương bắc dị tộc sâu hốc mắt sống m ũ i cao màu tóc kém cỏi đầu đội một đỉnh tiểu hoa mũ có chút kỳ lạ lúc này hắn quanh tân h bao phủ một tầng màu vàng kim nhạt v ầ n g sáng theo hô hấp của hắn kim mang vụ sáng cho tám một cô minh ngông khí thế b ả n g bạc tùy theo lan hân ra đa nhi cổn trong mắt hiện hiện một vòng ngưng trọng chậm d ã i đi vào sân nhỏ chắp tay nói đa nhi cổn xin ra mắt tiền bối lao ra chậm dài mở mắt trên thân khí tức dần, dần bình tĩnh lại nhìn chăm chú đa nhi cổn khé gật đầu nói sức sẹo trung nguyên ngôn ữ a phàm sách tham kiến vương ra không biết vương gia này、đến. thì m ta làm cái gì đa nhĩ cổn trầm giọng nói tuy tiện q u y g i à y tiền bối tu hành bùn vương hết sức xin lỗi nhưng bây giờ ta đại thanh tứ phương đối địch nguy cơ sớm tối còn xin tiền bối xuất quan giúp ta đại thanh đánh lui cường địch nếu không một khi ta đại thanh lẫn út chỉ sợ tiền bối cũng vô pháp lại tiếp tục can t â m tu luyện cường địch a p h ạ m sách trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc nói liền là cái tia giả đế lần trước ta không phải giúp người đánh lùi sao đa nhĩ cổn lắc đầu nói không phải giả đế người này so giả đế mạnh hơn ta đại thanh thời khắc này hỗn loạn đều là người này bước lên tới a phàm sách nhẹ gật đầu nói vậy thì chờ hắn tới tiến đánh hoàng cung thời điểm ta lại ra tay giúp ngươi đánh lui hắn không là được rồi sao đa nhĩ cổn trầm giọng nói chỉ sợ không được bởi vì người này hành tung bất định mà lại thực lực cực mạnh buồn vương người cũng không biết hắn ở đâu cần tiền bối xuất quan chủ động tìm hắn mà lại không phải đánh bại mà là muốn giết hắn mới có thể giải ta đại thanh nguy hiểm nghe được muốn xuất quan a phạm s á c hiển h nhiên có chút không quá tình nguyện như những mày nói đã hắn không đến kinh thành ngươi lo lắng cái gì đâu ta lúc đầu đến ngươi đại thanh thời điểm đã nói xong chỉ là giúp các ngươi giết người nghe vậy đa nhĩ cổn đấy mắt hiện lên một tia lanh ý n ắ m đấm vô ý thức xếp chặt nhưng nghĩ đến lúc này tình cảnh hắn vẫn là cưỡng chế lựa giận trong lòng lấy tinh động hiểu chỉ lấy lý giải thích nói tiền bối có chỗ không biết giờ phút này ta đại thanh trừ kinh thành địa khu những địa phương khác đều đã luân hãm dựa theo này xuống dưới không bao lâu ta đại thanh có khả năng trưởng khống khu vực liền chỉ còn lại một cái kinh thành đến lúc đó ta đại thanh quốc vận cũng đem chịu ảnh hưởng tiền bối đã cho ta mượn đại thanh quốc vận tu luyện hẳn phải biết quốc vận tầm quan trọng một khi quốc vận chịu ảnh hưởng tiền bối tu luyện cũng sẽ thụ ảnh hưởng không phải sao a phàm sách khẽ gật đầu, cái này, cũng là có chút đạo lý đa nhĩ cổn vội vàng thừa thắng sông lên nói cho nên coi như vì tiền bối có thể an tâm tu luyện tiền bối cũng nhất định phải ra tay đem tứ phương địch nhân giải quyết ổn định ta đại t h a n h quốc vận a a p h ạ m sách ngưng thần trầm tư một lát sau đó hỏi ngươi nói cái t i ê n người so dạ đế còn mạnh hơn đa nhĩ cổn gật gật đầu nói không sai người này mấy tháng trước tại tây bắc đại kỳ môn nghe nói từng cùng dạ đế một trận chiến về sau dạ đế bại bởi hắn cho nên mới sẽ giúp hắn đến tiến đánh ta đại thanh t i ế n ngươi cũng đã biết hắn cụ thể thực lực đến tội cùng đặt đến thiên nhân mấy tầng a phàm đặt câu hỏi nói, đa nhĩ còn chầm lát, lát n sẽ sẽ gấp vội và nói nhưng căn cứ tình báo người này chỉ là so dạ đế hơi mạnh hơn một chút lấy tiền bối thực lực tuyệt đối có thể tùy tiện giải quyết người này a phạm sách vẫn như c ũ lắc đầu ngươi không biết trên đời này có một loại người được xưng là thiên mệnh c h i tử thượng thiên s ủ n g nhi loại người này trời sinh liền t ụ thượng thiên che chở mặc kệ gặp được nhiều tình huống nguy hiểm sẽ không chết mà lại có thể vượt cấp mà chiến mặc kệ nhiều tình huống nguy hiểm bọn hắn đều có thể chuyển bại thành thắng ngươi nói người này có thể lấy chỉ là đại tông sư cảnh liền có được n ị c h chiến thiên người thực lực khẳng định liền là loại người này nếu như hắn chủ động tới hoàng cung có quốc vận c h ấ n thủ ta ngược lại thật ra không sợ hắn nhưng muốn ta chủ động đi tìm hắn đây không phải muốn ta đi chịu t r á c sao ta không đi nghe vậy đa nhĩ cổn sắc mặt lập tức âm trầm xuống cái gì thiên mệnh chỉ tử hắn thấy đây chính là a phạm sách tìm có đa nhĩ cổn lạnh lùng nói nếu như tiền bối không muốn tương trợ lời nói vậy liền mời rời đi ta đại thanh đi về sau tiền bối cũng đừng nghĩ lại mượn dùng ta đại thanh quốc vận tu luyện biết a phạm sách tính cách đa nhĩ cổn cũng không sợ chọc giận hắn trực tiếp dùng quốc vận đến uy hiếp ngươi không phải muốn nhờ ta đại thanh quốc vận tu luyện sao nếu như ngươi không ra tay giúp ta liền không cho ngươi tu luyện nhìn ngươi làm sao bây giờ không ngờ a phạm sách nghe vậy đúng là nhẹ gật đầu đứng lên nói không mượn coi như xong ta đi đây đ a Nhĩ Cổn l ậ phàm tức mắt. Mắt ấ y A Phạm Sách lại thật hán lại muốn đi, vội v n nói, g đã. Tiến bối, vương chỉ đùa đừng Tiến một chút, tiến bối, bối giận. buồn vương nóng chỉ Phạm A sách lắc đầu nói ta không có đùa giỡn với ngươi ngươi đừng tưởng rằng ngươi đại thanh quốc vẫn ghê gớm c ỡ nào ta tại ngươi đại thanh tu luyện mấy thập niên nhưng là tăng lên cũng không phải rất lớn mấy năm này ta phát hiện đã đạt đến bình cảnh đã sớm muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn xem có thể hay không đột phá gông cùng xiềng xích coi như ngươi không nói ta cũng là muốn đi nói a phàm sách định rời đi nhưng cái này dường như đột nhiên phát hiện cái gì a phàm sách bước chân dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu À, có người. n Đa mặc dù chưa từng thấy tận mắt vũ hóa điển nhưng ở đại minh nhận biết vũ hóa điển người không phải số ít bao quát tại đại thanh hơn một năm nay đến nay vũ hóa điển đã từng nhiều lần trên giang hồ lộ diện bởi vậy vũ hóa điển chân dung sớm đã bày tại thế lực khắp nơi bàn cho nên đa nhĩ cổn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này người mặc ngân bạch á o mãng bảo thanh niên liền là tạo thành đại thanh hôn loạn kẻ đầu tư vũ hóa điển vũ hóa điển a p h ạ m sách cũng sửng sốt một chút người này liền là đa nhĩ cổn muốn hắn hỗ trợ giết người vậy mà tìm tới đại thanh hoàng cung tới đây là tình huống như thế nào ha ha ha ngây người qua đi đa nhĩ cổn lập tức cực kỳ vui mừng vũ hóa điển thiên đường có lối ngơi không đi địa ngục không cửa ngơi lại đ hôm nay là tử kỳ của ngươi dứt lời đa nhĩ c ồ n liền vội vàng xoay người hướng phía a phạm sách chắp tay nói tiền bối hắn liền là vụ hóa điện không làm phiền ngài đi tìm hắn còn xin tiền bối ra tay đem hắn chém giết a phạm sách nghe vậy có chút trầm mặc một chút gật đầu nói thôi được coi như hoàn lại cho ngươi mượn đại thanh quốc vận tu hành bốn mươi năm nhân quả đi nhưng việc này kết thúc về sau ta cùng ngươi đại thanh liền thanh toán xong đa nhĩ cổn cũng không có cứng cầu gật đầu nói được a phạm sách không cần phải nhiều lời nữa quay người nhìn về phía giữa không trùng bên trong ngân bạch á o mãng bảo thân ảnh trong mắt ánh sáng lấp mà lúc này vũ hóa điển cũng có chút sửng sốt một chút trên giang hồ một mực có truyền ôn t h a n h cung bên trong cái này một vị là vượt biển mà đến dị tộc vũ hóa điển còn tưởng rằng thật là hải ngoại tới không nghĩ tới lại là tây v ự c người a phạm sách nên là c h ư quốc hôn chiến thời kỳ nhân vật thư kiếm ân cựu lục bên trong cùng thiên trị quái hiệp viên sĩ tiêu đặt song song là cao thủ mạnh nhất người này xem như một vị trí giả đi gây nên đều là giúp đỡ người nghèo tê khó hành hiệp trượng nghĩa sự tỉnh lại không nghĩ rằng lại sẽ giúp thanh triều dị tộc làm việc người muốn động thủ với ta đ ó a phạm sách ánh mắt vũ hóa điển thản nhiên nói a phạm sách vẫn như c ũ dùng cái kia sứt xẻo trung nguyên lại nói nói không có cách nào ta mượn nhờ đại thành quốc vận tu luyện bốn mươi năm thiếu bọn hắn người t ỉ n h nguyên bản ta là muốn đi nhưng không nghĩ tới chính ngươi t ì m tới như vậy ta cũng chỉ có thể đắc tội ha ha vũ hóa điện khép cười một tiếng gật đầu nói t ố t tới đi viên sĩ tiêu đã chết để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi thực lực a phạm sách s ứ n g sở thiên chỉ quái hiệp chết rồi vũ hóa điện gật đầu không sai bản tòa giết a phạm sách sắc mặt lập tức ngưng trọng lên thiên chỉ quái hiệp viên sĩ tiêu hắn tự nhiên cũng nhận biết mà lại tùng cùng viên sĩ tiêu tỉ thí với nhau qua v õ c ô n g hơn một chút bây giờ đã nhiều năm như vậy viên sĩ tiêu khẳng định mạnh hon nhưng lại đều chết tại vũ hóa điển trong tay có thể thấy được thực lực mạnh bao nhiêu bất quá nghĩ đến nơi này là đại thanh hoàng cung á phàm sách lập tức an tâm không ít hắn tại thanh cung tu luyện bốn mươi năm đôi cái này huyền chi lại huyền đại thanh quốc vận hiểu rõ so bất luận kẻ nào đều nhiều đại thanh khí số chưa hết mà lại quốc vận đang đứng ở thời kỳ cường thịnh bất luận cái gì muốn hủy diệt đại thanh người chỉ cần đi vào hoàng cung cuối cùng đều sẽ không hiểu thấu chết tại quốc vận ảnh hưởng phía dưới mà hắn luận đại thanh quốc vận tu luyện bốn mươi năm đã mơ hồ có thể cảm nhận được đại thanh quốc vận tồn tại đồng thời cùng đại thanh quốc vận sinh ra một k i a lực tương tác tại cái này thanh cung bên trong hắn liền là tuyệt đối vô địch tồn tại nghiệm đến tận đây a phạm sách nhìn về phía vũ hóa điển nói bằng hữu gác tội dứt lời a phạm sách thân hình loại lên đ ỗ n g nhiên biến mất tại nguyên chỗ vũ hóa điển đôi mắt nhắm lại lập tức cảm thấy nguy hiểm không chút do dự rút kiếm hướng trước một chảm chín kiếm được ra và anh phía trước hư không bên trong a phạm sách thân ảnh không có bất kỳ cái gì báo trước xuất hiện nhưng hắn vừa mới hiện thân liền bị đạo kiếm quang này chém bay đến bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g không có kiếm chỉ cảnh a phạm sách con ngươi co r i t lại lập tức minh bạch vì sao vũ hóa đ i ể n có thể lấy chỉ là đại tông sứ cảnh liền bấy đại thanh phong vân để cái này đa nhĩ c u ộ n kiên g kỵ như vậy chưa đả thông thiên địa chỉ kiểu vậy mà đã đột phá không có kiếm chỉ cảnh không hổ là tiên h mệnh người nhưng lần nữa nghĩ tới đây là thanh cung có đại thanh quốc vận bao phủ hắn trong lòng an tâm một chút thân hình chốc lên lần nữa hướng phía vũ hóa điện x u n g tới thư không trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn t r ư ờ n g â n hướng phía vũ hóa điện vào đ ầ u p h ủ xuống một t r ư ờ n g này thình l i n h đã đạt đến tầng bốn cảnh trình độ mà lại mang theo một c ố mênh ngông lĩnh vực chi lực thuộc tính lĩnh vực vũ hóa điện mắt sáng lên lần nữa xuất kiếm suy thư không trong nháy mắt nước da chín đạo mênh ngông kiếm khí trong nháy mắt dung hợp nhập r a đâm thủng bầu trời cũng đâm rách đá p h à m sách đánh ra cự t r ư ờ n g và n h cự t r ư ờ n g về sau a p h à m sách tùy theo hiện thân nhưng theo cự trưởng tiêu tán hắn cũng bị còn sót lại kiếm khí hất bay ra ngoài thật mạnh kiếm kỹ a p h ạ m sách sắc mặt nghiêm túc lập tức lại nói bất quá vô dụng nơi này là thanh cung đại thanh quốc v ẫ n che chở người vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ta bằng h ư u theo tiếng nói a p h ạ m sách lần nữa lách mình biến mất tiếp theo một đạo khí thế cường hạn hướng phía vũ hóa điện của tới tại kia khí thế kinh khủng về sau một đạo quyền ảnh bạo cướp mà đen vũ hóa điện mặt không đổi sắc lần nữa xuất kiếm b à ảnh quyền kiếm tương giao a phàm sách lần nữa bị đánh bay ra ngoài thư không có một chút tình hồng vết máu về xuống a phàm sách nâng tay phải lên nhìn thoang qua một đạo dữ tợn vết kiếm có thể thấy rõ ràng sâu đủ thấy xương Thật sao? Bản tọa cũng phải cũng tọa một ỏ mang m kiến thức một chút, cái này đạo i thanh tuột mạnh a vận, đến cùng quốc b nhiêu. Vũ hóa điển n hóa h Vũ ạ to vừa nói, nhìn về phía phía dưới thanh cùng, đáy mắt hàn mang nói, nhìn cung, hàn dưới mắt đáy l lớn dấu chân xuất hiện che khuất bầu trời tựa như thần ma dấu chân hướng phía đại thanh hoàng cung rơi xuống vô số người hãi nhiên thất sắc n g ư ờ i dám đa nhĩ c u ộ n cũng là sắc mặt k ỳ biến muốn ngăn cản vũ hóa điển công kích hoàng cung nhưng cảm ứng được kia to lớn dấu chân phía trên truyền đến khí thế khủng bố hẳn chính là dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác căn bản ngăn không được một cốc này rơi xuống hơn phân nửa thanh cung đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng giờ phút này không ai cả nổi bao quát bị bao phủ tại dấu chân phạm vi bên trong tiểu hoàng đế h u y ề n diệp tại bên trong tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này to lớn dấu chân rơi xuống ông nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trong hoàng cung đột nhiên lên gió hô hô theo cùng phong càn quét đạo này mang theo lực lượng kinh khủng dấu chân đột nhiên bị thổi tan đúng vậy trực tiếp thổi tan hóa thành từng sợi linh khí tiêu tán ở giữa không trung bên trong tất cả mọi người ngơ ngẩn tiếp theo lại nhẹ nhàng thở ra、ừ. vũ hóa điện lông mày thì là hơi nhữ lên hắn cũng không phát hiện dấu chân này là như thế nào tiêu tán cũng không biết kia gió có chỗ đặc biệt nào nhưng hết lần này tới lần khác hắn thi triển ra đi lực lượng cứ như vậy l ạ n g y ê n không một tiêm động bị hóa giải đây chính là quốc vận lực lượng sao vô dụng không nên uổng phí khí lực a p h ạ m sách cười nói khí vận chi lực huyền chi lại huyền ngươi nếu như bây giờ đi có lẽ còn kịp nếu không c h ờ một lúc tất nhiên phải vẫn lạc ở đây hắn cũng không chờ một lúc tất nhiên phải vẫn lạc ở đây hắn sở dĩ độc thân đến thanh cung liền là nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này cái gọi là quốc vận chi lực khủng bố đến mức nào hắn giờ phút này dù vẫn chưa đ ộ t phá nhưng chân khí sớm đã v i ê n mãn đặt đến đại t ô n g sư cự cảnh tăng thêm cái khác các loại nội t ì n h thực lực có thể so với tầng bốn cảnh chính là đến tầng năm cảnh thiên người hắn liền không tin cái này cái gọi là quốc vận có thể l ặ n g y ê n không một tiếng động đem hắn xóa đi coi như phát giác được không thích hợp lấy thực lực của hắn cũng có thể rất chạy mau ra cung đây, chuyển, thanh cung phạm vi nhưng lần này a phạm sách trực tiếp vọt lên một quyền đánh nổ hắn chém ra kiếm mang sau đó trực tiếp hướng hắn bất ngờ đánh tới năm ngón tay thành trào trực tiếp chụp vào vũ hóa điền đầu m u ố n chết hư lệnh một tiếng vũ hóa điền một kiếm đưa ra chuẩn bị tốc chiến tốc thắng trước giải quyết hết t ấ a phạm sách lại đến nghiên cứu đại thành quốc vận nhưng lần này thi triển chính là thứ mười lăm kiếm đơn thuần uy lực thứ mười lăm kiếm vẫn là phải so chín kiếm điệp ra hơi mạnh một chút mà lại kiếm khí cực kỳ tập trung lực phá hoại cực lớn âm ẩm một kiếm đưa ra hư không trực tiếp sôi trào lên một đạo rộng chừng mấy thước hư không khe hở xuất hiện đồng thời còn tại hướng phía chung quanh dần dần lan tràn mênh mông k i ế m ý đem toàn bộ đại thanh hoàng cung đều bao trùm ông trời của ta a phạm sách giật này mình lập tức chỉ cảm thấy mình bị một cỗ tử vong vẻ lo lắng bao phủ không chút nghĩ ngợi lập tức liền bứt ra lui lại nhưng thứ m ộ ư ơ i năm kiếm đã ra như thế nào hắn có thể tránh thoát chỉ là trong nháy mắt hư không khe hở liền cấp tốc mở rộng đem hắn bao phủ tại bên trong xong lần này không chết cũng muốn trọng thương a phạm sách trong mắt hiện, hiện một tia hoảng sợ trực tiếp vận chuyển toàn thân nguyên khí bao phủ lại mình chuẩn bị dùng cái này để ngăn cản một chút một kiếm này vi lực mặc dù khả năng ngăn không được nhưng lúc này cũng chỉ có có thể cản bao nhiêu là bao nhiêu nhưng là qua hồi lâu trong tưởng tượng công kích càng chưa tới đến a phạm sách s ừ n g sốt một chút d ư g n g mắt nhìn lên chỉ thấy cỗ kia kinh khủng kiếm thế biến mất không chỉ có như thế vừa rồi kia từng đạo kinh khủng hư không khe hở cũng hoàn toàn khép lại tựa như thời gian đảo lưu đồng dạng hết thể lại về tới nguyên điểm cái này tình huống như thế nào a phạm sách s ừ n g sốt một chút mà vũ hóa điền lại chưa để ý tới hắn hắn lúc này sắc mặt nghiêm túc túi đầu nhìn chăm chú lên đại thanh hoàng cung mơ hồ trong đó hắn tự hồ thấy được một đầu uy nghiêm thần tuấn ngũ t r ả o kim long chiếm c ư tại thành cung bên trong hướng hắn há miệng gào thét ngang rõ ràng đi mắng nhưng vũ hóa điện đầu góc bên trong lại đột nhiên vang lên r ồ n g gầm rung trời sau một khắc đầu góc hắn c h ầ m xuống không có bất kỳ cái gì báo hiệu hắn toàn thân kiếm khí bỗng nhiên sôi trào lên tại thể nội các nơi kinh mạch tán loạn thân thể tựa như muốn nổ tung đ ồ n g dạng đáng chết vũ hóa điện sắc mặt kịp biên rốt cuộc gáp chế không nổi sao động linh khí thậm chí ngay cả kiếm ý đều đã không bị khống chế toàn bộ người trực tiếp từ hư không cắm rơi mà xuống đây chính là quốc vận lực lượng sa vũ hóa điện lần thứ nhất cảm thấy một loại quỷ dị tuyệt vọng một loại nhìn không thấy sờ không được tuyệt vọng l i ê n tựa như trong lòng bịt kín vẻ lo lắng không biết từ đâu mà đến nhưng lại quả thật tồn tại giờ khác này vũ hóa điện trong lòng không khỏi sinh ra một tia hối hận mẹ nó vẫn là bành trướng bạch ngọc kinh đã từng nói với hắn quốc vận quỷ dị chỗ nhưng hắn hết lần này tới lần khác không tin tả chẳng lẽ lần này thật muốn ngỏm tại đây nhưng mà đúng lúc này vâng đầu góc bên trong đống nhiên một tiếng oanh mình trực tiếp làm cho vũ hóa điện từ mê man trạng thái thanh tỉnh lại theo xác lấy hệ thống đã lâu thanh âm đ ỗ n g nhiên từ chỗ sâu trong ố c vang lên đinh kiểm tra đến khí vận phải t r ă n g thôn vệ t ấ u chương s o n g chương bốn trăm m ư ơ i chín thôn vệ đại thanh quốc vận thôn vệ vũ hóa điền lập tức sửng sốt hệ thống hệ thống thậm chí ngay cả quốc vận đều có thể thôn vệ lấy lại tinh thần vũ hóa điền lập tức cực kỳ vui mừng ha ha ha thôn vệ toàn bộ thôn vệ vũ hóa điền ngửa mặt lên trời cười to cho tới nay hệ thống tồn tại chỉ là tại hắn lúc giết người cướp đoạt người chết khí vận sau đó rút thường nhưng vũ hóa điền chưa hề nghĩ tới hệ thống thậm chí ngay cả hư vô mờ m ị quốc vận đều có thể thôn vệ đây thật là quá mẹ hắn k h ố c âm ẩm một máy mắt cồn g phong cắn quét đất bằng kinh lôi từng đạo nhìn không thấy đại thanh quốc vận nhao nhao bị ngưng tụ trí thanh cung phía trên sau đó liên tục không ngừng mà tràn vào vũ hóa điện thân thể bên trong bị hệ thống hấp thu tất cả mọi người bị biên cố này sợ ngây người bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng là cũng có thể thông qua cái này không hiểu thấu cồn g phong kinh lôi dị tượng mà cảm giác được không thích hợp hắn đang làm cái gì đa nhĩ cổn nhìn chằm chặp lơ lửng giữa không trung tựa như tên niên đồng dạng cổn tiếu vũ hóa điện trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không ổn Chẳng khác giờ biết tại sao, n à y hạ ắ n nhiên hoàng đột được có chút tâm giác cảm có o ý l n giống như trong lòng bị bị kín thật bịt bị vậy ẻ lo lắng, t h t giống như có gì như h có c u ệ n k h ô n g tốt sắp phát s i n đồng dạng. h thế r ê n t ự c t k h ô nào g chỉ có l h ngự thư o n bộ t phòng bên ngoài vi tiểu bào sắc mặt đột biến vội vàng đỡ lấy huyền diệp bởi vì ngay tại vừa rồi huyền diệp đột nhiên thân thể n h ó á n g một cái cảm thấy trời đất quay cuồng sau đó liền hôn thân vô lực có quắc mềm luôn luôn ra tiểu tiểu bảo chấm đột nhiên cảm giác mệt mỏi quá đây là chuyện gì huyền diệp sắc mặt bối rối địa đạo nô tỷ cũng không biết ta vi tiểu bảo cũng cảm giác trong lòng có chút hốt hoảng nhưng bọn hắn không biết là giờ khác này đại thanh quốc vận đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp cấp tốc trôi qua mà theo quốc vận xói mòn chỉ cần là nằm ở đại thanh cảnh nội tất cả chung với đại thanh n g i đều sẽ có loại này lo được lo mất bối rối cảm giác quốc vận biến mất ảnh hướng tới vô số người mà huyền diệp thân là đại thanh chỉ chủ nhận phản vệ làm mạnh nhất quốc vận vừa mới bắt đầu xói mòn hắn liền đã cảm thấy khó chịu mà loại này khó chịu sẽ theo quốc vận trôi qua mà dần dần tăng thêm quả nhiên chẳng được bao lâu huyền diệp đột nhiên phun ra một n mùi máu tươi sau đó toàn bộ người ngất đi b ậ y hạ b ậ y hạ ngài thế nào vi tiểu bảo lập tức quá sợ hãi b ậ y hạ té xịu người tới người tới đ â y mau lại không sách đại t h a n h các nơi dị tượng thanh cung phía trên vũ hóa điện phùng hương ngự phòng đứng lặng giữa không trùng tóc đen đầy đầu điện của múa trên người áo mãng bảo theo cuồn phong bay phất phới tư ự a n h thần phút hắn này ma. Giờ liệu â m vào to lớn cuồng g hị ở ữ a Bởi bên vì đầu góc bên trong, h thống thanh ấm nhở, tại tiếp Tư nhấp nhở, không Khí Khí Khí ngay liên ngừng mà vang vọng.、Khí、vận 99 khí vận ấm mà i l vận 99.999 99.999 99.999 ệ trên mặt bản tăng thêm trong khoảng thời gian này góp nhặt ngay tại vừa rồi cái này ngắn ngủi trong chốc lát khí v ậ n đã đột phá hai trăm vạn hơn nữa còn tại lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp cấp tốc tăng trưởng ngang m ò hồ trong đó thanh cung phía trên tựa hồ xuất hiện một đầu ngũ trào kim long tại tức giận rít gào lên giấy r u ộ Mà nhưng nó, nó kêu từ q dần dần người, người lúc này hắn lại cảm giác được đại thanh quốc vận đang nhanh chóng xói mòn mà hết thể này đầu mởn liền là vũ hóa điền tên h điên người cái tên điên này a phàm sách trong lòng run dậy hắn cảm giác mình muốn điên rồi hắn đều chỉ là mượn nhờ đại thanh quốc vận tu luyện thôi một khi hắn có ý đồ xấu tất nhiên sẽ gặp phải quốc vận phản vệ cái này hậu quả hắn là tuyệt đối không chịu được nổi nhưng hắn không nghĩ tới vũ hóa điện không những không sợ quốc vận phản vệ ngược lại trực tiếp đem quốc vận nuốt trừng lấy đây là người sao ha ha ha vũ hóa điện cười lớn liếc mắt nhìn hắn cũng không tiếp tục sốt u ruột đ ộ n g thủ ngược lại làm ra cực kỳ hưởng thụ bộ dáng hít sâu một hơi nói rất mỹ vị a ngươi có muốn thử một chút hay không t a phàm sách dùng mình một cái đây là người điên từ đâu tới mắt nhìn phía dưới hôn loạn đại thanh hoàng cùng a phàm sách đối đa nhị của nói gặp được như thế người điên các ngươi tự cầu phúc đi nói xong a phàm sách trực tiếp quay người l ó a lên lại l ó a lên liền đã biến mất tại chân trời bên trong hắn là thực sự không dám đợi tiếp nữa một đối một hắn tuyệt không có khả năng là vũ hóa điền đối thủ hắn lớn nhất lực lượng liền là đại thanh quốc vận nhưng bây giờ cái tên điên này thậm chí ngay cả quốc vận đều có thể t h ố p h ệ thế thì còn đánh như thế nào ở lại chờ chết sao nhìn thấy a phàm sách rời đi đa nhĩ cồn sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần thông qua a phạm sách vừa rồi nhắc nhở hắn cũng rõ ràng chính mình tại sao lại có loại này lo được lo mất cảm giác hắn mặc dù cảm giác không thấy quốc vận nhưng cũng biết quốc vận tầm quan trọng mà giờ khắp này vũ hóa điện tại thôn vệ đại thanh quốc vận đây con mẹ nó còn phải nếu như quốc vận bị thôn vệ đại thanh cũng liền s o n g không có quốc vận che chở đại thanh vong quốc sắp đến ngươi cho bổn vương dừng tay đa nhĩ cổn vừa sợ vừa giận trực tiếp liều lĩnh đ ỗ n g nhiên xông lên trời hướng phía vũ hóa điện một trường đánh tới hắn phát ra khí t ứ c lại cũng là đại tông sư cảnh bất quá cũng thế nếu như không có tu luyện hắn lại há có thể sống lâu như thế chỉ là ngay cả tầng bốn cảnh a phàm sách đều không phải vũ hóa đ i ể n đối thủ cũng chỉ hắn chỉ là một vị đại công sư hắn vừa mới xông đến một nửa liền bị vũ hóa đ i ể n giống dẫn con kiến đồng dạng một cước đạp trở về đập ẩm ẩm vào mặt đất v â n h một cước này mặc dù không để hắn thụ thương nhưng cũng để hắn trở nên đầy bùi đật lại không trước đó uy nghỉ vũ hóa đ i ể n như là nhìn chăm chú sâu kiến đồng dạng quét mắt nhìn hắn một cái cười lạnh nói nhìn cho thật kỹ đại thanh lạnh ư thế nào hủy diện ha ha ha vâng ẩm ẩm theo vũ hóa điện tiếng của tiếu hoàng cung mặt đất tầm vàng chấn động đã nứt ra thật dài lỗ hỏ vô số công trình kiến trúc sụp đổ vô số người thất kinh chạy tứ tán chân chính tận thế theo khí vận sói mòn hơn phân nửa đại thanh địa mạch cũng bị hủy đi dùng thông tục mà nói liền là phong thủy cách cục đã bị phá sau đó nơi này sẽ thai họa không ngừng đa nhĩ cổn cũng thổ huyết tối tăm bên trong hắn đột nhiên cảm giác được tựa hồ có cái gì vật rất quan trọng biến mất bị cứ thế mà cướp đi hắn biết là quốc vận đại thanh quốc vận hết rồi bị vũ hóa điền thôn vệ người cái này mã quỷ bùn vương liệu mạng với ngươi đa nhĩ cổn gấm thét lần nữa bay lên trời ngắn ngủi bay lên không một quyền đánh phía vũ hóa điện đ ỉ n h tiêm đại t ô n g sư cấp bậc khí thế kinh thiên nhưng mà vũ hóa điện vẹn vẹn chỉ là lại lần nữa m ộ t cước trực tiếp lại đem đạp trở về đã ngươi muốn chết bản tọa liền thành t o à ngươi n vũ hóa điện cười lạnh đưa tay bên trong thiên nộ kiếm tiện tay ném ra suy kiếm nhanh như điện đ ỗ n g nhiên rơi xuống trực tiếp đem đa n h ị cổn xuyên ngực mà qua đem nó đinh ở giữa không t r u n g ở giữa ngươi sẽ không có tốt kết quả đa nhĩ cổn gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điện mỗi chữ mỗi câu nói cuối cùng nghiêng đầu một cái triệt để tắt thở đ ế từ đa nhĩ cổn khí vận、63200. đại thanh nhiếp chính vương cùng to lớn r u ệ thân vương đa nhĩ cổn vẫn hoàng gia g i a ngự thư phòng phương hướng huyền diệp vừa bị thái y cứu t ỉ n h tới thấy cảnh này bi p h ẫ n quắt to một tiếng lại lần nữa hôn mê đi ha ha ha ha ha ha. vũ hóa điện một mình đứng sừng sững trên trời cao nhìn qua phía dưới tận thế giống như tràn g cảnh ngửa mặt lên trời cuồng tiêu không ngừng tựa như diện thế đại ma đầu tàu chương song chương bốn trăm hai mươi đại thanh hủy diệt phích lịch phích lịch thương k h u n g như mực vòng đ ó n mặt đất k h ô n cùng mây đen áp đỉnh bầu trời kinh lôi chật trận cỡ thùng nước thiểm điện không ngừng vạch phá bầu trời đêm cực kỳ do người mà mặt đất phía trên tiếng hò hét tiếng k i n h hô tiếng kêu thảm thiết dày đặc tiếng bước chân nối thành một mảnh mặt đất d i ạ t nước từng đầu khe nước to lớn từ mặt đất hiện hiện liên miên kiến trúc sụp đổ không biết có bao nhiêu người trượt chân rơi xuống khe hở bên trong kêu thảm không ngớt tòa này đứng lặng nơi đây không biết bao nhiêu năm trải qua bao nhiêu đời đế vương nguy nga hoàng cung tại ngắn ngủi nửa canh giờ không đến thời gian bên trong liền triệt để biến thành một vùng phế tích vô số người hoảng sợ mà chạy mà giữa thiên đ i ệ kia lôi vân phía dưới một đạo bóng trắng đứng lơ lửng trên không tựa như, tuyên cổ vĩnh tổn thần ma giống như mắt lạnh nhìn đây hết thảy đầu góc bên trong, dày đặc hệ thống nhắc nhở âm nối thành một mảnh khí vận sớm đã đột phá tám chữ số nhưng tốt đoạn còn đang tiếp tục khí vận của một nước kinh khủng bực nào cứ việc hiện tại đại thanh quốc vận còn chưa phát triển đến đ ỉ n h phong nhưng cũng xa không phải đồng dạng tiểu quốc có thể so sánh nếu không vì sao không phải thanh quốc mà là đại thanh vương triều vương triều chính là quốc chỉ vị cách nhân số lãnh thổ cương vực chính là đến quốc vận nếu như không đạt tới tương ứng trình độ là không tư cách xưng ơ vương hướng không biết quá khứ bao lâu đầu góc bên trong hệ thống nhắc nhở im bặt mà dùng cùng lúc đó dưới đáy đầu kia đại biểu cho đại thanh quốc vận ngũ trào kim long lúc này đã gần như trong suốt trạng thái túi đầu mắt nhìn mảnh này che chở gần trăm năm thổ địa phát ra một tiếng rên rỉ rốt cục triệt để tiêu tán hô hô gió ngưng thổi lôi vân tán đi hòa hồng nắng gắt lần nữa thiêu nướng mặt đất nhưng trên vùng đất này phát sinh bi kịch còn đang tiếp tục thanh cung triệt để đại loạn vô số hoàng cung cấm quân khí g i ớ i mà chạy tiếp theo toàn bộ thịnh kinh đều loạn cả lên quốc vận mà nói chưa có người biết nhìn thấy hoàng cung đột phát kinh khủng như vậy dị tượng tất cả mọi người cho rằng là hoàng thất u n ố c đưa tới thượng thiên bất mãn dẫn đến thần linh hẳng giận địa lập n người, mới có thể tạo thành như này g xoay tạo mới có thể t tức h hắn quay người nhìn ra phía ngoài trên đường phố kia hỗn loạn tràn g cảnh nói khẽ đại ca là lúc này rồi đại tiêu cục đại đương g i a tỷ mã siêu bảy cũng ngẩng đầu nhìn một chút chân trời đạo kia b ó n g trắng trầm giọng nói ngươi xác định là hắn sao chắc đi về đông n h ạ t t i ế n g nói vừa rồi đậm tĩnh ngươi không nghe thấy sao n h ế p chính vương chết rồi đại thanh s o n g nếu như vận hành thỏa đáng cái này đại thanh tất có huynh đệ của ta hai người một chỗ cắm đ u ổ i nói chắc đi về đông trong mắt lóe lên một loại nồng đầm nóng bỏng kia là đối quyền lợi truy cầu tỉ mã siêu bảy gật gật đầu sau đó lập tức quay người xuống dưới an bài rất nhanh lit nha lit nít h giang hồ nhân sĩ từ kinh thành các nơi hiện thân tuân hướng đại thanh hoàng cúng tuân hướng kinh thành các nơi vương phủ còn có những cái k i a văn võ bá quan trong phủ lập tức tiếng kêu thảm thiết kinh thiên huyết quang nổi lên m ộ n phía từ c h á c đi về đông thống lĩnh trung bộ võ lâm liên quân tại thời khắc này có đất dục võ trên trời cao vũ hóa đ i ể n cũng chú ý tới thành nội biên cố nhưng hắn cũng không để ý tới đại thanh quốc vẫn tán loạn đại thanh thủ hộ giả chạy trốn đại thanh nhất chính vương vẫn lạc chỗ ngồi này tại thần châu đông bắc khu vực vương triều đã có thể tuyên cáo hủy diệt còn lại liền là thuộc hạ sự tỉnh không cần đến hắn lại đọc thủ bất quá nên cướp đoạt khí v ậ n vẫn là phải cướp đoạt còn có người cuối cùng cần xử lý hoàng đế vũ hóa điện mắt sáng lên thân hình lay động một cái đã rơi xuống đất tiến vào hoàng cung ở giữa giờ phút này trong cung vẫn như cũ ở v à hỗn loạn ở giữa vô số người thừa dịp loạn chạy ra cung đi nhưng cũng có một chút chung với đại thành chung với hoàng đệ cấm quân canh giữ ở tiểu hoàng đế t ẩ m cung phụ cận bảo hộ tiểu hoàng đế nhìn thấy vũ hóa điện đi tới tất cả mọi người sắc mặt đột biến bọn hắn vẫn luôn trong cung tự nhiên thấy được hoàng cung phát sinh biến cố đều là bởi vì người trước mắt thậm chí nhất chính vương đều là chết ở đây nhân thủ bên trong bây giờ hắn tới hoàng thượng tầm cung mục đích không cần nói cũng biết đừng tới đây một tên cấm quân cả gắn quát lại tới chúng ta không k h á c h k h í vũ hóa đ i ề n liếc mắt nhìn hắn b à n h vẹn vẹn một á n h mắt người này hầm vang nổ t u n g máu tươi thịt nát bay đẩy trời a hắn là má quỷ chạy mau a một màn này làm cho không ít vốn là lá gan không lớn cấm quân triệt để hỏng mất kêu khóc vứt xuống vũ khí tứ tán chạy trốn vũ hóa điện bước chân không ngừng chậm rái đi tại phế tích ở giữa ven đường lại thuận tay giết một chút cấm quân rốt c ụ c hắn tại đồng dạng đã biến thành phế tích tẩm cung bên cạnh gặp được đại thành tiểu hoàng đế á i tân giác la huyền diệp khiến người n g o à i ý chính là ngoại trừ mấy tên tử trung cấm quân vi tiểu bảo cũng không có chạy hắn trong mắt tràn ngập sợ hai cùng vẻ bồi dối lại giáng chống đỡ ngăn tại huyền diệp trước mặt ngoài mạnh trong yếu mà nói ngươi ngươi đừng tới đây sư phụ ta là trần cận nam hắn rất l o i hại ngươi dám làm tổn thương bệ hạ tổn thương ta sư phụ ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi lời nói này ngay cả chính hắn đều không tin tưởng trần cận nam nếu quả như thật lợi hại như vậy cần gì phải phí hết tâm tư đem hắn đưa vào trong cung làm nội、ứng? nhưng cũng có thể trần cận nam cũng không nghĩ tới tiểu tử này tiến cung về sau lại cùng huyền diệp sinh ra tình cảm làm cái song mặt gián điệp một bên không muốn từ bỏ thân phận bây giờ một bên lại không muốn cô phụ trần cận nam tín nhiệm ngẫu nhiên cho trần cận nam chuyển vận tình báo nhưng là trên đời này nơi nào sẽ có chuyện tốt như vậy sâu kiến vũ hóa điền căn bản không đem nó để vào mắt lạnh lùng nhìn lướt qua một đạo kiếm khí t ậ n ra vì tiểu bảo thân thể cứng đ ở chậm rãi n g ã xuống khí tức hoàn toàn không có tiểu bảo huyền diệp bi thống hô to lập tức nhìn về phía vũ hóa điền trong mắt tràn đầy nồng đậm bán độc cùng hận ý người là ai ngươi vì cái gì muốn giết ta hoàng gia g i a tại sao muốn diệt ta đại thanh lúc này đến p h i ê n vũ hóa điển sửng sốt một chút lập tức khẽ c ư ờ i nói vì sao diệt ngươi đại thanh ngươi sao có thể hỏi ra đơn thuần như vậy vấn đề đâu bản tọa là đại minh tây s ư ở n g hán công vũ hóa điển ngươi nói ta vì sao diệt ngươi đại thanh vũ hóa điển huyền diệm sửng sốt hắn vừa rồi một mực lâm vào hôn mê mơ mơ màng màng căn bản không biết đến t ộ t cùng xảy ra chuyện gì cho nên cũng không biết vũ hóa điển nhưng giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch người này vì sao muốn giết đa nhĩ cổn vì sao muốn diệt đại thanh huyền、Diệp、cố nén b í thống cắn răng nói ta đại thanh đến tột cũng đã làm sai điều gì thiên hạ này lại không chỉ có là các ngươi người trung nguyên chẳng lẽ chúng ta đẩy người liền không thể đến xây dựng vương triều sao ngay vậy vũ hóa điện trầm m ặ t lại hồi lâu hắn có chút thương hại mà liếc nhìn huyền liền diệp nói nếu như ngươi có cơ hội đi phía ngoài hoàng cung nhìn xem ngươi có lẽ liền sẽ không hỏi ta như thế ngu ngốc vấn đề bất quá ngươi cũng không có cơ hội này ngươi không có làm gì sai sai là thời đại này sai là ngươi sinh lầm địa phương nói vũ hóa điện lắc đầu kiếp sau đừng có lại làm hoàng đế hoàng đê chó đều không được dứt lời một đạo kiếm khí tật ra xuyên thủng huyền diệp trái tim mặc dù thời khắc này huyền diệp còn không có làm qua chuyện gì thương thiên hại lý mà lại tại nguyên thời không lịch sử bên trong hắn cũng coi là cái minh quân nhưng cái này cũng không hề đại biểu vũ hóa đ i ể n liền sẽ bởi vậy mềm lòng thời đại khác biệt mọi người lập trường không giống đại minh muốn có thời thần châu muốn nhất thống có người nhất định phải chết đến từ ái tân giác la huyền diệp khí vận 5 năm năm sáu n h a i ă m ba m năm một vị hoàng đế năm mươi vạn khí vận không hổ là chân long thiên tử vũ hóa điền liếc mắt huyền diệp thi thể lắc đầu quay người rời đi theo huyền diệp bỏ mình đại thanh hủy diệt liền đã thành kết cục đã định lần này đại thanh hành trình kết thúc t ấ u chương xong chương bốn trăm hai mươi một đại nguyên cường giả đột kích bởi vì thanh cung hủy diệt đại thanh vương triều trung ương chính quyền biến mất thiên hạ triệt để đại loạn đối mặt tứ phương liên quân vây công các lộ quân thanh cũng không còn cách nào ngăn cản phát hướng trong t r i ề u cầu viện thư cũng như đá ném vào b i ể n rộng đồng dạng không có bất kỳ cái gì đáp lại rất nhanh khi biết được hoàng cung xảy ra chuyện tiểu hoàng đế h u y n diệp cùng nhiếp chính vương đa nhĩ cổn còn có văn võ bá quan đều đã chết về sau các lộ quân thanh triệt để hầm mất neo nhao vứt bỏ giáp mà chạy t trẻ trẻ, vẹn vẹn sau đó n a cỗ liên quân tụ hợp làm biết được lúc này đại thanh thế cục về sau tất cả mọi người là cực kỳ vui mừng nhưng cùng lúc cũng có chút chân kinh một phương truyền thừa gần trăm năm vương triệu cứ như vậy hủy diệt cho dù là hiện tại tận mắt nhìn thấy bọn hắn đều vẫn là cảm giác có chút không quá chân thực đây chính là một phương vương triệu a không phải cái nào đó mất phái cũng không phải cái gì thế ra thế nhưng là cứ như vậy bị diệt mấy ngày nay hắn đều một mực tại và thân vương phụ tu dưỡng lần này đại thanh hành trình hắn thu được hơn ngàn vạn đạo khí vật khí vật đạt đến một cái từ trước tới nay cao nhất phong trình độ bất quá vũ hóa đ i ể n cũng không có gấp rút thưởng hắn chuẩn bị đợi đến đem đại thanh sự t ì n h toàn bộ giải quyết hết sau đó trở lại đại minh bế quan đột phá thiên nhân cảnh thời điểm lại thuận tiện rút thưởng bất quá mấy ngày nay hắn cũng không có nhàn rỗi hắn đem cái này một lúc lâu lấy được một chút đỉnh cấp võ học tất cả đều tu luyện toàn dùng khí vận giá trị l ĩ n h ngộ được viên mãn sau đó căn cứ võ học đặc tính dung nhập vào các loại võ học ở giữa trước đó là bởi vì khí vận không đủ dùng cho nên rất nhiều không dùng được võ học vũ hóa điền liền không có tốn thời gian khí vận đi tu luyện nhưng bây giờ hơn ngàn vạn khí vận vũ hóa điền sải căn bản không đau lòng mặc kệ có thể không có thể dùng tới chỉ cần là đối với hắn có thể có chỗ tăng lên bất luận là bất kỳ phương diện nào tăng lên hắn đều toàn bộ trực tiếp dùng khí vận lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ lúc này vũ hóa điện đầu góc bên trong ít nhất trang trên trăm cửa đỉnh cấp võ học bất quá dung hợp rơi về sau cũng liền chỉ còn lại như vậy mấy loại đương nhiên dung hợp ra mới võ học uy lực cũng xa không là bình thường đ ỉ n h cấp võ học có khả năng sánh ngang mấy ngày nay vũ hóa điện căn cứ những ngày võ học uy lực khác biệt đem tất cả võ học chia nhỏ ra thiên địa huyền hoàng phàm năm cái cấp độ phân biệt đối ứng thiên nhân đại t ô n g sư t ô n g sư tiên thiên Hầu khác i ê n năm, c biệt cấp bậc công pháp võ học đối ứng khác biệt cảnh giới võ giả vũ hóa điện bởi vì công pháp tính đặc thù chỉ thích hợp vũ hóa điện tự mình tu luyện mà lại vũ hóa điện còn chưa tìm được thích hợp không trọn vẹn chỉ thân đã thông thiên địa chỉ kiểu chính xác lộ tuyên cho nên không vào thiên cấp nhưng nếu như đơn thuần hồi máu hồi khí tốc độ hoặc là h uy lực trên thực tế đã viễn siêu bất luận cái gì thiên cấp võ học bất quá vũ hóa đ i ể n cũng không nóng nảy bây giờ hoàn chỉnh la ma di thể đã tới tay chỉ cần chờ giải quyết xong đại thanh sự tỉnh trở lại đại minh để trên giới hai bộ di thể hợp hai là một liền có thể làm rõ ràng la ma lấy không c h ọ n vẹn chỉ thân đột phá thiên nhân bí quyết coi như thực sự không được hắn cũng còn có hơn ngàn vạn đạo khí vận kim cương cấp rút thưởng đều có thể rút vài chục lần vũ hóa điền liền không tin tưởng rút không đến một loại có thể trợ hắn đả thông thiên địa chi kiểu phương pháp cứ như vậy vũ hóa điền vẫn luôn tại tu luyện dung hợp mới võ học nguyên bản định đem tất cả võ học đều dung hợp hoàn tất tái xuất quan nhưng chỉ vẹn vẹn qua nửa tháng tứ phương liên quân liền đánh tới kinh thành vũ hóa điền không thể không sách trước xuất quan chủ trì đại cục vương phủ phòng khách chính ở giữa nam cố liên quân nhân vật chủ yếu tất cả đều tới giả đế ngũ hành lão tổ từ hồng nho ba vị này thiên nhân diệp cô thành thiết trung đường thủy mẫu âm cơ chắc đi về đồng tô sán cái này ngũ đại liên quân thủ lĩnh bao quát liên quân bên trong một chút cường giả t h như tây môn suy tuyết thiên cơ lão nhân tiến thập tam cao tiệp phi mục tăng đạo trưởng liên t h à n h bích đông vương bất bại mộ dung t h u địch áp phi lục tiểu phụng phó hồng tuyết d i ệ p khai sở lưu hương chu tạo b ọ n người còn có tây sưởng cùng c ẩ m ý d i ệ vệ từng cái chủ tướng mã tiến lương định tu tào thiếu khâm đồng thiên bảo lục văn chiêu thẩm luyện đinh mạnh thậm chí liền lên lần tại lâm giang thành đầu nhập vũ hóa điện cựu môn đề đốc ngạc nhĩ đa cũng tới hơn mười người tế tụ một đường nhìn nhau đều là sinh lòng cảm khái lấy sức một mình thu phục nhiều như vậy võ lâm cường giả từ xưa đến nay cũng chỉ có vũ hóa điện một người làm được không để đám người chờ quá lâu rất nhanh Vũ hóa điện liền nhanh chân đi đến người khoác ngân bạch cáo mang bảo tướng mạo t u ấ n mỹ âm nhu bên trong lại mang theo bà khí. Tì chức tham kiến đốc chủ m ã tiến lương bọn người trước tiên hành lễ trong mắt tràn đầy sùng k í n h cùng công n h i ệ t những người còn lại do dự một chút cũng nao nhao xoay người hành lễ tham kiến đốc chủ đại nhân vũ hóa điện ngồi lên chủ vị khua tay nói miễn lễ tạ đốc chủ đáng người đứng dậy vũ hóa điện tại trên thân mọi người quét một vòng hỏi các lộ nhân ma đều tới đông đủ a ma tiến lương đi đến trước cung kính nói khởi bầm đốc chủ tất cả đều tới đông đủ cực kỳ tốt vũ hóa điện khé gật đầu nói hiện tại đại thanh các nơi thế cục như thế nào khởi bầm đốc chủ bao quát kinh thành một vùng đại thanh các nơi đều đã công hãm mặc dù còn có không ít mãn thanh dương nhiệt nhưng đã lật không nổi sóng gió gì m ã tiến lương cung kính nói tiếp xuống chỉ cần mau chóng phái binh c h ấ n áp kết thúc l o ạ n thế các nơi quan viên cưới ngựa nhậm trước rất nhanh liền có thể triệt để bình định đại thanh sau đó chậm rãi quản lý là đủ vũ hóa điện nhẹ gật đầu tranh đấu dành thiên hạ khó thủ giang sơn càng khó hãn tự nhiên minh bạch đạo lý này nhưng những chuyện này đã không cần hắn tự tay giải quyết đại minh có là nhân tài lập tức truyền thư hồi chiều để hoàng hậu phái người tới đón tay đem đại thanh đặt vào ta đại minh lãnh thổ vũ hóa điện phân phò nói mã tiến lương nói thuộc hạ xóm đạ nghĩ n g tới chỗ này nửa tháng trước liền đã truyền thư trở về làm khả lắm vũ hóa điện tán dương một câu lập tức nhìn về phía gia đế ngũ hành l a o tổ còn có thiết trung đường thủy mẫu âm cơ t r ở đại minh người thản nhiên nói sau này nơi này liền về ta đại minh còn hạn các ngươi nhưng có ý nghĩ gì giờ phút này đại thanh triều đình đã phế duy nhất uy hiếp liền chỉ còn lại những này đại thanh võ lâm người bọn hắn mặc dù đại bộ phận đều là người trung nguyên nhưng từ đầu đến cuối không phải đại minh người có thể hay không tiếp nhận đại minh thống trị còn chưa nhất định nhưng thời gian này có hay không nhận đã không phải do bọn hắn rời đi trước đó cái này không ổn định nhân tố vũ hóa điền nhất định phải giải quyết hết lúc này bao quát dạ đế tại bên trong sắc mặt của mọi người đều có chút phức tạp kỳ thật tại đối thanh đình động thủ trước đó bọn hắn cũng đã nghĩ đến cái kết quả này đánh xuống đại thanh về sau vũ hóa điền khẳng định phải để đại minh tiếp nhận không có khả năng để cho bọn họ tới quản lý rốt cuộc vũ hóa điền mình chính là đại minh người nhưng bọn hắn vẫn là không nghĩ tới một ngày này vậy mà tới nhanh như vậy nhanh đến bọn hắn cũng còn không kịp phản ứng đại thanh đã bị diệt bọn hắn bên trong nhiều người như vậy nếu như nói không có bất kỳ cái gì một người có ý tưởng đó là không có khả năng thậm chí có ít người sớm tại tiến công đại thanh lúc liền đã trong bóng tối b ố cục liền đợi đến đại thanh hủy diệt về sau bọn hắn thay vào đó nhưng khi những ngày này bọn hắn biết được vũ hóa điện hủy diệt thanh đỉnh cụ thể trải qua về sau loại ý nghĩ này liền hoàn toàn biến mất thế giới này trung q u i là lấy thực lực vi tôn vũ hóa điện có thể lấy sức một mình liền hủy diệt thanh đỉnh như vậy diệt trừ bọn hắn khẳng định cũng phi không có bao nhiều công phu cũng chỉ giờ phút này toàn bộ đại thanh vậy bản tọa cũng liền không nhiều lời bản tọa cũng không phải qua sông đoạn cầu người hủy diện đại thanh cũng có chư vị công lao bản tọa dù không phải người giang hồ nhưng cũng hiểu nghĩa khí giang hồ bởi vì cái gọi là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu ta mặc kệ các ngươi theo đuổi là cái gì tại ta đại minh quân đội không có triệt để tiếp quản đại thanh trước đó cái này đại thanh hết thảy vẫn là thuộc về các ngươi các ngươi muốn cái gì muốn lấy cái gì tùy t i ệ n cầm có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu bất luận là võ học tiền tài nữ nhân hoặc là bảo bối gì chỉ cần là đại thanh có vậy liền đều là các ngươi nhưng bản tọa chỉ cần một cái yêu cầu đó chính là không được q u a y d ố i ư ớ c hiếp ta trung nguyên mạch tính nếu như bản tọa phát hiện có người vi phạm quy củ như vậy không chỉ có là vi phạm quy c ủ người còn có người này cửa phía sau phái thế lực đều muốn bị liên lụy bản tọa tuyệt sẽ không thủ hạ lưu t ì n h cho nên người chư vị tốt nhất là ước thúc tốt mình người hủy diệt đại thanh đoạt được những tài phú này trong đó đại bộ phận đều đã sớm bị cầm ý địa vệ rời trống còn lại những n à y vũ hóa đ i ể n cũng trứng mắt còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền thường cho những này giúp hắn cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ người lúc này nói lại nhiều vĩnh viễn không bằng làm hữu dụng chỉ có lợi ích mới là trực tiếp nhất quả nhiên nghe được vũ hóa điền lời nói tất cả mọi người trong mắt đều tách ra ánh sáng nóng bỏng mang nhao mừng lớn nói đà tạ đốc chủ đa tạ đại nhân bọn hắn tiến đánh triều đỉnh vì cái gì mặc dù chủ yếu là bức bách tại vũ hóa đ i ề n uy hiếp nhưng cùng lúc cũng là vì danh lợi hai chữ nếu không chuyện không có lợi ai làm mà bây giờ vũ hóa đ i ề n hứa hẹn cho bọn hắn l i ề n là thực sự c h ỗ t ố t bất quá dạ đế bọn người lại đối những vật này không có hứng thú bọn hắn muốn biết nhất liền là đại minh tiếp quản đại thanh về sau đại minh sẽ xử trí như thế nào bọn hắn bọn hắn sẽ đi theo con đường nào dạ đế trực tiếp hỏi mưa đại nhân ý tứ là tại đại minh tiếp quản đại thanh trước đó nơi này thuộc về chúng ta như vậy đại minh tiếp quản đại thanh về sau đâu ngay vậy những người còn lại cũng tỉnh táo lại nhao nhao nhìn về phía vũ hóa điển cái này cũng là bọn hắn đồng dạng quan tâm vấn đề vũ hóa điển cười nói ra đế tiền bối hỏi rất hay nói vũ hóa điển ánh mắt từ trên thân mọi người từng cái đảo qua chậm dái nói bởi vì cái gọi là không quy củ không thành phước viên đã ta đại minh tiếp quản nơi này như vậy nơi đây cũng liền thuộc về ta đại minh q u ả n hạt đến lúc đó chỉ cần chư vị còn tại ta đại minh cảnh nội sinh tồn như vậy thì phải tuân thủ ta đại minh pháp luật nghe vậy đám người chân mày hơi nhữ lại tuân thủ đại minh pháp luật có người hỏi ngư đại nhân ý tứ là tại đại minh bất luận là phổ thông b á c h tính vẫn là võ lâm nhân sĩ tất cả mọi người muốn tuân thủ pháp luật không sai vũ hóa điền không cần suy nghĩ nói tại ta đại minh không có triều đình không hỏi chuyện giang hồ quy củ bất luận là ai chỉ cần tại ta đại minh địa giới sinh tồn như vậy thì nhất định phải thủ ta đại minh pháp luật người vi phạm hết thể theo ta đại minh luật pháp xử trí đám người trầm mặc người giang hồ tuân thủ luật pháp cái này theo bọn hắn nghĩ không khác thiên phương giả đàm đây là căn bản không thể nào sự tỉnh liền xem như trước đó đại thanh triều đình cùng trên giang hồ cũng là không xâm phạm lẫn nhau triều đình không quản được người giang hồ người giang hồ cũng sẽ không dễ dàng trèo chọc triều đình nhưng đến đại minh thống trị về sau tất cả mọi người muốn dựa theo đại minh luật pháp sinh tồn như vậy bọn hắn trợ vũ hóa điện thay đổi triều đại còn có ý nghĩa gì bất quá giờ phút này không người dám nói cái gì vũ hóa điện cũng không có nhiều lời hắn cũng biết để người giang hồ tuân thủ luật pháp không phải một sớm một chiều có thể thực hiện sự t ì n h trong đó khẳng định là có người không muốn tuân thủ bất quá không quan trọng hắn lời đã s á c trước để ở chỗ này đến lúc đó ai nhảy ra đánh người đó là chỉ cần có người chết bọn hắn đương nhiên sẽ không lại cho là mình là tại cùng bọn hắn nói đùa mặc kệ giết bao nhiêu người thậm chí đem toàn bộ giang hồ g i ế t sạch s à n h xanh, xanh đại minh đều nhất định muốn thực hiện thống nhất tóm lại một câu vũ hóa điền tuyệt không cho phép tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn bị những n à y trên giang hồ khiến cho dối loạn giao phó xong hết thể về sau rất nhiều người giang hồ nhao nhao cáo từ rời đi đã vũ hóa điền đều nói tại đại minh triệt để tiếp quản đại thanh trước đó mảnh đất này vẫn là thuộc về bọn hắn như vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không khắc khí đánh mấy tháng trận chiến cũng là thời điểm nên hưởng thụ một chút về phần đại minh tiếp quản về sau đến lúc đó lại nói chứ sao gia đế cùng thiết trung đường bọn người không có cấp đi gia đế nhìn qua sắc mặt lạnh nhạt vũ hóa điện sắc mặt phức tạp nói ngươi nghĩ nhất thống triều đình cùng giang hồ là không thể nào đi đến thông bất kỳ một cái nào vương triều đều hẳn là có hai loại trật tự một loại là triều đình trật tự còn có một loại liền là trên giang hồ dưới mặt đất trật tự ngươi muốn đem hai loại trật tự đều nắm giữ trong tay bên trong cuối cùng sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại dẫn đến thiên hạ đại loạn vũ hóa điện khép cười một tiếng cũng không có quá nhiều giải thích tiền bối kia liền rửa mắt mà đợi đi gia đế hít một tiếng quay người rời đi hắn m u ố n cho rằng diệt trừ đại thanh về sau vũ hóa điền sẽ trọng chỉnh thiên hạ trật tự đại minh quản lý m á c h tính giang hồ vẫn như c ũ là giang hồ lại không nghĩ rằng vũ hóa điền còn muốn ngay cả giang hồ đều nắm giữ trong tay đến lúc đó chỉ sợ còn muốn chết không ít người nhưng hắn cũng biết bằng hắn còn khuyên can không được vũ hóa điền cũng chỉ có thể như vậy thôi hắn cùng vũ hóa điền vốn là chỉ là quan hệ hợp tác bây giờ thanh đình hủy diệt như vậy đoạn này quan hệ cũng đến đây chấm dứt từ đây nước giếng không phạm nước sông nếu như một ngày kia vũ hóa điền thật có thể triệt để trưởng khống triều đình cùng giang hồ hai loại trật、tự. như vậy có lẽ còn sẽ có gặp lại ngày nói không chừng sẽ còn phát sinh xung đột bởi vì không nói người khác dù sao lấy tính cách của hắn là tuyệt đối sẽ không để người khác trông coi nhưng tương lai ai còn nói đến chuẩn đâu đi một bước làm ộ t bước đi vũ hóa điện yên tĩnh nhìn chăm chú lên dạ đế bọn người rời đi rất nhanh thiên cơ lão nhân cùng tây môn suy tuyết lục tiểu phụng mấy người cũng cáo từ rời đi bọn hắn cùng vũ hóa điện cũng tương tự chỉ là quan hệ hợp tác cũng không phải là vũ hóa điện thuộc h ạ bây giờ nhiệm vụ hoàn thành bọn hắn cũng nên đi tại rời đi trước đó tây môn suy tuyết lần nữa hướng diệp cô thành ước chiến bất quá không phải hiện tại mà là một năm về sau h i ệ n nhiên trong khoảng thời gian này cùng diệp cô thành cùng một chỗ đối phó đại thanh triều đình hắn cũng thấy được diệp cô thành thực lực chân chính cảm thấy áp lực lần này rời đi về sau hắn là lại sẽ tiếp tục bế quan k h ổ tu ngũ hành l a o tổ cùng từ hồng nho hai vị này thiên nhân không có đi bọn hắn cùng dạ đế không giống là bị vũ hóa điện gãy phục nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ớ i nói đã là vũ hóa điện thuộc hạ hai người nếu như dám chạy nên đón bọn hắn khẳng định liền là vũ hóa điện chín kiếm đ ư ra chẳng được bao lâu trong phủ liền chỉ còn lại có mã tiến lương cùng diệp cô thành liên thành bích trở lệ thuộc vào vũ hóa điển dưới chướng người còn có tại đại thanh bên này thu phục bang chủ cái bang tô sán cùng cựu môn đề đốc ngạc nhi đa thông qua trong khoảng thời gian này chiến đấu tăng thêm có vũ hóa điển tiến về biên b ứ c đảo trước ban cho đại hoàn đan tương trợ đám người thực lực đều có tăng lên không nhỏ trong đó diệp cô thành liên thành bích cùng t r i ể n vũ ba người đều đã đạt đến đại tông sư chín tầng cảnh tiến thập tam mộ dung t h u địch đông phương bất bại cùng A phi bốn người cũng đều đạt đến đại tông sư trung kỳ tô sán vẫn là đại tông sư sơ kỳ mà ma tiến lương đinh thu tào thiếu khâm đồng tiên bảo lâm bình chi cùng ngạc nhi đa thì tất cả đều là tông sư đình phong trong đó mã thiếu lương đinh tu tào thiếu khâm cùng đồng thiên bảo bốn người sớm đã đạt đến tông sư đình phong nhưng chậm chạp chưa từng đột phá đại tông sư lâm bình chi là đằng sau mới đổi tới đại tông sư cảnh cuối cùng cũng không phải đơn giản như vậy có thể đột phá vũ hóa đ i ề n mắt nhìn đám người cảnh giới trong lòng càng thêm hạ quyết tâm lần này sau này trở về đến mau chóng nghĩ biện pháp tăng lên một chút bọn hắn thực lực và không phía sau căn bản giúp không được gì nếu như thực lực bọn hắn đủ mạnh lời nói vũ hóa điện lần này tiến đánh đại thanh sao lại cần phí hết tâm tư tìm đại thanh võ lâm người hợp tác bất quá giờ phút này cũng là tạm thời không đội vũ hóa điện nhìn về phía mã tiến lương mấy người phân phó nói trong khoảng thời gian này phái người nhìn chằm chằm điểm bọn hắn tại ta đại minh tiếp quản đại thanh trước đó tùy tiện bọn hắn giày v ò chỉ cần không làm thương hại phổ thông bách tính l i ề n tốt đúng đốc chủ đám người hành lễ nói vũ hóa điện lại nhìn mắt lâm bình chỉ cùng ngạc nhi đa thản nhiên nói lâm bình chỉ tạm đảm nhiệm tây s ư ở n g năm đương đầu ngạc nhi đa, đa tính sáu đương đầu trước lâm bình chỉ từ khi gia nhập tây xưởng về sau một mực làm việc đều rất đắc lực địa vị cũng gần bằng với mã tiến lương bọn người lần này công diện đại thanh hắng lên không ít công võ công cũng đã cùng lên đến là thời điểm cho hắn thăng trước về phần ngạc nhi đa bản thân hắn võ công cùng như kế cũng không tệ tại đại thanh cũng là đại danh đỉnh đỉnh cựu môn đế đốc ngày đó tại lâm giang thành hắn có thể liều lĩnh đi theo mình như vậy vũ hóa đ i ể n cũng không để ý trọng dụng một chút xem trước một chút hắn năng lực đa tạ đốc chủ hai người lập tức cực kỳ vui mừng đồng thời hành lễ vũ hóa đ i ể n gật gật đầu lại nhìn về phía diệp cô thành nói kiếm tông nếu như ngươi muốn quản vậy liền tiếp tục trông coi nếu như không muốn quản tìm người tiếp nhận vị trí của ngươi bất luận như thế nào trên giang hồ đến có chúng ta người tồn tại có gì gió thổi cỏ lay tốt trước tiên mới được còn có ngươi tô s á n cái băng cũng là như thế như thế nào lấy hay bỏ chính các ngươi quyết định bao quát tại đại minh bên kia vũ hóa đ i ể n cũng gián tiếp nắm trong tay phương nam giang hồ bây giờ cái này lại thanh hắn tự nhiên cũng không có khả năng để các đại môn phái độc đại hắn cần chính là c â n bằng đúng đốc chủ diệp cô thành cùng tô s á n đều nhẹ gật đầu cũng không trước tiên làm ra quyết định vũ hóa đ i ể n cũng không thèm để ý thuộc hạ trong tay trưởng khống giang hồ thế lực t ỷ như liên thành bích trong tay n ắ m trong tay hắc đạo thế lực thiên tông mộ dung thu địch n ắ m trong tay tổ chức sát thủ thiên tôn đông phương bất bại trong tay cũng có cái giang hồ tổ chức nhật nguyệt thần giáo coi như lại thêm cái kiếm tông cùng cái bang cũng không quan trọng giao phó xong hết thảy đám người cũng nao h nao h rời đi vũ hóa đ i ể n trầm tư một lát nhưng cũng không có gấp về đại minh hắn chuẩn bị ngồi trước chân đại thanh một đoạn thời gian đợi đến đại minh triệt để tiếp quản đại thanh bảo đảm cũng không có gì ngoài ý muốn về sau lại về đại minh giờ phút này đại thanh mặc dù đại bộ phận u hiếp đều giải quyết thế nhưng không phải liền không có bất kỳ cái gì thai h o à n ẩm không nói đến những cái kêu mãn thuật d t đợi đợi vẹn g vẹn ngày thứ bảy bên cạnh liền xảy ra chuyện mã tiên lương vội vàng đến báo khởi bầm đốc chủ đại nguyên vương triều xuất binh đại nguyên chia binh hai đường xuôi nam một chi chặn ta đại minh phái đi đại thanh quân đội một cái khác chi thẳng đến đại thanh mà đến mà lại hai chi đại quân bên trong đều có thiên nhân cường giả tòa trấn chia binh hai đường vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại đây là muốn từ bản t ọ a trong tay đoạt thức ăn trước miệng của bà mã tiến lương gật gật đầu trầm giọng nói tại tứ phương liên quân tiến đánh kinh thành thời điểm đa nhị cổn phái người đi đến đại nguyên vương triều cầu viện nhưng hắn phái đi người còn chưa tới phần lớn thanh c u n g đã bị đốc chủ đà bằng có lẽ đại nguyên vương triều cũng không nghĩ tới đại thanh sẽ tiêu diệt nhanh như vậy cho nên tại nhận được tin tức về sau đại nguyên vương triều trực tiếp cải biến sách lược phái ra đại quân xuôi nam chuẩn bị đoạt tại ta đại mình chu tiến đại thanh trước đó c h i đại thanh vũ hóa điền cười lạnh một tiếng bản toạ đánh xuống c ơ n vực h ắ n nghĩ đến hái quả nói vũ hóa điền đứng dậy mặt mũi tràn đầy bá khí mà nói để ngũ hành lao tổ cùng từ hồng nho tiến về tây bộ tiếp viện hộ tống ta đại minh tiến đội tiến vào đại thanh về phần phương bắc vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia lạnh lùng bản tọa tự mình đi gặp một lần đại nguyên cao thủ đại nguyên vương triều xuất binh năm mươi vạn thiết kỵ xuôi nam rất nhanh liền đưa tới các quốc gia chú ý trải qua các quốc gia đình tiêm thám tử tìm hiểu đại thanh bị diệt một chuyện trong nháy mắt nổi lên mặt nước lập tức toàn bộ thần châu chấn động nhất là trung nguyên các quốc gia đang khiếp sợ sau khi cũng là nhịn không được vỗ tay bảo hay phấn chấn không thôi thần châu lục đại vương triều bên trong duy có đại nguyên cùng đại thanh là d ị tộc vương triều cùng cái khác bốn hướng đến không hợp đây là chủng tộc mâu thuẫn từ xưa đều có chi bất kỳ người nào đều không thể điều hòa mà lại từ thượng cổ đến nay trung quốc một mạch chiếm trung thổ những d ị tộc khác c ư biên cương đã thành kết cục đã định nhưng hết lần này tới lần khác gần trăm năm trước mãn tộc cái này không muốn mặt thừa dịp trung thổ hỗn loạn xâm lấn trung thổ c h i cứ trung thổ đông bắc khối này thổ địa xây dựng đại thanh vương triều đồng thời còn tại đại nguyên vương triều duy trì dưới dần dần đặt chân vững vàng nô dịch trung nguyên b ạ c h tính cái này không chỉ có là đại minh xỉn đục càng là tất cả trung thổ vương triều xỉn đục tất cả người trung nguyên xỉn đục cho nên tứ đại trung thổ vương triều đều muốn đem mãn thanh cái này thắt tử vương triều đổi đi ra khôi phục trung nguyên giang sơn rửa sạch xỉ nhục này nhưng cùng đại thanh tiếp giáp chỉ có đại minh cùng phương bắc đại nguyên muốn đổi đi đại thanh cũng chỉ có đại minh có thể làm được đến nhưng đại minh quốc lực cũng gần so với đại thanh hơi mạnh hơn một chút mà lại cũng không mạnh hơn bao nhiêu một khi đại minh xuất binh tiến đánh đại thanh p h ư ơ n g bắc đại nguyên tất nhiên sẽ xuất binh k i ể m chế đại minh căn bản không có lấy một c t hai song tuyến tác chiến thực lực cho nên qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể mặc cho đại thanh tồn tại kéo dài sỉ nhục này cũng không phải là cái khác vương triều không muốn tiếp viện đại minh một là bởi vì khoảng cách quá xa nước xa không cứu được lửa gần tiếp theo coi như cái khác vương triều có thể xuất binh tiếp viện đại minh nhưng bởi vì nhân loại lẫn nhau nội đấu thói hư tật xấu các đại vương triều lẫn nhau không tín nhiệm đại minh cũng không thể nào để cho cái khác vương triều binh lực tiến vào đại minh tỉ như phía đông nhất đại hán vương triều nghĩ đến đại minh nhất định phải từ dọc đường đại tùy cùng đại tống mượn đường xuất binh coi như bất luận đường dài hành quân hao tổn đại tùy cùng đại tổng cũng không có khả năng đồng ý đại hán quân đội từ bọn hán quốc thổ mượn đường bao quát đại tùy hoặc là đại tổng nghĩ đến đại minh cũng là như thế cho nên mới tạo thành trước đó loại kia lục đại vương triều cùng tồn tại các h cục trung nguyên muốn hủy diệt đại thanh chỉ có đại minh mới có thể làm được cái khác vương triều nhiều nhất cũng chỉ có thể thừa dịp đại minh xuất binh thời điểm phát binh lên phía bắc tiến đánh đại nguyên vương triều hoặc là đại nguyên vương triều phụ thuộc thế lực tiến hành kiềm chế nhưng là hiện tại đại minh vậy mà âm thầm liền đem mãn thanh cái này thắt tử vương triều cho tiêu diệt mà lại không hưởng phí một binh một tốt cái này không khỏi làm cho cái khác các hướng lau mắt mà nhìn cùng lúc đó lần này hủy diệt đại thanh nhân vật chính đại minh tây s ư ở n g hán công vũ hóa đ i ể n chi danh cũng triệt để vang vọng trung thổ thần châu lấy sức một mình nhấc lên đại thanh nội loạn ngợm nhờ đại thanh võ lâm lực lượng liền đẩy ngã đại thanh như thế hành động vĩ đại quả thực để người khó mà tin tưởng bất quá trấn kinh thì trấn kinh nghe tới đại nguyên vương triều xuất binh chuẩn bị tiến đánh đại minh từ đại minh trong tay cướp đoạt đại thanh lãnh thổ thời điểm còn lại các hướng cũng có động tĩnh đều là tổ chức triều đình hội nghị thương nghị muốn hay không xuất binh tiếp viện đại minh đương nhiên nơi này tiếp viện vẫn là chỉ tiến đánh đại nguyên cho đại minh giảm bót một chút áp lực cũng không phải là trực tiếp phái binh tiên về đại minh cái này là không thể nào sự tỉnh mà đại minh triều đình cũng lập tức mượn cơ hội này cùng các đại vương triều thương lượng thỉnh cầu huynh đệ vương triều xuất binh tương trợ cuối cùng các quốc gia đạt thành đồng minh ngoại trừ đại tống vương triều vẫn do dự phía đông đại hán vương triều cùng đại tùy vương triều đều lần lượt xuất binh tiến đánh vương bắc hung n â cùng đột quyết hai cái này đại nguyên vương triều nước phụ thuộc bức bách đại nguyên vương triều xuất binh tiếp viện hai nước c trong đó một mươi vạn có trực đi đến đại minh đông bắc cùng đại thanh giao giới chỉ địa dùng để ngăn cản đại minh xuất binh chú tiến đại thanh mà còn lại hai mươi vạn thì từ đương kim đại nguyên vương triều hoàng gia tư hán phi tự mình lãnh binh trực tiếp từ đại nguyên đông bộ xuôi nam một tại đại minh tiếp quản đại thanh trước đó chiếm cứ đại thanh lãnh thổ vạn lý trường thành bên ngoài ngàn dặm hoang mạc bên trong một chi hai mươi vạn mông cổ thiết kỵ chia ra mấy đường hướng phía đại thanh phương hướng trùng trùng địa điểm, điểm xuôi nam tường đạo màu trắng c h i ế n kỳ tại cồn phong bên trong b a y phất phới ven đường chốt qua cắt vàng đầy trời quân lệnh âm thanh chiến mã tê minh âm thanh móng ngựa đạp ghế s ô pha ra trầm đục âm thanh luyện thành một mảnh tràn ngập thiết huyết sát phạt chi khí tại ở giữa nhất một c h i đại quân phía trước bầu không khí trắng nghiêm cầm đầu là một vị người mặc mông cổ hoàng phục nam tử nam tử thân hình của mỹ rất có khí phái cưới tại trên chiến mã tựa như một gốc nô cao t ù n bách anh tư hơn người nay nhân sinh đến tướng mạo đường đường không giận mạ uy hai mắt điện quan vận hiện lanh khóc mà có một loại thấu thị lòng người ma lực làm cho người ta cảm thấy tinh minh lợi hại nhưng lại lòng dạ thâm trầm cảm giác là loại kia hùng tài đại lược chi sĩ điển hình b ậ y ngoài của hắn nhìn đã qua năm mươi chi niên thế nhưng là thuế nguyệt chẳng những không có mang đến cho hắn giả yếu ngược lại tăng thêm thành thục mị lực cùng minh nghiêm vị này người mặc hoàng phục nam tử thình lình chính là đương kim đại nguyên vương triều hoàng gia tư hàn phi tư hàn phi là đại nguyên khai quốc hoàng để hốt tật liệt chỉ đệ nguyên danh h ứ ớ c liệt một bởi vì ngưỡng mộ trung quốc văn hóa trước kia đến trung nguyên du lịch lúc đổi tên tư hàn phi v õ công cái thế từng cùng ma tông nông xích hành cùng quốc sư bát sư ba đặt song song đại nguyên ba đại cao thủ năm đó hốt tất liệt còn tại vị lúc tư hán phi liền trưởng khống đại nguyên vương triều cả nước binh mã n ă n g chỉnh t h i ệ t chiên là hoàn toàn xứng đáng quân bên trong đệ nhất nhân chẳng qua hiện nay hốt tất liệt xóm đã b ă n g hà đương đại nguyên đế là hốt tất liệt chỉ tôn thiết mục mà thôi tư hán phi thân là nguyên đế thúc gia bối phận to đến đáng sọ sớm tại bốn mươi năm trước liền đã t h o ả t h u ậ n lần này vì có thể đoạt tại đại minh trước đó chiếm cứ đại thanh nguyên đế không tiếp mời ra tư hán phi để hắn trọng trưởng bình quyền tự mình lánh binh x u i nam đủ nhìn ra nguyên đế đối với chuy tại tư hán phi bên cạnh còn có một lao giả ngang hàng với nhau lao giả này thân hình hùng vĩ như núi so tư hán phi còn phải cao hơn gần nửa cái đầu dung nhan tuân vĩ sâu đen tóc dài dối tung hai vai thép quân vòng lạch hai mắt thâm thúy thần quang nội v ậ n không thể đo lường sống lưng thẳng tắp toàn bộ người tự có một cỗ uy hiếp chúng sinh khó mà nói hết bức người khí thế rất giống minh phủ bên trong ma thần đi vào nhân gian người này có thể cùng tư hán p h i c ù n g t ồ n t ạ i m à đ i có thể thấy được hắn lai lịch không nhỏ đương nhiên sự thật cũng là như thế lao giả này tên là mộ dung thủy tên hiệu bắc ba thương chính là năm đó sau h i ế n khai quốc quân chủ mộ dung phục cùng mộ dung long thành lão tổ tông về sau h i ế n quốc hủy d i ệ t mộ dung thùy nản lòng thoái trí cũng theo đó thoái t h u n một lòng say mê võ đạo nhưng hắn không nghĩ tới mình hậu nhân mộ dung phục lại giã tâm mừng mừng một lòng muốn phục hương đại yến cuối cùng bao quát mộ dung long thành tại bên trong đều chết tại vũ hóa đ i ể n trong tay bây giờ mộ dung thùy đã biết được việc này như vậy hắn đến đây đại thanh mục đích không cần nói cũng biết mộ dung tiền bối chúc mừng vậy hạ đã quyết định chỉ cần chúng ta lần này x u i nam có thể ngăn trở đại minh thuận lợi chiếm cứ đại thanh như vậy liền có thể để tiền bối tại đại thanh lã tư hán phi nhạt vừa cười vừa nói hiển nhiên đại nguyên lần này xuất binh tiến về đại thanh cũng không muốn vào ở trung thổ mà là muốn đỡ cầm một cái k h á c vương triều bắt đầu thay thế đại thanh vị trí mà mộ dung thủy đại hiến liền là lựa chọn thứ nhất nhưng là mộ dung thủy nghe vậy lại lắc đầu thở dài lao phu giờ phút này bất quá là một chân đã bước vào thổ bên trong lao đầu từ thôi lần này ứng hoàng gia chỉ mời xuôi nam chỉ là vì trừ bỏ vũ hóa điện cái này không tuân thủ thiên nhân quy củ m a đầu vì ta kia hai cái không nên thân hậu bồi báo thù thôi về phận phục h ư n g yên quốc một chuyện lao phu sớm đã đoạn mất tưởng niệm tư hán phi đôi mắt nhắm lại nói tiền bối quả thật không muốn phục hưng đại yên lão hủ duy nhất hai cái h ậ u bối giờ phút này đều đã v ỡ lạc coi như phục hưng lại có thể thế nào đâu mộ dung thùy lắc đầu nói hắn cũng không phải người ngu đại nguyên vương triều để hắn phục hưng đại yến bất quá là dùng để ngăn trở đại minh lựa d i ậ n thôi mà lại coi như hắn tại đại nguyên vương triều trợ rút xuống phục hưng yến quốc vẫn như cũ thoát ly không được đại nguyên vương triều trừng khống đó cũng không phải hắn muốn đến hắn cái t u ổ i này cảnh giới sớm đã đối thế tục danh lợi không có hứng thú vo đạo tri cực phi thăng tiến giới đây mới là hắn theo đổi đồ vật ha, ha tiền bối công tham tạo hóa lại muốn cái con nối dõi cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng phục hưng đại yến về sau tiền bối chỉ cần t ỏ a c h ấ n hoàng cung còn lại giao cho hậu bối đi xử lý là được rồi cớ sao mà không làm đâu tư hán phi tiếp tục cười k h u y ế t nhủ nhưng mà bất luận hắn nói thế nào mộ dung thủy đều không tiếp tục nói tiếp hiển nhiên là thật đối phục hưng đại yến không có hứng thú thấy thế tư hán phi lắc đầu cười một tiếng cũng không nói gì nữa hắn hiểu được mộ dung thủy lo lắng cũng có thể lý giải mộ dung thủy tâm tình trên thực tế hắn sao lại không phải như thế đâu võ đạo đột phá thiên nhân về sau đối với thiên địa c ả n nộ liền đã đạt đến một cái mới trình độ danh lợi hai chữ như mây bay bởi vì nên hưởng thụ đều đã hưởng thụ qua thiên nhân theo đuổi đều chỉ có cao hơn cảnh giới võ đạo để câu một ngày kia có thể đột phá hợp đạo cảm nhận được tiếp dẫn chi lực tiến về truyền thuyết kia bên trong tiên giới đi xem một cái Cực ít có người tại đột phá thiên nhân về sau sẽ còn ở thế tục lưu lại nhúng tay trong thế tục phân tranh chủ yếu nhất là các đại vương triều ở giữa sớm đã có qua quy củ bất thành văn thiên nhân cường giả không được nhúng tay thế tục chỉ chiến cũng không được tùy ý tàn sát các quốc gia võ giả b á c tính rốt cuộc thiên nhân cường giả lực phá hoại thực sự quá lớn mà lại đả thông thiên địa chỉ kiều về sau liền có thể mượn nhờ thiên địa chỉ lực phi thiên đ ộ địa ngàn giảm xa cũng bất quá là trước mắt nếu như không thêm vào hạn chế đối võ giả bình thường c u n g bách tính mà nói hoàn toàn là giảm chiều không gian đà kích quá không công bằng mà lại nếu như ngươi dám không để ý quy củ đ ố i nước khác võ giả c u n g bách tính độc thủ như vậy cái khác vương triều thiên nhân cũng có thể đối ngươi chỗ vương triều võ giả bách tính ra tay thậm chí đối thân nhân của ngươi hậu đối độc thủ cái này hậu quả là a đều không chịu được nổi nếu có loại kia không giang b u c l ạ loi một mình thiên nhân hoặc là làm việc không hề cố kị ma đạo thiên nhân đối võ giả bình thường cùng bách tính đ ộ n g thủ cũng tương tự sẽ khiến chúng n ộ làm cho các đại vương triều thiên nhân hợp nhau tấn công cho nên từ thần châu cách cục ổn định về sau trên cơ bản tất cả đột phá thiên nhân cấp độ c ứ n g giả đều cực kỳ a n ý tuân thủ cái này quy tắc chưa hề có người chủ động đánh vỡ nhưng bây giờ vũ hóa điền xuất hiện công nhiên phá vỡ cái này quy tắc cho nên đại nguyên vương triều cũng phái ra thiên nhân cường giả thôi được đã tiền bối không muốn phục hưng đại yến như vậy bổn vương cũng sẽ không nhắc lại nữa đợi chiếm cứ đại thanh về sau bổn vương sẽ chuyển thư hồi triều để bệ hạ phái ta đại nguyên quan viên chú tiến mảnh đất này tư hán phi cười nói Mộ Dung thật ủ y khẽ g đầu, đa mạnh h ô n kiếm Tư Hán h p ý mộ dung thủy trong mắt hiện hiện một tiệc ngưng trọng không có kiếm cảnh kiếm khách là vũ hóa điện tư hán phi trầm giọng nói hắn chuyến này tự mình xuôi nam mục đích chủ yêu chính là vì đối phó vũ hóa điện lấy đại nguyên vương triều tình báo tự nhiên sớm đã thăm dò liên quan tới vũ hóa điện tình huống hai năm trước nhập ma chém giết tây vực thiên nhân khoái h o ặ c vương sài ngọc quan cùng rất nhiều đại nguyên cao thủ lấy sức một mình thay đổi căn khôn đánh lui đại nguyên cùng đại thanh liên quân giải đại minh nguy hiểm sau tiến về tây vực đồ sát mấy chục vạn tây vực dị tộc chấn động tần h châu về sau biến mất một năm nửa năm trước lại đột nhiên tại đại thanh võ lâm hiện thân ngắn ngủi mấy tháng nhất thống đại thanh võ lâm m ư ợ đại thanh võ lâm chỉ thủ h ủ y diện đại thanh nửa đương còn tiêu diện thiếu lâm tuần tự chém giết đánh bại thiếu lâm vô tường tăng ngày sau ngũ hành lão thiên chỉ quái hiệp viên sĩ tiêu mấy vị thiên nhân cao thủ mà hắn am hiểu nhất chính là kiếm đạo là một tôn không có kiếm cảnh kiếm khách quắt kiếm quang dần dần tiếp cận rất nhanh liền đưa tới đại nguyên kỵ binh chú ý đề phòng có ngự không võ giả tới gần bảo hộ hoàng gia cung tiến thủ chuẩn bị bắn chết hắn từng đội từng đội cung tiến thủ lên trước kéo cung cái tên vận sức chờ phát động đồng thời rất nhiều đại nguyên vương t r i ề u vô số cường giả cùng kỳ nhân dị sĩ n h o nhao hướng phía tư hán phi dựao đem nó bảo hộ tại ở giữa tư hán phi ánh mắt tiến tĩnh cứ như vậy đứng tại chỗ t i ê nghe t n g vậy tư hán phi còn chưa mở miệng rất nhiều nguyên quân tướng tính lúc này giận dữ làm cản dám đôi hoàng gia bất kính bắn chết hắn rầm rầm gần ngàn tên cung tiễn thủ kéo cung dựng dây cung liền muốn bắn tên lùi ra tư hán phi đột nhiên quát lớn một tiếng khoát tay ra hiệu tiến thủ lui ra phía、sau. Những này phổ thông tay tiễn tướng ra ra sau. này lui cung sĩ, để ố i đầu một tôn t có h so với thiên nhân không cung ó kiếm c tiến thủ lui xuống đi t ừ h á n phi nhìn về phía vũ hóa điền lại cũng không buồn mực chỉ là cười nói nghiên tiếu h khí thịnh người trẻ tuổi ngươi so bổn vương tưởng tượng bên trong còn muốn t r ư n g dương không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao vũ hóa điền cười khẽ mắt sáng như b ư c không ngừng tại đám người bên trong giò xét nếu như phát hiện không hợp lý hắn sẽ trước tiên rút đi đại thanh quốc vận một chuyện mặc dù cuối cùng hữu kinh vô hiểm giải quyết nhưng cũng làm cho hắn lớn trí nhớ không nên song thời điểm tuyệt đối không thể lại lãng còn sống hết thệ cũng có thể chết rồi liền cái gì cũng bị mất chú ý tới vũ hóa điền ánh mắt tư hán phi tựa hồ minh bạch hắn lo lắng không khỏi cười nói không cần nhìn chỉ chúng ta hai vị thiên nhân hai vị vũ hóa điền liền giật mình lúc này mới chú ý tới tư hán phi bên cạnh cái này cao tuổi l ã o giả cẩn thận nhìn chăm chú một lát vũ hóa điền sắc mặt lập tức ngưng trọng lên l ã o giả này khí thế như vực sâu trong cơ thể phản g phất tẩn chứa một cỗ b ả o tạc tính chất lực lượng cùng bể ngoài của hắn thật to không hợp mà lại trong cơ thể hắn cố lực lượng kia tựa hồ càng tại tư hán phi phía trên ngươi lại là người nào vũ hóa điển rõ hỏi mộ dung thủy không có trả lời hắn mắt nhìn tư hán phi nói hoàng gia người này liền giao cho lão phu giải quyết đi mời cho lão phu một cái cơ hội trả thù tư hán phi vốn là có ý để mộ dung thủy trước thăm dò một chút vũ hóa điển sâu cạn nghe vậy tự nhiên là không có ý kiến đến gì gật đầu nói tiền bối xin cứ tự nhiên mộ dung thủy không còn nhiều lời quay người nhìn về phía vũ hóa điển ánh mắt bình tĩnh nói lão phu mộ dung thủy hôm nay liền vì ta kia hai cái hậu bối mộ dung long thành cùng mộ dung p h ụ đ bá còn, còn vậy mà sống lâu như vậy cũng chưa chết có chút phiến thức chú ý tới vũ hóa điển thần sắc biến hóa mộ dung thủy bình tĩnh nói nhìn đến ngươi nghe qua lão phu danh hảo đã như vậy là ai cho ngươi g ũ ú p khí giết lao phu hậu nhân vũ hóa điển lấy lại tinh thần nghe vậy cười nhạo một tiếng trong hiện hiện m ắ khoảnh khắc một đạo kinh khủng y áp từ mộ dung thủy trên thân bộ phát mênh mông như vực sâu bàng bạc giống như biển cùng lúc đó mộ dung thủy đáy mắt cũng bạo phát ra kinh người sắc cơ cực kỳ tốt theo băng lanh thanh nhầm vang lên mộ dung thủy thân ảnh bỗng nhiên biến mất sau một khắc một đạo khí thế khủng bố đem vũ hóa điện khóa chặt vũ hóa điện con người đột nhiên co lại thật mạnh thương ý suy thư không phạt lái một đạo lăng lệ thương mang lạng yên không một tiếng động thoát ra tràn ngập bằng bạc khí tức bá đạo hướng phía vũ hóa đ i ể n đâm thẳng mà đến vũ hóa đ i ể n mặc dù kinh hãi nhưng không loạn không chút do dự rút kiếm hướng trước một c h ạ m vê anh mảng lớn hư không phá thoái đạo đạo đen kịt hư không loạn lưu từ khe hở bên trong phun trào bầu trời tựa như phá cái lỗ thủng một giây sau vũ hóa đ i ể n phát ra rên lên một tiếng toàn bộ người trong nháy mắt nhanh lùi lại trên t r ắ n trượng hắn chưa lấy lại tinh thần mộ dung thủy băng lanh nhầm đột nhiên từ bầu trời vang lên hôm nay liền để ngươi cái này cản rỡ tiểu bối nhìn một chút lao ph tiếng nói vừa ra mộ dung t h ủ y trong chớp mắt đã đâm ra mấy chục thương kinh khủng thương mang nối thành một mảnh mà lại mỗi một đạo thương mang đều mang vô cùng b á liệt khí lại thế lăng lệ đến thực điểm không hề yếu vũ hóa đ i ể n kiếm ý binh khí chi đạo giống đao thương kiếm kích những n à y chủ lưu binh khí đều có thể l ĩ n h nộ g khác biệt binh khí ý cảnh đao có đao ý kiếm có kiếm ý thương tự nhiên cũng có su ý vũ hóa đ i ể n trước đó cũng không phải là chưa bao giờ gặp thương đạo tương đối, đối thủ lợi hại tỷ như tuyết nguyệt thành ba tôn thương tiên tư không trừng phòng còn có tà dị môn môn chủ tà linh thương tôn lệ nhược hải đều là dùng thương cao thủ. nhưng hai cái này người căn bản là không có cách cùng thời khắc này mộ dung thủy so sánh mộ dung thủy thương ý bá liệt vô cùng đã tạo thành chính mình đạo thương đạo của hắn cùng vũ hóa điện kiếm đạo là một cấp bậc đủ để sánh vai không có kiểm trị c ả n h thương đạo vũ hóa điện lập tức đã thu hồi lòng k i n h thường nắm chặt thiên nộ kiếm tập trung tinh lực c ứng phó phanh, phanh phanh phanh phanh trong trước mắt vũ hóa điện lần lượt phá vỡ mộ dung thủy mấy chục đạo thương mang nhưng theo s é t lấy lại là một đạo tiếp một đạo thương mang xuất hiện mộ dung thủy thương đạo chủ yếu liền là một cái gần cùng bá đạo tựa như do táp mưa rào đồng dạng một trận tiếp lấy một trận một lớp đã san bằng một lớp khác lại k h ở i làm cho vũ hóa điển căn bản không kịp thi triển t u y ệ t kỹ chỉ có thể không ngừng lấy thiên càng kiếm quyết để phá trừ mộ dung thủy thương đạo trì biến hóa cũng may mắn vũ hóa điển trong khoảng thời gian này lại dung hợp không ít đỉnh cấp kiếm kỹ tăng lên thiên càng kiếm quyết đẳng cấp lúc này thiên càng kiếm quyết bên trong cơ hồ đã bao quát thiên hạ tất cả kiếm đạo biến hóa lại thêm có độc cô cựu kiếm chờ chuyên môn phá chiêu kiếm kỹ hòa tam bảo liền có được phá giải bất luận cái gì binh khí cùng chiêu thức kiếm chiêu bởi vậy hai người lập tức triển khai chiến đấu kịch liệt cùng trên bầu trời đánh khó bỏ theo i liền toái hiển nhiên hai người binh chi đi ệ n không. đến trình độ này.、Đây、chính là binh khí chi đạo đi đến cực hạn tay một thể đạt t Đây độ kích kỳ khí có Cực cực chỗ phá hư h là đều đáng đạo đã sợ. Tạch tạch tạch. Theo hai người chiến đấu hư không khe hở không ngừng mở rộng ra giờ phút này vùng hư không này có hơn phân nửa đều biến thành m à u đen kịt vô cùng vô tận hư không l o ạ n lưu mang theo kinh khủng hủy diệt khí cơ tuân ra trôn vùi thời gian không gian trôn vùi linh khí lùi ra phía sau từ hán phi h é t lớn hạ lệnh ánh mắt vô cùng nghiêm trọng sau một khắc hán tay hào vung lên một đạo nặng nề lĩnh vực xuất hiện tạm thời ổn định lại vùng hư không này tư càng càng hán phi sắc mặt hai nhiên liền vội vàng xoay người nhìn thoáng qua gặp đại quân đều đã lui đến bên ngoài trăm trượng hắn cũng không dám do dự vội vàng lách mình rút lui thằng đến rút lui hướng bên ngoài mấy dặm t i a kinh khủng chiến đấu dư ba mới dần dần biết yêu tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thực h ạ n thương đạo lao ra hỏa này lại mạnh lên không ít tư hán phi tự lẩm bẩm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời tiện tay vung lên liền là một đạo kinh khủng kiếm mang thân ảnh sắc mặt vô cùng ngưng trọng hắn thân là hốt tất liệt thời đại mông cổ tam đại đ ỉ n h cấp cao thủ thực lực tự nhiên cũng là không kém đã đạt đến thiên nhân tầng năm cảnh mộ dung thủy dù so với hắn sơ mấy trăm năm nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cùng hắn ở vào cùng một cảnh giới đều là tầng năm cảnh thiên người nhưng mộ dung thủy chân chính chỗ lợi hại cũng không phải là cảnh giới mà là hắn ba thương thiên nhân tầng năm cảnh tăng thêm hắn cực hạn thương đạo cho dù là t ừ hãn phi cũng không có năm chắc tất thắng thậm chí rất có thể không phải hắn đối thủ cái này vũ hóa điền cũng không yếu a tư hãn phi ánh mắt chuyển tới một thân ảnh khác bên trên đôi mắt nhắm lại không có kiếm chi cảnh lấy chỉ là đại tông sư cảnh thực lực liên lịch chiến tầng năm cảnh thiên người thật sự là yêu người ta chỉ tiếc gặp mộ dung thủy coi như là yêu nhiệt g hôm nay cũng đến đây trầm rước nói tư hán phi thở dài một cái ánh mắt có chút tiếp hận thiên phú yêu nhiệt g như thế kiếm khách không những không thể vì đại nguyên sử dụng ngược lại cùng đại nguyên là địch đã như vậy như vậy cũng chỉ có thể tiễn hán quy thiên d á m cùng đại nguyên là địch bất luận là ai cuối cùng đều chỉ có một cái kết cục t i ê u nhất định phải chết lắc đầu tư hán phi tiếp tục q u a n chiến đại mạc bên trong cồn phong tứ ngược thật phong quấn lên cắt đùi mà kia đẩy trời cắt vàng bên trong một vị đỉnh cấp kiếm khách một vị đỉnh tiêm thương khách triển khai kịch liệt đại chiến cũng không biết cuối cùng ai sẽ trở thành trận đại chiến này bên thắng đâu Thấu trong, thương thủy liệt. đạt trình thủy thì thương chương、song. Chương 423, người không phủ. Gọi người A. Đại mạc bên trong, Vũ Hóa chiến kịch Hai hạn binh khí chi đạo, mà lại đều đã đạt đến lĩnh mộ binh khí Hóa Hai đấu kêu dung đều đều dung mạc cùng bắc cùng cực Người người người người song. bên Điền đến Điền Gọi đạo, đạo đạo, đạo. Đại đi lại kiếm vô A. đã độ. mộ mà mộ mộ bá Vũ Vũ là là là ý c ả n bởi vậy tại mộ dung thùy nhìn đến vũ hóa điền duy nhất có thể sánh vai cùng hắn liền là hắn không có kiếm tri cảnh kiếm đạo cái khác đều là rát rưởi coi như khả năng đủ bằng vào kiếm đạo ngắn ngủi ủng hộ cũng tất nhiên trèo t h ố n g không được bao lâu cho nên hắn ngay từ đầu liền đánh cực kỳ hung mãnh thương ra như rồng căn bản không cho vũ hóa điền cơ hội phản kháng nó mục đích liền là muốn mau sớm đem nó chém giết vì chính mình kia hai cái đáng thương hậu bồi báo thủ rửa sạch mộ dung thị sình đục thế nhưng là đánh lấy đánh lấy mộ dung thủy phát hiện không hợp lý vũ hóa điện ngoại trừ ngay từ đầu đối mặt hắn mánh liệt tiến công lúc có chút vội vàng tiếp lấy c h ầ m rãi vậy mà dần dần bắt đầu thích hướng thế công của hắn sau đó cũng không lâu lắm vậy mà chống đỡ thế công bắt đầu tiến hành phản kích mà lại vũ hóa điện kiếm pháp cực kỳ tinh diệu quỷ quyệt hay thay đổi dù không giống thương pháp của hắn đồng dạng bá đạo thế nhưng lại cũng có phong cách riêng chiêu chiêu đều lộ ra nguy hiểm trí mạng nếu như nói thương pháp của hắn là mánh ổ như vậy vũ hóa điện kiếm pháp liền là dấu ở âm u bên trong độc xạ một khi nắm lấy cơ hội liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện cho địch nhân một kích mộ dung thủy càng đánh càng kinh hãi giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao vũ hóa điện có thể lấy chỉ là đại tông sứ cảnh liền để đến đại nguyên vương triều kiềng kỵ như vậy thậm chí không tiết xuất động t ừ hãn phi vị này hoàng tộc thiên nhân tới đối phó cái khác không nói đến chỉ là cái này kinh khủng kiếm pháp liền đã có thể ép đại bộ phận thiên nhân không ngóc đầu lên được định lại là một tiếng vắt giòn tây kim so với cọt dâu kiếm cùng thương tấn công hai người đồng thời nhanh lùi lại đến mấy bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g ổn định thân hình về sau vũ hóa điện túi đầu nhìn thoang qua chỉ thấy giờ phút này toàn thân đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ mộ dung thủy cũng không phải là bình thường thiên nhân không chỉ có thương đạo cực mạnh mà lại võ đạo tạo nghệ cũng không thấp là một vị đã lĩnh ngộ thuộc tính lĩnh vực tầng năm cảnh thiên người loại cấp bậc này cơn giả g đã có thể tùy tiện phá nhục thể của hắn hắn mặc dù có thể bằng vào siêu cường kiếm đạo tạo nghệ đón lấy mộ dung thủy chiêu thức nhưng trong cơ thể ngũ tạng lục p h ủ đều đã bị mộ dung thủy kia kinh khủng thương đạo bên trong lần chứa b ả n g bạc lực lượng dung ra nội thương không chỉ có như thế cứ việc có bằng bạc lực lượng d n g ra n ộ t h ư ơ n cũng gần như sắp muốn bị đánh p h đi giờ phút này kia n h u m áo dưới áo chăn mặt bên ngoài thân phía trên đã hiện giờ phút này tiếp tục đánh xuống đúng là không khôn ngoan nhưng cứ thế mà đi vũ hóa điền cũng không cam chịu tâm bởi vì hắn còn có cái khác g á c chủ bài chưa tùng vật dụng không muốn tùy tiện nhận t h u a mà lại chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn qua tân tân khổ khổ đánh xuống đại thanh giang sơn bị đại nguyên vương triều tiệt hổ sao vũ hóa điền ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nơi xa mặt đất ngay tại quan chiến đại nguyên thiết kỵ lập tức nhìn về phía đối diện mộ dung thủy hít một hơi thật sâu sau một khắc t ư n g đạo tỉnh hồng huyết quang đột nhiên từ hắn trên người hiện hiện vạch hổ huyết mạch không điên cuồng không sống hắn chỗ đi chính là vô địch kiếm、đạo. hắn hiện tại mặc dù còn làm không được kiếm đạo vô địch nhưng hắn kiếm tâm tuyệt đối phải làm được vô địch tuyệt đối không thể tùy tiện nhận v u a thời khắc này nhất thời tránh lui mặc dù có thể né tránh có khả năng đến nguy hiểm nhưng chắc chắn sẽ để hắn kiếm tâm bị lòng đong chỉ cần còn có thể chiến liền tuyệt không thể từ bỏ đã muốn chiến vậy liền chiến hắn thông thoái h ơ anh đột nhiên một đạo kinh khủng kiếm ý từ vũ hóa đ i ể n trên thân bộc phát xông thẳng tới chân trời chấn động tương cung vũ hóa điện hơi xứng sở lập tức đột nhiên cười quả nhiên đã lựa chọn con đường vô địch như vậy tự nhiên chỉ có bảo trì một viên bất bại tâm mới có thể không ngừng tăng lên giờ k h ắ c này hắn vô địch kiếm ý lại một lần nữa tân cấp thình lình đã đạt đến ý k i ế m viên mãn trình độ bước kế tiếp chính là kiếm đạo nhập thần bước vào thần kiếm c h i cảnh nơi xa mộ dung thủy cũng là con n g ư ơ i co rụt lại trong mắt hiện hiện một k i a khó tin chiến đấu bên trong đều có thể đột phá cuối cùng là cái gì yêu nghiệt vũ hóa điện ngầm đầu một cố ý chí chiến đấu d à y đặc từ trong mắt bộ c phát cười ha h a không phải muốn giết bản tòa sao đến tiếp tục hôm nay bản tòa chỉ cầu chết một lần tiếng nói vừa ra vũ hóa điện thả người nhảy lên hóa thành một đạo kế quang lần nữa hướng phía mộ dung thủy đánh tới mà mộ dung thủy sắc mặt trầm xuống đ ấ y mắt sắt co bán ra dùng lao phu đến ma luyện kiếm đạo ngươi không sợ sẽ chết rất khó coi vũ hóa điện cười lớn một tỷ yên một kiếm đem mộ dung thủy chém bay đến bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g ánh mắt bên n g ư ơ nói có thể trở thành bản tọa đá m à i đao là vinh hạnh của ngươi hôm nay ngươi không chết chính là ta sống không phải ngươi chết chính là ta sống mộ dung thủy sửng sốt một chút sau đó lập tức giận dữ lao phu bắc ba thương có một không hai thiên hạ năm đó cựu phẩm dành kiếm t ạ g huyền đều kém chút vẫn l ạ tại lao phu thường ớ i k h n g chỉ là ngươi chỉ là một hoàng khẩu tiểu nhi cho lão phu chết đi tiếng nói vừa ra mộ dung thủy đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại n g u y ê n chỗ suy một đạo lôi đình giống như thương mang đột nhiên từ trong trận xé rách mà qua trực chỉ vũ hóa đ i ể n vũ hóa đ i ể n trong mắt lóe lên một vòng lệ khí trong cơ thể bạch hổ máu sôi trào đến cực hạng đầu góc bên trong bị sát y vô biên báo phủ hắn hướng t r ư ớ c bước ra một bước lại lần nữa một kiếm chém ra một kiếm này ra kiếm khí ngập trời vô cùng vô tận tĩnh mịch lực lượng che khuất bầu trời đem mộ dung thủy báo phủ hư không tự hồ lâm vào đ ư n g im chỉ có thiên nộ kiếm đang phát ra kỳ dị chấn động tự hồ tại thời khắc này giữa cả thiên địa, tất cả sinh cơ đều đã bị một kiếm này l ậ đi đây là tràn ngập tĩnh mịch một kiếm thứ mười lăm kiếm mà lại là kích hoạt bạch h ổ huyết mạch thực lực kéo lên đến trạng thái đỉnh cao nhất trạm xuống ra thứ mười lăm kiếm đã đã động sát tâm như vậy vũ hóa điển đương nhiên sẽ không lại lưu thủ mạnh nhất một kiếm trong khoảnh khắc t u ô n ra âm ẩm một đạo đỉnh t hai nhức góc nổ vang âm thanh đột nhiên từ giữa thiên địa vang vọng cùng lúc đó toàn bộ hư không trực tiếp nổ bể ra đến mộ dung thủy dù đã phát giác được không ổn nhưng cuối cùng vẫn là tránh trầm mỗi bước trong nháy mắt tựa như rượu bị đứt dây giống như tịch liệt nhanh ngử lại trên người có máu đỏ tươi nhỏ xuống bắn tung tóe thương cung chỉ thấy trên người hắn đã bị chém ra một đạo thật dài lỗ hổng từ đầu đến chân giữ tuần vô cùng một kiếm này suýt nữa muốn hắn nửa cái mạng mộ dung thủy sắc mặt hai nhiên g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện vũ hóa điện làm sao có thể rõ ràng mới vừa rồi còn là không sai biệt l ắ m thực lực tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt vũ hóa điện thực lực lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy mà lại một kiếm này vi lực quá kinh khủng kinh khủng đến mức để hắn cũng không khỏi sinh ra một tia gần như nguy cơ tử vong cảm giác nếu như không phải sau cùng khẩn yếu quăn đầu dùng súng ý hộ thể hắn chỉ sợ thật đã bị chém làm hai đoạn bất quá vũ hóa điền nhìn thấy mộ dung thủy đón đỡ một cái thứ m ộ ư ơ i năm kiếm vậy mà chưa chết đáy mắt vẫn không khỏi hiện lên vẻ thất vọng quả nhiên theo gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh thứ m ộ ư ơ i năm kiếm uy lực đã theo không kịp hắn trừ phi kiếm đạo n h ậ p thần đột phá thần kiếm c h i cảnh nếu không dưới mắt thứ m ộ ư ơ i năm kiếm cực hạn đại khái là chỉ có thể kích thương tầng năm cảnh thiên người mà không cách nào thực hiện c h é m giết rốt cuộc kiếm kỹ uy lực cũng cùng kiếm chủ kiếm đạo cảnh giới có quan hệ kiếm đạo cảnh giới càng cao thì đồng dạng kiếm kỹ có thể phát huy chỗ thực lực liền càng mạnh đã thứ m ư ơ i năm kiếm đã không cách nào làm được nháy mắt giết vậy cũng chỉ có thể t h ỏ sâu vũ hóa điện ánh mắt lại lần nữa trở nên lạnh lẽo thân hình loại lên lần nữa cầm kiếm hướng trọng thương mộ dung thủy đánh tới bất quá lần này hắn không tiếp tục dùng thứ mười lăm kiếm mà là chín kiếm điệp ra c h ạ m thiên một kiếm đơn độc thứ mười lăm kiếm mặc dù uy lực so chín kiếm điệp ra càng mạnh một chút nhưng đối chân khí tiêu hao quá lớn tại không cách nào tuấn sát mộ dung thủy tình h ữ n g ư ớ i vẫn là dựa vào chín kiếm điệp ra kéo dài hơn một chút gặp vũ hóa điện lần nữa đánh tới mộ dung thủy cũng không kịp vận công chất thương hắn c ẳ n răng cưỡng chế trong lòng r u n động chật trong mắt cũng Từng thâm thanh, không ngừng từ trong trận ngừng binh cùng chiến đến oanh minh không giao đạo đặc đấu đưa dày kích khí âm vũ n vọng. g v hóa điện dựa vào tiên can kiểm quyết cùng mộ dung thủy chiến đấu thỉnh thoảng thi triển một lần chín kiếm nhập ra mặc dù không cách nào chém giết nhưng cũng lần nữa cho mộ dung thủy trên thân tạo thành mấy đạo g i ữ tợn tương thế vô địch kiếm ý viên mãn về sau tại b i n h khí phương diện vũ hóa điện đã có thể toàn phương vị nghiền ép mộ dung thủy nhưng cảnh giới t r ê n lệch lại là không cách nào bù đắp dù là vũ hóa điện kích hoạt lên mạch hồ huyết mạch vẫn như trước không cách nào bằng vào đơn thuần võ đạo vượt qua mấy cái cảnh giới tác chiến bởi vậy, vậy cùng mộ dung thủy mỗi giao thủ một lần hắn thân thể đều sẽ khẽ r u lên mặc dù không có rõ ràng ngoại thương nhưng kỳ thật trong cơ thể khí huyết đã nhanh muốn ép không được bên ngoài thân vết rách cũng là càng lúc càng rõ ràng liền ngay cả quỷ hoa kiếm điện phối hợp với bạch hổ huyết mạch kinh khủng tự lành năng lực đều có chút theo không kịp bên ngoài thân vỡ ra tốc độ hai người đều tại t h ụ thương nhìn qua đã là lực lượng ngang nhau dưới tình huống như vậy coi như đánh đến cuối cùng chỉ sợ cũng cục diện lưỡng bại c ầ u thương mộ dung thủy nhịn không được tại lần nữa bị vũ hóa điển chọn bên trong một kiếm về sau hắn nhờ vào đó một thương đẩy lui vũ hóa điển sau đó bỗng nhiên q u a người nhìn về phía nơi xa đại quân phía trước quan chiến từ Hán Phi, phẫn nộ quát, từ hàn phi ánh mắt lấp lóe hàn tự nhiên cũng nhìn ra giờ phút này hai người tình huống chiến đấu sở dĩ một mực không ra tay liền làm muốn đợi đến hai người lưỡng bại câu thương lúc lại ra tay chấn áp hết thảy bởi vì hàn biết lấy mộ dung thủy cái này cao ngạo tính tình là không thể nào sẽ hướng hắn cầu cứu cái này chính giữa hắn hạ ngực nhưng bây giờ mộ dung thủy đột nhiên buông xuống mặt mũi cầu cứu cái này để hắn có chút lung túng thật sự là phế vật trong lòng thầm m ắ n g một tiếng t ừ hàn phi mắt nhìn sau lưng một tên tướng lĩnh lập tức chỉnh lên một nhánh thép tỉnh đánh chế màu sắt tư hàn mộ dung t h ủ y mặc dù cùng vũ hóa điện có thủ nhưng dù sao cũng là hắn tự mình mời đến trợ trận nếu như cho mắt nhìn xem mộ dung t h ủ y thụ thương không ra tay phía sau một đám đại nguyên cao thủ khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ cho nên hắn vẫn là ra tay rồi bên này gặp mộ dung t h ủ y cầu viện vũ hóa điện một bên âm thầm đề phòng một bên miệng mai c ư ờ i lạnh nói đây chính là cái gọi là bắp ba thương mộ dung t h ủ y sắc mặt âm trầm không có trả lời thế công một chiêu so một chiêu h u n g m ánh tựa hồ phải dùng dạng này hành động để che giấu mình túi đầu cầu viện một màn bất quá từ hắn mở miệm cầu viện một khắc kia trở đi cũng đã thua nói rõ hắn trong tiềm thức cho là mình không bằng vũ hóa điện mà thân là đi cực hạn binh khí chi đạo võ giả một khi tâm cảnh rơi xuống tầm thường ra chiêu coi như lại nhanh cũng sẽ lộ ra sơ hở quả nhiên sau một khắc chỉ thấy vũ hóa điện một kiếm phá giải chiêu số của hắn sau đó tại hắn chưa kịp phản ứng trước đó đông nhiên hướng trước một chạm chín kiếm điệp ra ẩm ẩm mộ dung thủy lại bên trong một kiếm lạnh leo kiếm khí tràn vào vết thương để hắn không khỏi bị đau kêu thảm toàn bộ người trực tiếp bị chém xuống mặt đất trên thân hoàn toàn đã bị máu tươi nhiếm đỏ vũ hóa điện đáy mắt sát cơ bùng c h á n mạnh lập tức cùng truy mà xuống chuẩn bị nhân cơ hội này trước kết hắn bất quá đúng lúc này tư hán phi đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa mắt thấy giờ phút này cứu viện mộ dung thủy đã tới không kịp hắn bỗng nhiên đưa tay bên trong trường mâu ném đúng ra x u y bén nhọn tiếng xe gió lên cùng lúc đó vũ hóa điển đầu góc bên trong không ngừng nhắc nhở nguy hiểm tín hiệu cái này một mâu cứ thế mà đem hắn bước dừng lại làm cho hắn không thể không quay đầu ứng phó keng kiếm cùng mâu chạm vào nhau vũ hóa điển thân hình khe r u lên mà kia trường mâu thì bị chém bay ra ngoài tư hán phi nhảy lên nắm chặt rơi xuống trường mâu ngăn tại mộ dung thủy trước người mộ dung thùy lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vũ hóa điện trong mắt sát cơ không che giấu chút nào vũ hóa điện sừng sững giữa không trung hai con ngươi xích hồng tóc dài đầy đầu theo gió điên của múa cứ việc trên thân tràn ngập vết máu chật v ậ t không chịu nổi nhưng vẫn k i ê u ngạo mà đứng thẳng hắn nhìn về phía tư hàn phi làm sao thân là đại nguyên hoàng gia mặt cũng không cần muốn hai cái đánh bản tỏa một cái tư hàn phi lắc đầu nói thiên nhân không được nhúng tay thế tục phân tranh là ngươi trước trái với quy tắc như vậy bản vương nhị đánh một cũng không tính trái với quy củ vũ hóa điện khinh thường cười lạnh nghĩ không muốn mặt cứ việc nói thẳng. làm gì tìm n h i ề u như vậy lấy cớ coi như thiên nhân không được đ ú n g tay thế tục phân tranh nhưng bản tọa vẹn vẹn chỉ là đại tông sư căn bản không phải thiên nhân như thế nào trái với quy tắc ngay vậy tư hán phi có chút sửng sốt một chút cho tới bây giờ hắn m ớ i nhớ tới vũ hóa điển cảnh giới tựa hồ hoàn toàn chính xác chưa từng đột phá thiên nhân bất quá chỉ là đại tông sư cảnh suýt nữa đánh chết tầng năm cảnh thiên nhân cái này mẹ hắn còn gọi đại tông sư sao tư hán phi lạnh lùng nói ngươi không cần cưỡng từ đ o lý ngươi đã có được thiên nhân cấp thực lực coi như chưa từng đột phá cũng không thể lại cắm tay thế tục phân tranh bổn vương nói ngươi trái với quy tắc. ngươi chính là trái với quy tắc hiện tại bổn vương cùng mộ dung tiền bối hai cái đánh ngươi một cái nếu ngươi k h ô n g phục cũng có thể lại tìm một vị thiên nhân đến t r ợ trận vũ hóa điện lặng lẽ nhìn qua tư hãn phi không nói gì thêm hắn còn đánh ra thấp c ầ u tặc kia mặt m ũ i lại tìm một cái thiên nhân tương trợ hắn giờ phút này đi nơi nào lại tìm một cái thiên nhân đến tương trợ nhìn đến chỉ có thể đi đầu rút lui vũ hóa điện trong lòng thấm than đánh một cái mộ dung thủy hắn đều đã đem hết toàn lực nếu như lại thêm một cái tư hãn p i hắn căn bản không có khả năng có phần thắng đương nhiên lấy thực lực của hắn nếu như hắn muốn đi hai người này cũng là ngăn không được chuyện hôm nay bản tọa n h ớ kỹ lạnh lùng quét mắt tư h á n phi vũ hóa điền chậm rãi lui ra phía sau sau đó thân hình chuyển một cái liền hướng phía đại minh phương hướng mau chóng đuổi theo m u ố n đi tư h á n phi hử lạnh một tiếng đ á y mắt hiện hiện sắc cơ vũ hóa điền yêu n g h i ệ t như thế hắn há lại sẽ mặc kệ rời đi tương lai trưởng thành là đại nguyên họa lớn trong lòng coi như không giết được hắn cũng nhất định phải đánh dụng hắn nửa c á c mạng tư hãn phi nắm chặt trường mẫu trực tiếp lách mình đuổi theo suy nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang đột nhiên từ một phương hướng khác chạy nhanh đến. đạo bóng người kia đã cướp đến đây sau đó nắm chặt c h u ố i kiếm giơ tay lên bên trong lớn trường kiếm đ ỗ n g nhiên hướng tư hán phi nện xuống ẩm một đạo kinh người kiếm quang chém vỡ hư không vô cùng kinh khủng kiếm thế trong n g á y mắt buộc phát ra tư hán phi bị cố này cường đại trọng kiếm lực lượng chấn động đến liên tục nhanh n g i lại liên đ ố i lấy đằng sau trọng thương mộ dung thủy đều bị đánh bay đến mấy trăm triệu chỗ biến cố này tất cả mọi người chưa từng kịp phản ứng nguyên bản chính hướng phía phương nam phi nhanh vũ hóa điện cũng b ỗ n nhiên dừng bước quay người nhìn hướng phía sau hư không chỉ thấy nơi nào một tên nam tử cầm đại kiếm chậm rã nam tử này nhìn tuổi tác khá lớn vẹn vẹn so mộ dung thủy trẻ tuổi một chút người khoác màu trắng võ sĩ phục phía sau treo màu lam áo t r ẳ n g dài khuôn mặt lạnh như lúc bằng sát không có lộ ra mảy may cảm xúc trong đáy lòng dù tuổi trên năm mươi nhưng hắn song mi nồng đậm khuôn mặt vô cùng tốt nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ nên cũng sâu không đi đến nơi nào hắn thẳng tắp hình thể tại cho thấy phi phàm khí phách tràn ngập lực lượng cùng lòng tin giống một thanh gia khỏi vỏ b ả o nhận người này là ai vũ hóa đ i ể n nhữ mày lại trong lòng có chút chấn kinh bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong nam tử này lại cũng là một vị không có kiếm cảnh kiếm khách trong cơ thể kiếm thế tựa như đại dương m ê n h mông giống như bàn g bạc m ê n h mông tràn ngập lực lượng cảm giác nơi xa bị chém bay tư hán phi cùng mộ dung thủy cũng lấy lại tinh thần đến đồng thời ngấm đầu nhìn về phía k i a nam tử cầm kiếm nhưng sau một khắc mộ dung thủy sắc mặt đột biến tạ huyền ngươi lại không chết tạ huyền vũ hóa điển cùng tư hán phi đều là s ư ơ n g sở người này liền là năm đó cựu phẩm danh kiếm tạ huyền bất quá nghe nói hắn không phải đã chết tại mộ dung thủy dưới thương sao tạ huyền cũng nhìn về phía mộ dung thủy khoe miệng kéo ra một tia nụ cười lạnh như băng bày ngươi hừng phúc không chết huống chi ngươi cũng không chết ta làm sao có thể ch mộ dung t h ủ y sắc mặt tâm trầm năm đó hắn rõ ràng đã một thương chọn chết tạ huyền đồng thời đem nó đặt xuống vực sâu và trượng không nghĩ tới tạ huyền vậy mà dạng này đều không chết được mộ dung t h ủ y lạnh lùng nói đã không chết vậy hôm nay vừa vặn liền lại g i ế t người một lần tạ huyền cười lạnh một tiếng ta cũng đang có ý này hôm nay chính là đi cầu chết nói hắn mắt nhìn bên cạnh đần dần đi tới vũ hóa điện nói liên thủ vũ hóa điện s ư ơ n g sỏ sau đó khỏe miệng hiện hiện vẻ tươi cười gật đầu nói vấn bôi cầu còn không được nói xong Vũ hắn mặc dù phụ tổn thương nhưng cũng có thể nhìn thấu tạ huyền cảnh giới cùng hắn đồng dạng đều là thiên nhân tầng năm cảnh vậy l i ề n tử h một chút rồi vũ hóa điền cười nói tuy là nghị vấn nhưng vừa dứt lời trên người hắn liền buộc phát ra một đạo kinh người kia bí đem mộ dung thủy khóa chặt cái này l ã o cậu hôm nay nhất định phải chết nhưng cái này tạ huyền đột nhiên khoát tay nói hắn giao cho ta ta cùng hắn còn có ân đoán chưa chấm dứt vũ hóa điền liếc mắt tạ huyền cũng không cùng hắn tranh đoạt gật đầu nói tiền bối cẩn thận cái này l ã o cậu thuật bắn súng không yếu dứt lời hắn mở đầu nhìn về phía kia tư hãn phi gáy mắt lướt qua một tia dữ tợn sau một khắc thân hình hắn l o ạ lên trực tiếp hướng tư hãn phi đánh tới chỉ cần không phải hai cái đánh một cái h á n vũ hóa điện lại có sợ gì Giết! Cùng ngâm trong nháy mắt vang vọng. Đối mặt vũ hóa điển cường thế công kích, Hán Phi cũng không thể không ứng Trong khoảnh khắc, vô số đạo kiếm cùng quang đáng quang đồng dạng không ngừng hướng phía phía khuấy động nổ bắn ra. Mà đúng từng ngút không minh Đối điển Phi chiến. kiếm triệu Phi nhiên thi triển đi trời nhiệt thế thanh mắt mặt Tư thể thủy Tư đột thuộc tính kích, khắc, lúc vực, hoanh nháy Hán khoảnh sen lẫn ảnh như bốn nổ bắn này, Hán mình lĩnh ánh lên, bạo đạo đạo đạo đạo hóa phía phía khuấy kh dưa, ra. ra lửa màu Mà mà y dây vũ vô độ số sợ là khí huyết khuấy động ở giữa từng đạo lăng lệ kiếm khí chém ra trực tiếp đối tư h á n phi hỏa thuộc tính lĩnh vực liền làm một trận lọt o chạm ẩm ẩm đầy trời lửa thế giới của ánh sáng bên trong từng đạo nổ vang âm thanh không ngừng vang vọng chẳng được bao lâu cái này nóng bỏng lĩnh vực chính là trực tiếp phá thoái phổ thông thuộc tính lĩnh vực vũ hóa điện giờ phút này trực tiếp có thể tùy tiện chém b ỡ lĩnh vực phá d i ệ t t ừ h á n phi lọt vào p h ả n phê sắp mặt một trận trắng bệnh rất nhanh liền bị vũ hóa điện áp chế không xây binh khí xây hỏa đạo phế vật vũ hóa điện khinh thường cười lạnh、so với mộ dung thủy, ngươi chính là cái tư hán phi sắc mặt khó coi nhưng từ đầu đến cuối tài nghệ không bằng người không cách nào phản bác đương nhiên vũ hóa điền cũng không chuẩn bị cho hắn cơ hội mở miệng chém vỡ tư hán phi lĩnh vực về sau thân hình hắn loại lên lại lần nữa cầm kiếm liền sông ra ngoài kinh người sát cơ chấn động thương cung rất nhanh hai người chiến đấu triệt để tiến vào gây cấn nơi xa tạ huyền liếc mắt vũ hóa điền cùng tư hán phi chiến trường khi thấy vũ hóa điền áp chế tư hán phi về sau trong lòng khẽ bung lòng sau đó nhìn về phía mộ dung thủy lạnh lùng nói hiện tại nên chúng ta năm đó ân o á n cũng nên chấm dứt nhìn thấy vũ hóa điển cùng tư hán phi thời khắc này chiến cuộc tình huống mộ dung thủy cũng biết hôm nay quyền chủ động đã không phải do bọn hắn nắm trong tay bất luận như thế nào đều phải có một mới vất lạc trận chiến này mới có thể kết thúc Tới、đi. Thở sâu, mộ dung thủy trên thân phát thương thể giết người một lần, liền, có thể giết người lần thứ hai. Vậy liền thử một chút. Tạ huyền âm lạnh cười một tiếng, trong tay đi. nói, nói, người liền người hai. liền cười đại kiếm đông nhiên phản nện mà xuống, một đạo đông hờ hương phu huyền lạnh phản sâu, âm dung xuống, mộ mà dần dần cũng lần, lần nện Vậy ra có có bạo bá lao ý, ấm ẩm một giây sau vùng hư không này bên trong chính là lần nữa nhiều hơn một phương chiến trường kịch liệt không gian không ngừng khuấy động một mực ở vào phá toái cùng bản thân chữa trị bên trong lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại hai đối hai tất yếu có một mới chết trận chiến này có lẽ có thể kết thúc thật sự là cuối cùng một đoạn kịch bản rốt cuộc nghe được đại thanh hủy diện đại nguyên vương triều không có khả năng không có động tĩnh vì kịch bản hợp lý tính mới an bài đại nguyên cái này đoạn n g ắ n kịch bản ngoài ra cũng là vì cho nhân vật chính gia tăng một cái nội tình trận chiến đấu này kết thúc liên là về đại minh bế quan đột phá t ấ u t r ư n xong bốn trăm hai mươi b ố đại nguyên lưu binh m à tông nông g xích hành trên trời cao oanh minh â m thanh không ngừng vũ hóa đ i ể n đối tư h á n phi tạo huyền đối mộ dung thủy bốn người tại cắt vàng đ ầ y trời đại mạc trên không triển khai điên cuồng đại chiến vũ hóa đ i ể n kiếm đạo đột phá kiếm ý viên mãn thực lực tiến thêm một bước bình thường tầng năm cảnh thiên người hắn đã không sợ tư hán phi dù làm trường âu nhưng đi cũng không phải là thuần túy binh khí chi đạo thực lực so mộ dung thủy yếu nhược rất nhiều hai người giao thủ không đến hơn trăm hiệp tư hán phi liền bị vũ hóa điện một kiếm chém xuống mặt đất lúc này hắn máu me khắp người trên thân đã tràn ngập nhiều chỗ vết kiếm hoàng bào sớm đã không còn trước đó nho nhã cùng với nghiêm hoàng gia mau bắn tên cứu hoàng gia thấy cảnh này nơi xa quan chiến rất nhiều đại nguyên kỵ binh sắc mặt k ị biến mây tên tướng lĩnh lúc này hét lớn hạ lệnh để cung tiến thủ bắn tên chặn đường vũ hóa đ i ể n mà bọn hắn thì dẫn binh hướng bên này công kích mà đến hiu hiu hiu trong khoảnh khắc lít nha lít nhít mũi tên t r e ngọt bầu trời t r e thiên t ị mây hướng phía vũ hóa đ i ể n mật bắn mà đến một chết gặp tình hình này vũ hóa điện hừ lạnh một tiếng tay áo vung lên vô địch kiếm y phun trào kia mấy ngàn mũi tên trong nháy mắt mất đi khống chế bị một đạo khống chế bị hóa thành một đầu từ mũi tên tạo thành hàng dài va chạm nhau phát ra đỉnh đỉnh đường đường tiếng vang sau một khắc vũ hóa đ i ể n cũng chỉ một điểm đi suy suy suy mũi tên hàng dài trong nháy mắt phá không mà đi rơi vào kia mấy chục vạn đại nguyên thiết kỵ ở giữa phòng ngự nhanh bảy trận phòng ngự ai cứu mạng tường đạo kêu thảm tiếng kêu jên lập tức vang lên mũi tên hàng dài càn quét mà qua mấy chục vạn đại nguyên kỵ binh trong nháy mắt tử thương qua vạn bị từ giữa đó thành không một mạng lớn chiến m á cùng tử thương binh sĩ hỗn hợp đổ vào cùng một chỗ trang diện nhìn qua vô cùng huyết tinh thấy cảnh này tư hán phi sắc mặt đột biến vội vàng hướng phía đám kia muốn sông lên cứu kỵ binh của hán tướng lĩnh phẫn nộ quát đừng tới đây binh đ ố i binh tướng đối với tướng thiên nhân cấp bậc chiến đấu chớ nói phổ thông tướng sĩ liền ngay cả bình thường đại tông sư đều không chen tay được bọn này đại nguyên tiết kỵ mặc dù là người bình thường bên trong tinh nguyện nhưng đối mặt một tôn thiên nhân không thể nghi ngờ cũng là muốn chết giờ phút này đi lên chịu chết hoàn toàn không có ý nghĩa quát bảo ngưng lại đám kia đại nguyên tướng sĩ lui ra phía sau tư hán phi lại nhìn về phía vu hóa điển sắc mặt khó coi nói ngươi đường đường thiên nhân đối những người bình thường này đặc thụ phải chăng có sai lầm cường giả phong phạm phất tay nháy mắt g i ế t mấy ngàn tên đại nguyên tướng sĩ thu được mấy vạn đạo khí v ậ n vũ hóa điện trong lòng không có chút nào b a động bản tọa không phải thiên nhân đối mặt tư hán phi chất vấn vũ hóa điện không hề bị lay động họ hưng nói thú n g chỉ trên chiến trường người chết không phải rất bình thường sao các ngươi đã quyết ý xuôi nam vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị ngay vậy tư hán phi sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần đồng thời hán trong lòng cũng dâng lên một tia đồng đậm k i ê n kỵ thậm chí có chút sợ hãi vũ hóa điện người này không chỉ có thực lực kinh khủng mà lại làm việc không có kết cấu gì không chút nào bị thế tục quy củ trói buộc những loại người này đáng sợ nhất chủ yếu nhất là hắn vẫn là đại nguyên vương triều đình nhân nếu để cho hắn tiếp tục t r ư ở n g t h à n h t i ế p tương lai đại nguyên coi như không bị hắn tiêu diệt cũng tất nhiên sẽ phải gánh chịu hai nạn khó có thể tưởng tượng nhưng là bây giờ lấy thực lực của hắn muốn giết vũ hóa điển căn bản không có khả năng làm được trừ phi có mộ dung thủy tương trợ nhưng lúc này mộ dung thủy cũng bị tạ huyền ngăn chặn thời gian càng lâu càng gây bất lợi cho hắn tiếp tục mang xuống hắn chỉ sợ thật có nguy cơ vất l ạ nghĩ đến mộ dung thủy tư hắn phi quay đầu mắt nhìn một bên khác chiến trường nhưng cái này xem xét sắc mặt hắn lần nữa đột biến chỉ thấy mộ dung t h ủ y giờ phút này so với hắn còn thê thảm hơn không chỉ có toàn thân bị máu tươi bao trùm tóc t hai bù sù tựa như tên ăn mày giống như chật vật mà lại bên trái cánh tay đã đứt gãy khí tức lộn xộn không chịu nổi lúc mạnh lúc yếu đã triệt để bị tạ huyền áp chế À, nhưng vào lúc này, nhưng biến sinh. dung huyền nhất kiếm nện trúng lồng ngực, Chỉ thấy thủy chiêu vô lúc lập cố trực bị tái tiếp kiếm một xuống tới. Mà tạ mộ ý,、tứ. một kiếm đ ắ c thế theo đuổi không bỏ toàn thân tràn ngập kinh người kiếm ý từ cái này vô tận hư không khe hở bên trong phi nhanh mà xuống trong nháy mắt liền đổi u kịp mộ dung thủy cái sau cảm giác được nguy hiểm đang ngôn tránh né liền bị tạ huyền nhất kiếm xuyên ngực găm trên mặt đất tất cả động tinh trong nháy mắt em mở b ạ t mà rừng mộ dung thủy thân thể r u lên ngơ ngác đứng tại chỗ túi đầu mắt nhìn ngực cắm kiếm bảng rộng sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thần sắc lạnh lùng tạ huyền trong mắt chậm dãi dâng lên một tia nồng đậm vẻ không thể tin người thực lực làm sao có thể t ă n g lên nhanh như vậy hắn cơ hồ gần từng chữ tạnh không phải ta quá nhanh. là một viên nhuốm máu đầu lâu vào thẳng thiên tiếp theo mộ dung thủy kia không đầu thi thể bên trong đột nhiên phun ra cao mấy thước cột máu đi theo có chút lắc lư mấy lần liền ẩm văng ngã xuống đất một đời thương thần mộ dung thủy như vậy bỏ mình lúc sắp chết mộ dung thủy kêu mang máu đầu lâu phía trên một đôi mắt vẫn như cũ gắt gao trừng lớn trong đó tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ nếu như không phải hắn trước đó bị vũ hóa đ i ể n gây thương tích hắn tuyệt không có khả năng chết tại tạ huyền trong tay nhưng cũng tiếc không có nếu như chém giết mộ dung thủy về sau tạ huyền lại không hề tưởng tượng bên trong vui vẻ như vậy cùng hưng phấn trong mắt ngược lại hiện lên một tia cô đơn tâm tình cực kỳ phức tạp chật hắn thở dài một tiếng thu hồi ánh mắt quay người nhìn về phía khắc một bên tư hán p i khi thấy tư hán p i t h ờ khắc này thảm trạng về sau hắn gáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc sau đó nhìn về phía giữa không trung đứng lặng vũ hóa đ i ể n có chút trầm mặc về sau hỏi cần cần rút một tay không vũ hóa đ i ể n liếc mắt thi thể tách rời mộ dung thủy có chút đáng tiếc nhưng cũng không nói gì thêm ngay vậy hắn quả quyết lắc đầu không cần dứt lời hắn cúi đầu nhìn về phía tư h n phi gáy mắt sát cơ nồng đậm lạnh lùng nói hoàng ra tới phía ngươi tư hàn phi bỗng nhiên bừng tỉnh sắp mặt đột biên sau một khắc hắn không chút nghĩ ngợi quả quyết quay người hướng về nơi đến phương hướng mau chóng vút đi rút lui mau bỏ đi tư hàn phi một bên chạy trốn một bên gầm thét hạ lệnh để đại quân rút lui thu được mệnh lệnh rất nhiều đại nguyên tướng lĩnh cũng là khuôn mặt đột biến không chút nào do dự hạ lệnh rút quân hiện tại mới muốn chạy trốn có thể hay không chậm vũ hóa đ i ể n cười lạnh một tiếng cầm kiếm liền muốn truy sát tư hàn phi nhưng cái này hắn đột nhiên sinh ra một k i a tim đập nhanh cảm giác thân hình đột nhiên dừng lại gắt gao nhìn chằm chằm xa xa hư không ở nơi đó mơ hồ trong đó hình như có một bóng người tại đám mây hiện hiện đừng đuổi theo tạ huyền giờ phút này cũng là sắc mặt t h biến vội vàng phi thân lên chặn vũ hóa điện vũ hóa điền gắt gao nhìn chằm chằm đám mây bên trong đạo thân ả n h kia thần sắc ngưng trọng nói hắn là ai tạ huyền ánh mắt cũng tụ tập tại đám mây phía trên s ắ t mặt đồng dạng mười phần ngưng trọng nói ma tông nông xích hành đại nguyên vương triều cái này mấy trăm năm qua có thiên phú nhất đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất một người ma tông nông xích hành vũ hóa điền ánh mắt ngưng tụ đời trước nguyên đế hốt tất liệt chi sư đồng thời cũng là ma sư bảng ban sư phụ cùng đại hiệp chuyển ứng là một thời đại cường giả t ư n g cung chuyển ứng quyết chiến bất phân thắng bại tạ huyền trầm giọng nói người này trăm năm trước liền đã đột phá tầng bậy cảnh nguyên thần h u y ế n thuật cực kỳ đáng sợ bây giờ trăm năm quá khứ ai cũng không biết hắn đến tột cùng mạnh đến trình độ nào vũ hóa điện nhẹ gật đầu không nói gì người này có thể làm cho hắn đều sinh ra như thế nồng đậm cảm giác nguy cơ ít nhất cũng là tầng b ả y cảnh trở lên cường giả mà lại nói không chừng là tầng tắm cảnh cùng bạch ngọc kinh là một cái cấp độ ẩm ẩm mười mấy vạn đại nguyên thiết kỵ tại tư h á n phi xuất lĩnh dưới thủy triều giống như tàn đi lưu lại rất nhiều chiến mã cùng chiến sĩ thi thể vũ hóa điện cùng tạo u y ê n nhìn chăm chậm nhưng ở nơi xa đám mây đạo bóng người kia nhìn chăm chú phía dưới lại đều không dám truy kích hồi lâu Tháng đại ế n mười mấy v n đ ạ nguyên thiết kỵ từ từ vương triều có được thiên nhân hậu kỳ cường giả toa trấn lấy hắn thời khắc này thực lực muốn hủy diện đại nguyên hiển nhiên là tự tìm đ ư n g chết bất quá hiện tại không được không có nghĩa là về sau cũng không được là thời điểm nên đột phá thiên nhân vũ hóa điền trong lòng thầm hạ quyết tâm đợi giải quyết đại nguyên sự t ì n h để đại minh trưởng khống đại thanh lãnh thổ về sau liền hồi chiều bế quan không phá thiên người tuyệt không xuất quan t h ở sâu vũ hóa điền quay người nhìn về phía bên cạnh tạ huyền chắp tay nói lần này đa tạ tiền bối ra tay thay ta ngăn t r ở mộ dung thủy tạ huyền lắc đầu nói ngươi không cần nói lời cảm tạ nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng năm đó ta suýt nữa vẫn lạc tại mộ dung thủy trong tay cùng hắn vốn là không chết không thôi từ địch lần này nếu không phải ngươi sách trước đem hắn kích thương ta muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy nói đến đây tạ huyền trên giới đánh giá một chút vu hóa đ i ệ n trong lòng cũng là có chút chấn kinh cùng tảng khái mộ dung thủy thực lực hắn hết sức rõ ràng cái sau thuật bắn súng bá đạo đến cực điểm mà lại tự thân cũng tu luyện mấy trăm năm nội tình thâm hậu xa không phải bình thường tầng năm cảnh thiên người có khả năng so sánh mà cái này vu hóa đ i ệ n nhìn tuổi tắc cũng không lớn mà lại chưa đột đả thông thiên địa chỉ tiểu đột phá thiên nhân chỉ cảnh vẹn vẹn chỉ là đại tông sư mà thôi thế nhưng là kiếm đạo không ngờ đột phá tới không có kiếm mà lại nội tỉnh cũng là cường hán đáng sợ lây chỉ là đại tông sư cấp độ liền có thể nịch chiến thiên người mà lại hôm nay nếu không phải tư hán phi ở đây mộ dung thủy cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ vẫn lạc ở trong tay của hắn thời đại này võ giả tư chất đều đã yêu nghiệt như thế sao tạ huyền tâm bên trong âm thầm kinh hãi vũ hóa điền cười cười nói như vậy tiền bối cũng không cần nói lời cảm tạ hôm nay coi như hòa nhau ai cũng không nợ ai tạ huyền khẽ gật đầu cái này vũ hóa điền mắt sáng lên đột nhiên nói không biết tiền bối tiếp xung ố có tính toán gì không có tính toán gì không tạ huyền sửng sốt một chút lập tức lắc đầu có chút buồn vô cớ cũng có chút cô đơn thở dài năm đó ta bị mộ dung thủy đánh rơi vách núi đạt được một phần truyền thựa bế quan tu luyện nhiều năm trong trước mắt đã cảnh còn người mất năm đó bạn cũ cũng không biết còn có mấy người tồn tại thế gian đi một bước nhìn một bước đi vũ hóa điền trong lòng vui mừng vội v à n g nói tiền bối kia không bằng đi ta đại minh như thế nào đi đại minh tạ huyền lần nữa sửng suốt một chút đúng vũ hóa điền gật đầu nói đã tiền bối tạm thời cũng không chỗ vậy không bằng tới t r ư ớ c ta đại minh đi làm khách một đoạn thời gian vừa vặn v ã n bối cũng tu kiếm hy vọng có thể xin tiền bối chỉ giáo một phen tạ huyền là đông tấn đại tướng trên giang hồ cũng là đại danh đỉnh đỉnh cựu phẩm danh kiếm một vị tầng năm cảnh thiên nhân k i m không có kiếm cảnh đỉnh cấp kiếm khách thực lực cực kỳ mạnh nếu như có thể lôi kéo đối đại minh mà nói khẳng định là cứ tốt ngay vậy ta h u y ê n lắc đầu nói kiếm đạo của ngươi có thể dùng không đến ta chỉ điểm hắn lại như thế nào không do vũ hóa đ i ể n ý tứ nhưng hắn đã là chết qua một lần người bây giờ xuất thế cảnh còn người mất không chỉ có nước mất nhà tan năm đó thân nhân lão hữu cũng không biết còn có mấy cái tồn tại ở thế hắn sớm đã không có năm đó loại kia thủ vững cùng chấp nhất đối với thế tục dục vọng cùng tranh đấu sớm đã không thấy hứng thú tại tăng thêm bây giờ đại thù đà báo hắn càng là lại không tiết đuối cũng không muốn lại thêm vào bất kỳ bên nào thế lực nhận ư ớ thuốc cho nên hắn nói như vậy cũng coi lại chuyển huyền xin miễn lại vũ hóa điền mời trầm mặc một lát đột nhiên lắc đầu cười một tiếng nói văn bối thừa nhận mời tiên về t i ê n về ta đại minh hoàn toàn chính xác có muốn mượn tiền bối thực lực tâm tư bất quá càng nhiều vẫn là muốn cùng tiền bối nghiên cứu thảo luận kiếm đạo r ố kiếm kiếm được được vũ hóa điện nói tiếp về phần tiền bối chối lo lắng vấn đề tiền bối cứ yên tâm đi nếu như tiền bối không muốn làm sự tình vận bối tuyệt không c ư n g cầu nói vũ hóa điện đáy mắt hiện hiện vẻ kiêu ngạo cùng tự tin nói coi như ngày sau ta đại minh thật sự có như nào là khó dù là không có bất kỳ người nào tân trọ ta đại minh cũng sẽ chính mình giải quyết tuyệt không dựa vào bất luận kẻ nào tạ huyên nghe vậy cũng trầm mắt xuống một lát sau hắn nhẹ gật đầu nói cũng tốt ta cùng ngươi đi đại minh bất quá ta tại đại minh khả năng cũng đợi không được bao dài thời gian nhiều nhất hai ba năm về sau ta liền muốn tiến về đông hải làm một chuyện vũ hóa đ i ể n trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc tiền bối nói tới không phải là đồ long tạ huyền lập tức cũng hơi kinh ngạc ngươi cũng hiểu biết việc này vũ hóa đ i ể n cười nói văn bối tự nhiên là biết đến mà lại đến lúc đó văn bối cũng sẽ tiến về đông hải tham dự việc này đúng rồi không chỉ là ta còn có hai vị tiền bối đến lúc đó cũng sẽ cùng nhau đi tới tạ huyền giật mình thì ra là thế nhìn đến lần này đánh long nguyên chủ ý người thật đúng là không ít vũ hóa điền cười gật đầu nếu như tiền bối nguyện ý đến lúc đó cũng có thể cùng nhau đi tới đông hải sau khi chuyện thành công chia đều long nguyên có thể tạ huyền không có bất kỳ cái gì cân nhắc liền đáp ứng xuống đã có cùng chung mục tiêu nhiều như vậy một phần trợ lực đến lúc đó có thể đoạt được long nguyên thời cơ cũng sẽ càng lớn một phần rốt cuộc đến lúc đó đối thủ không chỉ chỉ là con rồng kia còn có cái khác tranh đoạt người vũ hóa điền trong lòng khẽ vung lòng giơ tay lên nói vậy liền xin tiền bối trước theo ta tiến về đại minh đi tạ huyền gật đầu lập tức hai người đều ngự kiếm mà lên hướng phía đại minh phương hướng mau chóng vút đi rất nhanh liền biến mất ở chân trời bên trong cùng lúc đó một bên khác tư hán phi dẫn đầu đại quân chạy ra bên ngoài mấy dặm gặp vũ hóa điện cùng tạ huyền không có đ u ổ i theo lập tức thở phào nhẹ nhõm lập tức hắn quay đầu mắt nhìn đại thanh phương hướng trong mắt l ó e lên một chút tức giận cùng không cam l ò n g lần này xuôi nam hao phí nhiều như thế tài lực vật lực xuất động mấy chục vạn đại quân bây giờ lại liền thất bại như vậy cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm đều là mộ dung thủy tên phế vật này còn có vũ hóa điện tư hán phi thấp giọng thì thảo đáy mắt lõe ra sát khí lạnh như băng trước đó nghe nói liên quan tới vũ hóa điển tình báo hắn mặc dù cũng có chút kinh ngạc nhưng kỳ thật trong lòng cũng không như thế nào đem nó để vào mắt rốt cuộc hắn tu luyện trên trăm năm thâm hậu như thế nội tình như thế nào kia chỉ là một cái t r ư ờ n g hai mươi tiểu nhi có thể sánh ngang thế nhưng là thông qua lần này giao thủ hắn trước đó khinh thị hoàn toàn biến mất chỉ là hơn hai mươi tuổi l i ề n có thể đối cứng một vị tầng năm cảnh t i ê n nhân yêu n g h i ệ t như thế t h i ê n tư nếu là mặc kệ tiếp tục t r ư ở n g thành tiếp tương lai tất nhiên sẽ thành đại nguyên họa lớn trong lòng lần này trở về nhất định phải, phải nghĩ biện pháp trước diệt trừ người này nếu không tương lai ta đại nguyên mi rồi tư hán phi ánh mắt kiên định trong lòng quyết định đã đem vũ hóa điện uy hiếp tăng lên tới một cái cực cao cấp độ đúng lúc này dường như đột nhiên cảm giác được cái gì tư hán phi thân hình dừng lại lập tức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một tên người khoác hắc b à o thân ảnh đạp không đi tới tư hán phi lập tức cực kỳ vui mừng được sư người tới thình lình chính là đại nguyên vương triều đ ỉ n h cấp cao thủ mà tông ngông xích hành chỉ thấy hắn áo đen tóc đen khí độ phi phạm tư hán phi đều là thân hình cao lớn chẳng hán ngông xích hành so với bọn hắn lại còn phải cao hơn nửa cái đầu trầm ổn như núi cao tuấn h ạ c hắn màu ra chấm nõn Chọc nhìn giống như một tôn thủy tinh trạm khắc thành tờ thần siêu việt trên đời chúng sinh vẻ một đôi mắt mang theo hồ sâu tham thảm nước giống như màu lam giống như là trong đêm tối hai hạt bảo ngọc bất động lúc tựa hồ hoàn toàn không có sinh mệnh c h o c động lúc t ỉ n h quang bắn ra b ố n phía tháng qua trên trời sáng nhất ngôi sao hắn mũi cao thẳng b ờ m ô i góc c ạ n h rõ ràng cho thấy hơn người kiên nghị c ũ n g quyết đoán áo đen trắng ra so sánh mãnh liệt mông xích hành không có nhiều lời hướng phía tư h á n phi gật gật đầu nói lại thanh một chuyện như vậy coi như thôi trở về đi tư han phi khẽ giật mình lập tức cau mày nói được sư giờ phút này uy hiếp lớn nhất liền là vụ hóa điện chỉ cần được sư nguyện ý ra tay nhất định có thể thành công trưởng khống đại thanh ngông xích hành lắc đầu nói trưởng k h ố n g không được tôn ân ra tay rồi cái gì tư hán phi giật mình lập tức sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống hắn không phải chỉ phụ trách bảo hộ đại minh hoàng cung sao vì sao nhiều lần chủ động ra tay trợ giúp đại minh đây đã là lần thứ hai lần trước đại nguyên liên hợp đại thanh cộng đồng tiến đánh đại minh tôn ân cũng đi ra đại minh kinh đô tiến về tế bắc thành chắn ngông xích hành cùng quốc sư bát sư ba lại thêm tia vũ hóa điền đột nhiên điên dại đem chiến cuộc chuyển bại thành thắng lúc này mới dẫn đến tia lần hành động thất、bại. nếu không đại minh đã sớm hủy diệt có thể nói tôn ân liền là dẫn đến bọn hắn tiến đánh đại minh thất bại tối nhân tố chủ yếu nếu như không có tôn ân tương trọ cái này không ngóc người đều không có đại minh sớm đã bị bọn hắn đại nguyên thiết kỵ đạp tại dưới chân không nghĩ tới lần này lao ra hỏa này vậy mà lại tự mình ra tay rồi m ô n g xích hành lất đầu nói nên là cùng cái này vũ hóa đ i ể n có quan hệ kinh thụy ngày liền muốn tới cái này vũ hóa đ i ể n thực lực tăng lên cực nhanh liền tựa như trong truyền thuyết thiên mệnh trị tử cùng năm đó hoang kiếm yên phi đồng dạng loại người này cơ duyên cùng tư chất đều không thể theo lẽ thường để cân nhắc tôn、ân、nên cùng hắn đ ạ t thành thỏa thuận gì nghĩ dựa vào hắn thu hoạch được long nguyên tiến thêm một bước cho nên mới nhiều lần chủ động ra tay giúp đỡ đáng chết ngay vậy tư hắn phi sắc mặt lập tức càng thêm khó coi mấy phần hắn ánh mắt âm trầm nói vậy cái này vũ hóa điện chẳng lẽ liền mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp hay sao người này uy hiếp được sư nên cũng đã biết được nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp tương lai tất thành ta đại nguyên tâm phúc đại địch mông xích hành lắc đầu nói việc này trở về bản bạc kỹ hơn đi nếu như hắn thật muốn tham dự đồ long một chuyện chưa hắn không có cơ hội diệt trừ hắn nói mông x í h à n h đáy mắt hàn mang l o ạ lên thiên m c ũ n tư hàn g phi, phi. phi. ả gật gật đầu tiếp theo cao mày nói có thể coi là hắn đối đầu lòng cảm thấy hứng thú cũng không nhất định sẽ giúp bọn ta mẹ của hắn tuy là người tiên ti nhưng hắn phụ thân thế nhưng là người hắn huyết thống mông s í c h hành lắc đầu nói hắn từ bé liền theo mẫu thân lớn lên đối với hắn phụ thân không có bao nhiêu tình cảm bây giờ mẫu thân hắn dù đã đi về coi tiên nhưng hắn n h ấ t mạch kia người còn sống chỉ cần cái kia một mạch người mở miệng để hắn giết người nên vấn đề không lớn thú n g chi hắn cùng tôn ân vẫn là thiên địch ngay vậy tư h á n phi khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ đi đi về trước đi mông xích h à n h nói c h u y ể n thư cho lao quốc sư để hắn mau chóng rút đi tại d i ệ t trừ tôn ân cùng vũ hóa điển trước đó tận lực phòng ngừa tạo thành quá lớn tầng dưới chót thương vong tư h á n phi lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu lần này x ô i nam liên quan trọng đại tới tự nhiên không vẹn vẹn chỉ có hắn một cái thiên nhân đại nguyên tâm đại đ ỉ n h cấp thiên n h â n tất cả đều ra tay rồi m à tông mông xích hành phụ trách tiếp cận tôn ân hắn dẫn người tiến về đại thanh lao q u ố c sư bát sư ba thì tiến về đại minh đông bắc c h ặ n đường đại minh phái đi đại thanh quân đội đi dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc đầu coi như tôn ân tự mình ra tay mông xích hành cùng bát sư ba hai người liên thủ cũng có thể ngăn chặn tôn ân hắn bên này thì thừa cơ xuôi nam c h i ế m cứ đại thanh nhưng chẳng ai ngờ rằng vũ hóa điện thực lực viễn siêu ngoài dự liệu của bọn họ mà lại đột nhiên xuất hiện một cái tạm huyền làm cho hắn bên này không thể không lui binh bây giờ tôn ân cũng ra tay rồi như vậy lần này chiếm cứ đại thanh kế hoạch liền triệt để cào phá thật là đ á n g chết tư hán phi quay đầu mắt nhìn đại minh phương hướng ánh mắt âm trầm đến cực điểm nhưng giờ phút này coi như không cam lòng thế nào đi nữa vì lấy đại cục làm trọng cũng chỉ có thể đi đầu rút lui t h ở sâu tư hán phi cưỡng ép đẻ xuống lửa giận trong lòng phất phất tay quay người tiếp tục lánh binh lên phía bắc trở về đại nguyên đại nguyên kịch bản kết thúc cản tại đặt mua t ấ u chương xong chương bốn trăm hai mươi lăm chư quốc chấn động hồi chiều bế quan hoàn tất đại minh đông bắc sơn hải quan bên ngoài đại kỳ liên doanh từng đạo nguyên quân đại kỳ dựng đứng tại quân doanh bên、ngoài. sớm tại nửa tháng trước bọn hắn liền nhận được cầm ý hiểu vệ tin tức để bọn hắn xuất lĩnh đại quân xuất quan tiến về đại thanh tiếp thu đại thanh lãnh thổ một năm trước vũ hóa điền dẫn người tiến về đại thanh một chuyện bọn hắn tự nhiên cũng hiểu biết bởi vì vũ hóa điền liền là từ sơn hải quan xuất quan tiến về đại thanh cảnh nội đối với vũ hóa điền nhu đồ mặc dù vũ hóa điền không nói nhưng hai người trong lòng cũng có chỗ suy đoán nhưng tại hai người nhìn đến đó căn bản là không thể nào sự tình không dựa vào đại quân chỉ lực chỉ dựa vào chỉ là mấy ngàn tên tây sưởng phiên tử cùng cầm y đ ị vệ liền muốn hủy diệt một phương v ư ơ n g triều đây không thể nghĩ ngờ là tại người xin ó i n ộ n g nhưng bọn hắn không ngờ tới vũ hóa đ i ể n vậy mà thật làm được khi nghe đến tin tức này thời điểm hai người đã là c h ấ n kinh lại là hưng phấn đại thanh hủy diệt đại minh tiếp thu đại thanh lãnh thổ về sau thực lực tất nhiên nâng cao một bước cái này đối đại minh đối bọn hắn đều là một kiện chuyện tốt to lớn lãnh thổ càng rộng đại minh thực lực càng mạnh quyền lợi của bọn hắn cùng địa vị liền càng cao cho nên tại thu được cẩm y hệ vệ tin tức về sau hai người không chút do dự trực tiếp liền dẫn binh chuẩn bị xuất quan tiến về đại thanh hai người thậm chí đều không có mời bày ra triều đình bởi vì vũ hóa điền có được hổ phụ tương đương với đại minh quân đội đệ nhất nhân có thể điều động đại minh tất cả quân đội nhưng không nghĩ tới chính là hai người vừa mới lánh binh xuất quan liền gặp đại nguyên vương triều mười vạn thiết kỵ chặt đường bọn hắn mặc dù mang theo hai mười vạn đại quân nhưng ở quan ngoại hoa nguyên n g bên trong bất luận là thực lực vẫn là tính cơ động đều không thể cùng đại nguyên cái này mười vạn thiết kỵ so sánh Hùng chi, đại nguyên quân bên trong còn có một tôn thiên nhân cường giả theo quân tọa c h ấ n phất tay tức chém giết quân minh bên trong rất nhiều đỉnh cấp cao thủ sau phương một phen chém giết đại chiến về sau bọn hắn cái này hai mười vạn đại quân thảm bại bất đắc di chỉ có thể lui về sơn hải quan bên trong mà cái này mười vạn đại nguyên thiết kỵ cũng không có tiến đánh sơn hải quan ý tứ gặp bọn họ lui về sơn hải quan về sau cái này mười vạn đại quân liền trú đóng ở quan ngoại liên tiếp mười mấy ngày kế tiếp cái này mười vạn nguyên quân đều không có chút nào tiến công ý tứ tựa hồ chỉ là vì phòng ngừa bọn hắn xuất quan gặp tình hình này tôn thừa tông cùng dương tự xương như thế nào vẫn không rõ đại nguyên h i ệ n nhiên cũng là nghe nói đại thanh bị tiêu diệt một chuyện chuẩn bị đến đ o ạ t thức ăn trước miệng cọ n cái này mười vạn nguyên quân phụ trách ngăn chặn bọn hắn không cho bọn hắn hiện lên ở phương đông tiến về đại thanh tiếp nhận đại thanh lãnh thổ như vậy phương bắc khẳng định còn có một chi nguyên quân thừa cơ đi đến đại thanh muốn đuổi tại bọn hắn trước đó chú tiến đại thanh chiếm cứ đại thanh lãnh thổ về sau trải qua tìm hiểu quả thật như thế tại phương bắc cũng có một chi nguyên quân từ đại nguyên vương triều xuôi nam trực tiếp đi đến đại thanh phương hướng nghe được tin tức này tôn thừa tông cùng dương tự xương đều là lo lắng không thôi một khi để phương bắc chỉ kê nguyên quân sách như vậy vũ hóa điện trong khoảng thời gian này tất cả cố gắng liền hồn phí thế nhưng là coi như lại lo lắng cũng vô dụng nguyên quân bên trong có một tôn thiên nhân cường giả t ỏ a c h ấ n bọn hắn muốn xuất quan nhất định phải giải quyết tên kia thiên nhân mới có thể đánh bại chỉ này nguyên quân xuất quan thế nhưng là một tôn thiên nhân cường giả như thế nào bọn hắn có thể đối phó được bởi vậy liên tiếp mấy ngày hai người cũng chỉ có thể lại sơn hải quan lo lăng xuông không phải ra ngoài liền là chịu chết thẳng đến ba ngày trước đột nhiên có hai vị cường giả tìm tới cửa một người tên là từ hồng nho nghe nói là bạch liên giáo lão tổ một người khác tên là ngũ hành lão tổ là đại thanh võ lâm ngũ hành ma cùng người sáng lập hai người đều là thiên nhân nói là phụng vũ hóa điển chỉ mệnh đến đây t r ợ bọn hắn đối phó nguyên quân tôn thửa tông hai người lúc này cực kỳ vui mừng lập tức hạ lệnh dẫn đầu đại quân lần nữa xuất quan cùng nguyên quân triển khai quyết chiến nhưng kết quả lại làm cho hai người cảm thấy tuyệt vọng từ hồng nho cùng ngũ hành l a o tổ liên thủ phía dưới vẫn như cũ không phải đại nguyên quân bên trong tôn này tiên h nhân cường giả đối thủ song phương một phen khổ chiến cuối cùng vẫn như cũ vì thế đại minh binh bại lần nữa lui về sơn hải quan mạ kết thúc bây giờ đã qua hơn nửa tháng phương bắc chi kia nguyên quân chỉ sợ sớm đã đổi u tới đại thanh hai người trong lòng đã triệt để tuyệt vọng bọn hắn cô phụ vũ hóa đ i ể n tín nhiệm cùng lúc đó tại sơn hải quan bên ngoài nguyên quân trong quân doanh nguyên quân chủ tướng s í c h chất lực ngồi ở chủ vị phía trên dưới tay hai bên thì đứng đấy tầm mười vị nguyên quân phó tướng nhưng làm người khác chú ý nhất lại là ngồi tại s í c h chất lực bên cạnh một tên đầu t r ọ c lạt ma cái này lạt ma người mặc màu đỏ ca s a bên cạnh thân khá cao sắc mặt trong trắng lộ hồng nhìn chỉ như khoảng ba mươi người diện mạo t â vĩ có một loại gần như ma quái nam tính mị lực hai mắt bế hạp ở giữa tỉnh quang như hiện như ẩn thảng vọng tiên trong l ò người. Người ngay vậy một tên phó tướng lên trước trả lời khởi bẩm tướng quân từ ba ngày trước sau khi chiến bại quân minh không còn có động tĩnh cũng không dám lại phái người xuất quan một người khác cười nói quân minh liên tục hai lần chiến bại tới hai vị thiên nhân cũng không phải lao quốc sư đối thủ chỉ sợ đã bị chúng ta đánh sợ ha ha ha mọi người đều là cười to lập tức một tên phó tướng đề nghị tướng quân theo ta thấy chúng ta không bằng trực tiếp tấn công vào sơn hải quan sĩ khí quân ta chính thịnh lại có lao quốc sư t ư ớ n g trợ nhất định có thể nhất cử phá quan từ đây đánh vào đại minh không sai một người khác cũng nói lần này ta đại nguyên tinh nhuệ ra hết chính là tiến đánh đại minh thời cơ tốt nhất chỉ cần chúng ta đánh vào sơn hải quan lại để cho bệ hạ phái một c h i đại quân từ phương bắc xuôi nam hai mặt tiến công nhất định có thể nhất cử hủy diện đại minh đến lúc đó cái này đại minh cùng đại thanh đều là ta đại nguyên nắm trong tay mặt tướng tán thành mặt tướng cũng đồng ý đám người nhao nhao tán thành ngay vậy xích c h á t lực ánh mắt t ỏ giữa cũng có chút ý động bất quá hắn biết việc này không tới phiên hắn tới làm chủ lập tức nhìn về phía bên cạnh bát sư ba xin chỉ thị quốc sư đại nhân không biết ngại ý như thế nào bát sư ba ánh mắt tiến tĩnh lắc đầu nói không thế nào a xích c h á t lực sửng ư sốt một chút bát sư ba liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói mục đích của chúng ta chỉ là ngăn chặn đại mình quân đội tiến về đại thanh để hoàng gia dẫn binh chú tiến đại thanh lão nạp khuyên n ủ tướng quân vẫn là không muốn phức tạc tốt nếu như có thể tiến đánh đại minh bệ hạ há lại sẽ chờ tới bây giờ còn chưa đạo thủ cái này s í c h chắt lực có chút không hiểu nhưng b á t sự ba cũng không có cùng hắn giải thích đại minh có tôn ân toa c h ấ n như thế nào dễ t r e o như vậy báo đúng lúc này ngoài trướng trận có một tên thám tử lo lắng xâm nhập gấp giọng bẩm khởi bẩm tướng quân quốc sư đại nhân phương bắc cấp báo hoàng gia hạ lệnh để tướng quân cùng quốc sư lập tức lánh binh hồi chiều cái gì bây giờ trở về hướng đây là có chuyện gì chúng tướng đều là g i ậ mình bát sư ba lông mày cũng là có chút n h ă n lại nhìn về phía thám tử kia nói đem thư lấy ra lão nạp nhìn xem đúng thám tử kia lập tức đưa tay bên trong giấy viết thư cung kính hiện lên đến bát sư ba trước mặt bát sư ba tiếp nhận giấy viết thư mở ra nhìn kỹ sắc mặt lập tức hơi đổi cái này cái này sao có thể xích chắc lực nghỉ ngờ nói quốc sư đại nhân phát sinh chuyện gì rồi hoàng gia vì sao đột nhiên để chúng ta rút lui bát sư ba lấy lại tinh thần mắt nhìn đại minh phương hướng sắc mặt có chút âm trầm nhưng cùng lúc cũng có được một kia thật sâu kiến kỵ mặc một lát sau hắn không để ý đám người nghi ngờ ánh mắt đứng lên nói lập tức rút quân theo đại nguyên rút quân sơn hải quan rất nhanh liền nhận được tin tức báo khởi bẩm tướng quân nguyên quân rút lui nghe được mật thám tin tức chuyển đến tôn thừa tông cùng dương tự sương đều là hơi kinh hãi liền vội vàng đứng lên đi vào trên tường thành nhìn lại chỉ thấy nguyên quân đãi nổ trại dần dần hướng phía phương bắc rút đi thật rút lui tôn thừa tông c a o mày nói đây là có chuyện gì dương tự sương trầm giọng nói có phải hay không là nguyên quân nhu kế muốn cố ý dẫn chúng ta xuất quan tôn thừa tông lắc đầu biểu thị không hiểu cái này hai đạo khí độ bất phàm thân ả n h cũng nhận được tin tức đi tới trên tường thành chính là từ hồng nho cùng ngũ hành lao tổ từ hồng nho hỏi hai vị tướng quân thế nào tôn thừa tông nói nguyên quân rút lui không biết có phải hay không là nguyên quân n h ư u kế nghĩ dẫn chúng ta xuất quan từ hồng nho cùng ngũ hành lao tổ lết nhau lông mày cũng là hơi nhữ lên lập tức từ hồng nho nói bần đạo tự mình đi nhìn xem dứt lời hắn trực tiếp ngự không mà lên hướng nguyên quân đại doanh phương hướng lao đi chẳng được bao lâu từ hồng nho liền trở về hơi nghỉ hoặc một chút cũng có chút mừng rỡ nói không phải mưu kế nguyên quân thật rút lui cái kia láo hòa thượng cũng đi cái này đám người đều hơi nghỉ hoặc một chút êm đẹp vì sao đột nhiên liền rút lui cái này ngũ hành lao tổ mắt sáng lên giống như là nghĩ đến cái gì đột nhiên nói hắn là đại nguyên phái đi đại thanh kia một chỉ quân đội xảy ra chuyện từ hồng nho ánh mắt sáng lên lập tức cũng nghĩ tới không sai hẳn là như thế phương bắc bên kia là mưa đốc chủ tự mình tiến về chặn đường chỉ kia đại nguyên quân đội tôn thừa tông nhẹ gật đầu trầm giọng nói bất kể có phải hay không là đã nguyên quân thật rút lui vậy bọn ta liền mau chóng xuất quan đem đại thanh đặt vào ta đại minh lãnh thổ miễn cho lại xuất hiện biến cố gì đám người gật đầu. Không bao lâu, quân minh trùng trùng địa i điểm xuất quan đi đến đại thanh phương hướng quả nhiên một đường thông suốt không còn có gặp được nguyên quân chặt đường tại từ hồng nho cùng ngũ hành lão tổ tự mình hộ tống giới dọc đường một chút đại thanh dương nghiện cũng nao g n g a u bị tiêu diệt mà lúc này còn tại đại thanh cảnh nội k i ế m tông thiên tôn thiên tông nhật n g u y ệ t thần giáo cái bang bạch liên giáo nhóm thế lực khi nghe đến quân minh nhập đại thanh tin tức về sau cũng lập tức đến đây tiếp ứng song phương tụ hợp về sau lúc này cứ dựa theo vũ hóa điền kế hoạch bắt đầu từng bước từng bước xâm chiếm dần dần chiếm lĩnh đại thanh lãnh thổ theo đại nguyên rút quân đại minh xâm chiếm đại thanh cương t h ủ một chuyện lại không bất luận cái gì cả tay đương nhiên trong đó có lẽ cũng còn sẽ có một chút phản kháng thế lực muốn gây sự tình nhưng ngay cả đại nguyên đều bị đánh lùi đại thanh cảnh nội một chút khá mạnh thế lực cũng đều tại vũ hóa điền trưởng không phía dưới chỉ dựa vào những n à y bất nhập lưu mặt hàng cũng căn bản là lợi không nổi sóng gió gì đại thanh hủy diệt bị đại minh n ắ m trong tay đã thành kết cục đã định đại nguyên vương triều rút quân đại minh vương triều quân đội thành công tiến vào đại thanh tiếp nhận đại thanh lãnh thổ trở một loạt tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thần châu lập tức liền đ đại tổng tam quốc đều là khiếp sợ không thôi tuy nói trước đó đại thanh hủy diệt một chuyện liền đã làm cho bọn hắn mười phần rung động nhưng ở biết được nguyên quân xuôi nam về sau bọn hắn kỳ thật cũng không coi trọng đại minh coi như đại thanh bị diệt nhưng là bây giờ có đại nguyên vương triều chặn ngang m ộ t c ư ớ c đại minh có thể hay không thuận lợi trưởng khống đại thanh lãnh thổ còn vẫn là â n số nhưng bọn hắn không nghĩ tới tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian một tháng đại minh liền đánh lui nguyên quân tốc độ nhanh đến quả thực để người không dám tin tưởng mà lại đại minh thực lực mạnh cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ bất quá khi biết được việc này cụ thể trải qua về sau các đại vương triều đều nguyên lai mạnh cũng không phải là đại minh mà là dẫn đến đại thanh hủy diệt kẻ ở tê ức đại minh tây sưởng hãng công vũ hóa điện thế là các quốc gia đối với vũ hóa điện coi trọng nâng cao một bước nhao nhao phái ra lượng lớn thám tử tiến về đại minh tìm hiểu liên quan tới vũ hóa điện tình báo khi biết được liên quan tới vũ hóa điện các loại tư liệu cùng một chút trưởng thành kinh lịch về sau các quốc gia đều cảm khái không thôi đồng thời cũng có chút đỏ mắt đại minh quả nhiên là ra một nhân vật không tầm thường a mà nguyên đế khi biết việc này về sau thì là lâm vào vô cùng nổi giận ở giữa hắn không nghĩ tới Mình mời hành động nhanh chóng như vậy quả quyết. hơn nữa còn mời ra mông xích hành, xích ra vậy quyết, quả bây á hán c cùng sư tư ba tam đỉnh thiên n phi h cấp đại n ra a t vậy mà đều k h ô n giờ cách nào đ u ổ tại trước thanh. đại đại minh trước đó, chiếm i đó, cứ Bây g đại thanh bị đại minh chiếm lĩnh tiếp xuống đại minh chắc chắn sẽ lâm vào một cái phi tốc phát triển giai đoạn chỉ sợ không dùng đến mấy năm quốc lực liền sẽ đạt được cực lớn tăng trưởng Cái cực chuyện Chủ đối đại triều nói, nghi kiện lợi. này nguyên vương không ngờ nhất mà là là, yếu thể một bất kỳ nhưng lúc này việc đã đến nước này hắn coi như tức giận nữa cũng đã là không làm nên chuyện gì đại minh b ấ t khởi đã là không người có thể ngăn cản cùng lúc đó khi biết liên quan tới việc này cụ thể sau khi trải qua đại minh tây sưởng hàng công vũ hóa điện danh tự cũng chính thức đặt tới đại nguyên vương triều trên triều đình đại nguyên văn võ bá quan đều đem vũ hóa điện liệt vào đại nguyên họa lớn trong lòng nguyên đế thậm chí nhằm vào việc này chuyên môn tổ chức triều đình đại hội thương nghị như thế nào diện trừ người này đương nhiên cái này hết thệ đều đã là nói sau liên quan tới các quốc gia phản ứng vũ hóa điền cũng không hiểu biết cũng lười đi ngay nóng tại đánh lui tư hán phi xuất lĩnh chỉ kê nguyên quân về sau hắn liền mang theo tạ huyền về tới đại minh bao quát sơn hải quan chỉ kê nguyên quân hắn cũng không để ý đến bởi vì hắn biết theo đại nguyên chiếm cứ đại thanh kế hoạch thất bại sơn hải quan chi kê nguyên quân tiếp tục lưu lại nơi nào cũng không có ý nghĩa gì thậm chí nếu như kéo đến lâu nói không chừng sẽ còn bị đại minh phản công có toàn quân bị diệt nguy hiểm cho nên chỉ cần tư hán phi bị đánh lui sơn hải quan chi kê nguyên quân sớm tối đều sẽ mình rút đi mà kết cục cũng quả thật không ra vũ hóa điền sở liệu vừa trở lại đại minh hắn liền nhận được sơn hải quan nguyên quân rút lui tin t hắn hủy diệt đại thanh kế hoạch như vậy hết thể đều kết thúc mặc dù nửa đường cũng ra một chút ngoài ý muốn nhưng cũng coi như hữu kinh vô hiểm giải quyết như vậy tiếp xuống chính là đả thông thiên địa c h i tiểu đột phá thiên nhân một chuyện bởi vì vũ hóa đ i ể n biết đại minh có thể hay không đi càng xa kế hoạch của hắn có thể hay không toàn bộ thực hiện đều cùng hắn thực lực bản thân cùng một nhịp thở tại đại tông sư cảnh đã kéo đến đủ lâu là thời điểm nên đột phá bất quá thông qua cùng tạm huyền trò chuyện vũ hóa điền cũng biết đột phá thiên nhân cũng không phải là một chuyện đơn giản mà lại đột phá quá trình cũng không thể bị q u ấ nhiễu cho nên tiếp xuống vũ hóa điền dự định thật tốt bế quan một đoạn thời gian không đột phá thiên nhân chỉ cảnh tuyệt không xuất quan thế là tại trở lại kinh thành về sau vũ hóa điền trước đem tạ huyền thu xếp tốt sau đó tiến cung cùng tố tuệ h dung gặp mặt một lần vũ hóa điền cùng tố tuệ h dung cùng nội các mấy vị đại thần thương nghị một chút đem chuyện còn lại đều an bài tốt về sau chính là trực tiếp trở lại tây s ư ở n g bắt đầu bế quan tờ s cái này lâu công việc quá bận rộn cơ bản không nghỉ ngơi tốt dẫn đến trạng thái cũng, cũng không phải quá tốt nếu có viết không như ý chỗ thực sự thật có lỗi một buổi này ngay ở chỗ này kết thúc đi nguyên bản còn muốn viết một chút liên quan tới đại minh tình huống nhưng là ngẫm lại vẫn là lưu nằm xuống một quyền đi không kéo đến tận đây quyền thứ hai vua không ai diệt quốc đồ thành c h ấ n chư quốc tây hạ phong hoa không thể so với quân hoàn tất quyền thứ ba phá thoái hư không tạm thời chỉ có một cái giản lược đại c ư ờ n g còn có mấy cái trọng yếu kịch bản thiết lập mảnh cương còn chưa làm ra, ta đêm nay lại suy nghĩ một chút tấu h chương xong chương bốn trăm hai mươi sáu thiên nhân con đường hô hô hô xuân đi thu đến gió thu càng quét thời tiết dần dần chuyển lạnh thần châu các nơi bận rộn trình diễn nhân sinh muôn màu nhất là đại thanh từ đại thanh hủy diệt đến nay đã qua nửa năm thời gian nửa năm tại kiếm tông thiên tôn thiên tông n h ậ t n g u y ệ t thần giáo cái bang nhóm thế lực hiệp trợ dưới đại minh quân đội đã toàn diện t r ú tiến đại thanh các nơi chấn áp tứ phương đại minh quan viên cũng đã lần lượt tiếp quản đại thanh các nơi chấn an bách tính một lần nữa dựng nên triều đình hy vọng lúc mới bắt đầu xác thực có không ít thế lực phản kháng thậm chí liền ngay cả phổ thông bách tính đều đối đại minh thống trị mười phần bãi x í bất quá tại đại minh các loại ưu lương chính sách áp dụng phía dưới bách tính cũng cảm nhận được đại minh cùng đại thanh khác nhau bắt đầu lần lượt quy tâm mặc dù vẫn có một ít mâu thuẫn nhưng quản lý công việc đã có thể thuận lợi tiến hành dựa theo này tình hình dưới đi nên không cần thời gian mấy năm đại thanh liền có thể triệt để đặt vào đại minh thống trị phía dưới triệt để trở thành đại minh vương t r i ề u không thể chia cắt một bộ phận về phần đại minh bên này ngược lại là vẫn luôn rất bình tĩnh t h ứ khi giang hồ nhất thống về sau thiên hạ lớn v ụ phương bắc giang hồ lấy trương tam phong chấn giữ phái vọ đang cùng bạch thiên vũ chấn giữ thần đao môn vi tôn hai thế lực lớn mặc dù cùng tồn tại nhưng bởi vì trương tam phong cùng bạch thiên vũ cũng không quá vui tranh đấu bởi vậy cũng không quá đại ma xoa ngược lại có cái này hai đại thế lực cao cấp chấn áp. bởi vậy phương nam giang hồ cũng mười phần bình tĩnh dù ngẫu nhiên còn sẽ có một ít hiệp dùng võ phạm cấm tình huống phát sinh nhưng so sánh trước đó đã tốt hơn rất nhiều bất quá bởi vì đại thanh bị diệt bị đặt vào đại minh cương thổ hai đại vương triều giang hồ hợp hai là một rất nhiều võ giả lúc này sinh hứng thú nao nhao kết bạn mà đi tiến về đối diện sông sáo giang hồ du lịch hai đại vương t r i ề u giang h ồ nguyên bản nước giếng không phạm nước sông cực ít có người vi phạm bởi vậy cũng cực ít sẽ coi lui tới bây giờ song phương giang h ồ người vừa chạm mặt nguyên bản bình tĩnh trên giang hồ lập tức liền náo nhiệt ngắn ngủi mấy tháng thời gian có không ít thế lực hứng khởi cũng không ít thế lực bị diệt mà lại cũng xuất hiện một chút thế hệ tuổi trẻ nhân vật kết xuất tạo thành không ít giang hồ ca t ụ đối với trên giang hồ tình huống triều đình cũng chưa từng nhúng tay ngược lại vui mừng nhìn thấy thành quả bởi vì có tranh đấu mới có thể có tiến bộ mà lại người giang hồ vốn là xem kỷ luật như không muốn để bọn hắn cùng người bình thường đồng、dạng. dựa theo luật pháp làm việc cơ bản là không thể nào thực hiện trừ phi đem tất cả thế lực toàn bộ diệt trừ nhưng cái này hiển nhiên cũng là không thể nào sự tình bởi vậy dựa theo đại minh tây sưởng hán công vũ hóa đ i ể n ban đầu lập xuống q u ý củ chỉ cần bọn hắn tranh đấu không liên quan đến phổ thông mách tính đồng thời hàng năm đúng hạn giao nạp các loại thu thuế triều đình đối với cái này liền có thể mở một con mắt nhắm một con mắt bất quá so với trên giang hồ cảnh tượng nhiệt náo tại đại minh kinh thành lại là mười phần bình tĩnh năm gần đây đông tây hai xưởng cùng cầm ý v i vệ cuộc thời chấn áp hết thảy tất cả mọi người biết chỉ cần vị kêu phong hoa tuyệt thế tây sưởng hán công còn sống l cũng có người hoài nghi vị này hán công đại nhân tu luyện đến thời kỳ mấu chốt với quan đột phá thiên nhân cảnh giới đi bất quá suy đoán thì suy đoán nhưng cũng không người nào dám đi đến kinh thành tìm tòi hư thực đồng thời tại không xác định vũ hóa điện chết trước đó cũng không người nào dám khiêu khích triều đình quyền uy cứ như vậy đây ạ i m hết thể biến hóa nếu là vũ hóa điền biết được khẳng định phải dợ khóc dợ cười hắn làm hết thảy mặc dù cuối cùng cũng là vì bách tính có thể trôi qua càng tốt hơn nhưng trên thực tế cũng là vì mình hắn nhưng từ chưa nghĩ tới chịu lấy người cung vực a bất quá hắn giờ phút này khẳng định lúc à này. thành ngoài không khi kinh những tình huống hắn lĩnh hội Lama di Thể, hơn nửa năm đó đến nay, chưa hề liền quan nửa năm đến nay, lần. biết Bởi bắt bế lại Di từ trở một vì sau, đầu về ra Lama l đó này tại tây tập sự tình nhà máy hậu viện vũ hóa đ i ể n chuyên môn mật thất bên trong vũ hóa đ i ể n một ghế trắng đoán rộng rãi quần áo lợi công tóc dài đầy đầu dối tung khoanh chân ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên yên tĩnh nhìn qua trước mắt đã chắp vá bắt đầu trên dưới hai bộ phận hợp hai là một la ma di thể đáy mắt ánh mắt lấp lóe từ khi bê quan về sau hắn chuyện thứ nhất liền là nghiên cứu la ma di thể hành công lộ tuyến thời gian nửa năm hắn đã xóm đem la ma năm đó hành công lộ tuyến mò thấy ngoài dự liệu của hắn cái này la ma hành công lộ tuyến cũng không như thế nào phức tạp ngược lại mười phần đơn giản mạch máu cùng kinh mạch giao kết chỗ liền là nội công vận hành h u y ệ t vị thứ tự từ trên h ư ớ n g xuống theo thứ tự là m ệ n h phủ linh hư thần phong hạ ba truy cuối cùng lại trở lại nơi đan điện nửa năm qua vũ hóa điện dựa theo cái này đường lối vận công tu luyện vô số lần nhưng ngoại trừ kinh mạch cùng các nơi khiếu h u y ệ t trở nên so với chất rộng lớn không ít cái khác không có nửa điểm biến hóa bất luận thấy thế nào la ma tu luyện bộ này nội công đều chỉ là một bộ bình thường nội công chỉ có cường thân kiến thể tăng cường thể chất hiệu quả cái này không khỏi làm cho vũ hóa điện bắt đầu hoài nghi liên quan tới cái này l à ma di thể truyền thuyết đến cùng là thật hay không nghe nói thụ năm đó la ma lương vũ đế chi mời tỉnh thân vào cùng là lương vũ đế g i ả n g kinh ba năm nhưng đợi hắn chết rồi hắn di thể lại là hoàn chỉnh vô khuyết bởi vậy liền có truyền thuyết la ma có được có thể sinh tàn bổ sung thần kỳ võ học ai có thể đạt được hắn di thể liền có thể xưng bá võ lâm cái này mới tạo thành la ma di thể bị vô số người giang hồ tranh đoạt không thôi bây giờ vũ hóa điện góp đủ cỗ này la ma di thể hoàn toàn chính xác cũng là hoàn chỉnh cũng không phải là không c h ọ n vẹn c h i thân nhưng nghiên cứu lâu như vậy vũ hóa điền lại không có chút nào phát hiện chẳng lẽ la ma năm đó vào cung trước chính là thiên nhân cho nên có thể gãy c h i chúng sinh hay là la ma năm đó vào cung căn bản không có tình thân vũ hóa điền ngưng thần chầm t ư lại khô tọa hồi lâu sau vũ hóa điền nhìn qua trước mắt khô cạn di thể than nhẹ một tiếng nói không ngờ tân tân khổ khổ mưu đồ hồi lâu thật vất vả góp đủ di thể kết quả là lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công ra tràng dứt lời vũ hóa điền lắc đầu không chút do dự bóp nát cả cỗ di thể dự định dựa vào hệ thống đến rút t h ư ở n g thử một lần nhìn xem có thể hay không rút đến một môn có thể để cho mình sinh tàn bổ sung võ học thế nhưng là sau một khắc ngoài ý muốn phát sinh ngay tại vũ hóa điện bóp nát di thể một sát na kia di thể bắt đầu pha thoái cuối cùng lại đột nhiên hóa thành từng đạo hát sắc qua n mang không ngừng lơ lửng xoay quanh vũ hóa điện nao nao một giây sau hắn còn không tới kịp có phản ứng kia từng đạo hắc khí đột nhiên hóa thành một cỗ tin tức lưu tràn vào hắn đầu góc bên trong đinh kiểm tra đến võ học thiên địa giao trinh em dương đại bờ phú phải chăng tiến hành quán t â u vũ hóa điện con người co g i t lại lập tức h người đột nhiên cười. Thì ra là thế. Cái này, Lama di thể t nhiên này bên n cười. Cái di ra r Lama là o hoàn chính Chỉ không phải là tại di thể phía hủy thể thể toàn là, là mà là này. cũng trên, cần đến n mật. tại mật xác có có có bí bí dấu di di mới g đi trên giang hồ đối cái này di thể coi trọng như vậy thử hỏi nếu như may mắn đạt được di thể ai lại sẽ cam lòng hủy đi đâu cho nên la ma hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược đem di thể giấu càng sâu chỉ có buông xuống chấp nghiệm bỏ được hủy đi cái này di thể mới có thể biết được di thể ở giữa có dấu bí mật cái này la ma không hổ là phật muôn người thật sự là biết chơi bất quá thiên đ i ệ giao trinh em dương đại bi phú cái này tựa hồ là ma giáo trí cao võ học vũ hóa đ i ể n thì thảo lập tức đột nhiên mắt sáng lên giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ tới mình lần này nửa cố di thể tựa như là từ ma giáo lao giáo chủ đ ộ c cô tản trong tay đặt được ma kia độc cô tản cũng là bởi vì muốn có được tay mình bên trong nửa phần trên di thể cho nên mới sẽ cùng nguyên tụy vân như đồ bí mật bố cục nhắm vào mình mà cái này la ma là phật muôn người nhưng vì sao cái này di thể bên trong sẽ cất dấu ma giáo trí cao võ học chẳng lẽ cái này la ma đã từng là người của ma giáo vũ hóa điền khỏe miệng đột nhiên hiện hiện một tia nghiền ngầm ý cười có ý tứ thật sự là có ý tứ kiểm tra đến võ học thiên địa giao trinh em dương đại bờ phú phải chăng tiến hành quán đâu đầu góc bên trong hệ thống thanh em lần thứ hai v ă n g lên quán đâu vũ hóa đ i ể n không tiếp tục do dự tạm thời đ è xuống nghỉ ngờ trong lòng trực tiếp tại đầu góc bên trong phân phó h ơ anh lập tức vô cùng vô tận võ học bí quyết tràn vào đến vũ hóa đ i ể n đầu góc bên trong khổng lồ tin tức lưu sông đến vũ hóa đ i ể n đầu góc đều có một chút nợ hồi lâu sau vũ hóa điện chậm rãi mở mắt đáy mắt hiện lên một tia rung động thân sắc thật sự là kinh khủng hấp thu thiên địa giao trinh em dương đại bi phú tu hành bí quyết về sau hắn rốt cuộc minh bạch vì sao la ma có thể lấy không c h ọ n vẹn c h i thân đột phá thiên nhân cái này thiên địa giao trinh em dương đại bi phú chính là phương tây ma giáo bảo vật trần hưng giáo trong đó ghi chép bảy loại trên đời này đáng sợ nhất tà môn nhất võ công truyền thuyết cuốn sách này thành lúc thiên vũ máu quỷ đêm khóc viết xuống cuốn sách này người cũng tại viết xuống một chữ cuối cùng lúc thổ huyết mà chết vì thế từ đó sách xuất thế đến nay chưa hề có người có thể đem cái này bảy loại võ công toàn bộ luyện thành bao quát la ma mình đúng vậy la ma chính là năm đó ma giáo sáng lập người cái này thiên địa giao chỉnh âm dương đại bị phú cũng là la ma sáng tạo la ma ban sơ đích thật là phật môn cao nhân nhưng về sau sáng lập môn võ học này cuối cùng thành công bù đắp tự thân đột phá thiên nhân nhưng cũng lọt vào này công pha phê rơi vào ma đạo cuối cùng tại sách thành n à y đem cái này bảy loại võ công phong ấn tại mình di thể ở giữa liền bản thân viên tịch sau đó cái này bảy loại võ học trở thành phương tây ma giáo c h â n giáo trí bảo nhưng lưu truyền tại thế cũng vẹn vẹn chỉ có như vậy mây loại cái này bảy loại võ công theo thứ tự là thiên tuyệt đất diệt đại càn k h â tây thiên tuyệt đất diệt đại siêu h ù n thủ thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ thiên r ờ i chuyển lớn rời với pháp thiên r ờ i chuyển đại luân hồi ân thiên di địa chuyển đại luyện t h ầ n pháp thiên tàn địa khuyết đại b ổ thiên thuật trong đó phó hồng tuyết chính là từng may mắn tu được một môn thiên r ờ i chuyển lớn rời với pháp tập thành về sau nhưng tập luyện hết thể nội công có thể thi triển hết thể ngoại công hơn nữa còn có thể đem toàn thân khiếu huyệt đều chuyển đến di la ma năm đó cũng biết luyện môn võ học này đem toàn thân của mình khiếu huyệt đều rời đi đây cũng là vũ hóa điện nghiên cứu nửa năm dựa theo la ma di thể hành công lộ tuyến tu luyện lâu như vậy đều không có thu hoạch nguyên nhân cái này cho chết thật đúng là ấm à lắc đầu vũ hóa điền đem tâm thần tập trung đến cuối cùng một môn võ công thiên tàn địa khuyết đại bổ thiên thuật môn võ học này chính là la ma di thể sinh tàn bổ sung đã thông thiên địa chỉ tiểu mấu chốt nhưng môn võ học này cực kỳ âm độc vì thế người khác tinh huyết làm dẫn mới có thể luyện thành bù đắp tự thân mà lại không chỉ có thể bổ khớp khôn, khôn tất cả không c h ọ n vẹn bộ vị môn võ học này đều có thể bổ đủ chỉ là thân thể thiếu thốn bộ vị càng nhiều muốn bổ đủ lời nói cần tinh huyết liền càng nhiều đồng thời không chỉ là môn này thiên tàn địa khuyết đại bổ thiên thuật một môn khác thiên di địa chuyển đại l u y n thần pháp đồng dạng cực kỳ âm độc t năm đó là ma chính là bởi vì hấp thu nguyên thần quá nhiều dẫn đến cuối cùng lọt vào phản vệ tàu hòa nhập ma mà chết bởi vì võ giả nguyên thần bao hàm bản nhân cả đời ký ức cùng thất tình lục dục hấp thu nguyên thần càng nhiều cuối cùng nguyên thần ở giữa ẩn chứa ký ức cùng các loại thất tình lục dục cũng liền càng phức tạp nếu như không cách nào áp chế những ký ức này cùng tình dục cuối cùng liền sẽ mất đi bản thân tàu hòa nhập ma một vị đắc đạo cao tăng lại sáng tạo ra loại này âm độc võ học khó trách sẽ gặp phải p h ả n phê tàu h ỏ a nhập ma mà chế vũ hóa điện không khỏi cảm thái nhưng cùng lúc trong lòng cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra cái khác không nói đến đã cái này thiên tàn địa khuyết đại b ổ thiên thuật có thể bù đắp tự thân như vậy hắn cho tới nay lo lắng vấn đề liền có thể đạt được giải quyết chỉ cần bù đắp tự thân hắn tùy thời có thể lấy đả thông thiên địa chỉ tiểu tân thăng thiên nhân chỉ cảnh khâu t o ạ nửa năm cuối cùng vũ hoàn là từ cái này la ma gì thể bên trong tìm được đột phá thiên nhân phương pháp vũ hóa điện trên mặt hiện, hiện vẽ tươi、cười. lập tức vũ hóa điện không do dự trực tiếp dùng khí vận đem cái này thiên địa giao trinh em dương đại bị phú bên trong ẩn chứa bảy loại võ học toàn bộ lĩnh ngộ đến đại thành vẹn vẹn bảy loại võ học liền hao tốn hơn năm mươi vạn đạo khí vận nhưng vũ hóa đ i ể n không thèm để ý chút nào điểm ấy tiêu phí hủy diệt đại thanh về sau hắn còn không có sử dụng qua khí vận bây giờ khí vận vẫn như cũ còn có hơn một và nói chỉ là năm mươi vạn chút lòng thanh á bất quá đem cái này bảy loại võ học luyện thành về sau vũ hóa đ i ể n cũng không có gấp lấy thiên tản địa k u y ế t đại bổ thiên thuật đến bù đắp tự thân đột phá thiên nhân ở đây trước đó Vũ h ó tại ề n c h tông sư cùng đại tông sư cảnh hắn đều chẳng mấy chốc liền làm được cùng cảnh vô địch tại bước vào thiên nhân về sau hắn cũng tương tự muốn cùng cảnh vô địch thiên nhân lại được xưng là lục địa thần tiên đã muốn làm vậy hắn liền muốn làm mạnh nhất thiên nhân mạnh nhất lục địa thần tiên thợ sâu đệ xuống trong lòng sục sôi cảm xúc vũ hóa điền đem tâm thần chìm vào hệ thống mở tài liệu ra bảng chuẩn bị rút thưởng Thấu chứng xong. Chứng 427, tàn bổ sung. từ h chương Chương sinh ấ u sung. xong. tàn t bổ khi ban đầu ở đại thanh đánh bại đại kỳ liên minh về sau vũ hóa điền liền không tiếp tục rút q u a khen một là bởi vì hắn thời khắc này cảnh giới đ ẳ n g cấp thấp rút thưởng có thể rút đến ban thưởng đối tác dụng của hắn đã không phải là rất lớn liền xem như hoàng kim cấp độ ban thưởng đối vũ hóa điền lúc này tăng lên cũng đã có chút ít còn hơn không cho nên hắn chuẩn bị đợi đến góp nhặt đến trăm vạn đạo khí vận về sau lại đến rút ra kim cương cấp bậc ban thưởng nhưng không nghĩ tới về sau hấp thu đại thanh quốc vận về sau vậy mà duy nhất một lần thu được hơn ngàn vạn khí vận cho nên vũ hóa điền liền chuẩn bị đợi đến đem lại thanh mọi chuyện cần thiết xử lý xong hồi chiều bế quan đột phá thiên nhân thời điểm lại thuận tiện rút thưởng làm một lần chỉnh thể tăng lên bây giờ hắn đã tìm đến bù đắp đ ụ c thân đột phá thiên nhân cảnh giới phương pháp cũng là thời điểm tiêu phí một đợt vũ hóa điền mở tài liệu ra bảng túc chủ vũ hóa điền cảnh giới đại tông sư viên mãn võ học quý hoa kiếm đ i ệ n tầng thứ mười tám thiên cang kiếm quyết tầng thứ bốn mươi chín trạm thiên một kiếm tầng thứ bốn bất tử bất diện tầng thứ mười ba ngũ t u y ệ n thần công thứ hai mươi tám nặng gang tốc thiên nai tầng thứ mười bốn thứ mười lăm dịch cân kinh tản tầng thứ sáu thập c ư ờ n g phá diệt tầng thứ sáu huyền vũ nội công chưa nhập môn thiên địa giao trinh em dương đại bị phú viên mãn cướp đoạt khí vận một trăm hai mươi lăm nghìn bảy trăm tám mươi sáu chín mươi chín hơn m t ư ơ i hai triệu khí vận chỉ là lần trước thôn vệ đại thanh quốc vận liền thu được hơn một vạn tăng thêm cái khác cướp đoạt thu hoạch vẹn vẹn cái này thời gian hai năm vũ hóa điện lấy được khí vận liền vượt qua một nghìn năm trăm và nói trong lúc đó l i n h ngộ võ học cùng lần trước đại k ỳ môn một trận chiến sau rút thưởng tiêu hao hết một chút nhưng giờ phút này cũng còn thừa lại hơn m ư ơ i hai triệu kim cương ban thưởng trọn vẹn có thể rút ra m ư ơ i hai lần hơi trầng vũ hóa điện quyết định t r ư ớ c rút ra m ộ ư ơ i lần kim cương ban t h ư ở n g lưu lại hơn hai trăm vạn khí v ậ n vạn nhất rút đến võ học lời nói nên cũng đầy đủ dùng để lĩnh nộ g võ học đinh chúc mừng tốt chủ thu hoạch được m ộ ư ơ i cái phá chứng đan phá chứng đan vũ hóa điện nhữ m à y lại mở ra phá chứng đan tư liệu nhìn thoáng qua phá chứng đan đến từ nào đó trung thiên thế giới đang lưu dược sau khi phục dụng gia tăng m ộ ư ơ i giáp công lực chỉ được liệu trừ linh hồn bên ngoài hết t h ể thương tích thiên nhân cảnh phía dưới có gia tăng đột phá nhân thể gông cùng x i ề n xích tỷ lệ nhưng m ư ơ i giáp công lực đó chính là sáu trăm n ă m vũ hóa điện trong lòng hơi d u n đương nhiên điều kiện tiên quyết là thân thể có thể chịu được chủ yếu nhất là còn có thể trị liệu ngoại trừ linh hồn bên ngoài hết thảy thương tích hơn nữa còn có thể gia tăng đột phá cảnh giới tỷ lệ chỉ cần vận dụng thỏa đáng cái này mười cái phá trứng đan chỉ ít có thể vì chính mình gia tăng mười tên đại tông sư cảnh cao thủ vũ hóa điện như có điều suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt trong lòng cũ đã nghĩ kỹ muốn thế nào sử dụng cái này mười cái phá trứng đan chúc mừng tốt chủ thu hoạch được võ học thánh tâm quyết thánh tâm quyết vũ hóa điện n a o n a o tiếp theo chính là vui mừng từ phúc tốn hao thời gian ngàn năm tập bách ra võ học cùng p ư ợ n g huyết đặc tính sáng tạo ra tuyệt học nếu có p ư ợ n g huyết phối hợp học được này công liền có thể trường sinh bất lão khởi tử hồi sinh đây cơ hồ đã là một môn siêu thoát p h ả m tục võ học chúc mừng túc chủ thu hoạch được võ học long thần công long thần công vũ hóa điển con người co dù lại long thần công là thủy nguyện động tiên h cùng linh cảnh truyền kỳ ở giữa trí cao võ học từ long thị nhất tộc trước tổ long thần sáng tạo luyện tới lại thành có thể thân hóa rồng không có kẽ hở uy lực kinh khủng t u y ệ t luân môn t u y ệ t học này nếu là luyện thành tất nhiên có thể cực lớn tăng cường n ụ c thân của mình cùng phòng ngự công lực cũng đem đạt được cực lớn tăng trưởng chúc mừng túc chủ thu hoạch được võ học thánh linh kiếm pháp, thánh linh kiếm pháp. vũ hóa điển bỗng nhiên đứng dậy cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh thân là kiếm khách hắn nhất là hướng tới tự nhiên cũng là loại này trí cường kiếm pháp nhất là thánh linh kiếm pháp kiếm hai mươi ba hắn sớm đã ngấp nghẽ đã lâu kiếm hai mươi ba đây đã là một môn siêu việt liễu phản tục không thuộc về nhân gian một thức kiếm pháp thánh linh kiếm pháp làm kiếm thánh sáng tạo tại long nhi trong tay phát dương con đại nghe nói dựa vào kiếm hai mươi ba còn có thể sáng tạo ra d i ệ t thiên tuyệt điệa kiếm hai mươi ba cùng hữu tình thiên địa kiểm hai mươi ba cái này hai môn tuyệt học trí cao uy lực so với kiếm hai mươi ba còn muốn đáng sỏ、so. vũ hóa điện thợ sâu không có gấp tu luyện tiếp tục rút ra lần thứ năm kim cương bán thưởng chúc mừng túc chủ thu hoạch được võ học thái huyền kinh thái huyền kinh hiệp khách hành bên trong trí cao võ học là kim hệ võ học bên trong cấp cao nhất võ học trong đó bao hàm vàng diện kiếm pháp quyền pháp khinh công nội công cái gì cần có đều có một khi luyện thành l i ề n có thể đem tất cả võ học hợp hai là một không phân quyền pháp kiếm pháp tùy tâm sở d ụ n g đơn giản tới nói môn võ học này cùng huyền vũ c h â n công có dị khúc đồng công c h i diệu cho tới nay vũ hóa đ i ể n tu luyện võ công đều tương đối t ạ n dù lấy kiếm đạo làm chủ nhưng cái khác các loại võ học cũng đều có liên quan đến cái khác những ngày võ học vũ hóa điền cũng không muốn từ bỏ nhưng lại không biết nên như thế nào lấy hay bỏ nhưng chỉ cần đem thái huyền kinh luyện thành hắn liền có thể đem tất cả võ học hòa làm một thể lấy kiếm đạo làm chủ sáng tạo ra một loại trước nay chưa từng có vô địch kiếm đạo vũ hóa điện mắt sáng lên ước ép đ è xuống trong lòng nóng bỏng tiếp tục r ú t thưởng chúc mừng túc chủ thu hoạch được m ộ ư ơ i giọt bạch hồ tinh huyết lại là bạch hồ máu vũ hóa điện sửng ư sốt một chút hắn còn chưa lấy lại tinh thần hệ thống thanh âm liên tiếp vang lên chúc mừng túc chủ thu hoạch được m ư ơ i giọt thanh long tinh huyết chúc mừng túc chủ thu hoạch được m ư ơ i giọt phượng hoàng tinh huyết chúc mừng túc chủ thu hoạch được m ộ ư ơ i giọt kỳ lân tình huyết đến tận đây m ộ ư ơ i lần rút thưởng kết thúc nhưng vũ hóa điện thần sắc lại trở nên vô cùng b á i dị thanh long bạch hổ phượng hoàng huyền vũ kỳ lân ngũ thánh thu tình huyết tất cả đều đủ đây là có chuyện gì vũ hóa điện cũng hoài nghi hệ thống có phải hay không là cố ý thánh thú t ì n h huyết tầm quan trọng không cần nhiều lời hắn trước đó vẹn vẹn dùng qua ba giọt bạch hổ t ì n h huyết huyết mạch liền liền đã dần dần biến thành bạch hổ huyết mạch một khi kích hoạt huyết mạch chi lực thực lực của hắn liền sẽ đạt được tăng lên cực lớn có thể nói bạch hổ huyết mạch chi lực cũng là hắn ngoại trừ th k liên đ quan tới hệ thống lai lịch cho tới nay hắn cũng là một mươi phần nghi hoặc lại cẩn thận hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới cửa hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuyên qua nhất định là hắn có chỗ đặc biệt nào chỉ là bởi vì chính mình xuyên qua lúc vốn là không ràng buộc cũng không có thứ gì là không thể mất đi cho nên hắn mới thản nhiên tiếp nhận hết thảy nhưng theo xả thưởng số lần càng ngày càng nhiều hắn phát hiện mình trôi đi đường tựa hồ cũng là bị an bài tốt đồng dạng hắn theo đuổi là kiếm đạo thế nhưng là rút thưởng đạt được võ học lại bao hàm toàn hành diện kiếm pháp đao pháp quyền pháp trường pháp thối pháp bất luận cái gì chủng loại võ học đều có bất luận là nhục thân tốc độ vẫn là lực lượng toàn phương diện tăng lên mà lại hệ thống tựa hồ cũng cố ý muốn tăng lên của hắn huyết mạch chỉ lực chẳng lẽ huyết mạch thật trọng yếu như vậy sao ta tương lai làm đường đến tội cùng là cái gì giờ khác này vũ hóa điện trong lòng không khỏi dâng lên một t i ê mê man không ngừng mà mạch lên phá thoái hư không tiến về trong truyền thuyết tiến giới sau đó thì sao Hồ. hồi ô h lâu vũ hóa điền lắc đầu tạm thời đ è xuống trong lòng các loại nghi hoặc cùng m ở mịt vẫn là câu nói kia đã không phản kháng được vậy cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận chủ yếu nhất là giờ phút này hệ thống đối với hắn chỉ có có ích không có chỗ hại mình cướp đoạt khí v ậ n từ hệ thống nơi nào r ú t thưởng tăng thực lực lên công bằng giao dịch già trẻ không g ạ t vậy phần tương lai sẽ là như thế nào ai lại sẽ sách trước biết đâu coi như tương lai của hắn thật là bị an bài tốt giờ phút này hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình tương lai mới có thể cải biến vận mệnh của mình nghĩ đến đây vũ hóa điền nghĩ thoáng rất nhiều đệ xuống trong lòng hắn suy nghĩ của hắn bắt đầu suy nghĩ mình tiếp xuống muốn đi đường t h á n h tâm quyết long thần công thánh linh kiếm pháp thái huyền kinh cái này bốn môn võ học khẳng định cũng là muốn tu luyện đương nhiên như trước vẫn là lấy quý hoa kiếm điện làm chủ đạo hắn tương lai muốn đi liền là kiếm đạo điểm này liền xem như hệ thống cũng vô pháp cải biến bất quá tu luyện kiếm đạo nhưng cũng không có nghĩa là không cách nào tu luyện cái khác võ học có thái huyền kinh cùng huyền vũ chân công cái này hai môn võ học hắn có thể thử đem mặt khác tất cả võ học toàn bộ đều dung nhập vào kiếm đạo bên trong lấy kiểm đạo làm chủ đạo tu luyện cái khác võ đạo về p h â n huyết mạch đã đều đã rút được ngũ thanh t h u tinh huyết vũ hóa điển cũng không có khả năng không cần húng chi loại này thanh t h u tinh huyết phục d ụ n g luyện hóa về sau đích thật là có thể cực lớn tăng cường chính mình huyết mạch cùng nhục thân tăng lên trên diện rộng thực lực của mình chỉ là không biết mình liệu có thể đồng thời luyện hóa năm loại thanh thú tinh huyết vũ hóa điển nhữ mày suy nghĩ sâu xa lập tức hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm lắc đầu nói lấy mình thời khắc này thực lực chỉ sợ còn dung nạm không được ngũ thanh thú tinh huyết lực l ư ợ hắn trước đó liền từng nuốt bạch hổ tinh huyết thể chất mặc dù đạt được tăng lên cực lớn nhưng muốn đồng thời luyện hóa cái này năm loại thanh thú tinh huyết chỉ sợ cũng vẫn là không cách nào làm được chủ yếu nhất là năm loại thanh thú tinh huyết đồng thời cũng đại biểu năm loại huyết mạch thất tỉnh trước đó vẹn vẹn chỉ phục dùng ba dọn bạch hổ tinh huyết hắn liền suýt nữa áp chế không nổi bạch hổ t h u tính bị thú tính ăn mòn bây giờ lại thêm bốn loại thanh thú huyết mạch vũ hóa điền cũng không biết sẽ phát sinh cái gì cho nên để cho an toàn vũ hóa điền dự định trước đem cảnh giới tăng lên đợi cho đột phá thiên nhân thực lực tăng lên tới cực hạn về sau lại đến luyện hóa cái này ngũ thanh thú tính Về p h ầ n đ g tình phá i huyết, huyết đột nhiên à y vũ hóa điện giật mình đã bù đắp nhục thân cần tinh huyết như vậy cũng không nhất định nhất định phải dùng những người khác tình huyết vì sao không thể dùng thành thú tình huyết đâu n g h i ệ m đến tận đây vũ hóa điện lúc này liền lấy ra một giọt bạch hổ tính huyết chuẩn bị thử một lần có thể hay không dùng bạch hổ tính huyết để thay thế võ giả tính huyết v ũ đắp đục thân Vâng, tình thống không gian lấy ra, liền lơ lửng giữa không trùng, quay tròn đảo quanh, một cố khó có thể tưởng tượng lệ khí cùng sát ý trong nháy tràn ngập toàn bộ mật thất, đồng thời dần dần hướng phía tứ phương tán mà đi, hấp dẫn không ít người chú ý. Cùng giữa bạch bộ cố có chú lúc hổ huyết khi hệ khó thể khí thất, thời phía khuyết hấp từ đỉnh đầu hiện hiện, mặt lên trời thét dài, một sát mắt mật tứ ít quay lấy đi, lệ ra, lơ đáo mà ý ý. nhìn c h ầ m chặp giọt này bạch hổ tinh huyết trong đó lộ ra một cố cực kỳ khát vọng cảm xúc vũ hóa đ i ề n lông mày cao lại chợt trực tiếp đem xôi trào huyết mạch cưỡng ép hấp chế xuống muốn hay không u ố t còn không phải do ngươi tới làm chủ vũ hóa đ i ề n hừ lạnh một tiếng h ắ n tự nhiên cũng cảm thấy cố này khát vọng cảm xúc hắn biết đây là bạch hổ tinh huyết ở giữa ẩn chứa cố kia bạch hổ thú tính bố trí lúc trước mình suýt nữa nhậm p a cũng là cái này bạch hổ thú tính đưa đến cuối cùng nếu không phải gặp được tiếu tam tiếu mình coi như không bị bạch hổ、thú、tính đồng hóa nhậm a chỉ sợ cũng sẽ bị từ phúc cấp đoạt huyết mạch mà chết cho nên đối với cố này, bạch hổ thú tính, hắn cũng là cực kỳ khó chịu bất quá cũng là bởi vì là ý thức h ả i của mình bên trong có cái này bạch hổ thú tính huyên hóa thần thú hư ảnh thủ hộ để mình có thể không sợ tất cả tình thần loại công kích cho nên vũ hóa điện mới có thể chứa nhận nó một mực tồn tại bằng không mà nói vũ hóa điện sớm liền nghĩ biện pháp đem nó triệt để tiêu d i ệ t nhưng coi như cho phép nó tồn tại đó cũng là lấy mình làm chủ đạo có lần trước nhập ma vết xe đổ vũ hóa điện quyết không cho phép nó q ấ y nhiều ý chí của mình giống huyết mạch bị áp chê xuống bạch hổ hư ảnh cũng biến mất theo tại vũ hóa điện đầu góc bên trong phát ra phẫn nộ gào thét tựa hồ mười phần không cam tâm bị vũ hóa điện áp chế vũ hóa điện không để ý tới nó trong cơ thể kiểm khí tuân ra đem giọt này bạch hồ huyết mạch bao vây lại một chút do dự liền chậm rãi đem nó đưa vào miệng bên trong cắn răng n u ố t xuống v hình tình huyết vừa tiến vào trong cơ thể chính là hóa thành một cỗ lực lượng khổng lồ khuyết tán ra đến thuận kỳ kinh bắt mạch muốn dung nhập huyết mạch bên trong tăng cường bạch hồ huyết mạch giống đầu góc bên trong bạch hồ hư ảnh lần nữa gào thét đội giận thanh vui khí tức trên thân tựa hồ lại mạnh lên rất nhiều chỉ là còn không đợi nó cao hơn quá sớm vũ hóa điện chính là vội vàng dựa theo thiên tàn địa khuyết đại bồ thiên thuật ở giữa ẩn chứa phương pháp điều động cố này tinh huyết lực lượng thuật kinh mạch tràn vào đến đan điền phía dưới trải qua bên ngoài kỳ huyệt ở giữa tinh huyết lực lượng bị rút đi huyết mạch không cách nào đạt được tăng cường tinh huyết ở giữa ẩn chứa t h u tính cũng tiêu tàn theo bạch hổ hư ảnh lại lần nữa tức giận rít gào lên bắt đầu nhưng lại bất lực lấy nó lúc này lực lượng căn bản là không có cách ảnh hưởng vũ hóa điện ý chí chỉ có thể trơ mắt nhìn qua vũ hóa điện đem nguyên bản thuộc về máu tươi của nó lực lượng rút đi dùng để bù đắp được thân vũ hóa điện ngưng thần nín h tâm thần chăm chú tập trung lại dựa theo thiên tản địa khuyết đại bổ thiên thuật hành công lộ tuyến chậm rãi thao túng cỗ này tinh huyết lực lượng kích thích đan đ i ể n trở xuống các nơi kinh lạc thời gian dần qua thân thể nơi nào đó một cỗ bánh bánh ngứa cảm giác n h ộ t chuyển đến đan đ i ể n trở xuống vị trí nhiệt lưu phun trào tựa hồ có đồ vật gì đang chậm rãi mọc ra vũ hóa đ i ể n sắc mặt vui mừng túi đầu mắt nhìn bắt đầu chậm rãi bột hải lê n q u ầ n lập tức chính là vô cùng kích động có khôn sau đó bản tọa rốt cục không còn là lời nói vô căn cứ rốt cục có thể làm nam nhân bình thường theo d ọ t này bạch hổ tinh huyết lực lượng dần dần s ó i mòn vũ hóa đ i ể n có thể rõ ràng cảm ứ n g được thiếu thốn bộ vị ngay tại trầm rãi tăng trưởng vũ hóa đ i ể n cố nén nội tâm kích động dựa theo thiên tàn địa khuyết đại bổ thiên thuật đường lối vật công cẩn thận từng ly từng tí khống chế bạch hổ tinh huyết năng lượng bù đắp độc thân lúc này tuyệt đối không thể chủ quan theo thời gian trôi qua không biết quá khứ bao lâu sinh trưởng đột nhiên im bặt mà d ừ n g vũ hóa đ i ể n nhữ mày lại đột nhiên cảm giác được tinh huyết lực lượng hao hết vũ hóa điền không khỏi có chút hãi nhiên dọn này bạch hổ tinh huyết lực lượng vậy mà dạng này liền bị hao hết rồi dọn n à y bạch hổ tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng bực nào nếu như đơn thuần năng lượng lời nói chỉ sợ có thể so với mấy vị thiên nhân cấp bậc võ giả tinh huyết lực lượng nhưng chỉ vẹn vẹn là bù đắp một cái không c h ọ n vẹn bộ vị vậy mà liền đem nó tiêu hao hầu như không còn nếu là lấy võ giả bình thường t i n h huyết kiếp sau tàn bổ sung lời nói không biết muốn tiêu hao nhiều ít võ giả t i n h huyết nhìn đến sinh tàn bổ sung đền bù không c h ọ n vẹn đ ư c thân quả thật là không có đơn giản như vậy thợ sâu vũ hóa điện lần nữa từ hệ thống không gian lấy ra một g ọ t bạch hổ tinh huyết giống đầu góc bên trong bạch hổ hư ảnh lần nữa hưng phấn gào t h é t một cô cực kỳ khát vọng cảm xúc tràn vào vũ hóa điện ý thức ở giữa vũ hóa điện vẫn như cũ chưa từng để ý đến nó trực tiếp đem tình huyết n ư ớ t sau đó không để ý nổi giận bạch hổ hư ảnh vận chuyển thiên tàn địa khuyết đại bộ thiên thuật tiếp tục đem tinh huyết lực lượng tập trung đến đan điện trở xuống dùng để đền bù không trọn vẹn bộ vị bánh ngựa cảm giác lần nữa chuyển đến thiếu thốn bộ vị tiếp tục sinh trưởng tại quá trình này bên trong vũ hóa điện có thể cảm giác được một cách rõ ràng từng đạo kinh lạc thuận vốn có kinh lạc tiếp tục tăng trưởng một cái thiếu thốn nhưng tinh huyết lực lượng vẫn chưa hao hết vũ hóa điền c ú i đầu nhìn thoáng qua kích thước có chút không lớn hài lòng thế là mượn nhờ còn lại tinh huyết lực lượng tiếp tục duy trì sinh trưởng tốc độ rốt cục do thứ hai bạch hồ tinh huyết lực lượng cũng triệt để hao hết lần nữa cúi đầu vũ hóa điền hài lòng gật gật đầu nam nhân nhất định phải lớn lại dài thời khắc này kích thước vừa vặn phù hợp bất quá tại cẩn thận cảm ứng một chút thời khắc này cường độ thân thể về sau vũ hóa điền lông mày có chút nhữ lên bởi vì trước đó thiếu thốn k h ô n k h ô n vì thế bạch hồ tinh huyết lực lượng mọc ra cường độ cực kỳ kinh người viễn siêu thân thể những bộ vị khác chính thể có chút không lớn xứng、đôi. k h ô n cường thân yêu suy nghĩ một chút vũ hóa điện lần nữa lấy ra một dọn bạch hổ tinh huyết nuốt xuống bất quá lần này cũng không phải là dùng để tăng cường khôn khôn cũng không phải dùng để tăng lên huyết mạch chỉ lực mà là tỏ khắp đến các vị trí cơ thể dùng để tăng cường những bộ vị khác nhục thân cường độ bạch hổ tinh huyết tác dụng chủ yếu là dùng để tăng lên huyết mạch huyết mạch tăng cường nhục thân cũng sẽ tùy theo tăng cường bất quá tại tăng lên huyết mạch quá trình tinh huyết cũng sẽ cùng người dùng hòa làm một thể đồng thời tinh huyết ở giữa ẩn chứa thu tính cũng sẽ bị cùng nhau hấp thu hết có bị thu tính ảnh hưởng phong hiểm dùng phương pháp này đến sử dụng bạch hổ tình huyết thu hoạch cùng phong h i ể m là thành có quan hệ trực tiếp nhưng cũng chỉ có dùng phương pháp này mới có thể trăm phần trăm hấp thu tình huyết lực lượng giống vũ hóa điện lần này dùng bạch hổ tình huyết k i ế p sau tàn bổ sung tăng lên nụ cân t h vẹn vẹn chỉ là đem bạch hổ tình huyết ở giữa ẩn chứa lực lượng cho tiêu hao hết dùng phương pháp này đến sử dụng bạch hổ tình huyết cố nhiên có thể đem bạch hổ thú tính cho loại bỏ rơi không cần tiến vào huyết mạch tiến vào đầu góc ảnh hưởng cảm xúc nhưng tương tự tình huyết lực lượng cũng sẽ xói mòn rất nhiều mà lại tình huyết ở giữa ẩn chứa trọng yếu nhất bản nguyên trị lực cũng sẽ tùy theo chạy mất hết vô cùng nổi giận tiếng gầm cư tại chỗ sâu trong óc vang lên bạch hổ thú tính biến thành thánh thú hữu ảnh triệt để đến cuồng liên tục ba g ọ t bạch hổ tinh huyết nó lại một giọt đều hưởng dụng không được cái này khiến nó trở nên vô cùng côn bạo loại cảm giác này thật giống như có cái mỹ nữ riêng đứng ở trước mặt nhưng lại chỉ có thể xem không thể ăn để nó mười phần phẫn nộ vũ hóa điện vẫn như cũng mặc kệ nó hết sức chuyên chú lấy bạch hổ tinh huyết rèn luyện thân thể những bộ vị khác nhục thân rất nhanh còn lại bộ vị nhục thân cũng bắt đầu chậm rãi mạnh lên thẳng đến đạt tới cùng k h ô n k h ô n không sai biệt lắm cường độ dọn này bạch hổ tinh huyết lực lượng cũng bị triệt để tiêu hao hết giờ phút này vũ hóa đ i ể n ra thịt như sắt mà lại mang theo một tiêu màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng nhìn lại tràn đầy thần vận lấy hắn lúc này nhục thân cường độ chỉ sợ đã không sợ bình thường thiên nhân công kích nếu là lại tăng thêm bất tử bất diện phòng ngự nói không chừng liền là tầng bốn cảnh đến tầng sáu cảnh thiên nhân đều đã không cách nào làm bị thương hắn vũ hóa điện túi đầu mắt nhìn h mặc dù tiêu hao ba giọt bạch hổ tình huế y t nhưng nhục thân cường độ đạt đến trình độ kinh khủng như vậy như vậy đây hết thẻ tiêu hao đều là đăng giá nhục thân đã bù đắp tiếp xuống là thời điểm bắt đầu đột phá vũ hóa điện thì thảo đột phá thiên nhân v ũ đắp nhục thân là bước đầu tiên bước thứ hai thì là đả thông thiên địa chỉ tiểu trưởng khống thiên địa tự nhiên năng lượng mà muốn đả thông thiên địa chỉ tiểu còn cần có chính xác đường lối vật công cái này cần tìm kiếm thích hợp công pháp giờ phút này vũ hóa điện nằm trong tay mấy môn võ học bên trong thậm chí tại nhục thân hoàn chỉnh không thiếu hụt bất luận cái gì kinh lạc khiếu hẹp tình hôn dưới vũ hóa điện dựa vào chính mình ngộ tính sớm tối cũng đều có thể từ chủ công pháp quỳ hoa kiếm điện bên trong nộ ra chính xác đả thông thiên địa c h i tiểu đột phá thiên nhân cấp độ hành công lộ tuyến nhưng vũ hóa điện không có ý định đi bình thường thiên nhân đường bởi vì tại thiên địa giao trinh em dương đại bi phú bên trong có một loại thiên di địa chuyển đại luyện thân pháp có thể sách trước rèn luyện nguyên thần Căn cứ tại r ư ớ c đó b c Ngọc h n Giàng Thuận, thiên nhân h phá đột cái ả phải đạt tới tầng 7 cảnh, n nhất tầng luyện nguyên thần. h thể về sau, đầu tu ít đạt tới bắt Tại mới có c này trước đó mặc dù cũng có tu luyện nguyên thần võ học nhưng phần lớn đều là chú trọng nguyên thần công kích c ự c ít có chuyên chú tu luyện tráng đại nguyên thần võ học nhưng không có đẳng cấp hạn chế không cần đạt tới tầng bảy cảnh mới có thể tu luyện nói cách khác vũ hóa đ i ể n có thể dựa vào môn võ học này sách trước rèn luyện tráng đại nguyên thần lực lượng chỉ cần nguyên thần mạnh lên ngày sau coi như không có b ạ c h hổ thú tính thủ hộ vũ hóa đ i ể n cũng sẽ không còn e ngại nguyên thần loại công kích mà lại trưởng không rèn luyện nguyên thần phương pháp về sau h ắ n sau này cũng có thể thông qua nguyên thần công kích người khác n h i ề u một môn thủ đoạn công kích không còn là chỉ có thể bị động phòng ngự cho nên vũ hóa điền dự định đem cửa này rèn luyện nguyên thần võ học cùng cái khác võ học dung hợp sáng tạo một môn mới võ học nguyên thần cùng n ụ c thân đồng tu cộng đồng lớn mạnh trưởng thành lập à m mình l tức ngoại trừ thánh linh kiếm pháp còn lại bốn môn nội công lĩnh nộ về sau bốn đạo khác biệt nội lực đột nhiên từ vũ hóa điện trong đan điện tăng sinh trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng có ù n g lúc phong minh thương cung vô cùng minh ông đây là thánh tâm quyết nội công bố trí huế tượng nếu có phượng huyết thối thể vũ hóa điển thể luyện thành bất tử tri thân có minh ông khí lưu từ quanh thân dâng lên huy áp cực mạnh lăng lệ vô cùng đây là thái huyền kinh nội công bố trí có bành trướng chân khí từ đỉnh đầu xoay quanh khí lưu mạnh mẽ tràn ngập lực phá hoại đây là huyền vũ nội công khí tức còn có một đạo kiếm minh vang vọng đất trời ở giữa thưa không dung chuyển đây là thánh linh kiếm pháp kiếm 23 h i ể n uy vũ hóa điền hai nhiên vội vàng vật công áp chế gắt gao ở bốn cố lạ lẫm lực lượng tăng sinh sau đó mặc kệ cái khác lập tức đem cái này mấy môn nội công võ học cùng chủ công pháp quỳ hoa kiếm đ i ệ n một đạo ném vào võ đạo lò luyện bên trong bắt đầu tiến hành thôi diễn dung hợp dung hợp công pháp là một cái cực kỳ quá trình khá dài húng chi tại cái này trong đó vũ hóa điền còn muốn ngăn chặn cái khắc bốn cố cường hành nội lực va chạm phòng ngừa bọn hắn lẫn nhau phát sinh phản vệ bởi vậy toàn thân đều bị năm đạo nội lực xông đến kịch liệt đau nhức vô cùng nhân thụ lấy khó có thể tưởng tượng đau đớn nhưng võ đạo lò luyện vũ hóa điền đã sử dụng qua rất nhiều lần đối với cái này sớm đã thuận b u ồ m xuôi gió kinh nghiệm tương đối khá bởi vậy như này nhất tâm nhị dụng cũng là miễn cưỡng còn có thể trèo trống cứ như vậy thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua vũ hóa điền ngồi xếp bằng hai mắt nhắm chặt suất mồi hôi chán theo đầu góc bên trong tôi diễn cùng dung hợp không ngừng nếm thử trên thân thỉnh thẳng có các loại dị tượng dâng lên. có dị tượng uy lực quá mức kinh khủng thậm chí vượt qua hắn bế quan mật thất xuất hiện ở mật thất đỉnh đầu hư không tựa như thần tích mỗi khi lúc này toàn bộ trong kinh thành đều sẽ vang lên một tráng t h ố t lên âm thanh như này dọa người c h ẳ n g cảnh cũng hấp dẫn không ít người chú ý tại tây s ư ở n g cái nào đó trong viện chính khoanh chân tu luyện tạ huyền quay đầu nhìn về phía dị tượng c h u y ể n đến phương hướng ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm bắt đầu sao vũ hóa điền đem hắn mang về đại minh ngoài miệm tuy nói là cùng hắn linh giáo kiếm đạo nhưng trở về không bao lâu vũ hóa điện liền bế quan tạ huyền như thế nào vẫn không rõ vũ hóa điện đây là lo lắng cho mình bế quan lúc lại đại minh hoàng về, thay cung phía á sau núi nơi nào đó khoanh chân ngồi tại nơi nào đó đỉnh núi thiên sư tôn ân cũng xa xa nhìn qua tây sưởng phương hướng trong mắt đồng dạng có chút chờ mong vũ hóa điện tốc độ phát triển xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn nếu như vũ hóa điền có thể đang kinh ngạc thụy ngày đến trước đó đột phá xuất quan như vậy lần này đông hải hành trình đạt được long nguyên tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều gần nhất đã càng ngày càng nhiều thiên nhân chạy tới đông hải hy vọng tiểu tử ngươi có thể mau một chút đột phá xuất quan đi tôn ân kinh ngạc nhìn tây sưởng phía trên hiện hiện dị tượng lập tức quay đầu mắt nhìn đông hải phương hướng cuối cùng lắc đầu lần nữa nhắm mắt quanh thân điểm điểm hoàng quang như ẩn như hiện toàn bộ người tựa như từ phương thiên điện à y biến mất không thấy gì nữa có chút huyền n o thời gian trôi mau t r ớ c mắt lại qua nửa năm tây xưởng trong mặt thất vũ hóa điền đột nhiên mở mắt cuối n cùng nửa năm mấy loại đỉnh cấp nội công đã triệt để dung hợp hoạt tất tạo thành một loại mới hành công lộ tuyên dựa theo loại này hành công lộ tuyên đi tu luyện không chỉ có đả thông thiên địa chỉ kiểu tốc độ sẽ tăng nhanh mà lại thân thể các loại thuộc tính cũng sẽ trở nên càng mạnh bất luận là thể phách lực lượng vẫn là tốc độ giờ phút này chỉ kém nguyên thần Dần dần thợ có có sâu vũ hóa điền đem cuối cùng một loại nguyên thần tu luyện võ học thiên di địa chuyển đại luyện thân pháp cùng dung hợp nhiều loại thiên cấp nội công mới công pháp cùng nhau ném vào võ đạo lò luyện ở giữa vừa mới bắt đầu tiến hành thôi diễn g pháp, c ũ nếu g nguyên chính chi lực, thần là y cực không ỳ n ỏ tại bạch hổ hư lấy vũ hóa đ i ể n thời khắc này nguyên thần cường độ tuyệt đối gánh không được đạo này bạch hồ hư ảnh công kích vũ hóa điện cẩn thận từng ly từng tý đem nguyên thần chi lực n ô ra căn cứ thiên di địa c h u y ể n đại luyện thần pháp bên trong lận chứa phương pháp trải vớt lực lượng linh hồn hấp thu giữa thiên đ ị a một cái khác loại quỷ dị vật chất chậm rãi t u ậ n giữa nguyên thần loại phương pháp này không cách nào tăng cường nguyên thần nhưng lại có thể làm nguyên thần trở nên càng ổn định để ngày sau có thể an toàn hấp thu hắn người khác nguyên thần không đến mức bị phạt hệ vũ hóa điện giờ phút này muốn làm liền là đem cửa này luyện thần chi thuật cùng quý hoa kiếm điện dung hợp được nhìn xem có thể hay không đem lục thân cùng nguyên thần dung hợp nếu là thành công về sau hắn lúc tu luyện không chỉ có thể tăng cường nhục thân lực lượng cùng tốc độ mà lại lực lượng nguyên thần cũng sẽ đồng bộ tăng trưởng vũ hóa điện không biết có hay không tiền nhân như thế thử qua có lẽ là không có bởi vì nguyên thần không có thực thể chính là vật hư hảo mà nhục thân là vật thật lại há có thể lần nhau dung hợp bất quá vũ hóa điện vẫn là nghĩ thử một lần bởi vì hắn có võ đạo lò luyện người khác làm không được sự tình không có nghĩa là hắn cũng làm không được vũ hóa điện thần sắc k i ê n nghị lần nữa lâm vào dài giảm đặc t h ô diễn dung hợp cùng thí nghiệm ở giữa tại h ầ n m đ i quá trình này bên trong mỗi khi công pháp dung hợp hoàn tất về sau hắn cũng sẽ tiến hành thí nghiệm dựa theo thiên di địa chuyển đại luyện thần pháp ở giữa ghi lại phương pháp vũ hóa điền đem nguyên thần từ ý thức hải bên trong kéo ra dựa theo mình dung hợp ra mới phương pháp để nguyên thần dung nhập lục thân thử tu luyện phát hiện phương pháp này không đúng về sau lại lần nữa chia tách tiếp tục thôi diễn dung hợp thí nghiệm cứ như vậy không biết quá khứ bao lâu cũng không biết lặp đi lặp lại thôi diễn dung hợp thí nghiệm bao nhiêu lần một ngày nào đó vũ hóa điện tỉnh lại lần nữa hai con ngươi sáng trói sáng tỏ như đêm tối đầy sao ánh sáng trói mắt thứ bảy trăm tám mươi bốn lần vũ hóa điện thì thảo lập tức hắn hít sâu một hơi dựa theo mới công pháp ở giữa phương thức bắt đầu thí nghiệm hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nguyên thần từ trong thức hải kéo ra một đoàn hư ả o điểm sáng mơ hồ mang theo vũ hóa điện khí tức từ đỉnh đầu hiện hiện giữa không trung khẽ đưa thời k h ắ c này nguyên thần còn chưa trải qua rèn luyện còn mười phần yếu hấp mà lại chưa thành hình vũ hóa điện trước đó vẫn luôn làn đếm thử đem cái này chưa thành hình nguyên thần phân bố đến các vị trí cơ thể nhưng nguyên thần loại này tồn tại đặc thù tựa hồ chỉ có thể tồn tại ở ý thức hải bên trong không cách nào cùng lục thân dung hợp giờ ờ ờ nờ dần vũ hóa điện phát hiện mình đi lầm đường dung hợp nguyên thần cùng lục thân không nhất định phải đem nguyên thần phân bố đến các vị trí cơ thể hắn có thể từ ý thức hải động thủ ý thức hải cũng là một tồn tại đặc thù không có thực thể tại thể nội là tìm không thấy nhưng vũ hóa điền lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng đầu góc bên trong có ý thức b i ể n tồn tại đây là một loại cảm giác kỳ dị đã như vậy như vậy vì sao không thể thử đem ý thức hải mở rộng để nhục thân của mình đều biến thành một cái ý thức hải đâu như thế nguyên thần liền có thể một loại phương thức khác cùng nhục thân dung hợp lại cùng nhau vũ hóa điền không biết phương pháp này có thể thành công hay không nhưng tóm lại là muốn thử thử một lần ngầm đầu nhìn một chút đỉnh đầu điểm điểm huy quang vũ hóa điền tâm thần lại lần nữa chìm vào đầu ó c tiến vào chỗ sâu nhất ý thức hải ở giữa quá trình này hắn càng cẩn thận ý thức chủ tư duy một khi ý thức hải có hại suy nghĩ của hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng nhẹ thì mất đi ký ức biến thành ngớ ngẩn nặng thì trực tiếp ý thức hải phá diện từ đây thân tử đạo tiêu cho nên tuyệt đối phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận dựa theo mới công pháp bên trong sáng tạo ra phương pháp vũ hóa điện bắt đầu nếm thử khuyết trương ý thức hải Ta、ý、thức hải bị khẽ động, một trận hải khẽ kịch liệt bị bên động, đớn nhiên giác đau chuyển đến, làm cho vũ hóa ngươi người, kịch liệt co vào, toàn độ người đầu vũ hóa điện trong mắt lại là hiện lên vẻ vui mừng có hy vọng tại hắn khẽ đậu ý thức hải khuyết trương quá trình bên trong hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng ý thức hải đích thật là làm lớn ra một chút mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng hoàn toàn chính xác so với trước chiều rộng một điểm cái này chứng minh chính mình cái này phương pháp là chính xác khuyết trương ý thức hải liền cùng thế tục khai cương k h u á c h thổ đồng dạng là một cái không ngừng xe rách mở quá trình bất quá đồng thời còn cần không ngừng rèn luyện tăng cường ý thức hải tính ổn định để tránh trải qua mở ý thức hải quá mức yếu ớt không cách nào dung nạp nguyên thần tồn tại thời khác này nguyên thần quá m không cách nào rời đi ý thức hải tồn tại quá lâu một khi ý thức hải sụp đổ nguyên thần không có ngừng chân trí địa i cũng tương tự sẽ từ từ tiêu tán một lần khuyết trương về sau vũ hóa đ i ể n không có gấp tiếp tục khuyết trương mà là bắt đầu rèn luyện ý thức hải tăng cường tính ổn định vừa vặn cũng thừa dịp lúc này đến thư giãn ý thức hải bị xé rách kịch liệt đau nhức loại đau nhức này thật không phải là người có thể tiếp nhận đợi đến rèn luyện không sai bịt lắm vũ hóa đ i ể n cũng sẽ liền tranh thủ nguyên thần thu hồi ý thức hải ở giữa v ậ dưỡng vũ hóa điền phát hiện trải qua k u y ế t trương rèn luyện ý thức hải nguyên thần chú đi cái này không khỏi để hắn ánh mắt sáng rõ nhìn đến nước cờ này quả nhiên là đi đúng rồi nhân thể tự thành một phương t i ể u thiên địa ý thức hải đồng dạng là một cái hư vô nội thiên địa mà hắn muốn làm liền là không ngừng khuyết trương cái này nội thiên địa để hắn cùng nhân thể ở giữa tiểu thiên địa d u n g hợp đặt tới hai người gắn bó tướng tồn trình độ để nhục thân nguyên thần đồng bộ tăng lên đợi đến khi đó mình ra tay cũng sẽ mang theo nguyên thần phương diện công kích lấy một thí dụ gặp được địch nhân lúc mình một kiếm chém ra không chỉ có thể chém vỡ đối thủ nhục thân còn có thể chém giết đối thủ linh hồn cái này ngẫm lại đều là người h ư vấn bất quá lấy dưới mắt tiến độ này muốn trong khoảng thời gian ngắn đem ý thức h ả i khuyết trương đến toàn thân cùng nội thiên địa d u n g hợp chỉ sợ sẽ là một cái quá trình khá dài nhưng vũ hóa điển cũng không nhờ ở trí chí. chí ít hắn đã chứng minh mình chỗ đi con đường này là đi đến thông sau đó hắn bắt đầu dựa theo d u n g hợp r a mới công pháp bắt đầu thu nạp thiên địa linh khí tu hành quả nhiên tại công pháp vận chuyển một nháy mắt giữa thiên địa các loại năng lượng bao quát có thể tăng lên linh hồn năng lượng đều bị cùng nhau hút vào trong cơ thể sau đó hai loại năng lượng phân tán ra một c ố tiến vào trung đan đ i ể n cùng dưới đan đ i ể n bên trong luyện đã hóa thành tinh thần kiếm khí cất bước các nơi kinh mạch uẩn dưỡng nục thân một c ố khác thì trực tiếp tiến về ý thức hải bị nguyên thần hấp thu rèn luyện nguyên thần mạnh lên cảm giác lại tới mà lại lần này là nhục thân cùng nguyên thần đều đang mạnh lên vũ hóa đ i ể n n i ệ n miệng cười một tiếng cảm thụ được cửa này mới công pháp thần kỳ hơi trầm ngâm về sau hắn tự lẩm bẩm nói công pháp mới liền gọi là thần kiếm điển đi thần t ứ c nguyên thần kiếm thì kiếm khí cửa này công pháp mới bên trong không chỉ có bao quát đả thông thiên địa tri tiểu Đột t phá h i ê nói nhân cảnh đến sau tóm u luyện, h lại cùng tiên tiên tông sư cùng đại tông sư cũng kém không nhiều khác biệt duy nhất chính là tiên tiên h cảnh chỉ là mượn nhờ thiên địa linh khí rèn luyện thân thể kinh lạc tăng lên nhân thể lực lượng Tông sư cảnh thì tiên thêm một thành thể, cảnh nhưng nội lực ngoại phóng, hóa thành cương sư bước, lực hóa khí hộ đại ồ n cũng nội thương người. g thời thể thể phá có lực đà đ tông sư thì tu luyện tiên thiên chân khí đây là giữa thiên địa nhất là bản nguyên lực lượng cùng tông sư đã không tại một cái cấp độ mượn nhờ tiên thiên chân khí phất tay khai sơn l ị ệ t địa đoạn sông ngang sông không đáng kể thiên nhân thì là cùng thiên địa hợp nhất tùy thời tùy chỗ có thể mượn trợ năng lượng tiên địa hóa thành nguyên lực vẩn dưỡng lục thân tăng thực lực lên mà lại có thể mượn trợ thiên địa chỉ lực n g không phi hành thoáng qua ngàn dặm người mạnh hơn đã có thể sẽ rách hư không năng lượng đã đạt tới phương này thế giới chỉ cực h ạ n lại sau này liền là cảm lộ thiên địa chỉ đạo siêu thoát giới này được chỉ lực mang đi cấp bậc cao hơn thế giới hiện tại vũ hóa điền muốn làm liền là đả thông thiên địa c h i tiểu đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới nhưng tùy tâm s ở dụng mượn nhờ thiên địa c h i lực cho mình dùng thiên địa c h i tiểu đơn giản tới nói chính là hai mạch nhân đốc nhân mạch là giới đan điền h u y ệ t quan nguyên đột phá tiên thiên cảnh lúc liền đã đả thông nơi này là nơi chứa tinh khí đốc mạch thì làm nên hoàng cung cũng chính là gần thân chỗ ý thức hải vị trí trừ cái đó ra còn có một cái trung đan điền là ngực bên trong huyện thiên trung chỗ là tông khí chỗ tụ cũng chính là chân khí chủ yếu dung nạp chi điện tam đại đan đ i ể n đều cần theo cảnh giới tăng lên mới có thể mở ra dưới đan đ i ể n giấu tinh nhân thể hết t hệ sinh mệnh bản nguyên lực lượng bắt nguồn ở đây chúng đan đ i ể n tụ khí thu nạp thiên địa linh khí tụ tập ở đây tùy thời lấy dùng thượng đan đ i ể n vẩn thần vẩn dưỡng nguyên thần chỗ ý thức hải chỗ thiên nhân cảnh chính là mở ý thức hải thả ra nguyên thần như thế mới có thể cảm g ộ thiên địa đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh nhưng vũ hóa điện ý thức hải sớm tại nhập ma thời điểm liền lặng lẽ mở ra bây giờ cũng có thể nguyên thần xuất h i ế u cho nên đả thông hai mạch nhâm đốc cái này trình tự đã có thể tiết kiệm đi giờ phút này cần làm liền là dựa theo thần kiếm điện đường lối v ậ n công đem chưa đả thông kinh mạch đả thông đem ba cái đan điển nối liền để bọn chúng lẫn nhau liên hệ sau đó thả ra tâm thần bung ra hết t h ạ c tất cả đi cảm nộ g thiên địa cảm nộ g thiên nhiên cùng thiên địa d u n g hợp đặt thành thiên nhân hợp nhất cảnh giới đến lúc đó liền có thể tùy tâm s ở dụng n g ợ n nhờ thiên địa linh khí chuyển hóa làm nguyên lực như thế mới có thể xem như một vị chân chính thiên nhân Đả thợ ô n sâu vũ hóa điền bắt đầu dựa theo thần kiếm điện đường lối vận công liên thông ba cái đan điện một bước này cũng không hao phí bao nhiêu thời gian hoàn thành một bước này vũ hóa điền liền thả ra tâm thần vung lòng hết thảy bắt đầu đi cảm ngộ thiên địa cảm ngộ tự nhiên lực lượng dần dần hắn tiến vào một cái huyền chi lại huyền trạng thái nguyên thần cũng giữa bất chi bất giác lặng yên từ trong t h ứ c hải bay ra hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu phủ ở vũ hóa điền quanh người nhìn qua đẹp rực rỡ tuyệt luân không viết xong cho nên không điểm t r ư ờ n g tối nay còn có một cái đại t r ư ờ n g duy nhất một lần viết xong tái phát không phải lại được kéo tới ngày mai k i a m ộ t chương mới có thể kết thúc đột phá thiếu thôn k i ế chương ngày mai đổi một chút h ẳ n là có thể thả ra chủ yếu cũng chính là rút thưởng cùng dài không h ô n thả ra về sau mọi người cảm thấy hứng thú có thể đi trở về nhìn một chút tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi thiên nhân thời gian như nước từ đại thanh hủy diệt trong nháy mắt đã qua đi hai năm hai năm này đại minh đã triệt để đem đại thanh lãnh thổ trường khống quốc thổ khuyết trường tiếp cận gấp đôi nhân khẩu cũng tăng trưởng hơn ngàn vạn đơn thuần quốc lực đã không yếu trung thổ cái khác tam đại vương triều thậm chí còn hơn hai nước giang hồ hợp hai là một trên giang hồ cũng biến thành vô cùng náo nhiệt lên lúc đầu đại minh giang h ầ ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa nam bắc hai bên vẫn như cũ vì thế trí tôn minh thần nao môn cùng v õ đang ba đại môn phái vi tôn trước đó đại thanh bên kia thì là tương đối hôn loạn một chút kiếm tông đại ký môn thần t h ủ y cung đại tiêu cục bạch liên giáo thần long giáo thiết kiếm môn rất nhiều thế lực tranh hùng thậm chí trước đó đã bị đánh tàn phế thanh long hội cũng lần lần có lại lần nữa h ư n g khởi chi thế ngược lại là thế lực của cái bang tiến một bước k h u y ế t trường trước đó vẹn vẹn chỉ là tại đại thanh địa vực bây giờ đã hướng phía đại minh đệ nhất đại bang xu thế v ũ trộm còn có thiên tông cùng thiên tôn cái này hai đại thế lực ngầm trấn nhiếp tư phương bất quá bất luận trên giang hồ lại như thế nào loạn như thế nào minh tranh ă m đấu nhưng triều đình vẫn như cũ chiếm cứ lấy trí cao vô thượng địa vị không có bất kỳ cái gì thế lực có can đảm khiêu chiến triều đình nghiêm căn cứ vào đây đại minh phổ thông bách tính sinh hoạt cũng mắt trần có thể thấy càng ngày càng khá hơn hết thảy đều đang hướng phía tốt nhất phương hướng phát triển kinh thành tây s ư ở n g bây giờ tây s ư ở n g không chỉ có là tại triều bên trong thậm chí tại toàn bộ đại minh đều chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng bởi vì toàn bộ đại minh người đều biết được đại minh có thể tại ngắn ngủi trong vài năm quốc lực tăng lên nhanh chóng như vậy có được to lớn như vậy cải biến đều là bởi vì tây s ư ở n g tây s ư ở n g hán công vũ hóa điện chỉ danh tại bây giờ đại minh có thể nói là không á không biết không người không hay thậm chí tại cái khác vương triều đều có được cực lớn tuyên bố liền ngay cả cái khác vương triều phổ thông máy tính đều có chỗ nghe thấy có dạng này một vị nhân vật tuyệt thế ngồi c h ấ n tây nhà máy tây s ư ở n g địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên giờ phút này tây s ư ở n g không chỉ có trưởng quản lấy gần với hoàng quyền quyền sinh sát hơn nữa còn nắm trong tay hơn phân nửa giang hồ thế lực trí tôn minh kiếm tông cái bang thiên tôn thiên tông nhật nguyện thần giáo rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều là tây xưởng ở sau lưng nắm trong tay một khi vũ hóa điển có lệnh những thế lực này không dám không nghe theo cái khác giống võ đang bạch liên giáo đại ký môn thiết ký môn đại tiêu cục còn có gần nhất bắt đầu một lần nữa hưng khởi thanh long hội vậy cùng vũ hóa điển quan hệ tâm đầu ý hợp có thể nói thời khác này tây s ư ở n g liền là đại minh cấp cao nhất cơ cấu tây s ư ở n g h á n công vũ hóa điển liền là đại minh hoàn toàn xứng đáng vua không ai có được cao như vậy địa vị cùng danh vọng tây s ư ở n g r i ê n g phần mình tài phú tài chính cùng tu luyện tư nguyên tự nhiên là sẽ không thiếu k h u y cái này cũng hấp dẫn không ít giang hồ nhân sĩ gia nhập tây xưởng Thời này Tây khắc này đương nhiên g hành l a đây cũng không phải là đơn thuần tây xưởng thực lực mà là bao gồm tây xưởng hạ hạ cầm y địa vệ tây s ư ở n g biên chế vẫn luôn chỉ có khoảng một h bốn trăm linh người tây xưởng lục đại đương đầu các lính hai trăm linh phiên tử đều là tiên tiên cảnh giới tinh nhuệ còn lại gần hai trăm linh người t h ì là p h ụ t r á c h Tây s ư ở này g Nội cầm h h vụ, y địa n vệ n c h i đã mở rộng đến mười mấy vạn đều là từ thiên hạ các nơi chọn lựa tinh nhuệ am hiểu vật khác biệt có am hiểu nguy trang điều tra tình báo có am hiểu tra án phá án có am hiểu vóc công loại này chủ yếu liền là phụ trách ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Nam lúc này tây xưởng trong nha môn bầu không khí có chút nghiêm túc đông tây hai xưởng cùng một chúng cầm ý địa vệ cao tầng tề tụ ở đây thần sắc nghiêm trọng mặt mà thủ mày trao trò chuyện với nhau đông xưởng hán công tảo chính phần tây xưởng phó đốc chủ đàm lỗ tử tây s ư ở n g lục đại đương đầu mã tiến lương đinh tu trừ à o Bảo, Thiếu Tiên t Khâm, Bình Lâm Đồng Ngạc Đà, có Triều, Anh, luyện, người, trong đó. cái đó ra còn có diệp cô thành tiến thập tam á phi triển vũ viên t h ừ a n g trí ôn thanh thanh trở lệ thuộc vũ hóa điền dưới trướng nhưng cũng không tại tây sưởng đảm nhiệm chức gì vụ cao thủ cũng đều có mặt đàm lỗ tử nhìn qua trong phủ đám người thần s á c minh trọng nói gần nhất chẳng biết tại sao từ cái khắc vương triều đến đây ta đại minh võ giả càng ngày càng nhiều mà lại đều là cao thủ lục văn chiêu cũng gật đầu nói căn cứ cầm ý địa vệ điều tra còn có rất nhiều không rõ lai lịch võ giả lặng lẽ chui vào ta đại minh cảnh nội thực lực cũng không yếu nhưng chẳng biết tại sao những người này cũng không có muốn tại ta đại minh dừng lại ý tứ tựa hồ chỉ là từ ta đại minh mượn đường hiện lên ở phương đông bởi vì những người này tựa hồ cũng đang hướng phía đông hải phương hướng tụ thập đông hải đàm l ỗ t ử lông mày nhũ chặt nhìn về phía mã tiến lương mấy người hỏi thiên tôn cùng thiên tông bên kia nhưng có tìm hiểu ra tin tức gì có biết những người này vì sao tiến về đông hải mã tiến lương mấy người đều lắc đầu tạm thời không có tin tức chuyển đến đó mới là lạ đảm lỗ tử chân mày níu c h ặ t hơn một ít lập tức nhìn về phía diệp cô thành cùng yến thập tam mấy người do hỏi diệp t ô n g chủ gần nhất các ngươi thường xuyên trên giang hồ đi lại nhưng từng nghe được cái gì tin tức diệp cô thành đám người cũng chưa tại tây s ư ở n g tạm giữ trước bởi vậy, vậy hành tung tương đối rộng rãi gần nhất hai năm này bọn hắn cũng không một mực đợi tại tây s ư ở n g ngẫu nhiên vẫn là sẽ đi trên giang hồ đi lại hoặc là tìm người quyết đấu tìm kiếm cơ duyên tăng lên kiếm đạo tỷ như tại nửa năm trước vạn mai sơn trang áo trắng kiếm thần tây môn suy tuyết liền từng lần thứ hai ước chiến diệp cô thành hai người tại hoa sơn tri đỉnh quyết đấu đưa tới cực lớn chú ý. Đương nhiên, kết cục không cần nhiều lời tự nhiên là lấy diệp cô thành hơn một chút mà kết thúc từ đó về sau tây môn suy tuyết liền lần nữa bế quan v u n g lời lần sau xuất quan thời điểm sẽ còn tiếp tục tới khiêu chiến diệp cô thành trừ cái đó ra hiến thập t a m cùng a phi b ọ n người tại hai năm này cũng phân biệt hướng kiếm đạo trên bảng một số cao thủ khiêu chiến đồng dạng đưa tới không nhỏ hành động đối mặt đàm lỗ tử hỏi ý diệp cô thành l ắ t đầu nói hai tháng này ta cũng không ra ngoài không từng nghe nói việc này hiến thập t ă n thì làm mắt sáng lên đột nhiên nói ta ngược lại thật ra nghe nói một chút đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn đàm lỗ tử vội hỏi có biết là bởi vì chuyện gì tiến thập tam lắc đầu nói chỉ nghe nói gần đây tựa như đông hải bên kia sẽ có một kiện đại sự phát sinh mà lại việc này không chỉ có hấp dẫn những người giang hồ này nghe nói còn có thiên nhân cấp bậc cường giả đều liên lụy trong đó sớm đã có thiên nhân cường giả sách trước chạy tới đông hải nhưng cụ thể là vì chuyện gì tạm thời không biết không n g ó người cường giả đều liên lụy trong đó mọi người nhất thời hãy nhiên nếu như truyền ngôn không giả như vậy việc này liền không phải chúng ta có khả năng xử lý được đến bẩm báo đốc chủ tao chính thuật ngữ khí âm như nói không sai bất kể là ai chỉ cần sư phụ xuất quan nhất định có thể tùy tiện giải quyết ôn thanh thanh hương phần nói sư muội chư vị đại nhân nói chuyện chúng ta không cần nhiều miệng viên thừa trí nhẹ nhàng quát lớn một tiếng ra hiệu ôn thanh thanh không muốn chen vào nói hai năm qua đi viên thừa trí cùng ôn thanh thanh cũng riêng phần mình trưởng thành hai tuổi bây giờ đều đã sắp trưởng thành viên thừa trí trở nên càng thành thục một ít tướng mạo anh lãng nổi bật bất p h à m ôn thanh thanh thì cùng hắn tương phản dù đã đơn giản k h u y ê thành chỉ tư nhưng lại tương đối hoạt bát trong hai năm qua vũ hóa điền bế quan không để ý đến hai người nhưng bởi vì hai người thân phận đặc thù là vũ hóa điện thân truyền đệ tử bởi vậy thường xuyên lại vậy nhận xuyên thường thành dịp cô đối á cách cách phá m điểm, chậm. một một mà người tiến triển cũng không chậm. Giờ phút này viên đã đạt đến tông sư đình phong, khoảng cách đại tông sư, cách chỉ một bước, ôn thanh thanh hơi yếu một chút, nhưng cũng đột phá tông sư, mà lại đạt đến tông trung cảnh. Giờ sư sư, bước, sư, sư đại hơi lại chỉ thực lực chỉ chút, chỉ phút thừa đã đạt đột đạt đ trí yếu kỳ với hai người tư chất tây s ư ở n g tất cả mọi người mười phần rung động lại cảm khái bất quá tối làm đàm l ỗ t ử thưởng thức vẫn là viên thừa trí tâm tính biết đại thể tán thưởng mà liếc nhìn viên thừa trí đàm l ỗ t ử gật gật đầu nói thanh thanh tiểu thư nói không sai nếu như đốc chủ xuất q n mặc kệ ra sao sự tình tự nhiên có thể tùy tiện giải quyết nhưng đốc chủ bế quan chính là khẩn yếu có đầu không d u n g q cái dây chúng ta có thể giải quyết sự tình vẫn là tận lực đường đi quái dây đốc chủ nói đàm lỗ từ trầm n g â m xuống nhìn về phía lục văn chiêu b ọ n người nói đem những này ngoại lai v õ giả nghiêm ngặt giám thị bắt đầu thuận tiện phái người trà trộn vào đi nhìn xem có thể hay không thăm dò được bọn hắn đến đây ta đại minh làm cái gì đàm lỗ tử nhìn về phía diệp cô thành mấy người nói thiên nhân trở xuống nếu là cầm ý thì hệ vệ không đối phó được lời nói chỉ sợ đến làm phiền chư vị diệp cô thành mấy người cũng không nhiều lời chỉ là nhẹ gật đầu về phần thiên nhân đàm lỗ tử đôi mắt nhắm lại trầm giọng nói nếu như thật có thiên nhân tiến vào ta đại minh quay dối lời nói như vậy chỉ có mời ngũ hành lao tổ cùng từ đạo t r ư ở n g ra tay rồi nếu như ngũ hành lao tổ cùng từ đạo t r ư ở n g đều không giải quyết được lời nói vậy cũng chỉ có thể đi mời đốc chủ xuất quan ta đại minh dù nuốt đại thanh lãnh thổ thực lực huyết trương không ít nhưng cũng bởi vậy biên thành các đại vương triều cái đỉnh trong mắt không chỉ có là phương bắc đại nguyên hai năm này ngay cả phương tây đại tống đều đối ta đại minh cực kỳ phong bị một khi ta đại minh có việc bọn hắn khẳng định vui mừng nhìn thấy thành quả tuyệt sẽ không ra tay giúp đỡ ở thời điểm này đại minh tuyệt không xảy ra chuyện gì bất luận có gì dung chuyển đều phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp như thế mới có thể chấn nhiếp cái khắc vương triều không dám đánh ta đại minh chủ ý đàm lỗi t ử chém đỉnh chặt sắt nói mọi người đều khẽ gật đầu biểu thị đồng ý hai năm này đại minh quốc lực mặc dù tăng trưởng rất nhanh nhưng cũng làm cho cái khắc vương triều cực kỳ kiếm kỵ ngay tại lúc này đại minh nhất định phải biểu hiện được đủ bá đạo mới có thể chấn nhiếp cái khắc vương triều cái này một đạo cực kỳ m ê n h mông khí thế bàn g bạc phút chốc từ tây s ư ở n g hậu viện trong một gian mật thất bục phát cùng lúc đó toàn bộ kinh thành trên không nguyên bản bình tĩnh năng lượng tiên địa đột nhiên kịch liệt sôi trào lên một đạo kinh khủng đến cực điểm huy áp tứ không kiên sợ từ tây s ư ở n g hậu viện mật thất bục phát bao phủ toàn bộ đại minh kinh thành trong nha môn mọi người vẻ mặt chấn động sắc mặt hãi nhiên nhao nhao quay người nhìn về phía động tinh truyền đến phương hướng cố khí tức này mã tiến lương đầu tiên là nao nhao tiếp theo chính là cực kỳ vui mừng đốc chủ là đốc chủ khí tức đốc chủ muốn xuất quan những người còn lại lấy lại tinh thần lúc này cũng là mặt lộ vẻ vui mừng vũ hóa đ i ề n khí thức bọn hắn tự nhiên hết sức quen thuộc diệp cô thành cùng yến thập tam bọn người ánh mắt lấp lóe chăm chú nhìn mặt thất phương hướng trong lòng rung động cỗ khí thế này làm cho bọn hắn đều cảm giác được linh hồn tựa như đang run dậy ngay cả một tia sức phản kháng đều không thể dâng lên kết hợp với vũ hóa đ i ề n lần này bế quan mục đích bọn hắn như thế nào vẫn không rõ đây là chuyện gì xảy ra đốc chủ đột phá thiên nhân đám người cùng nhìn nhau trong mắt đều là mang theo r u n động cùng hưng phấn rốt c u c đột phá sao tây sưởng hậu viện một cái ưu tính trong viện ngay tại nhắm mắt lĩnh hội kiếm đạo tạ huyền đống nhiên mở mắt ngầm đầu nhìn một chút bầu trời sôi trào năng lượng thiên địa lập tức nhìn về phía trước m ậ t thất chuyển đến cô kia vô cùng mênh mông k h í thế hắn đ ấy mắt hiện lên một sợi tỉ mang hai năm hắn một mực tại vũ hóa điện bế quan mật thất bên cạnh sân nhỏ tinh tu cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được năng lượng thiên địa biến hóa vì vậy đối với vũ hóa điện tình huống hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng tự nhiên cũng hiểu biết vũ hóa điện là tại lĩnh hội thiên điệu tự nhiên đây là một cái cực kỳ quá trình khá dài đặt thành một bước này hắn năm đó hao phí tới tận ba mươi năm du lịch tiên h hạ, hạng cảm ngộ nhân sinh môn mầu liền bỏ ra m ộ ư ơ i năm sau đó lại bế quan khô tỏa hai mươi năm mới thành công đột phá hắn vốn cho là vũ hóa điền coi như thiên phú mạnh hơn ít nhất cũng phải tốn bốn năm năm thậm chí tầm m ộ ư ơ i năm thời gian mới có thể đi ra một bước này nhưng hắn không ngờ tới vũ hóa điền đi ra một bước này vậy mà vẹn vẹn chỉ tốn thời gian hai năm cái này khiến tạo h y ề n đang khiếp sợ sau khi cũng là cảm khái không thôi loại này võ đạo y ê nghiệt quả thật là không thể theo lẽ thường lý luận cùng lúc đó tại hoàng cung phía sau núi một cái ngọn núi phía trên thiên sư tôn ân chậm rãi mở mắt cũng nhìn về phía tây sưởng phương hướng trong mắt đồng dạng hiện lên một tia c ả m khái tiểu t ử này thiên phú hoàn toàn chính xác cao dọa người không nghĩ tới lại thật có thể trong thời gian ngắn như vậy liền bù đắp được thân đi ra một bước này bất quá tiểu t ử này khí thức vì sao cổ quái như vậy tôn ân trong mắt hiện hiện một vòng vẻ nghi hoặc chăm chú nhìn tây sưởng phía trên cỗ k i a bàng bạc lực lượng tự lẩm bẩm đột phá thiên nhân vì sao cô năng lượng này bên trong còn kèm theo một tia nguyên thần chi lực chẳng lẽ lại tiểu từ này tại tầng bảy cảnh trước đó cũng đã bắt đầu tu luyện nguyên thần hay sao tôn ân n h u mày không hiểu cùng một thời gian cung p h ụ g điện h ư n h ư ợ c vô cùng trịnh hòa còn có kinh thành tây bắc tòa nào đó trong viện tu luyện ngũ hành lao tổ cùng từ hồng nho bao quát những cái kia không h i ể u võ đạo văn võ bá quan cùng kinh thành máy tính tất cả mọi người bị kinh động đưa ánh mắt về phía tây s ư ở n g trên không nhìn qua kia kịch liệt sôi trào dần dần hình thành từng đạo vòi rồng hư không cảm thụ được tây s ư ở n g chuyển đến đạo kia kinh khủng bí áp đều là thần sắc hãi nhiên giờ khác này tây x ư ở n vạn chúng t r ú m ụ t ấ u c h ư n xong c h ư n bốn trăm ba mươi mốt một kiếm phá v ậ pháp tây x ư ở n mật thất k h a n h chân ngồi tại trên bộ đoàn vũ hóa điện thần sắt trang nghiêm nín h ơ i ngưng thần có thể cảm nhận được rõ ràng không khí bên trong trải rộng thiên địa nguyên khí tinh tâm hai mắt nhắm chặt vũ hóa đ i ề n vận chuyển trong cơ thể đã chuyển đạo hóa thành nguyên khí kế i nguyên khí thế trên người cấp tốc thu nạp trên bầu trời dị tượng cũng chậm rãi tiêu tán hắn giờ phút này lâm vào một cái trạng thái kỳ diệu tối tăm bên trong hắn tự hồ cùng phương thiên địa này hòa thành một thể cảm lộ đại đạo thân hòa tự nhiên mặc dù lúc này cực kỳ rõ ràng ngồi tại bô đoàn bên trên nhưng nếu như không người đi tới nhìn thấy lời nói của hắn tuyệt đối là không cách nào bằng vào khí tức mà phát hiện hắn tồn tại thiên nhân hợp nhất vũ hóa điện thành công diện trừ dung hợp công pháp thời gian cảm nộ thiên địa tự nhiên chi lực hắn vẹn vẹn mất không đến một năm thời gian l i ê n thành công tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái đặt đến thiên nhân c h i cảnh hô hô hơi vận chuyển thần kiếm điện t r u n g quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt sôi trào lên vũ hóa điện thân thể từ từ đi lên lơ lửng giữa không t r u n g bên trong bị thiên địa linh khí bày dơ lên giờ phút này không cần mượn nhờ kiếm ý hắn đều có thể ngự không mượn nhờ thiên địa linh khí ngự không đây là t â n thăng thiên nhân chủ yếu tiêu chí bất quá thiên nhân cùng đại tông sứ khác nhau còn xa xa không chỉ tại đây đột phá thiên nhân cảnh về sau hắn trừ ù tùy cùng y này thời thiên tương tận tức, t chỗ phương chỉ không hiện khí liên, cần lực đều địa là lộ phi bị người lấy mắt thường nhìn thấy, nếu không người bị nếu lấy mắt cái o i đối người như cũng không có người có thể h mặt mặt, có có p t h ệ n hắn tồn tại. Trừ cái đó ra tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau hắn có thể nhờ vào đó phương pháp trốn vào hư không cùng hư không hòa làm một thể dùng cái này đến tránh né công kích của đ ị c h nhân chỉ cần không bị khí cơ khóa chặt người khác công kích căn bản không đả thương được hắn đương nhiên dùng phương pháp này đến tranh né công kích cần vũ hóa điện trốn vào hư không tốc độ đầy đủ nhanh nhanh đến người khác khí cơ không cách nào đem hắn khóa chặt mới được mặc kệ như thế nào cũng coi là nhiều một loại thủ đoạn bạo bệnh trừ cái đó ra theo đột phá thiên nhân trong cơ thể hắn kiếm khí cũng đã cấp tốc chuyển đạo hóa thành kiếm nguyên thượng trung hạ tam đại đan đ i ề n lẫn nhau tương liên kiếm nguyên so với đột phá trước đó mạnh không biết bao nhiêu lần mà lại hắn có thể liên tục không ngừng từ hư không rút ra thiên địa linh khí bổ sung kiếm nguyên khôi phục tốc độ cũng so với trước tăng cường gấp mấy lần chủ yếu nhất là bởi vì thần kiếm điện tồn tại hắn nguyên thần cùng đục thân dần dần dung hợp mặc dù chưa triệt để dung hợp thành công nhưng hai người cũng có thể cộng đồng tu luyện theo đột phá thiên nhân hắn nguyên thần cũng tăng lên trên diện rộng tăng cường không ít vũ hóa đ i ề n tâm thần chìm vào ý thức hải bên trong nhìn thoáng qua tại kế bạch hổ hư ảnh đằng sau ý thức hải chốt sâu từng đoàn từng đoàn điểm sáng lơ lửng tại trong đó đây cũng là hắn nguyên thần so với trước ngưng thật rất nhiều thấy cảnh này vũ hóa đ i ề n khỏe miệng hiện hiện vẻ tươi cười hài lòng gật gật đầu căn cơ đã định bất luận tương lai hắn như thế nào tăng lên chỉ cần dựa theo thời khắc này đường đi xuống cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trưởng thành đến một cái không cách nào lường được trình độ cảnh giới đột phá tiếp xuống liền nên dung hợp kiếm kỹ vũ hóa điện thì thảo tâm thần đắm chìm đến hệ thống phía trên giờ phút này hắn chủ công pháp là thần kiếm điện bao hàm toàn hàng diện không chỉ có thu nạp linh khí tốc độ so với chức càng nhanh chuyển hóa làm kiếm nguyên tốc độ cũng càng thêm cấp tốc hơn nữa còn có được trước đó các loại đỉnh tiêm võ học đặc tính gian luyện thân thể nguyên thần chú nhan tăng cường thọ nguyên trợ chú、hút. trong đó chủ yếu nhất chính là vẫn có hút công năng lực nhất là trước đó tại dung hợp viên sĩ tiêu hấp công đại pháp cùng thánh tâm quyết bên trong nạp b i ể n thánh tâm chú về sau hút công năng lực đã nâng cao một bước hấp tỉnh đại pháp di hoa t i ế t mục bắc minh thần công hấp công đại pháp nạp biện thánh tâm chú nhiều loại nhưng hút người công lực công pháp dung hợp thời khắc này thần kiếm điện có thể đem hút tới nội lực loại bỏ t ạ c chất trăm phần trăm tiến hành chuyển hóa sẽ không lãng phí bất luận cái gì một sợi chân khí công pháp vấn đề tạm thời không cần quan tâm nhưng v o ký cùng kiếm kỹ lại là vẫn cần tiến hành dung hợp một chút bởi vì trước đó mấy loại kiếm kỹ uy lực chạy tới cực hạn ngoại trừ trạm thiên một kiếm có thể tiến hành đ ư ợ c ra cái khác mấy môn kiếm kỹ đã nhanh muốn theo không kịp hắn tiến độ ngoài ra lần trước rút đến thái huyền kinh cùng thánh tâm quyết bên trong không chỉ có nội công còn có một số tính công kích ngoại công cùng t h công thậm chí thánh tâm quyết ở giữa còn bao hàm hai môn nguyên thần loại công kích tuyệt học thiên cung huyền ảnh cùng cức thần k i ế p vũ hóa điền dự định thật tốt nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không cùng chạm thiên một kiếm dung hợp thôi diễn ra một môn có thể đồng thời công kích đ ụ c thân cùng nguyên thần tuyệt học rất nhanh vũ hóa điền lại bắt đầu tiến hành thôi diễn chủ yếu nhất tự nhiên là chạm thiên một kiếm cửa này hạch tâm kiếm kỹ đột phá thiên nhân về sau không chỉ có kiếm ký chuyển hóa làm kiếm nguyên mà lại nhưng tùy thời tùy chỗ từ hư không nạp lấy năng lượng đến bổ sung kiếm nguyên vũ hóa điền không cần lại lo lắng kiếm ký ki quá mạnh dẫn đến kiế lần này hắn dự định đem tất cả võ học toàn bộ dung hợp thành một kiếm một môn bao hàm toàn diện kiếm kỹ hắn cũng không biết có thể thành hay không nhưng tóm lại là cần trước thử một lần vũ hóa đ i ể n đầu tiên là đem tiên căng kiếm quyết trạm tiên một kiếm ngũ tuyệt thần công thứ m ộ ư ơ i năm kiếm thập cương phá diệt thái huyền kinh bên trong tám bộ kiếm pháp thánh linh kiếm pháp hai mươi ba kiếm thánh tâm quyết bên trong thánh tâm bốn quyết long thần công bên trong công kích võ học còn có thiên điệu giao trinh em dương đại bị phú bên trong thiên tuyệt đất diện đại càn k ô n tay thiên tuyệt địa diện đại từ dương thủ thiên rời truyền đại luân hồi ấn rất nhiều công kích loại võ học tất cả đều ném tới võ đạo dung lô ở giữa. lấy trạm thiên một kiểm làm chủ đạo bắt đầu thôi diễn dung hợp những n à y võ học tất cả đều là đỉnh tiêm tuyệt học bất kỳ cái gì một môn ném tới trên giang hồ đều là có thể gây nên vô số người tranh đoạt tồn tại nhưng bây giờ muốn đem hắn dung hợp thành một kiếm cái này hiển nhiên là một cái cực kỳ gian nan lại quá trình khá dài mà lại hết sức hao phí tâm thần tâm lực hắn độ khó có lẽ không so với t r ư ớ c dung hợp chủ công pháp muốn thấp bao nhiêu bất quá giờ phút này theo cảnh giới đột phá vũ hóa điển các phương diện đều có tăng lên tinh thần độ tính đều trên phạm vi lớn tăng trưởng thôi diễn tốc độ cũng so với chức vui vẻ không ít rất nhanh ba tháng trôi qua vê anh một đạo kinh khủng vô biên kiếm ý đột nhiên từ mật thất ở giữa sông thẳng tới chân trời c ố kiếm ý này mê n h m ô n g vô cùng tựa như thiên uy đồng dạng hoảng sợ đáng sợ chấn nhiếp lòng người chỉ là trong nháy mắt lấy căn này mật thất làm trung tâm trong phương viên vạn dặm tất cả thức tỉnh kiếm ý kiếm khách đều bị c ố này kinh khủng kiếm ý ép tới không t h ở đổi không chỉ có như thế bao quát trong tay bọn họ kiếm đều nhao, nhao thay đổi phương hướng hướng phía kinh thành phương hướng tiến hành triều bái một màn quỵ dị này làm cho vô số người hãi nhiên mật thất bên cạnh trong viện tạ huyền bỗng nhiên đứng dậy mắt nhìn trong tay đã thoắt nhìn trong tay đã th hướng phía chân trời đạo này kinh khủng kiếm ý triều bái kiếm bảng rộng con ngươi đột nhiên có lại nhịn không được kinh quát thật là khủng khiếp kiếm ý tiểu t ử này lại làm rơi ra cái gì vậy t ạ huyền trong lòng nhịn không được hãy nhiên cố kiếm ý này để hắn đều cảm thấy một c h ấ u nguy cơ tử vong căn bản thăng không d ậ y nổi sức phản kháng phản phất tại đạo kiếm ý này dưới hắn tật cả sinh cơ đã bị cướp đi nếu cố kiếm ý này muốn đối với hắn ra tay lấy hắn thời khắc này thực lực chỉ sợ đều chỉ có v ư ơ n cổ chịu chết cái này khiến hắn sợ hãi vũ hóa điện thực lực hắn cũng có hiểu biết tại chưa đột phá trước đó đại khái cũng chỉ là cùng tại sàn sàn với nhau. đây là tại át chủ bài tề xuất tình hồ dưới hắn thấy cộ như vũ hóa điện đột phá thiên nhân thực lực sẽ có tiến bộ nhưng nên cũng mạnh không đi đến nơi nào ba tháng trước vũ hóa điện đột phá thiên nhân lúc chỗ bộc phát cố khí thế kia hắn cũng cảm thấy ngay lúc đó cố khí tức kia mặc dù cũng làm hắn mười phần rung động thậm chí hắn cũng âm thầm so sánh qua nếu như hắn cùng vũ hóa điện giao thủ dùng hết hết thẻ lời nói chưa chắc không có lực đánh một trận nhưng giờ phút này cố kiếm ý này đã để hắn nhịn không được kinh dị nếu như vũ hóa điện thi triển một kiếm này hắn tuyệt đối ngăn không được tạ huyền vô cùng khẳng định nhưng là cái này sao có thể ba tháng ngắn ngủi đến tột u cùng xảy ra chuyện gì tạ huyền sắc mặt âm tình bất định đột nhiên cất bước hướng trước chuẩn bị đi mật thất nhìn xem nhưng mà hắn còn chưa đến vũ hóa đ i ể n bế quan mật thất xa xa liền thấy cửa mật thất đã đứng đấy một đạo người khoác đạo bảo màu vàng thân ảnh tạ huyền thần sắc khẽ giật mình sắc mặt sơ lược có chút quái dị lập tức lên trước chắp tay thi lễ nói tiền bối cũng tới người này chính là tôn ân tôn ân thành danh còn tại tạ huyền trước đó tạ huyền trước kia đã từng cùng tôn ân từng có gặp mặt một lần hai năm trước theo vũ hóa điền đến đại minh về sau hắn cũng từ vũ hóa điền trong miệm biết được tọa trấn đ chỉ là chưa từng thấy qua mặt bây giờ gặp nhau tôn ân mặc dù giả đi rất nhiều nhưng tạ huyền vẫn là một chút liền nhận ra được tôn ân hiển nhiên cũng đã sớm biết tạ huyền tồn tại đối tạ huyền đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là khẽ gật đầu liền vừa nhìn về phía phía trước mặt thất đ á y mắt chỗ sâu cũng hiện lên một sợi ngưng trọng tạ huyền lên trước nhìn qua đóng chặt mặt thất trầm giọng nói tiền bối cảm thấy c ố kiếm ý này như thế nào tôn ân trầm mặc một lát nói tầm bậy cảnh trở xuống không người có thể tiếp được một kiếm tạ huyền lúc này hãi nhiên tầm bậy cảnh trở xuống không người có thể đón lấy một kiếm này như vậy nói cách khác vũ hóa điền vừa mới đột ph bằng vào một kiếm này liền có thể làm được thiên nhân hậu kỳ trở xuống vô địch tôn ân không để ý tới tạ huyền hắn chăm chú nhìn mật thất cửa trong mắt đã có ngưng trọng cũng có cảm thắn tạ huyền không biết là hắn còn có một câu chưa hề nói liên đoạn là hắn nếu như không có thủ đoạn khác lời nói cũng không dám nói có thể tùy tiện đón lấy một kiếm này mà hắn bây giờ thế nhưng là chín tầng cảnh a mật thất bên trong vũ hóa điền khí tức trên thân sớm đã khôi phục bình tĩnh mà hắn lại một mực ngồi ở đằng kia vẻ mặt hốt hoảng trong mắt điểm đệm dị quang lấp lóe không biết qua bao lâu vũ hóa điện t h ầ n sắc dần dần khôi phục thanh minh đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ túi đầu c a o mày thì thào nói nhỏ một kiếm này từ đầu đến cuối không cách nào dung nhập nguyên thần công kích ba tháng qua hắn đầu tiên là đem tất cả diệt trừ nguyên thần công kích loại võ học dung hợp ra một kiếm này sau đó liền thử đem thiên cung h u y ễ n ảnh c u n g cất thần kiếp cái này hai môn nguyên thần công kích loại võ học dung nhập trong đó muốn đạt tới một kiếm đồng thời chạm l ụ thân cùng nguyên thần trình độ nhưng cuối cùng lại phát hiện từ đầu đến cuối không cách nào làm được đó cũng không phải vấn đề thời gian mà là bởi vì nhục thân cùng nguyên thần chưa triệt để dung hợp hoặc là nói thời khắc này dung hợp trình độ còn chưa đủ cao ít nhất cũng phải đợi đến ý thức hải mỏ đến hai phần ba trở lên có lẽ mới có thể nguyên thần công kích dung nhập vào một kiếm này bên trong tại cái này trước đó hai người chỉ có thể tách ra thi triển kiếm pháp là kiếm pháp nguyên thần công kích là nguyên thần công kích nhìn đến việc này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại lắc đầu bất đắc dĩ vũ hóa điền đem l ự c chú ý tập trung đến cỗ kiếm ý này phía trên một kiếm này mặc dù chưa dung nhập nguyên thần công kích nhưng uy lực cũng viễn siêu trước đó chẳng thiên một kiếm cùng thứ m ộ ư ơ i năm kiếm nhất là tại dung nhập thánh linh kiếm pháp kiếm hai mươi ba về sau một kiếm này tựa hộ dính đến thời không chi đạo thi triển ra một kiếm này về sau chỉ cần tại kiếm khí phạm vi bao phủ bên trong cho nên hết thể đều sẽ bị n g ư n g trệ bao quát thời gian kiếm khí phạm vi bên trong đ ị c h nhân cuối cùng chỉ có thể vươn cổ chịu chết mà lại một kiếm này bản chất mặc dù là kiếm pháp nhưng lại bao hàm toàn diện cơ hồ hàm cái hết thể thủ đoạn công kích bất luận là kiếm pháp đao pháp quyền pháp trường pháp thối pháp tiên pháp toàn bộ đều đã bao dung tại một kiếm này bên trong chấm tư một lát vũ hóa điền lẩm bẩm nói liền gọi một kiếm phá vạn pháp đi tư liệu bảng có chút l o ạ lên lúc đầu t i ê n căng kiếm quyết chạm thiên một kiếm ngũ tuyệt thần công thứ mười lăm kiếm chờ võ học nhau nhau biến mất thay vào đó là cửa này mới kiếm chiêu một kiếm phá v ạ n pháp tiếp xuống nên dung hợp còn lại mấy môn võ học ngoại trừ công kích loại võ học thanh tâm quyết cùng thái huyền kinh bên trong còn đã bao hàm một chút khinh công thân pháp cùng phòng ngự loại võ học có thể tăng lên cực lớn tốc độ cùng phòng ngự vũ hóa điện chuẩn bị đem nó duy nhất một lần dung hợp hoàn tật nhưng cái này vũ hóa điện giật mình đột nhiên cảm ứng được phía ngoài hai cỗ khí tức tôn ân cùng tạ huyền không chỉ có là hai người này giờ phút này toàn bộ kinh thành ánh mắt cơ hồ đều đang chú ý nơi này sáng tạo ra một kiếm này có vẻ như náo động lên không nhỏ độc tính vũ hóa điện lắc đầu cởi khổ lập tức hắn tạm thời thu nạp tâm thần đứng dậy đẩy cửa đi ra nhìn thấy vũ hóa điện ra ngoài về sau tôn ân cùng tạ huyền cũng là nao nao lây lại tinh thần tôn ân khẽ mỉm cười rốt cục bỏ được xuất quan tạ huyền thì là trên giới đánh giá vũ hóa điện một chút ánh mắt phức tạp nói ngươi đến tột cùng tăng lên đến trình độ nào vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy vũ hóa điện khẽ giật mình lập tức cười cười hắn biết tạ huyền h i ể u lầm nhưng cũng không có giải thích chỉ là cười trả lời kiếm đạo có một điểm tiến bộ ảnh hưởng hai vị tiền bối tu hành thực sự thật có lỗi đây là một chút sao ước điểm còn tạm được tạ huyền nhất miệm biết vũ hóa điền không muốn nhiều lời cũng không có tiếp tục hỏi thăm tôn ân cũng không có nhiều lời sắp mặt lại khôi phục thường ngày lạnh nhạt bộ dáng nói đã bế quan kết thúc vậy liền chuẩn bị một chút chuyện kế tiếp đi bần đạo đã đợi ngươi đã lâu tiếp qua hai ngày nếu như ngươi còn không xuất quan lời nói chỉ sợ cũng không gặp được bần đạo chuyện kế tiếp vũ hóa điền sửng sốt một chút lập tức lập tức kịp phản ứng tiền bối nói đúng lắm tiến về đông hải đổ lòng một chuyện tôn ân khẽ gật đầu một tháng sau chính là kinh thụy này sớm tại nửa năm trước cũng đã có không ít cao thủ sách trước chạy tới đông hải chúng ta nếu là lại không đi liền không dự được vũ hóa điền lông mày cao lại tham dự đ ổ long rất nhiều người sao tôn ân gật đầu hẳn là lần trước thần long ra biển tạo t h à n h động t ĩ n h quá lớn dẫn đến không ít người biết được việc này bởi vậy lần này tiến về đông hải không chỉ có các quốc gia thiên n h â n còn có rất nhiều thiên n h â n trở xuống võ giả tất cả đều xách trước lao tới đông hải muốn đi tham gia náo nhiệt tạ huyền cười lạnh nói không đến thiên n h â n đi làm phá o hôi tư cách đều không có những người này không biết sống chết còn muốn đi nhặt nhạnh chỗ tốt ta nhìn liền là đi tìm chết mà thôi tôn ân thản nhiên nói loại này thiên địa dị thú có người tài có được cuối cùng ai có thể đạt được long nguyên toàn bằng bản sự tiền bối nói không sai bọn hắn muốn đi tìm chết đó là bọn họ sự tình không liên quan gì đến chúng ta vũ hóa điền g ậ t đầu sau đó nhìn về phía tôn ân hỏi tiền bối chuẩn bị khi nào xuất phát tôn ân nói đợi thêm hai ngày lần này tiến về đông hải cũng không chỉ có người ta hai người còn có bẩn đạo sư đệ cùng một tên đệ tử cũng sẽ cùng nhau đi tới vũ hóa điền mắt sáng lên tôn ân sư đệ cùng đệ tử tôn ân đến từ phía tây nhất đại hán vương triều thiên sư đạo lao giáo chủ tại thiên sư đạo địa vị gần với người sáng lập trương đạo lăng đồng môn của hắn sư đệ có đan vương yên thế thanh cùng thái ất dạy giáo chủ sông lăng hư hai cái đồ đệ một người là yêu x o á i từ nói tre một người là yêu hầu lưu theo không biết tới là đâu hai cái trong lòng hiếu kỳ vũ hóa đ i ể n cũng không có hỏi nhiều chỉ là gật gật đầu nói văn bối bên này chỉ có ta cùng tạ huyền tiền bối tùy thời có thể lấy xuất phát tôn ân mắt nhìn tạ huyền gật đầu nói mặt khác kia hai cái ngươi không cùng lúc mang đến vũ hóa đ i ể n biết tôn ân nói là ngũ hành lao tổ cùng từ hồng nho lắc đầu nói đối long nguyên cảm thấy hứng thú rất nhiều người lần này tiến về đông hải cao thủ sợ cũng không ít đồ long trước đó có lẽ sẽ không có chuyện gì phát sinh nhưng một khi thần long v ỡ lạc các phương tất nhiên sẽ tranh đoạt long nguyên đến lúc đó đánh nhau hai người bọn hắn thực lực chỉ sợ còn chưa đáng kể không cần thiết đi chịu chết mà lại giờ phút này đại minh chiếm đoạt đại thanh quốc thổ hai nước giang hồ hợp hai là một hai năm này chỉ sợ cũng không yên ổn tĩnh vạn nhất xảy ra chuyện gì có hai người bọn họ thiên nhân t v a c h ấ n cũng có thể c h ấ n áp đến xuống tới tôn ân tán thưởng gật gật đầu không sai ngươi cân nhắc cực kỳ chú đáo thần long chính là thiên địa dị thú dù h ế t mạch không thuận nhưng thực lực cũng không phải phổ thông thiên nhân có thể địch coi như không phải hợp đạo cảnh chí ít cũng có đỉnh phong thiên nhân thực lực muốn đồ long nhất định phải các phương liên thủ đến lúc đó chỉ sợ rất nhiều h ẩn thế nhiều năm l á o quái vật đều sẽ xuất thế một khi cuối cùng xảy ra chiến đấu phổ thông thiên n h â n tử vong tỷ lệ là lớn nhất vũ hóa điền khẽ gật đầu sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đối tôn ân nói đúng rồi lần này đồ lòng vạn bối còn hẹn một người hắn là trăm năm trước thanh long hội đại long thủ trường sinh kiếm khách bạch ngọc kinh giờ phút này nên đã ở đông hải chờ bạch ngọc kinh tôn ân ánh mắt khẽ nhúc đích sau đó gật gật đầu nói ta biết người này hắn năm đó từng tiến về đại hán vương triều cùng đọc cô kiếm thánh một trận chiến thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh nếu có hắn hỗ trợ lần này chúng ta đạt được long nguyên tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nhiều vũ hóa đ i ể n gật đầu nói vậy văn bối trước hết đi chuẩn bị lại xuất phát trước đó trong triều sự tỉnh cũng cần ăn bài một chút đi thôi b ầ n đạo cũng cáo từ trước tôn ân cũng biết vũ hóa đ i ể n đối đại minh coi trọng không nói thêm gì nữa giao phó xong về sau liền trở lại hoàng cung phía sau núi tiếp tục bế con đi vũ hóa đ i ể n nhìn về phía còn lại tạ huyền mỉm cười nói tiền bối là muốn tiếp tục tu luyện tốt hơn theo ván bối ra ngoài đi một chú tạ huyền lắc đầu ta đối với người tây xưởng những ngày việc vật không có hứng thú dứt lời liền quay người rời đi trở lại vũ hóa điền chuẩn bị cho hắn sân nhỏ tiếp tục nộ kiếm đi vũ hóa điền cười cười quay người hướng tây s ư ở n g nha môn mà đi t ấ u chương xong chương bốn trăm ba mươi hai xúc đ ị a thành thốn bất tử ma thân vũ hóa điền trực tiếp đi vào nha môn hắn tới đến nha môn sau mới phát hiện diệp cô thành bọn người đã sớm bị hắn sáng tạo một kiếm phá vạn p h á p động tính sở kinh động nao nhao, nhao tể tụ ở đây liền ngay cả trước đó một mực tại bế quan tu luyện ngũ hành lao tổ cùng từ hồng nho cũng đến nơi này nhìn thấy vũ hóa điền đến đây mọi người đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng lên trước hành lễ đốc chủ tham kiến đ ố chỉ c ủ chủ, Đốc là hai nước giang hồ dung hợp về sau trên giang hồ không yên ổn tĩnh gần nhất hai năm này thường có chiến đấu phát sinh bất quá cũng là không người dám khiêu khích triều đình quân uy bất luận là thế lực nào đều mười phần nghiêm khắc dựa theo đốc chủ chế định quy củ làm việc nên nộp thuế nộp thuế không dám chút nào vượt qua vũ hóa điền khẽ gật đầu chỉ cần bọn hắn thủ quy củ võ giả tranh đấu không liên quan đến triều đ ì n h cùng phổ thông mách tính bọn hắn muốn ổ n ào liền theo bọn hắn nào đi để chúng ta người nhìn kỹ chút không nên xuất hiện trường không không được tình huống là đủ đúng đốc chủ đám người cung kính trả lời đốc chủ còn có một việc đàm lỗ từ nói gần nhất nửa năm này ở giữa chẳng biết tại sao ta đại minh cảnh nội đột nhiên tràn vào rất nhiều cái khắc vương triệu võ giả những người này n h o n h o hướng đông hải phương hướng tự t h ậ nói đàm l ỗ t ử trần c h ờ một chút tựa hồ không quá xác định về sau trải qua tìm hiểu nghe nói là đông hải bên kia tựa hồ có cái gì thiên địa dị thú sắp xuất thế những người này chính là vì thiên địa này dị thú mới tiến về đông hải vũ hóa điện khoát tay áo việc này bản tọa đã biết được tin tức là thật qua một tháng nữa tức là kinh t h ủ y ngày ngày này là giữa thiên địa h u y ề n dương chỉ khí nặng nhất thời gian h u y ề n dương chỉ khí đối thế gian tất cả thiên địa dị thú đều có chỗ tốt rất lớn bởi vậy kinh t h ủ y ngày đến sẽ hấp dẫn rất nhiều ngày bình thường khó gặp thiên địa dị thú xuất thế mà tại trên biển đông có một đầu từ thượng cổ thời đại liền tồn tại đến nay thần long những võ giả hành lao tổ cùng từ hồng nho hai người cũng kích động lên bọn hắn đột phá thiên nhân thời gian không lâu vì vậy đối với việc này biết đến cũng không nhiều nhưng liên quan tới thần long truyền thuyết bọn hắn tự nhiên đã từng nghe nói qua trong truyền thuyết loại này thiên địa dị thú toàn thân là bảo nhất là thần long long nguyên có được liền có thể trường sinh bất lão Tăng cường thỏa cường nguyên, mà lại đối việc ớ võ giả tu t sĩ h này, này, này, này liên n trước, ánh sáng vũ đ nói, này bẩn việc tiến bệ. đạo thể một cùng lụy quá lớn không phải là các ngươi cấp số này có khả năng tham dự vũ hóa đ i ệ n trầm giọng nói lần này đông hải thần long xuất thế tin tức chẳng biết tại sao chuyển ra ngoài hấp dẫn các quốc gia vô số võ giả tiến về nhưng bản tọa có thể minh xác nói cho các ngươi những người này đi hướng đông hải liền là đi chịu chết lại không luận lấy thần long thực lực bọn hắn có thể hay không đối phó được coi như cuối cùng thành công đổ l o n g những người này tất nhiên cũng sẽ có hơn phân nửa sẽ chết tại long nguyên tranh đoạt chiến bên trong chỉ có thiên nhân trở lên thực lực mới miễn cưỡng có tư cách tham dự việc này lấy thực lực của các ngươi tốt nhất vẫn là sách trước bỏ ý niệm này đi cho thỏa đáng ngay vậy mọi người đều mặt lộ vẻ vẽ thất vọng bất quá bọn hắn cũng minh bạch vũ hóa điển nói không sai lấy bọn hắn thực lực đi đông hải chỉ sợ thật sự là chết như thế nào cũng không biết còn có các ngươi hay vũ hóa điển lại nhìn về phía ngũ hành lao tổ cùng từ hồng nho nói hai người các ngươi tuy có thực lực tham dự việc này nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem lần này tiến về đông hải thiên nhân sợ cũng không phải số ít lấy hai người các ngươi thực lực coi như đi sợ cũng là hạng chốt tồn tại đến lúc đó xảy ra chiến đấu chỉ sợ bản tọa cũng không chiếu cố được các ngươi cho nên hai người các ngươi cũng liền tại đại minh tọa trấn đi như bản tọa thu hoạch được long nguyên tính ngươi hai người một phần ngay vậy ngũ hành lao tổ cùng từ hồng nho n h ú n mày nhưng trầm mặt một lát nhưng cũng than nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu bọn hắn minh bạch vũ hóa điền ý tứ thân long loại này thiên địa dị thú xuất thế cơ hồ tất cả thiên nhân đều sẽ tâm động lấy bọn hắn tại thiên nhân bên trong cơ hồ hạng chót thực lực coi như đi sợ cũng khó mà tự vệ nói không chừng thực sẽ có nguy cơ v ỡ lạc gặp hai người đồng ý vũ hóa điền cũng khẽ gật đầu lúc này bảo trì thanh tỉnh mới là trọng yếu nhất tuy tiện tiến vệ không thể nghi ngờ liền làm mất mạng hắn lúc đầu có thể không cùng bọn hắn giải thích nhưng đổ long một chuyện huyên nào quá lớn căn bản không đạt được bọn hắn xóm tối đều sẽ biết cho nên vũ hóa đ i ể n sách trước cho bọn hắn nói rõ ràng lợi và hại miễn cho bọn hắn sinh ra khúc mắt trong lòng nói rõ ràng việc này về sau vũ hóa đ i ể n mắt nhìn đám người thực lực lấy hắn thời khắc này cảnh giới đám người võ đạo cấp độ hắn một chút liền có thể nhìn tấu diệp cô thành thực lực mạnh nhất giờ phút này đã bước vào có kiểm cảnh giới cái thứ tư giai đoạn kiếm tâm thông minh chỉ cảnh võ đạo cũng đạt tới đại tông sư viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên nhân tiến thập tam cũng đạt tới đại tông sư bảy tầng cảnh kiếm đạo cũng bước vào có kiếm trị cảnh giai đoạn thứ ba kiếm tâm viên mãn triển vũ tu võ đạo giờ phút này cũng đạt tới đại t A Phi hơi yếu một chút, yếu quá một bất c ũ nói g tông sư 6 tầng, kiếm đạo cùng đồng dạng, Ngoại người ngoài, cùng Sưởng lương cũng tông đạt đại đạo đều đại đầu, đột đại tại tới thập tam đồng, dạo, tâm trừ ngoài, Tào、Chính、Thuần Tây đại đầu, này, nhất nhất kiếm kiếm viên yến mãn. này bên Chính năm này, cảnh. n sư sư lục phá là đến đây hết thể còn phải toàn bộ nhờ vũ hóa điện bế q u a n trước căn cứ mỗi cái người chỗ đi nói phân biệt cho bọn hắn chuyển thụ một loại đỉnh cấp võ học lại thêm trước đó ban cho bọn hắn đại hoàn đan bọn hắn mới có thể có lớn như thế tiên bộ bất quá vẹn vẹn như thế đối với cái này khắc vũ hóa điện mà nói vẫn còn có chút không đáng chú ý hơi trầm ngâm về sau vũ hóa điển từ hệ thống không gian lấy ra trước đó giúp t h ư ở n g đạt được mười cái phá trứng đan phân biệt ban cho hiến thập tam triển vũ á phi tào chính thuần cùng mã tiến lương đinh tu chờ tây s ư ở n g lục đại đương đầu cũng cáo chi bọn hắn phá trứng đan công hiệu mười người biết được phá trứng đan có thể tăng lên sáu trăm năm công lực mà lại có trợ giúp đột phá cảnh giới về sau lập tức đều là kích động không thôi những người còn lại thì là hướng bọn họ quăng tới ánh mắt hâm mộ sau đó lại mắt lom lom nhìn vũ hóa điển hy vọng mình cũng có thể được một viên loại này thần kỳ đan dược nhưng cũng tiếc vũ hóa điển giờ phút này trong tay cũng chỉ có cái này mười cái chia xong về sau ngay cả chính hắn cũng không có mà ngũ thánh t h u tinh huyết khẳng định là không thể cho bọn hắn đến một lần bọn hắn chịu không được tiếp theo vũ hóa điển mình cũng cần cái đồ chơi này cho nên ban thưởng phá trướng đan là tốt nhất lấy phá trướng đan công hiệu tuyệt đối có thể để hiến thập t a m mấy người trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy cái cảnh giới thúc đẩy sinh trưởng ra m ộ ư ơ i cái đỉnh cấp đại tông sư đương nhiên đột phá thiên nhân lời nói nên khả năng không lớn tấn thăng thiên nhân cần đả thông thiên địa tri tiểu lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên tri lực cũng không phải là đơn thuần tăng lên nội lực liền có thể đột phá đây cũng là vũ hóa điển không có ban thưởng cho diệm cô thành nguyên nhân bất quá đối diệp cô thành vũ hóa điện có ý định khác mình đối không có kiếm chỉ cảnh cùng đột phá thiên nhân kinh nghiệm kiến giải nên là hắn cần nhất quả nhiên làm vũ hóa điện đem mình đột phá không có kiếm chỉ cảnh cùng thiên nhân kinh nghiệm bảo hắn biết về sau diệp cô thành cũng hết sức kích động lập tức liền trở về bế quan tu lượn đi những người còn lại tỉ như cầm y hệ vệ các đại thiên hộ thái bảo vũ hóa điện cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia căn cứ công lao của bọn hắn diễn phần mình chuyển thụ bọn hắn một bộ cao cấp võ học tay cầm đại minh đại thanh hai đại g i a hồ tăng thêm hệ thống g ú t thưởng vũ hóa điện trong tay thứ không thiếu nhất liền là các loại v chỉ cần t i ê n phu không phải quá kém bọn hắn cuối cùng đều có thể thuận lợi đột phá đại tôn g sư ngoại trừ những người này vũ hóa điện dưới trướng còn có bên ngoài làm việc liên thanh bích mộ dung t h u địch đông phương bất bại tô sán chắc đi về đông b ọ n người những người này vũ hóa điện cũng hỏi thăm một chút bọn hắn lúc này võ đạo tình huống sai người cho mỗi người bọn họ đưa đi một môn đỉnh cấp võ học còn có một số mình đối với võ đạo phương diện kinh ê n giải lần này xuất quan vũ hóa điện chỉ cho nên như thế giống chống khua trên ban thưởng liền là muốn nhanh chóng tăng lên bọn hắn thực lực bởi vì tại đồ long về sau hắn liền sẽ tiếp tục bắt đầu khuyết trương bộ pháp vũ hóa điền hy vọng đến lúc đó bọn hắn đều có thể giúp đỡ chính mình ban thưởng h o à n tất lại xử lý một chút hai năm này đại minh đ ể ép một chút đàm lỗi từ bọn người xử lý không được sự tình về sau vũ hóa điền lại đi một chuyến hoàng cung giờ phút này hoàng cung vẫn là thái hậu tố tuệ dung nhất chính tiểu hoàng đế chu từ dục năm nay đã sáu tuổi tại hải thụy chưng cư chính cùng tạo chính thuần ba người dạy bảo dưới văn v õ song toàn đã mới lộ đ ư ờ n g kiếm dựa theo này tình hình dưới đi tin tưởng không dùng đến mấy năm liền có thể bắt đầu học xử lý quốc sự vũ hóa điền cùng tố tuệ dung cùng hải thụy bọn người thương lượng một chút q u y ế tại đ ị n rời đi trước đó lại nghiêm túc phân phó tào chính thuần mọi người nhất định phải bảo vệ tốt chu tử dục cùng tố tuệ dung cứ như vậy vũ hóa điện vẫn chưa yên tâm thừa dịp lần này xuất quan cùng trịnh hòa cùng hương lực vô hai người thương lượng một chút để ngũ hành lao tổ cùng từ hồng nho cũng đã trở thành đại minh thủ hộ giả trừ cái đó c h ra vũ hóa điện lại đem khôi phục lục thân thiên tàn địa khuyết đại bộ thiên thuật truyền thụ cho chính hòa cũng cáo chi hắn đột phá thiên nhân biện pháp chính hòa đạt được phát môn về sau vô cùng kích động lúc này liền trực tiếp bế q u a n đi t r í n h hòa thiên phu không thấp mà lại tu luyện hơn hai trăm n ă m sớm tại trăm năm trước liền đã đạt đến đại tông sư viên mãn chỉ là bởi vì thân thể có thiếu chậm chạp không cách nào đột phá lần này đạt được khôi phục nhục thân biện pháp lấy tư chất của hắn cùng nội t ì n h có lẽ không bao lâu cũng có thể tấn thăng tiên h nhân Đến lúc đó, tăng thêm vụ hóa điển, đại tăng minh liền có 4 tôn thiên nhân. Ngược lại là hư nhược vô, mặc dù tuổi tắc còn trịnh trên, nhưng lúc lại là có mặc tắc hóa thêm tuổi tại hư hòa phía vụ vô, bởi dù mà lại những năm này cũng vô pháp lại có tăng lên vũ hóa điền giúp hắn nhìn một chút phát hiện hắn vấn đề xa so với trước đó thiên cơ lão nhân còn nghiêm trọng hơn rốt cuộc kéo quá lâu mà lại tổn thương tại căn cơ cũng chính là bản nguyên loại vấn đề này không phải võ học cùng bình thường kỳ chân dị vật có thể giải quyết thiếu lâm tự thánh dược chữa thương đại hoàn đan đều không được phá trướng đan có lẽ có biện pháp khôi phục nhưng mười cái phá trướng đan đều đã ban thường xong vũ hóa điền cũng không có khả năng lại đòi về cho hắn cho nên hắn vấn đề chỉ có thể giữ lại chờ sau này lại nghĩ biện pháp nhìn xem có thể không có thể giải quyết xử lý xong những chuyện này về sau Tôn ân sư đệ cùng đồ đệ cũng còn chưa tới đến vũ hóa điển liền lại trở lại tây s ư ở n g tiếp tục dung hợp còn chưa dung hợp k i n h công cùng phòng ngự loại võ học k i n h công có thánh tâm quyết bên trong tung ý đang tiến bộ đây là một môn đỉnh cấp k i n h công tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh một khi thi triển quanh thân thiên địa nguyên khí và quanh gạt ra không khí bởi vậy sẽ không xuất hiện bức tường âm thanh thậm chí sẽ không lướt lên cương phòng cực kỳ thân bí ngoài ra còn có thái huyền kinh bên trong thứ sáu câu ngàn dặm không lưu hành thứ bảy câu chuyện phật thân đi cùng thứ tám câu ẩn sâu công lao cùng danh tiếng mỗi một câu đều là một môn cấp cao nhất k i n h công lại thêm long thần công bên trong cũng có một bộ nguyên bộ khinh công thân pháp thi triển lúc như thần long ra biển cưới mây đập gió tốc độ cũng rất nhanh cái này mấy môn khinh công vũ hóa điện tất cả đều đem nó dung nhập vào gang tở hợp thiên nhai bên trong đã sáng tạo ra một môn mới khinh công xúc địa thành thốn n à y võ học t ù y tâm mà động không tiêu hao kiếm nguyên mà làm ư ợ n nhờ thiên địa linh khí đến thị triển tâm niệm đi tới thân hình như ảnh hơi trao đảo một cái liền có thể vượt qua vài dặm xa tựa như xúc địa thành thốn vì vậy gọi tên phương diện phòng ngự chủ yêu liền là long thần công thân hóa dòng hình về sau lực phòng ngự kinh ngự cơ hồ không có kẽ hở vẹn vẹn môn võ học này hãn lực phòng ngự liền vượt qua vũ hóa điện trước đó đem bất diệt kim thân tiên tiên h cơ khí kim trung cháo thiết bố sam kim cương bất hoại thần công rất nhiều đỉnh tiêm phòng ngự võ học dung hợp mà thành bất tử bất diệt bởi vậy vũ hóa điện lấy long thần công làm cơ sở lại thêm thái huyền kinh bên trong bao hàm hai môn tăng lên phòng ngự võ học dung hợp lại cùng nhau đồng dạng đã sáng tạo ra một môn mới phòng ngự võ học bất tử ma thân bất tử ma thân cũng tùy tâm mạ động phối hợp bạch hổ huyết mạch thi triển về sau xích hồng như mưa thân quấn long ảnh lực phòng ngự so với tiền đề tăng lên không chỉ gấp mười lần có môn thần công này hỗ tăng thêm n h ụ c thân cường hãn vũ hóa đ i ể n tự tin coi như thiên nhân hậu kỳ cường giả hắn cũng có dũng khí một trận chiến đến tận đây vũ hóa đ i ể n n ắ m trong tay võ học tất cả đều dung hợp h o à n tất công kích phước diện có một kiếm phá vạn pháp cùng các loại đỉnh cấp võ học bản thân trước đó t r ả m thiên một kiếm mặc dù không thể dùng nhưng hắn có thể thử điệp ra một kiếm phá vạn pháp tăng cường một kiếm này uy lực nguyên thần phước diện mặc dù tạm thời không thể cùng một kiếm phá vạn pháp dung hợp bất quá cũng có thiên cung huyền ảnh cùng cất thần kiếp cái này hai môn tuyệt học có thể chủ động tiến hành nguyên thần công kích chỉ là tạm thời không biết cái này hai môn tuyệt học uy lực như thế、nào. ngoài ra còn có thánh tâm tứ kiếp bên trong cái khác tam kiếp kinh mục kiếp lấy ánh mắt phát lực băng hàn ánh mắt nhiếp nhân tâm phách t a huyết kiếp lấy máu dẫn máu làm đối thủ mất hết máu mà chết thiên tâm cướp lấy mình chỉ tâm mang địch chỉ tâm làm đối thủ tâm phụ kịch liệt cái này tam kiếp không thuộc về nguyên thần công kích bởi vậy vũ hóa điện cũng sớm đem nó dung nhập vào chủ công pháp thần kiếm điện bên trong tăng lên thần kiếm điện ly lực dung hợp qua đi vũ hóa điện tư địa bảng cũng phát sinh biến hóa cực lớn b ấ chỉ là chẳng biết tại sao tại sáng tạo một kiếm phá vạn pháp lúc vũ hóa điển lấy võ đạo dung lô thôi diễn công pháp tựa hồ càng ngày càng khó Cái nếu à y cùng nộ tính không như mà l đến hợp lúc đó thật không cách nào thôi diễn một kiếm phá v n pháp vậy trước tiên dung hợp cái khác võ học lại nghĩ biện pháp khác tăng lên một kiếm phá và pháp ngoại trừ cảnh giới cùng võ học còn thừa lại huyết mạch giờ phút này vũ hóa đ i ể n trong tay còn thừa lại bảy dọn bạch hổ tinh huyết cái khác tứ thánh thú tinh huyết các người dọn vũ hóa đ i ể n cũng không biết đem năm loại thánh thú tinh huyết toàn bộ luyện hóa về sau chính mình huyết mạch lại biên thành cái dạng gì nhưng huyết mạch chỉ lực đối thực lực tăng lên cũng mười phần to lớn vũ hóa đ i ể n không có ý định từ bỏ đi đường này chỉ cần có thể ngăn chặn tình huyết ở giữa thu tính năm loại huyết mạch cùng một chỗ kích hoạt lời nói thực lực của mình tất nhiên có thể tiến thêm một bước đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ cho nên trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau vũ hóa điền chuẩn bị đem năm loại tinh huyết toàn bộ luyện hóa. tất cả đều dùng cho tăng lên huyết mạch chỉ là còn không đợi hắn bắt đầu luyện hóa tinh huyết tây s ư ở n g phía trên đột nhiên xuất hiện một cỗ quen thuộc nguyên thần ba động trong đó xen lẫn thiên sư tôn ân khí tức mở ý thức hải về sau vũ hóa đ i ể n đối nguyên thần vận dụng cũng có hiểu biết h ắ n biết đây là tôn ân nguyên thần xuất hiếu hẳn là t h ô n g chỉ hắn muốn lên đường quả nhiên sau một khắc tôn ân thanh âm cực kỳ đột ngột từ đỉnh đầu văng lên phía sau núi mau tới thanh âm cũng không nhỏ nhưng lại chỉ có mở ra ý thức hải vũ hóa điền có thể nghe thấy những người khác không cách nào nghe được vũ hóa điền bất đắc dĩ lại cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ luyện hóa tinh huyết dự định tê i u lên tạ huyền về sau liền tiến về hoàng cung phía sau núi cùng tôn ân tụ hợp thấu chương xong chương 433, đan vương an thế thanh hoàng cung phía sau núi một tòa trăm mét cao trên đỉnh núi tôn ân l ặ n g lặng mà ngồi tại một cái rộng ba mét trên tảng đá đạo bào màu vàng theo gió nhẹ có chút chập trùng tựa như thế ngoại tiên nhân mà tại hắn trước mặt một người chính gánh vác hai tay n g ử a đầu xem thiên thần thái nhàn nhã hắn vóc người cao kỳ khoan b à o đại tụ đầu kết đạo kế một bộ áo xanh tại quần liệt núi cao trong quần phong phật múa bay lên rất có tựa như muốn cơi gió bay đi tiên tư diệu thái tại cái này thanh ý gì ở đạo nhân bên cạ nhưng lúc này lại hơi tối người cùng tính đôi tôn ân ba cái đạo nhân một người bình tĩnh một người khoan thai một người cùng kính mấy năm này không có việc lớn gì phát sinh a tôn h ân thản nhiên nói sư phụ từ ngày rời đi về sau trong dao rất bình tĩnh cái này trong hơn mười năm n g à i mặc dù không tại nhưng có hai vị sư thúc giúp đỡ thánh giáo phát triển cực kỳ tốt tại đại hán địa vị không người có thể giao động áo b à o xám nam tử cung kính nói tôn ân bình tĩnh nói theo vị sư đã nói bao nhiêu lần rồi chúng ta thiên sư đạo tuân theo thiên địa t r í lý giáo chúng đều sinh tại cực khổ không thể thánh giáo tự cho mình là áo b à o xám nam tử nói đúng sư phụ đồ n h ị biết sai cái này bên cạnh thanh y đ i a đạo nhân phát ra một tiếng cười nạo nói cái gì tuân theo thiên địa chí lý vất quá là ngu dân dị đoàn tôi sư h u n h đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như vậy cổ t r ớ c Cái này triều h h hả nhân, hiển nhiên chính là tôn ân sư đệ. Tôn ân nghe vậy, thần sắc không thay đổi, hiển nhiên cũng biết cái này thanh hả nhân là cái gì tính tình, không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía a n tôn ân Tôn ân cũng này nhân, ý gì gì gì đạo đệ. đổi, đạo để đạo áo bào biết cái cái tới kia tiếp tục hỏi. sắc tục là là là mà t sư vậy, về xám đình hiện tại như thế nào nghe được tôn ân hỏi thăm triều đình tình huống áo bảo xám đạo nhân thần sắc có chút không được tự nhiên nói sư phụ ngài rời đi cái này hơn năm mươi năm trong t r i ề u phát sinh không ít biến động tôn ân lông mày cao lại nói cụ thể chuyện gì xảy ra áo bảo xám đạo nhân trầm giọng nói năm đó sư phụ ngài vừa rời đi không lâu linh đế liền băng hà thiếu để lưu biện cái vị nhưng bởi vì thiếu để tuổi nhỏ bất lực chấp trưởng triều chính từ đó làm cho trong triều h o ạ n quan chuyên quyền là trừ h o ạ n quan chỉ loạn đại tướng quân dì tiến cùng trung quân giáo h y viên thiệu ám triệu hà đông thái thú đồng chắc vào kinh thành không ngờ dẫn sói vào nhà đưa tới c à n g lớn thái họa đồng chắc vào kinh thành về sau phế thiếu đế lưu biện lập trần lưu vương lưu hiệp là đế hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu tại triều bên trong một tay che trời văn võ ba quan giận mà không dám nói gì bất quá cũng bởi vì chuyện này dẫn đến đại hán các nơi chư hầu tạo phản bây giờ đại hán vương triều loạn tượng nổi lên một phía nhất là hai năm này thế cục càng thêm nghiêm trọng năm ngoái mười tám lộ chư hầu hội m ì n h muốn b ả o kinh thảo phạt đồng trác lại bị đồng trác dưới trướng một vị tên là lữ bố nghĩa tử giết đến người ngã ngựa đ ổ vẹn vẹn kia lữ bố một người liền đại phá liên quân mặc dù về sau liên quân bên trong cũng xuất hiện ba cái cao thủ ba người liên thủ miễn cưỡng chặn lữ bố nhưng liên minh tán loạn đã thành kết cục đã định về sau liên quân bị đánh tan chia làm hai cỗ một cỗ lấy viên thiệu làm chủ một cỗ khác lấy một cái tên là tào tháo người vì chủ tăng thêm đồng trác ba cỗ thế lực lẫn nhau tranh bá đã mơ hồ có tam phân thiên hạ chi thế áo bảo xám đạo nhân còn chưa nói xong tôn ân sắc mặt liền đã thay đổi hắn không nghĩ tới ngắn ngủi trong hơn mười năm đại hán vương triều thế cục biến hóa vậy mà lớn như vậy đợi hắn nói xong tôn ân đã là lông mày nhũ chặt nói trong triều vị kia liền mặc cho thế cục dung chuyển không có ra mặt ngăn lại tại cái này võ đạo vi tôn thế giới đại hán triều đình tự nhiên cũng là có cao thủ c h ấ n giữ tôn ân thống lĩnh thiên sư đạo nghiêm ngặt nói đến cũng là cùng triều đình đối lập trước kia thiên sư đạo cùng thái ất dạy liên thủ muốn lật đổ triều đình thay vào đó nhưng cuối cùng đều là bởi vì triều đình vị kia tồn tại mà tuyên cao thất bại dù là về sau tôn ân đột phá thiên nhân đối với t o a chân đại hán triều đ ỉ n h vị kia thần bí tồn tại cũng là có chút kiên kỵ áo bào s á m đạo nhân trầm giọng nói từ đồng chắc vào kinh thành hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu cho đến bây giờ vị kia cũng không từng lộ diện đồ nhi đối với cái này cũng có chút không hiểu thậm chí còn tự mình tiến về kinh thành từng điều tra tình huống nhưng đổ đệ rõ ràng cảm giác được vị kia khí tức vẫn như cũ vẫn tồn tại chỉ là chẳng biết tại sao không hề lộ diện ngược lại tùy ý đồng chắc hỏa loạn triều cương cái này bên cạnh thanh ý hi đạo nhân cũng chen miệm nói ba tháng trước ta đã từng tiến về kinh thành từng điều tra vị kia hoàn toàn chính xác còn tại kinh thành. ngay vậy tôn ân lông mày n h u c h ặ t l ầ m b ầ m nói đã người ở kinh thành vì sao lại ngồi nhìn triều đình phát sinh như thế dung chuyển mà không để ý tới quát quát ngay tại tôn ân trầm tư thời khắc hai đạo tiếng sẽ gió triệt thiên h u n g tôn ân bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hai đạo tiếng mang phá không mà đến tiếp theo hóa thành hai thân ảnh sóng vai đi xuống vũ hóa điền cùng tạm huyền nhìn thấy hai người đến đây tôn ân cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng hướng phía hai người khe gật đầu tới vũ hóa điền khẽ mỉm cười chắp tay nói xin ra mắt tiền bối lập tức hắn nhìn về phía tôn ân phía trước hai cái lạ lẫm đạo nhân gáy mắt hiện lên một tia dị mang cười nói hai vị này chính là tiền bối sư đệ cùng đồ đệ à. tôn ân gật đầu mắt nhìn k i a thanh y h i đạo nhân giới thiệu nói v ầ n đạo sư đệ an thế thanh tiếp lấy lại nhìn về phía k i a á o bảo s á m đạo nhân hắn là vần đạo nhị đệ tử lứa theo đan vương an thế thanh yêu hầu lứa theo vũ hóa điền trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc sau đó vội vàng hướng k i a thanh y h i đạo nhân hành lễ nói nguyên lai là an vương ở trước mặt xin thứ cho vãn bối mắt vụ về đại hán vương triều lớn nhất hai đại chính thống đạo nho một cái chính là tôn ân thiên sư đạo một cái khác thì là sông lăng hư thống linh thái ất dạy trừ cái đó ra độc lập với hai đại chính thống đạo nho bên ngoài có cái có đại biểu tính nhân vật tên an thế thanh ngoại hiệu đan vương chuyên sự thuật luyện đan xưng mình là đạo gia mà phi đạo dạy xem qua ôn hỏa thiên sư hai đạo là ngu dân dị đoan siêu nhiên tại hai phái bên ngoài người này hy vọng cùng thực lực tại đại hán vương triều cũng khá nổi danh tại biên hoang truyền thuyết bên trong người này thực lực cũng gần bằng với tôn ân tiên phi hướng vũ điện trở giải rác mấy người về phần yêu hầu đ ư theo thực lực đồng dạng cực kỳ khủng bố căn cứ cầm ý địa vệ đã từ tại tôn ân rời đi đại hán vương triều về sau chính là từ hắn hai cái đệ tử yêu hầu lưu theo cùng yêu xoáy từ nói c h e thống l ĩ n h thiên sư đạo tại hai người này thống l ĩ n h dưới thiên sư đạo vẫn như cũ ổn thỏa đạo môn bá chủ trị vị nhất là yêu hầu lưu theo nghe nói người này thực lực còn tại tôn ân đại đệ tử yêu xoáy từ nói c h e phía trên bây giờ thấy quả thật danh bất hư truyền cái này lưu theo cảnh giới vũ hóa điền nhìn không đấu bất quá căn cứ khí tức phán đoán nên sẽ không thua từ hồng nho đại khái tại tầng ba cảnh đến tầng bốn cảnh ở giữa kia an thế thanh thì càng là kinh khủng cơ hồ đã không yếu tại hai năm trước bị tạ huyền chém giết mộ dung thủy thấp nhất cũng là tầm năm cảnh tạ huyền hiển nhiên cũng đã được nghe nói đan vương đại danh trong mắt đồng dạng h i ể n hiện một tiên ngưng trọng chắp tay nói tạ huyền gặp qua đan vương tiền bối an thế thanh khẽ gật đầu ánh mắt tại vũ hóa điển trên thân trên dưới đánh giá một trận cười nói đại minh tây s ư ở n g hán công vũ hóa điển tên của ngươi b ầ n đạo coi như ở xa đại hán cũng là có chỗ nghe thời a lư theo cũng t ỏ mò đánh giá vũ hóa điển vũ hóa điển sắc mặt không thay đổi mị cười chắp tay tiền bối quá khen đã tới cũng không cần nhiều lời chuẩn bị lên đường đi để tránh r ễ phát sinh biến hóa gì tôn ân nói nghe được lưu theo mang tới tin tức hắn trong lòng có chút loạn dự định mau chóng kết thúc đ ổ l ò n g một chuyện sau đó chạy về đại hán vương triều nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống vì sao trong triều vị kia sẽ ngồi nhìn đại hán vương triều phát sinh lớn như thế biến cố đều không ra mặt rốt cuộc cùng cái khác vương triều thủ hộ giả không giống đại hán vương triều nhưng l à vị nào từng tự mình tham dự tạo dựng lên nếu như không phải xảy ra biến cố gì hắn làm sao lại trơ mắt nhìn xem đại hán phát sinh như thế biến cố lại ngồi yên không để ý đến vũ hóa điền cũng cảm giác tôn dân cảm xúc có chút không đúng nhưng cũng không có hỏi nhiều gật gật đầu nói văn bối sự tỉnh đều đã xử lý tốt tùy thời có thể lấy xuất phát vậy liền đi thôi tôn ân nói xong trực tiếp ngự không mà lên hóa thành một đ ạ o hòa quang hướng phía đông hải phương hướng lao đi đám người cũng không chậm trễ nao nhao ngự không đuổi theo một nhóm năm người lao tới đông hải không viết xong cho nên hôm nay không điểm trường chậm chút còn có một trường giữ gốc đổi mới tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi bốn nguyên thần xuất hiếu minh ngông hải vực tinh không vật lý song cả minh ngông ý biển lớn màu xanh lam phản phất v â ngần màu lam băng dua mỹ lệ động người gió biển chậm, chậm đối diện p h đến để cho lòng người thư sướng toàn thân lỗ chân lông đều ra n ă n ra mảnh này ở vào thần châu đông bộ hải vực vô cùng vô tận giống như là không có cuối cùng liếc nhìn lại ngoại trừ sóng biết nhộn nhạo vâu n g ầ n nước biển chỉ có màu xanh t h ẳ m thiên một nhóm năm thân ảnh tại màu xanh t h ẳ m bên dưới vòm trời phá không phi hành nhanh chóng hướng lấy đông phương bước đi đại minh vùng đông nam cảnh liền cùng đông hải tương liên nếu như cưỡi ngựa lời nói ít nhất cũng phải đi hơn nửa tháng nhưng đối với những ngựa không phi hành thiên nhân cường giả tới nói ngàn g i m xa cũng chính là thời gian hai ba tiếng thôi đột phá thiên nhân về sau cảnh giới càng cao có thể mượn trợ thiên địa linh khí càng nhiều tốc độ phi hành cũng liền càng nh vũ hóa điền một nhóm năm người rời đi kinh thành về sau tiếp tục phi hành một ngày một đêm giờ phút này đã thâm nhập đông hải vạn g i m xa trên đường đi thường cách một đoạn khoảng cách đám người đều có thể gặp được một chút phiêu bạt ở trên bể i n thuyền không cần nhiều lời phía trên dĩ nhiên chính là những cái kia nghe nói thần lòng xuất thế về sau từ thần châu các nơi chạy đến muốn kiếm một chén canh giang h ồ nhân sĩ đối với những n à y tiến đến chịu chết v õ giả đám người cũng chưa từng để ý tới tiền tài động nhân tâm t h ầ n long loại này chỉ tồn tại ở truyền thuyết ở giữa thượng cổ dị thú càng là làm lòng người động chính như trước đó tôn ân lời nói thần long loại này thiên đ i ệ dị thú thực lực tất nhiên xa không phải võ giả tầm thường có thể bằng bọn hắn những n à y không đến thiên nhân giang hồ nhân sĩ tiên vệ không thể nghĩ ngờ liền là đi làm phá hôi một người muốn đánh một người muốn bị đánh thực lực không đủ lại sinh lòng tham niệm mưu toan nhúng trảm loại này thiên địa dị thú cuối cùng chết cũng là đáng lời tại đuổi đường xá bên trong gặp phải trong đó một chiếc tàu thủy bên trên vũ hóa điện thậm chí còn chứng kiến lục tiểu phụng phó hồng tuyết hoa man lâu diệp khai cùng tư không trích t ỉ n h mấy người mấy cái này đại minh giang hồ hiếp khách cũng là thích tham gia náo nhiệt lần này không biết từ nơi nào nghe nói thần lòng xuất thế tin tức cũng thành đoàn đến tham gia ná nhưng vũ hóa đ i ể n cũng không có dừng lại chào hỏi hoặc là khuyên bọn họ trở về đã tới như vậy chính là chết sống có số giàu có nhờ trời có thể không có thể còn sống sót đều xem vận khí của bọn hắn nhiều nhất liền là khi bọn hắn gặp được thời điểm nguy hiểm nếu như gặp phải vũ hóa đ i ể n thuận tay cứu bọn họ một lần coi như trả lại bọn họ trước đó ra tay t r ợ qua mình người tình đám người một đường tiến lên mục đích cũng hết sức rõ ràng trước khi đến thần long đảo trước đó vũ hóa đ i ể n dự định đi trước lần trước gặp được bạch ngọc kinh phụ cận một tòa hải đảo cùng bạch ngọc kinh p ụ hợp bạch ngọc kinh thực lực không yếu cảnh giới đã đạt thiên nhân tầng tám cảnh lại thêm hắn lại là một vị không có kiếm chi cảnh kiếm khách thực lực nâng cao một bước căn cứ tôn ân suy đoán bạch ngọc kinh nếu như toàn lực bộ phát lời nói thực lực có lẽ có thể so với chín tầng cảnh vì vậy đối với vũ hóa điền muốn trước tìm bạch ngọc kinh tụ hợp kế hoạch tôn ân mấy người cũng không có ý kiến lần này đồ long sự tình h u y ê n nào quá lớn cơ h ồ toàn bộ thần châu cảnh nội phần lớn võ giả cũng biết việc này đến đây tham gia náo nhiệt như vậy thiên nhân cấp bậc cơn giả không cần suy nghĩ nhiều để biết tới khẳng định cũng không ít rốt cuộc long nguyên loại vật này dù hoặc quá lớn phục dụng về sau không chỉ có thể trường sinh bất lão trên phạm vi lớn tăng cường thực lực mà lại thiên nhân chín tầng cảnh cường giả ăn vào về sau còn có gia tăng đột phá hợp đạo cảnh tỷ lệ loại này t h ầ n vật chỉ cần nhận được tin, tức, tin tưởng ứ c chín mươi trở lên thiên nhân đều sẽ cảm thấy hứng thú lúc này đội ngũ ở giữa có thể thêm ra một vị thực lực có thể so với chín tầng kinh hãi cường giả cuối cùng tranh đoạt long nguyên lúc thu hoạch được long nguyên thời cơ khẳng định cũng sẽ lớn hơn một chút chỉ là bạch ngọc kinh ở lại hải ngoại hòn đảo xâm nhập đông hải chỗ sâu dựa theo đám người thời khắc này tốc độ phi hành ít nhất cũng phải ba ngày thời gian mới có thể đến mượn cơ hội này vũ hóa điền thật tốt nghiên cứu một chút nguyên thần công kích vật dụng từ khi đột phá thiên nhân về sau h ắ n nguyên thần cũng theo đó mạnh lên không ít tăng thêm có thiên di địa chuyển đại luyện thần pháp thiên cung huyễn ảnh cùng tức thần kiếp cái này ba môn nguyên thần phương diện võ học tương t r ọ vũ hóa điền đối với nguyên thần sử dụng càng thêm thuận bổn u xối gió lực lượng nguyên thần diệu dụng vô tận chẳng những có thể lấy xem như vũ khí thi triển công kích người khác nguyên thần còn có thể dọc theo đi thăm dò chung quanh sinh mệnh ba đ ậ đương nhiên không chỉ có thể thăm dò người khác cũng có thể thăm dò chính mình v trừ cái đó ra theo nguyên thần cùng dung thân sơ bộ dung hợp vũ hóa điện phát hiện nguyên thần c h i lực còn có thể dung nhập vào thần binh lợi khí bên trong để võ kỹ cùng binh khí có kèm theo linh tính tâm niệm chỉ hướng a i binh khí cùng vũ khí liền sẽ một mực cắn đối phương không thả đây cũng là một loại khác loại ngự khí thủ đoạn mà lại so kiếm ý ngự kiếm càng thêm nhẹ nhõm t h à n h thạo tiêu hao cũng sẽ không rất lớn rất nhiều nguyên thần phương diện diệu dụng làm cho vũ hóa đ i ể n nhạc thử bất quyện một mực tại nghiên cứu nguyên thần chi lực vận dụng kiếm môn năm người bên trong tôn ân cảnh giới tối cao đối nguyên thần chi lực vận dụng cũng mười phần t h à n h thạo bởi vậy rất nhanh liền phát hiện vũ hóa điền đang nghiên cứu nguyên thần chi lực biết việc này về sau tôn ân đang khiếp sợ vũ hóa điền vừa mới đột phá thiên nhân liền tiếp xúc nguyên thần chi lực đồng thời ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ đạo hắn một bất quá cũng rất ít kỹ càng chỉ điểm dựa theo tôn ân tới nói chỉ nói chỉ có thông qua tự thân lĩnh nộ g có được phương pháp vận dụng mới có thể khắc s â u nhất đối với hắn tương lai chỗ tốt cũng lớn nhất đối với cái này đồng dạng đã bắt đầu tiếp xúc nguyên thần chỉ lực đan vương an thế thanh cũng gật đầu đồng ý tôn ân lời nói nguyên thần chỉ lực vận dụng đích thật là cần mình chậm rãi lĩnh nộ g được đến t h i chuyển về sau mới có thể đắc tâm ứng thủ bởi vì nguyên thần không giống nhục thân đồng dạng có được thực thể lúc luyện công nếu như luyện k ô n g đúng người khác còn có thể chỉ điểm một phen tay nắm tay giúp ngươi chỉ ra chỗ sai nguyên thần tu luyện vận dụng người khác chỉ có thể chỉ điểm mà không cách nào tay nắm tay đi dạy vũ hóa điện cũng có thể lý giải tôn ân lòng tốt bởi vậy trừ phi gặp được lý giải không thấu nan đề bằng không hắn rất ít mở miệng hỏi tham chính hắn một người chậm rãi tìm tòi ngược lại là thật sự có rất nhiều ý tưởng mới lạ nhao n h a u vận dụng tại nguyên thần phía trên đồng thời theo mấy ngày nay chậm rãi nghiên cứu nguyên thần vũ hóa điện phát hiện hắn nguyên thần đang nghiên cứu quá trình bên trong lại cũng có không nhỏ tăng trưởng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình nguyên thần chỉ lực cơ hồ càng ngày càng khổng lộ đồng thời dần dần trở nên ngưng thực bắt đầu dựa theo này xuống giới cuối cùng sẽ có một ngày hắn nguyên thần sẽ có được thực thể không còn sẽ tùy tiện tiêu tán đến lúc đó nguyên thần có lẽ liền là hắn sinh mạng thứ hai coi như n h ụ c thân v ẫ n lạc chỉ cần nguyên thần không tiêu tan hắn cũng có thể lấy một loại phương thức khác tồn sống trên đời nghĩ đến cái này kết quả vũ hóa điền cực kỳ hưng phấn đối nguyên thần nghiên cứu càng thêm nhiệt tình một ngày này hắn đem nguyên thần chi lực chậm rãi n ô ra ý thức hải muốn nhìn một chút mình nguyên thần rời đi ý thức hải về sau có thể tồn tại bao lâu khuyết tán ra bao xa kết quả vượt xa khỏi vũ hóa điền ngoài dự liệu nguyên thần rời đi ý thức hải về sau lại ngưng tụ không tan tựa như một trận vô hình gió đồng dạng rất nhanh liền khuyết tán ra và giảm xa tại nguyên thần c h i lực thăm dò dưới phương viên vài dặm phạm vi bên trong hết thảy có thể thấy rõ ràng tựa như thượng đế thị giác đồng thời tại cái phạm vi này bên trong hắn có thể bằng vào nguyên thần c h i lực tùy ý điều khiển thiên nộ kiếm giết địch nguyên thần chỗ đến thiên nộ kiếm tùy ý chuyển di mà lại uy lực cũng không so vũ hóa điện kích động không thôi tiếp tục như vậy trưởng thanh tiếp đợi đến hắn nguyên thần chỉ lực đầy đủ khổng lỗ lúc nói không chừng thật có thể làm được tâm thần mã thay đổi kiếm từ ra ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cấp nhìn thấy vũ hóa điện trong tay thiên nộ kiếm tự bay đi tôn ân cùng an thế thanh cũng cảm thấy một câu nguyên thần ba đ ộ n làm phát hiện vũ hóa điện nguyên thần xuất khiếu cực hạn khoảng cách cùng nó đối nguyên thần chỉ lực điều khiển như thế thuận buồn sôi gió về sau hai người lưng nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ chấn động hồi lâu lấy an thế thanh khoan thai tâm tính cũng không nhịn được cảm khái tiểu tử này quả nhiên là cái yêu người ta tôn ân cũng không nhịn được gật đầu đồng ý cũng là cảm khái mấy ngày nay vũ hóa điện nghiên cứu nguyên thần chỉ lực biểu hiện hắn đều nhìn ở trong mắt hắn không nghĩ tới mình chỉ là tùy tiện nhắc tới điểm vài câu vũ hóa điện chỉ dựa vào mình liền có thể làm được loại trình độ này loại tư chất này cùng n ộ tính thật chỉ có thể xưng một câu yêu nghiệt tại nguyên thần chi lực mở rộng dưới hai người thần sắc biến hóa vũ hóa đ i ể n cũng đều thấy rõ rõ ràng ràng vũ hóa đ i ể n cười cười nói tiền bối quá khen rồi an thế thanh bất đắc dĩ lắc đầu chẳng biết tại sao cảm giác có chút tự bế tôn ân cũng khẽ lắc đầu đ è xuống trong lòng rung động nói nguyên thần xuất h i ế u hoàn toàn chính xác có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình bất quá nếu như không tất yếu tốt nhất vẫn là không muốn tùy ý làm nguyên thần xuất h i ế u thăm dò người khác cử động lần này dễ dàng chọc giận người khác bởi vì ngươi tại nguyên thần xuất khiếu đồng thời người khác cũng có thể cảm giác được mà ngươi thời khắc này nguyên thần còn rất yếu đuối một khi chọc giận người khác người khác trực tiếp đối ngươi tiến hành nguyên thần công kích nếu như không có phòng bị ngươi rất khó chống đỡ được đến lúc đó nếu như nguyên thần bị hao tổn nhẹ thì biến thành n ư ớ ngẩn nặng thì trực tiếp vẫn lạc cái này hậu quả bất kỳ người nào đều không thể thừa nhận văn bối minh m ạ c h vũ hóa điền khẽ gật đầu sau đó bắt đầu chậm rãi thu hồi mình lực lượng nguyên thần nhưng vào lúc này dường như đột nhiên phát giác được cái gì vũ hóa điển nhịn không được phát ra một tiếng ẩu ngạc nhiên có người tôn ân bốn người đều là khe giật mình đám người còn chưa lấy lại tình thần một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên từ phương xa vang lên tựa như tiếng sấm người nào dám thăm dò bản toạ ẩm ẩm theo đạo thanh âm này vang lên đồng thời một cố cảng khủng bố hơn lực lượng nguyên thần đột nhiên từ nơi xa bộc phát đ ỗ n g nhiên đánh vào vũ hóa điện nguyên thần phía trên vũ hóa điện sắc mặt trắng nhọn hầu bên trong phát ra một đạo kêu r ê n lúc này h ã i nhiên vội vàng tăng thêm tốc độ đem nguyên thần thu nhập ý thức hải bên trong nào có thể đoán được đạo kia kinh khủng nguyên thần lại theo đội khớp bỏ ẩm vang mà đến cuối cùng tại trên bầu trời hóa thành một cái to lớn băng điêu người đeo mặt nạ mặt Muốn đi? Băng lên thanh âm vang lên. đen kỳ thuốc mắt bên trong hai đạo huy nghiêm ánh mắt tựa như thiên thần giống như nhìn xuống xuống tới nhưng khi nhìn thấy vũ hóa đến i lúc đạo thanh em này lại đột nhiên trở nên hơi kinh ngạc a là ngươi t ấ u chương xong chương bốn trăm ba mươi lăm thiên môn thần tướng là ngươi mang theo băng điêu mặt nạ mặt người phát ra một đạo thanh em kinh ngạc chấm thấp khẳng khẳng lại phảng phất tràn ngập khôn cùng khí thế cẩn thận tôn ân cùng an thế thanh bọn người sắc mặt trong nháy mắt chính là ngưng trọng lên n h o nhao bộc phát khí t ứ c làm ra tư thế chiến đấu người này thực lực thật là khủng khiếp mà nhìn thấy kêu băng điêu người đeo mặt nạ mặt mặt khắc vũ hóa điển cũng là sắc mặt biến hóa đế thích tiên phong vân bên trong bột một trong trước đó hắn tại tây vực nhập ma thời điểm liền từng gặp được người này đế thích tiên cảm ứng được khí tức tìm tới muốn đoạt lấy hắn bạch hổ huyết mạch cuối cùng bị tiếu tam tiếu ngăn cản không nghĩ tới lần này lại gặp mặt âm ẩm cái này theo một trận oanh minh âm thanh trên bầu trời to lớn mặt người một trận biến ả o tiếp theo hóa thành một đạo người mặc áo bào đen trên mặt đồng dạng mang theo băng điêu mặt nạ tóc dài xóa vai thân ảnh đạo thân ảnh này nhìn qua vũ hóa điển băng điêu mặt nạ trong hớm mắt bắn ra hai đạo ngạc nhiên ánh sáng ha, ha, ha, ha. thật sự là tự nhiên chui tới cửa a lần trước bị lao giả kia nhúng tay cứu được ngươi lần này nhìn xem còn có ai tới cứu ngươi đế thích thiên kinh hỉ cười to vũ hóa điện sắc mặt lập tức liền c h ầ m xuống h ắ n biết đế thích thiên là coi trọng hắn bạch hổ huyết mạch tôn ân cùng an thế thanh bọn người thì là sắc mặt nghiêm túc liếc mắt thần sắc gầm trầm vũ hóa điện đ á m người trong lòng đều hơi nghỉ hoặc một chút thực lực này kinh khủng nam tử thần bí nhận ra vũ hóa điện bất qua dưới mắt đại địch trước mắt đối mặt cái này hiển nhiên kẻ đến không thiện nam tử thần bí đám người cũng không tốt nói thêm cái gì tôn ân đẻ xuống nghi ngờ trong lòng lên trước một bước nhìn xem cái này n à m tử thần bí trầm giọng nói các hạ là ai đế thích tiên nghiêng liếc một chút tôn ân ánh mắt cao ngạo nói đại hán vương triều thiên sư đạo tôn ân bản tọa nhận ra ngươi nhưng việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi tốt nhất đừng quản nhiều bản tọa n h à n sự tôn ân nội tâm c h ầ m xuống thân s ắ c càng thêm ngưng trọng người này rõ ràng lai lịch của mình nhưng nói chuyện còn dám lớn lối như vậy điều này nói do cái gì nói do người này căn bản không sợ mình a phiền t o á i tôn ân trong lòng thở dài hắn không nghĩ tới đồ long còn chưa bắt đầu vậy mà liền gặp được thực lực như này cao thủ khủng bố nhưng người này rõ ràng là hướng về phía vũ hóa điện tới trước bất luận giờ phút này hắn cùng vũ hóa điện là đồng đội coi như không phải đồng đội xem ở vũ hóa điện cùng hắn mấy năm này giao tình phân thượng hắn cũng làm không được ngồi yên không để ý đến đ ệ xuống đáy lòng kiên kỵ tôn ân trầm giọng nói các hạ công lực ngập trời cần gì phải cùng tiểu bối này chấp nhận không biết tiểu t ử này như thế nào đắc tội các hạ bần đạo ở đây thay hắn cho các hạ bội tội còn xin các hạ dơ cao đánh khẽ thủ hạ lưu tỉnh đế thích thiên khinh thường liếp mắt tôn ân nói ngươi là ai cũng xứng quản tọa sự tình lập tức cho bản toa cút không phải muốn n g ư ờ i để mặt tôn ân c h o m à y các hạ đã tới nơi này hiển nhiên cũng là vì đồ long mà đến nhưng bây giờ kinh thụy này chưa đến thần long chưa xuất hiện t hơn các hạ chẳng lẽ liền muốn trước gây ra tranh đấu sao đế thích thiên mắt sáng lên hư lạnh nói và ngươi cũng xứng ngấp nghẽ thần long nghe vậy tôn ân ánh mắt lập tức cũng lạnh xuống lần này là là thần long mà đến n h ư không tất yếu thật sự là hắn là không muốn cùng thần bí nhân này trở mặt nhưng người này tính cách như thế cổ vọng không coi ai ra gì lập tức cũng chọc giật hắn hắn n u i thần bí nhân này chỉ là kiên kỵ nhưng cũng còn không đến mức thấp như vậy ba lần khí b ầ n đạo cũng phải lanh giáo một chút các hạ cao chiêu hư lạnh một tiếng tôn ân cũng không lại nói nhảm trong tay phất trần vung lên một đạo hoàng quang đột nhiên hướng phía đế thích thiên mau chóng vút đi đạo này hoàng quang mười phần bình thản thậm chí không có chút nào khí thế h i ể n lộ nhưng vừa mới lên không t r u n g quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt kịch liệt sôi trào lên mang theo một đạo kinh người u y áp đem đế thích thiên bao phủ gặp tôn ân vậy mà thực có can đảm là vũ hóa đ i ể n ra mặt đối tượng mình độc thủ đế thích thiên lúc này cũng là giận dữ tôn ân ngươi là đang tìm cái chết theo tiếng nói chuyện đế thích thiên thân hình khẽ rút lên toàn độ người đột nhiên hóa thành từng đạo người nhiên độ i hóa ể mất sáng biến m tránh thoát Tôn phát Ấn Hoàng Quang. Vâng! Mất ra đi ánh mắt hoàng quang trực tiếp bay ra mấy ngàn mét xa tại phương xa mặt biển ẩm vang nổ tung kích thích vạn trượng s ó n g cả thanh thế kinh người mà lúc này đế thích thiên thân ảnh lần nữa từ tại chỗ xuất hiện ngay cả vị trí đều chưa từng di động m ộ t tấc nhìn thấy quỷ dị như vậy võ học tôn ấn lông mày có chút n h ă n lại đế thích thiên khạc khạc cười lạnh để ngươi mở mang kiến thức một chút bàn tọa thủ đoạn suy suy đế thích thiên nói xong một trường n g u y ê a từng đạo ẩn chứa âm hàn khí tức huyền bằng chống g i n g ngưng tụ chọn nhưng lại hóa thành từng đạo lôi đình rung động ầm ầm ẩm vang đánh ra tôn ân sắc mặt biến hóa quanh thân lập tức bị tầng tầng hoàng quang bao phủ làm phòng ngự hình ẩm ẩm từng đạo mang theo khí tức hủy diệt lôi đình rơi xuống ẩm vang nổ tung không gian chung quanh trực tiếp bị tắt nát bầu trời xuất hiện từng đạo đen kị k h e hở cái này tôn ân quanh thân bao phủ hoàng quang có chút rung động ánh sáng hơi mở đi mấy phần bất quá cuối cùng cũng vẫn là ngoan cường mà chặn thật sự có tài đế thích tiên hừ lạnh một tiếng đột nhiên lách mình mà g i thân hình mờ mịt tựa như t r í c tiên nhưng tốc độ lại là cực nhanh cơ hồ siêu việt vận tốc c m thanh hướng phía tôn ân một trường v hắn trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt bắt đầu không chỉ có như thế ngay cả hắn toàn thân khí huyết cũng đều không có bất kỳ cái gì báo trước đột nhiên sôi trào lên vâng cái này đế thích thiên công kích đến tôn ân sắc mặt biến hóa lập tức c ư ơ n g ép đ è xuống sôi trào khí huyết trong tay phất trần vung lên linh khí phun trào hóa thành đạo đạo ánh sáng màu vàng ảnh ngăn tại trước người bất quá bởi vì trong lúc đội vã thi triển cái này mấy đạo hoàng quang so sánh trước đó ảm đạm không ít vâng sau một khắc một con khô cạn dàn mua bàn tay tựa như ưng trào giống như rơi xuống hoàng quang đạo đạo tản ra thẳng phá đến tôn ân trước người tiếp theo lực lượng quỷ dị bộc phát tôn ân thân hình k h ẽ r u n toàn bộ người trong nháy mắt bị đánh lui mấy c h ụ c trượng kiệt kiệt kiệt sau một kích đế thích thiên thân ảnh lần nữa hóa thành đạo đạo hạt hình dáng điểm sáng tiêu tán bất quá hắn khí cơ lại một mực đem tôn ân khóa chặt khắc khắc cười lạnh ở giữa lại là từng đạo huyền băng c h ố n g giống mà hiện hóa thành từng đạo sông thẳng lên trời tiếp theo xuyên vân mà ra hướng phía tôn ân chỗ lít nha lít nhít rơi xuống tôn ân thần sắc nghiêm trọng nam tử này không chỉ có công lực thâm hậu mà lại thủ đoạn công kích tầng tầng lớp quỷ dị vô cùng cái này khiến h ắ n không còn dám có chút chủ quan một mực bảo vệ chặt tâm thần sau đó trực tiếp thi triển ra hoàng thiên lĩnh b ự c tại ngăn lại cái này vạn trượng xuyên vân đồng thời cũng rốt cục khóa chặt cái này n a m t ử thần bí thân ảnh lập tức chỉ thấy xanh thẳm trên trời cao cơ hồ nửa phía bầu trời đều hóa thành màu vàng mà tại kia hoàng quang ở giữa hai thân ảnh tại trong đó triển khai kịch liệt đại chiên vũ hóa điện mấy người s ơ n tại tôn ân cùng đế thích thiên giao thủ trước tiên liền lui đến ngoài mấy trăm trượng huyền không q u a n chiến lúc này nhìn qua kia từng đạo hoàng quang đám người sắc mặt đều mượi phần ngưng trọng người này đến tột cùng là ai thực lực thật là không thiết tôn ân nhị đệ tử lư theo trầm giọng nói ra An thế thanh cùng t ạ huyền đều vô ý thức cật gật đầu lập tức an thế thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía vũ hóa điện ánh mắt chót lên nói hắn tựa hồ là hướng về phía ngươi tới ngươi cũng đã biết cái khác thân phận vũ hóa điện nhẹ gật đầu nhưng không có giải thích tạ kẽ chỉ là nói trước đó gặp qua một lần hắn muốn đoạt lấy huyết mạch của ta cất đoạt ngươi huyết mạch an thế thanh là người lập tức n h ũ n mày trên giới đánh giá vũ hóa điện một chút ngươi huyết mạch có gì chỗ đặc thù vũ hóa điện đang muốn mở miệng cái này xa xa hoàng thiên phía trên đế thích thiên băng lanh em đột nhiên chuyển đến tiểu tử hôm nay mặc kệ có ai giút người ngươi cũng chạy không thoát bản tọa lòng bàn tay bản tọa có thể coi trọng ngươi huyết mạch ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh kiệt kiệt kiệt vũ hóa điền ánh mắt lạnh lẽo nói ngươi bất quá là một con dấu đầu lộ đuôi chó nhà có tăng thôi tần hoàng còn tại thời điểm ngươi làm sao không dám ra tới t r ă n g bức ừng tiểu tử ngươi cái gì ý tứ đế thích thiên thanh em đột nhiên có chút kinh nghi vũ hóa điền cười lạnh ta cái gì ý tứ chính ngươi rõ ràng từ phúc ngươi dám tự mình nuốt vào phân huyết liền không sợ tần hoàng muốn mạng chó của ngươi sao hơi anh một đạo khí thế kinh khủng trong nháy mắt từ cái này hoàng quang bên trong bộ phát lập tức một thân ảnh đột nhiên phá hoàng mang mà ra khí tức kích động đế thích thiên ánh mắt kinh nghi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vũ hóa điển ngươi như thế nào biết được bản tọa thân phận vũ hóa điển cười lạnh bản tọa nhận thủy hoàng chỉ ý chính là vì x ử quyết ngươi cái này nịch tặc thủy hoàng nghe được cái tên này đế thích thiên trong mắt đúng là hiện lên một vẻ bồi dối lập tức lại rất nhanh tỉnh táo lại lần này trong mắt đã mang tới nồng đậm s á t cơ giả thân giả quỷ t i ệ u tử g á m mù bản tọa đừng nói lao già kia đã chết coi như hắn không chết bản tọa cũng không sợ hắn nói đế thích thiên thân hình chuyển một cái lại hướng thẳng đến vũ h vũ hóa điện lời nói để hắn nhớ tới phủ đ u ổ i ngàn năm chuyện cũ trong lòng đã chất kinh lại là phân nộ đồng thời cũng có chút sợ hãi cái này sự t ì n h một mực là tâm ma của hắn bất luận vũ hóa điện lời nói là thật sự là giả dám xúc phạm cấm kỵ của mình hắn nhất định phải chết、Soạn. nhưng cái này lại một đường hoàng quang rơi xuống đem hắn bao phủ tiếp theo tôn ân thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống trong tay phất trần tựa hồ hóa thành cứng cỏi lợi kiếm hướng phía từ phúc vào đầu chém xuống từ phúc thân hình hơi d u n phòng ngự không kịp bị đẩy lui mấy trục trượng lập tức giận g ữ tôn ân bản tỏa muốn mạng của ngươi ẩm ẩm từng đạo huyền băng hóa thành lôi đ ỉ n h tại hoàng quang bên trong bộc phát một giây sau hai thân ảnh lại lần nữa kịch chiến cùng một chỗ đế thích thiên không hổ là từ tần triều liền đã sống đến bây giờ lao quái vật thực lực kinh người một bên ngăn cản tôn ân công kích còn vừa có thể thả ra một đạo khí cơ đem vũ hóa đ i ể n khóa chặt h i ệ n nhiên là lo lắng vũ hóa đ i ể n chạy trốn tùy thời chuẩn bị ra tay chặng i ế t vũ hóa đ i ể n bất quá tôn ân cũng không phải ăn chay tại hoàng tiên lĩnh vực ra chỉ dưới trong tay phất trần tùy thời phát ra từng đạo kinh khủng hoàng quang đem đế thích tiên ngăn chặn để hắn không cách nào phân tâm đế thích ti nhưng lại bất lực chỉ có thể toàn lực ra tay ứng phó tôn ân công kích đồng thời trong miệng phẫn nộ quát thần tướng cho bản tọa ra tay giết hắn đem thi thể lưu lại là được thần tướng nghe vậy vũ hóa đ i ề n núi mày dường như cảm ứng được cái gì đột nhiên q u a y người nhìn về phía xa xa thương cung chỉ thấy nơi nào một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong m â y người này thân hình cao lớn mặc một ghế ngân sắc k h ô i giáp tóc dài xoa vai hắn nhìn qua cũng liền t r ư ừ n g bốn mươi tuổi bộ dáng thần sắc lạnh lùng trong lúc đi lại trên thân không có nửa điểm khí thế lộ ra ngoài nhưng chung quanh thiên địa linh khí cũng đã lặng yên sôi trào lên an thế thanh đám người sắc mặt khẽ biến người này là ai tạ huyền cao mày nói trong lòng sơ lược có chút bất an người này thực lực để hắn đều cảm thấy có chút sợ mất mật thiên môn thần tướng vũ hóa điền trong mắt cũng có chút n g ư n g trọng thần tướng trường sinh bất tử thần tọa hạ đệ tử về sau gia nhập thiên môn là trừ đế thích thiên bên ngoài thiên môn mạnh nhất một người tầng sáu cảnh an thế thanh ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m kia c h ầ m rãi mà đến thân ảnh ánh mắt n g h i ê trọng nói cái này thiên môn đến tột cùng là cái như thế nào thế lực tạ huyền cùng lưu theo cũng nhìn về phía vũ hóa điền giờ phút này hai người trong lòng cực kỳ rung động bọn hắn không nghĩ tới hôm nay tới đây đông hải đồ long còn chưa bắt đầu liền gặp gỡ hai cái như thế cao thủ khủng bố mà lại cao thủ như vậy vậy mà lại nhằm vào vũ hóa điển tiểu t ử này không khỏi cũng quá có thể gây c h u y ệ n đi c u n g tôn ân tiền bối giao thủ cái tiếng người tên là từ phúc là một cái từ thủy hoàng thời kỳ liền đã tồn tại đến nay người mà thiên môn là hắn sáng tạo thế lực vũ hóa điền trầm giọng giải thích ba người con ngươi co rụt lại từ thủy hoàng thời đại liền tồn tại đến nay người đây chẳng phải là nói người này đã trên thiên thế rồi đặc cái này t i ế n người khoác khôi giáp thân ảnh đã chậm rãi đi đến mấy người đối diện ánh mắt bình tĩnh hờ hững nhìn chăm chú lên mấy người an thế thanh lấy lại tinh thần chấm giọng nói trước giải quyết người này lại nói nói xong hắn liền chuẩn bị đặc t h ủ cái này thần tướng dù khí thế nội liễm nhưng trong cơ thể khí huyết bằng bạc so tạ huyền còn phải mạnh hơn một bậc h i ệ n nhiên là một vị tầng sáu cảnh cừng giả mà bốn người bên trong chỉ có hắn vừa mới đột phá tầng sáu cảnh có thể cùng cái này thần tướng một trận chiến nhưng cái này vũ hóa điện đột nhiên đi ra ngăn cản an thế thanh nói tiền bối để cho ta tới thử một chút đi ngươi mới vừa vặn đột phá thiên nhân mặc dù kiếm đạo của ngươi rất mạnh nhưng người này cũng không phải là bình thường thiên nhân ngươi không muốn khoe khoang thiên nhân chín tầm cảnh nhất bộ nhất đ ă n g tiên mỗi kém một trọng t r ê n lệch đều tựa như l ạ c h trời không phải có thể tùy tiện vượt qua húng chi vũ hóa đ i ể n mới vừa vặn đột phá cùng người này t r ê n lệch năm cái cảnh giới coi như vũ hóa đ i ể n kiếm võ đồng tu lại kiếm đạo cảnh giới không yếu nhưng cũng tuyệt không có khả năng vượt qua năm cái cảnh giới tác chiến không sao thử một chút đi vũ hóa điện lắc đầu kiên trì từ khi đột phá thiên nhân về sau thực lực của hắn n ê n đón một cái chất tăng lên liền ngay cả chính hắn trong tay thiên nộ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ không để ý an thế thanh khuyên can vũ hóa điện thần sắc bình tĩnh cầm kiếm phóng tới thần tướng thay thế an thế thanh sắc mặt biến hóa đang muốn ngăn cản tạ huyền lại đột nhiên nói để hắn thử một chút đi ngươi cũng phải nhìn hắn chịu chết an thế thanh nhìn về phía tạ huyền tạ huyền lắc đầu trầm giọng nói hắn mê quan hai năm không chỉ có đột phá thiên nhân mà lại lĩnh ngộ ra một chiêu cực kỳ khủng bố kiếm kỹ cái kia một kiếm ngay cả ta đều cảm giác được sợ hãi người này không nhất định có thể tiếp được ngay cả t ạ huyền đều cảm giác được sợ hãi kiếm kỹ an thế thanh đứng m ẩ y vâng ngay tại hai người trò chuyện thời khắc vũ hóa điền đã cùng kia l ệ n h lùng thần tướng chiến ở cùng nhau an thế thanh ngẩng đầu nhìn lại lúc này liền làm mở to hai mắt nhìn tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh độc d ạ n g cái này làm sao có thể thấu c h ư n g o n g c h ư n bốn trăm ba mươi sáu diện thế ma thân vượt qua năm cái cảnh giới tác chiến cái này lập tức làm cho an thế thanh khiếp sợ không thôi hắn cũng là tầm sáu cảnh nhưng đối mặt khí tức kia nội liễm trong cơ thể lại phản phát tẩn chứa lay trời cự lực thần tướng nhưng cũng không có chút nào nắm chắc tất thắng nhưng vũ hóa điền giờ phút này lại có thể nhẹ nhõm đem nó áp chế cái này hà không phải nói rõ vũ hóa điền cũng có thể tùy tiện áp chế hắn lấy mới vào thiên nhân cấp độ liền vượt qua ngũ cảnh áp chế tầng sáu cảnh cường giả khó trách lấy sư huynh ánh mắt cùng thực lực đều đối với hắn như thế tôn sùng an thế thanh thị thảo thần sát n g h i ê trọng trong lòng triệt để thu hồi đối vũ hóa điện lòng k i n h thị tại bên cạnh hắn tạ huyền cùng lư theo hai người cũng là rung động nhất là tạ huyền trong lòng càng là cảm giác đáng c h á t vô cùng hai năm trước tại đại mạc vũ hóa điện cùng mộ dung thủy một trận chiến lúc thực lực vẹn vẹn cùng hắn tại sản g sản s với nhau nhưng bây giờ t ậ t mắt thấy vũ hóa điện cùng một vị tầng sáu cảnh cường giả chiến đâu t r à diện hắn biết vũ hóa đ Cái nhưng à y c vậy phải xem cùng ai so sánh tại cái này vũ hóa điện trước mặt chỉ sợ bất luận cái gì thiên tài đều là muốn ảm đạm phai mở vũ hóa điện không để ý đến an thế thanh ba người rung động tay hắn cầm thiên nộ kiếm hết sức chuyên trú cùng thần tướng một trận chiến mặc dù đối với mình thời khắc này thực lực cũng hơi kinh ngạc nhưng trong lòng không lạc quan từ trên biểu tượng nhìn giờ phút này thần tướng đích thật là như an thế thanh ba người thấy bị hắn đẻ lên đánh bởi vì đơn thuần chiêu thức võ kỹ lấy thân thủ của hắn thiên hạ đã thiếu có người có thể sánh vai cùng hắn liền xem như thần tướng cũng không được cho nên hai người giao thủ phần lớn là thần tướng tại bị đánh phòng ngự nhưng trên thực tế song phương giao thủ mấy trục hiệp thần tướng nhưng căn bản không bị cái gì trên thực tế tổn thương h ắ n kiếm không phá được thần tướng phòng ngự vũ hóa đ i ể n càng đánh càng kinh hãi phải biết hắn tu luyện thế nhưng là kiếm đạo a không có kiếm cảnh giới vô địch kiêm ý càng là lấy lực công kích làm chủ luận đến lực công kích tất cả binh khí chỉ đạo chỉ có thương đạo có thể cùng kiếm đạo cùng so sánh từ đột phá không có kiếm cảnh r ơ i đến nay mình chỗ giao thủ qua tất cả thiên nhân bên trong cái này thần tướng vẫn là thứ nhất có thể lấy nhục thân lực lượng t r ọ i cứng k i ể m ý của mình công kích đinh lại là một kiếm đâm thẳng chỉ nghe đỉnh một tiếng thần tướng bị một kiếm chính giữa lồng ngực ngực vậy mà tia lửa tung tóe lập tức thần tướng toàn bộ người nhanh lùi lại mấy c h ụ c trượng mà bộ ngực hắn vậy mà chỉ xuất hiện một điểm nhàn nhạt g ấ u đỏ một kiếm này vẫn chưa đâm rách nhục thể của hắn vũ hóa điền con người hơi co lại t r i ệ để từ bỏ tiếp tục cầm thần tướng mai kiếm dự định kinh khủng như vậy nụt thân lực lượng tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là lãng phí thời gian lãng phí chân khí mà lại thông qua cái này ngắn ngủi giao thủ hắn đã đ ố i thực lực của mình có một thứ đại khái hiểu rõ luận chiêu thức thiên hạ đã ít có người là đối thủ của hắn dung hợp tất cả quyền c ư ớ c binh khí kiếm đạo công phòng nhất thể có thể phá thiên hạ bất luận cái gì chiêu thức trước đó nội lực của hắn phương diện có chút khiếm khuyết bởi vậy so đấu nội lực một mực là thế yếu của hắn nhưng theo đả thông tiên địa tri tiểu tấn thăng thiên nhân về sau dựa vào thần kiếm điện hắn có thể một bên chiến đấu một bên liên tục không ngừng từ thiên địa ở giữa hấp thu năng lượng bổ sung kiếm nguyên đã đền bù chỗ thiếu hụt này c h ỉ ít đơn thuần nội lực phương diện lời nói sánh vai thần tướng này chủng loại hình tầng sáu cảnh thiên người nên là không có vấn đề duy chỉ có lực công kích phương diện không có chắc thì ra tại vũ hóa điền trong dự đoán lực công kích của hắn không phải như vậy yếu rốt cuộc kiếm ý của hắn sở trường lực công kích phương diện vũ hóa điền hoài nghi cái này thần tướng nên là tu luyện loại nào đó đỉnh cấp phòng ngự võ học kiếm kích bên trong hắn lúc trên người hắn toát ra màu lam ánh lửa liền là chứng minh tốt nhất cái này thần tướng là trường sinh bất tử thần đệ tử nghe nói trường sinh bất tử thần thê tử ma chủ bức bạch tố t r í n h tuyệt học lục ma độ bên trong liền có một loại tên là diệt thế ma thân võ học học được này công về sau không chỉ có có được vô thượng uy lực còn có thể có được bất tử c h i thân lực phòng ngự cũng hết sức kinh người cái này thần tướng tu luyện nên liền là môn tuyệt học này vậy liền đến xem thử đến t ộ t cùng là người diệt thế ma thân loại hại vẫn là bản tọa một kiếm phá vạn pháp càng mạnh đi vũ hóa điện thọ sâu ánh mắt lạnh lùng thân hình phi nhanh hướng lui về phía sau ra mấy trục trượng tránh t h á t thần tướng oanh tới một q u ể n họ hứng nói nghe được vũ hóa điện đề cập diện thế ma thân bốn chữ một mực hò hứng không nói thần tướng trên mặt lần thứ nhất xuất hiện biên hóa hắn gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điện ngươi như thế nào biết được diện thế ma thân vũ hóa điện đáy mắt lướt qua một tia bà khí thiên hạ này liền không có bản tọa không biết chuyện của ngươi bản tọa hết sức rõ ràng ngươi phản bội ma chủ cùng thần đầu nhập đế thích thiên g i ớ i trướng nhưng đế thích thiên không gánh nổi ngươi nếu như không muốn chết liền thần phục bản tọa đem diện thế ma thân giao ra tương lai thần tìm ngươi phiền phất lúc bản tọa bảo vệ ngươi không chết thần tướng con ngươi co giù lại lập tức trong mắt hiện vũ hóa điện dứt lời trên thân đột n h i ê n dân g lên một cỗ kinh khủng kế bí uy áp vinh ông bao phủ thiên địa bá cảm ứng được cỗ này kinh người kế bí nguyên bản đang chuẩn bị tiếp tục công hướng vũ hóa điện thần tướng bỗng nhiên dừng bước giữa không trung phát ra chói hai tiếng rít cứ thế mà ngừng lại thân hình gắt gao nhìn chằm chằm đối diện vũ hóa điện một cỗ nguy cơ tử vong sông lên đầu thần tướng trong lòng bị nồng đậm vẻ lo lắng nơi bao bọc sắc mặt hắn hãi nhiên ngươi đây là kiếm pháp gì có thể giết kiếm pháp của ngươi vũ hóa điện hờ hưng nói bản tọa cuối cùng cho ngươi một cơ hội thần phục bản tọa bản tọa có thể tha cho ngươi không chết. nguyên bản ánh mắt ngưng trọng thần tướng lập tức h ừ lạnh một tiếng u ồn vọng v ơ i anh một cố ba động kỳ dị từ thần tướng trên thân tuân ra uy áp khiếp người tựa như vạn trượng sòng lớn càn quét thước khung đánh út về phía vũ hóa điền nguyên thần công kích vũ hóa điền s ừ n g sốt một chút hắn không nghĩ tới thần tướng lại cũng lấy tầng sáu cảnh cảnh giới liền mở ra ý thức hải ngưng luyện nguyên thần bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt vũ hóa điền đáy mắt liền hiện hiện một tia bừa cận tại bản tọa trước mặt chơi nguyên thần công kích hắn trực tiếp bông ra ý thức hải mặc cho thần tướng nguyên thần thông xuất tiến vào ý thức hải thần tướng cũng sừng sốt một chút thế nhưng là rất nhanh trên mặt hắn liền hiện ra một tia hoảng sợ đây là vật gì một mảnh hư vô thật lớn hắc cám không gian bên trong một tôn cao tới mấy trượng mọc ra vài chục trượng màu trắng cự hổ đứng l ặ n g thần tận u dị t h ư ờ n g một đôi uy nghiêm con người tựa như nhìn chăm chú sâu kiến đồng dạng họ hứng nhìn chằm chằm cái này xâm nhập bị nó coi là chính mình lãnh địa kẻ ngoại lai thần tướng ngơ ngác đứng tại chỗ dường như không kịp phản ứng vũ hóa điền ý thức hải bên trong tại sao lại xuất hiện một đầu loại này thần thú giống một giây sau bạch hổ bỗng nhiên rít lên một tiếng vô cùng vô tận lệ khí cùng sát cơ nhào nguyên thần đại bị thương thần tướng sắc mặt chăng nhận khoe miệng tràn ra một vệt máu đại náo trong nháy mắt chống g ô ố n g đúng lúc này một đạo kinh khủng vô biên kiếm ý đâm thủng bầu trời phá toái hư không mang theo khó nói lên lời mênh mông huy áp hướng phía thần tướng cô tới thần tướng con người đột nhiên co lại đống nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt sắc mặt kỷ biến không tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi bảy bạch ngọc kinh đến một tiếng rung mạnh thần tướng trên thân lần nữa nổi lên trước đó xuất hiện qua quỷ dị màu lam ánh lửa tia lửa tung tóe nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt tất cả ánh lửa đều bị kiếm khí cho v ù i tiếp theo thần tướng thân thể hầm vang nổ tung toàn bộ nhân hóa làm tốt vài miếng bay ngược ra ngoài máu tươi thịt nát bay múa đầy trời một kiếm d i ệ t thế ma thân mặc dù lực phòng ngự k i n h người nhưng ở cửa này dung hợp mấy chục cửa kiếm kỹ võ kỹ một kiếm phá vạn pháp phía dưới cuối cùng vẫn là không ngăn được nơi xa ngay tại quan chiến an thế thanh tạ huyền cùng lư theo ba người sớm đã sợ ngây người nhất là an thế thanh trước đó tạ huyền nói cho hắn biết, vừa ũ h điển n ắ rồi trong nháy mắt đó hắn cũng tương tự cảm thấy toàn thân phát lệnh bị một cô tử vong vẻ lo lắng nơi bao bọc nói cách khác hắn tại một kiếm này phía trên đồng dạng cảm thấy tử vong nếu như một kiếm này là nhằm vào hắn chỉ sợ hắn hiện tại hạ tràng so với thần tướng cũng không khá hơn chút nào đồng dạng cũng là thần tử đạo tiêu kết quả ứng ngực lưu theo nuốt nước miếng một cái nhìn qua phía trước đứng lặng tại thương khung sơn đạo kia cao ngạo thân ảnh trong mắt cũng không nhịn được có chút sợ hãi cùng k í n h sợ hắn thực sự nghĩ không ra cái này nhìn qua tuổi còn trẻ so với mình đều nhỏ không biết bao nhiêu tuổi thanh niên thực lực lại sẽ kinh khủng như vậy khó trách sư phụ coi trọng như vậy với hắn quả thật là cái yêu người ta tạ huyền sau khi khiếp sợ thì là sắc mặt phức tạp tâm tình khó mà miêu tả cùng là kiếm khách vũ hóa điền thực lực cũng đã để hắn đều chỉ có thể nhìn lên hơn nữa còn là hắn trơ mắt nhìn xem trưởng thành đến một bước này chẳng lẽ trên đời này thật sự có người sinh ra đã biết ngay tại ba người chấn động theo lúc tại kia dưới đáy biển đột nhiên có động tĩnh an thế thanh túi đầu nhìn lại lập tức con ngươi co r ụ t lại cái này không chết trên bầu trời vũ hóa đ i ể n cũng là vì chính mình một kiếm này uy lực cảm thấy kinh ngạc nhưng cái này hắn cũng đột nhiên cảm giác được một đạo y ê u ớt ba động từ cái này mặt biển chuyển đến lúc này lấy lại tinh thần túi đầu nhìn lại lông mày không khỏi nhữ lại còn có chuyện như vậy hắn rõ ràng đã cảm giác được một cách rõ ràng thần tướng sinh cơ đã theo kiếm khí chôn vùi nhưng lúc này nhưng lại cảm thấy thần tướng k h í tức mặc dù cực kỳ yếu hót nhưng xác thực tồn tại mà lại ngay tại thần tướng kia vài đoạn thi thể rơi xuống hải vực ở giữa lông mày níu chặt vũ hóa điện thân hình khánh ú c ních liền chuẩn bị đi xuống xem một chút nhưng cái này suy một đạo huyết quang đột nhiên b u n g lên tiếp theo một đạo tàn tạ thân ảnh đột nhiên từ biển bên t r o n g bắn ra chỉ có nửa người trên mà lại đã tàn tạ vô cùng ngược thị tất cả đều không có mơ hồ trong đó có thể xuyên thấu qua n h u n màu k u n g sướng nhìn thấy trong đó ngay tại khi âu động trái tim liền ngay cả đầu cũng đã mất đi nửa bên nhưng mặc dù như thế cái này nửa cố dập nát thân thể lại tại lúc này bạo phát ra một cỗ kinh người sinh cơ nhảy ra mặt biển về sau tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó chính là hóa thành một đạo huyết quang có chút l ó e lên cực tốc biến mất tại xa xa chân trời chỉ để lại sau lưng trận mắt hốc m ồ t vũ hóa điện bốn người cái này cái này sao có thể qua hồi lâu t ạ h u y ề n tối trước lấy lại tinh thần nhịn không được lên tiếng k i n h hô người này tu luyện đến tột cùng là võ công gì bị thương thành dạng này còn có thể sống sót an thế thanh cùng lư theo cũng là rung động võ đạo luyện đến chỗ cao thâm tốc độ khôi phục hoàn toàn chính xác hơn xa tại người bình thường có thể gãy chi trùng sinh coi như bị trọng thương chỉ cần không chết cũng có thể chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu có biết vừa rồi bọn hắn rõ ràng cảm giác được thần tướng sinh cơ đã tiêu tán cuối cùng nhưng lại đột nhiên lần nữa tỏa ra sự sống đây cơ hồ đã không thể xưng là võ học liền xem như trong truyền thuyết tiên thần sợ cũng không gì hơn cái này đi d i ệ t thế ma thân vũ hóa điện sau khi hết khiếp sợ sắc mặt trở nên có chút tâm trầm hắn tu luyện thần kiếm điện bên trong ẩn chứa thánh tâm huyết cũng có thể để người khởi tử hồi sinh nhưng lại cần lấy phượng huyết làm dẫn mà lại thần hồn không thể tiêu tán mới có tỷ lệ làm được trọng yếu nhất liền là phượng huyết bởi vì phượng huyết vốn là có niết bàn trùng sinh công hiệu ngoại trừ phượng huyết cái khác danh s ư n g có thể để người cải t ử hồi sinh võ học vũ hóa điện là không quá tin tưởng nhưng bây giờ phát sinh tình huống cũng đã không phải do hắn không tin d i ệ t thế ma thân vậy mà thật có thể để người khởi tử hồi sinh đây là vũ hóa điện lần thứ nhất nhìn thấy chân chính trên ý nghĩa có thể để người cải t ử hồi sinh võ học t h ở sâu vũ hóa điện trong lòng đột nhiên trở nên có chút nặng nề tại tất cả thế giới võ hiệp bên trong phong vân thế giới xem như một cái cao cấp nhất cao võ thế giới nhất là đến cuối cùng các loại cường giả đỉnh cao các loại thần bí khó lường tuyệt học Tầng tầng lớp lớp. thần tướng tại này những cường lớp lớp. Cái cái kia cường giả đây ỉ n bên trong, ngay cả kiếp trước vị còn không thể nào vào được, nhưng lại có được kinh khủng như vậy năng lực, những người khác thì càng không cần nói nhiều. h thể khác thì cao cả trước được, có được lực, vào vậy kiếp lại vị đ cũng chính là nói ở trên đời này ngoại trừ cái khác thế giới võ hiệp định tiêm cao thủ c h ỉ ít còn có mười mấy người thực lực đều so thần tướng còn kinh khủng hơn như thế nhìn đến lần này đồ long chỉ sợ sẽ không thuận lợi vũ hóa điện ánh mắt â m trầm ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời so thần tướng mạnh kia mười mấy người bên trong một người trong đó đế thích tiên tôn ân cùng đế thích tiên g i a thủ cho tới bây giờ cũng còn chưa phân ra thắng bại hai người giao thủ động t í n h cực lớn cơ hồ phương viên mấy ngàn trượng hư không đấu bị đánh đá nứt ra khắp nơi che kín đen kịt vết nước không gian tựa như phải diệt thế đồng dạng mơ hồ trong đó có thể cảm ứng rõ ràng đến hai đạo vô cùng to lớn lực lượng nguyên thần cùng trên bầu trời kịch liệt va chạm trong đó mỗi một c ố khí thức đều muốn so vũ hóa đ i ể n cường hát quá nhiều cơ bản đến tầng bảy cảnh về sau chiến đấu đã không chỉ chỉ giới hạn ở chiêu thức cùng nội lực so đấu chủ yếu hơn chính là nguyên thần ở giữa chiến đấu cũng là vũ hóa điện tương đối may mắn Đầu góc b mà, mà, mà tại nó ạ không hổ t cách h thu tính thành ứ a biến nào ăn mòn mình trước đó có hắn tọa chân ý thức hải liền có thể ngăn trở tất cả đến từ nguyên thần phương diện công kích cho nên nói cái này bạch hồ thu tính là họa cũng là phúc sau này gặp được nguyên thần chỉ lực cường đại hơn mình người vũ hóa điền chỉ cần không chủ động phong thích nguyên thần liền có thể không sợ bất luận cái gì nguyên thần phương diện công kích chỉ là không biết cái này bạch hồ hư ảnh có thể hay không ngăn trở đế thích thiên nguyên thần thế công vũ hóa điền chăm chú nhìn trên bầu trời đại chiến trong mắt có chút ngao ngoe muốn động muốn thử xem có thể hay không t r ợ tôn ân giải quyết hết đế thích thiên chỉ là bởi vì đế thích thiên một lòng nghĩ giết mình cướp đoạt trong cơ thể mình bạch hồ huyết mạch một chuyện liền quyết định song phương lập trường hẳn là được nhân mà lại Đế t ngay tại đế thích thiên cùng tôn ân kịch chiến ở giữa một đạo kiếm quang đột nhiên từ nơi xa tận đến trong khoảnh khắc liền tiến vào trung tâm chiến trường gia nhập chiến đấu lập tức một đạo cực kỳ khủng bố kiếm ý từ cái này vô tận hư không khe hở bên trong bộc phát nguyên bản thế lực ngang nhau hai người đột nhiên từ ở giữa trợt lui ra đến a đáng chết đế thích thiên hét thảm một tiếng mấy giọt máu tươi vẩy xuống thức ư ơ hùng t r ô n vùi tại hư không khe hở bên trong bạch ngọc kinh ngươi dám động thủ với bản tọa ngươi là đang tự tìm đường chết đế thích thiên thanh âm tràn đầy kinh sợ bất quá tại thanh â m vang lên đồng thời thân hình của hắn chính là cấp tốc tối lui ra khỏi chiến trường bên ngoài lần nữa hóa thành một đạo mang theo băng điêu mặt nạ to lớn mặt người gác gao nhìn chằm chằm trong trận đột nhiên xuất hiện đạo kia sáng chói Ta chiến a n đấu mới vừa rồi bọn hắn cũng thấy rõ cái này háo bảo trắng kiếm khách gia nhập chiến trường lại chỉ dựa vào một kiếm liền đả thương cùng tôn dân chiến đấu nửa ngày đế thích thiên tuy nói cái này trong đó có tôn dân kiềm chế làm cho đế thích thiên không cách nào toàn lực phòng thủ mà lại cái này áo bào trắng nam tử tới đột nhiên tăng thêm lại là từ bên cạnh đánh lén d u y ê n cớ nhưng cho dù là dạng này cũng đủ để chứng minh người này thực lực phi phạm không có kiếm chi cảnh kiếm khách tạ h u y ê n thị thảo hắn chăm chú nhìn trên bầu trời k i a áo bào trắng kiếm khách ánh mắt ngưng trọng hắn không cách nào nhìn thấu k i a áo bào trắng nam tử cảnh giới võ đạo lại có thể cảm giác được ra cái này áo bào trắng nam tử kiếm đạo cảnh giới tuyệt đối còn ở phía trên hắn bởi vậy khẳng định cũng là một tôn không có kiếm cảnh định cấp kiếm khách ngay vậy an thế thanh cùng lư theo trên mặt cũng hiện lên một vòng ngưng trọng cho nên phóng h tầm mắt toàn bộ thần châu không có kiếm cảnh kiếm khách đều là cực kỳ hiếm thấy nhưng hai người không ngờ tới lần này rời đi đại hán vương triều vậy mà mấy ngày ngắn ngửi thời gian liền gặp ba cái đại minh vũ hóa điện cựu phẩm danh kiếm tạng huyền còn có giờ phút này xuất hiện cái này áo bảo trắng nam tử vũ hóa đ i ể n mặc dù cũng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh cũng liền bình thường trở lại bởi vì người tới chính là bạch ngọc kinh bất quá đối với bạch ngọc kinh thực lực hắn vẫn còn có chút khiếp sợ hắn biết bạch ngọc kinh thực lực rất mạnh thật không nghĩ đến hắn vậy mà có thể thương đế thích thiên rốt cuộc đế thích thiên thế nhưng là sống trọn vẹn hơn ngàn năm mà bạch ngọc kinh mới tu luyện bao lâu tính toán đâu ra đấy cũng không đủ hai trăm năm a không hổ là cổ hệ võ hiệp bên trong nhân vật truyền kỳ trên trời cao tôn ân giờ phút này đạo bảo lam lũ khí tức cũng có chút lộn hiển nhiên vừa rồi cùng đếp thi hắn vẫn là rơi xuống hạ phòng cũng không phải là giống vũ hóa điển bọn người quan chiến lúc suy đoán như k i a lực lượng ngang nhau lúc này hắn nhìn xem đột nhiên đến kích thương đế thích thiên kết thúc chiến đấu bạch ngọc kinh thần s ắ c cũng hơi kinh ngạc bất quá mắt nhìn đối diện hóa thành băng điêu mặt nạ gương mặt khổng lồ đế thích thiên hắn cũng không có hỏi nhiều mà là chậm rãi lên trước cùng bạch ngọc kinh đứng ở cùng một chỗ chăm chú nhìn phía trước băng điêu người đeo mặt nạ mặt hoàng thiên lĩnh vực vẫn như cũ triển khai phòng ngự tư phương Thanh h âm đ ạ c đạp đạp nhưng g n chế tại cái này một thân ảnh đạp trên hư không đi tới thản nhiên nói không ngại ba đánh một ta tối đầu nhìn thoáng qua đế thích thiên nhữ mày lại ngươi còn chưa có chết người tới chính là vũ hóa điện thần tướng thực lực hắn biết rõ coi như đặt ở toàn bộ thiên môn ngoại trừ hắn bên ngoài cũng có thể xếp vào trước ba vị trí đầu bởi vậy tại hạ làm để thần tướng ra tay chém giết vũ hóa điện về sau đế thích thiên liền không có lại chú ý xuống mới chiến đấu mà là một lòng cùng tôn ân giao thủ muốn đem cái này mình chú ý không thiếu niên họa lớn trong lòng diệt trừ lại không nghĩ rằng nửa đường sẽ phát sinh cái này một hệ liệt biên cố mà vũ hóa điện giờ phút này lại cũng sống thật tốt còn có thần tướng người đâu đế thích tiên h khổng lồ nguyên thần chỉ lực liếp nhìn một phía vũ hóa điện cười nói ngươi đang tìm thần tướng sao vừa mới chạy trốn ngươi muốn đuổi theo con kịp cái gì Đế thích thiên kinh sợ chỉ bằng ngươi có thể đánh bại thần tướng vũ hóa điền thản nhiên nói không phải đánh bại là kém chút giết hắn ngươi muốn thử xem bản tọa kiếm có bén hay không sao ông tiếng nói vừa ra vũ hóa điền trên thân đột nhiên cũng hiện hiện một đạo kinh khủng kiếm ý xông thẳng lên trời mà trong tay hắn thiên nộ kiếm cũng tại thời khắc này phát ra rung động dữ dội cảm giác được c ố kiếm ý này bạch ngọc kinh quay đầu mắt nhìn vũ hóa điền đáy mắt hiện hiện một tia kinh ngạc dường như không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm không thấy vũ hóa điền không ngờ trưởng thành đến trình độ như vậy vũ hóa điền hướng hắn cười cười chắp tay nói tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ bạch ngọc kinh khẽ gật đầu lập tức ánh mắt lần nữa chuyển rời đến đế thích thiên trên thân trên thân đồng dạng lẽ ra một đạo huy hoàng kiếm ý cùng vũ hóa điển vô địch kiếm ý kêu gọi kết nối với nhau vê anh đúng lúc này đạo thứ ba kiếm ý xuất hiện tạ huyền cũng đạp không mà đến trên thân một cố nặng nề g h lại tràn ngập sát phạt kiếm ý tùy ý bay lượn cùng vũ hóa điển đứng sóng b a y an thế thanh cùng lưu theo cũng theo đó ngự không mà lên sáu cố cường hãn khí tức đem đế thích thiên khóa chặt sáu đối một đế thích tiên ánh mắt âm t ì n h bất định cuối cùng vẫn cưỡng ép đẻ xuống đáy lòng s ắ t cơ gắt gao mắt nhìn bạch ngọc kinh cùng vũ hóa điện hai người lạnh l ù g nói các ngươi cho bản tọa trở lấy cuối cùng sẽ có một ngày bản tọa muốn để các ngươi minh bạch thần uy nghiêm không phải các ngươi có khả năng đụng vào thần ngươi cũng xứng vũ hóa điện nhịn không được cười n ạ o ngươi bất quá chỉ là một đầu chó nhà có tăng thôi tự mình nuốt p h ư n g huyết lại chỉ dám trốn ở trong bóng tối gây sự ngàn năm thời gian liền luyện được chút năng lực ấy nói ngươi là phế vật đều cất nhắc ngươi đế thích tiên gắt gao nhìn chằm vũ hóa điện đáy mắt sát cơ cơ cơ cơ hầu ngư b ả n tọa nhớ kỹ ngươi rất nhanh chúng ta sẽ còn gặp lại đến lúc đó b ả n tọa muốn ngươi chết không có chỗ trôn thanh âm còn đang vang vọng đế thích thiên huyền hóa băng điêu mặt người liền đã chậm rãi tiêu tán đi theo cỗ kia che ngập bầu trời kinh khủng ý áp cũng theo đó dần dần tán đi t a chờ. vũ hóa điện nói câu cùng bạch ngọc kinh giống nhau lời nói thân xác lạnh lùng trong mắt cũng có sát cơ lưu động hắn cùng đế thích thiên không oán không cựu nhưng từ lần trước tại tây vực đại mạc đế thích thiên muốn đoạt lấy hắn huyết mạch lúc hắn cùng đế thích thiên liền đã là không chết không thôi kết cục coi như đế thích thiên không tìm đến mình đợi cho thực lực mình tăng lên thời điểm. cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ chủ động đi tìm hắn phượng huyết sớm tối đều sẽ biến thành mình hô nhìn qua đế thích thiên thối lui tôn ân rốt c ụ c khí thế bưng lỏng thở phào m ộ t hơi hắn nhìn xem đế thích thiên đi xa phương hướng sắc mặt ngưng trọng nói người này thật mạnh công lực an thế thanh cùng lưu theo cũng vô ý thức gật đầu tôn ân thực lực bọn hắn rất rõ ràng tại toàn bộ đại hán vương triều ngoại trừ kinh thành trong cung b ị kia cơ bản không người là hắn đối thủ nhưng giờ phút này cùng thần bí nhân này giao thủ lâu như vậy cuối cùng lại roi xuống hạ phòng cái này khiến hai người trong lòng đều cực kỳ chấn kinh đồng thời Đối thần bạch ngọc kinh lúc tuổi còn trẻ từng tiến về đại hán vương triều cùng đọc cô thành kiếm thánh quyết đâu qua cùng tôn ân cũng từng có gặp mặt một lần bởi vậy tôn ân đối bạch ngọc kinh cũng không lạ lẫm bạch, bạch ngọc kinh gật đầu nói năm đó ta du lịch thiên hạ lúc tại cực bắc trên cánh đồng hoàng gặp được người này mấy lần hắn mời ta gia nhập thiên môn nhưng đều bị ta cự tuyệt hắn một mực chưa từng hết hy vọng chỉ là không nghĩ tới lần này vậy mà lại gặp được tôn ân sắc mặt nghiêm trọng nói người này công l ự c sâu không lường được mà lại nguyên thần cường đại các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp liền ngay cả bần đạo đều xa xa không kịp hắn đến tột u cùng ra sao lai lịch còn có cái này thiên môn lại là gì thế lực vì sao bần đạo chưa từng nghe nói qua bạch ngọc kinh lắc đầu cụ thể ta cũng không biết ta chỉ biết là người này tự xưng là thần hẳn là sống c h í ít hơn ngàn năm ước chừng là tần triệu thời kỳ nhân vật cái này thiên môn chính là hắn sáng lập tổ chức ta trước đây ít năm du lịch thiên hạ lúc phát hiện gần đây ngàn năm qua trên giang hồ đều có không ít cao thủ tại đỉnh phong thời kỳ lại không hiểu biến mất nên đều là bị người này thu nhập dưới trướng gia nhập cái này cái gọi là thiên môn tổ chức nhưng chẳng biết tại sao người này lại rất ít trên giang hồ lộ mặt bởi vậy liên quan tới hắn lai lịch ta cũng không phải quá mức rõ ràng bất quá vũ hóa điển tiểu hữu tự a hồ biết một chút nói bạch ngọc kinh quay đầu nhìn về phía vũ hóa điển tôn ân bốn người cũng nhao nhao quay đầu nhìn xem vũ hóa điển vừa rồi vũ hóa điển cùng thần bí nhân này đối thoại bọn hắn cũng đều nghe thấy được vũ hóa điển tự hồ đối thân phận của người này có hiểu biết mà lại thần bí nhân này lần này đến đây tựa hồ cũng là vì vũ hóa điển bốn người trong lòng cũng rất là tò mò lấy vũ hóa điển thân phận thực lực là như thế nào t r e o chọc phải thần bí nhân này đón năm người ánh mắt vũ hóa điển trầm mặc một chút lập tức cũng không g i ấ u diếm nói thẳng ta đích xác biết được thân phận của người này người này tên là đế thích thiên bản danh t ừ phúc thân phận chân thật là đại tần thời kỳ thủy hoàng đế dưới trướng một tên luyện đan phương sĩ t ừ phúc đám người nhữ mày lập tức tôn ân trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc nói lại là người này tiền bối cũng nghe qua tên của hắn vũ hóa điển hỏi không sai tôn ân gật đầu nghe nói năm đó thủy hoàng đế nhất thống thiên hạ về sau truy tìm con đường trường sinh liền mệnh người này dẫn đầu ba n g h n đồng nam đồng nữ ra b i ể n tìm kiểm hải ngoại tiên nhân cầu lấy trường sinh trị thuật nhưng cuối cùng người này lại tiêu thất vô tung đúng liền là hắn vũ hóa điện gật gật đầu nói trên thực tế là hắn năm đó tính ra tứ đại thụy thú loại phượng hoàng vẫn còn tại thế mà nghe nói đến p h ư ợ n g huyết liền có thể trường sinh thế là hắn phụng thủy hoàng để chỉ mệnh dẫn người ra b i ể n tìm kiếm phượng hoàng cuối cùng thành công tìm tới phượng hoàng đạt được phước huyết nhưng hắn nhưng lại chưa giao cho thủy hoàng đế mà là mình nuốt r i ê n phước huyết sau đó hắn lo lắng bị thủy hoàng đế phát hiện sau truy cứu việc này liền đem hộ tổng tìm kiếm phượng hoàng người tán sát hầu như không còn sau đó một mình trốn thẳng đến thủy hoàng đế băng hạ đại tần hủy diệt về sau hắn mới dám lộ diện sau đó ngàn năm người này thay hình đổi dạng từng gia nhập các loại võ học thế lực học trộm võ công cuối cùng tập bách ra sở trường tăng thêm phượng huyết tướng trợ công lực đại tăng liền tự xưng là thần lấy lường gạt chúng sinh làm vui mà cái này thiên môn hoàn toàn chính xác cũng là hắn thành lập thế lực trong đó thu nạp cái này ngàn nằm qua rất nhiều trên giang hồ thanh danh hiển hách cao thủ lấy trường sinh là dụ hoặc thu phục vô số cao thủ để cho h ắ n sử dụng tỷ như vừa rồi cái kia thần tướng chính là thiên môn người là từ phúc dưới trướng xếp hạng ba vị t r ư ớ c cao thủ vũ hóa điền đem hắn biết hết thảy em t h a y nói nghe được giải thích của hắn đám người đều có chút rung động người này vậy mà thật sống hơn một ngàn năm tuy nói đột phá thiên nhân về sau trên lý luận tới nói cũng có thể có được ngàn năm thọ nguyên nhưng mấy người bên trong liền xem như sống lâu nhất tôn ân cùng an thế thanh cũng không từng nghe nói qua có người sống lâu như vậy hơn một ngàn năm tu luyện c ò n nuốt phân huyết khó trách người này công lực thâm hậu như thế thực lực kinh khủng như vậy nhìn thấy trên mặt mấy người trần kinh vũ hóa điền khinh thường nói hắn bất quá chỉ là một cái nuốt riêng p h ư ợ n g huyết sống tương đối lâu ra hòa thôi đơn thuần thiên phú hắn liền là cái phế vật hơn một ngàn năm g à n n thời gian liền xem như đầu heo cũng có thể thành tinh húng chi là người mà hắn tu luyện lâu như vậy còn có phượng huyết mang theo lại ngay cả tôn tiền bối đều đánh không lại đây không phải phế vật lại là cái gì đám người ngạc nhiên có chút im lặng bất quá suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng giống như có chút đạo lý nuốt p h ư ợ n g huyết tu luyện hơn một ngàn năm g à n n nhưng cũng b ẹ n b ẹ n chỉ cùng tôn ân một cảnh giới chỉ là bằng vào công lực thâm hậu hơi thắng tôn ân một bậm mà thôi loại này thiên phú hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là đồng dạng trên thực tế vũ hóa điện lúc đầu cũng liền không có nói sai tại toàn bộ phong vân thế giới bên trong ngoại trừ thần nhân tiếu tam tiêu thiêu, là thuộc đế thích thiên sống thời gian lâu nhất nhưng đến cuối cùng thực lực của hắn lại ngay cả năm vị trí đầu đều không chen vào được ban sơ bị thập cường võ giả võ vô địch suýt nữa đánh chết né mấy trăm năm thời gian thẳng đến võ vô địch chết m ớ i đám ra nhưng cũng không lâu lắm liền bị đạt được song long nguyên đoạn lãng an t o á n chết rồi đây không phải phế vật là cái gì vậy ngươi cùng hắn lại là như thế nào kết thủ hắn vì sao muốn giết ngươi cái này an thế thanh đột nhiên hỏi thôn ân mấy người cũng nhìn về phía vũ hóa điện hắn giờ hoặc. b phút Ngọc này đã coi như là thần châu đứng đầu nhất một nhóm người rốt cuộc không cần giống trước đó như tia bó tay bó chân hắn tự tin coi như tôn ân bọn người biết được hắn có bạch hổ huyết mạch về sau lên tham nghiệm hắn cũng có năm chắc cùng nó một trận chiến dù là cuối cùng không đ ị n h lại lấy hắn thời khắc này thực lực an toàn chạy trốn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn bạch hồ huyết mạch tôn ấ n đám người nhất thời kinh ngạc lập tức tôn ấn cảm khai nói ngũ phương t h à n h thú phương tây bạch hồ thuộc kim chủ sát phạt khó trách ngươi tính tình như thế giết n ă n g ngược an thế thanh mấy người thì là ánh mắt phức tạp có chút hâm mộ loại này thiên địa dị thú không ai sẽ không vớn nếu không lần này bọn hắn cũng sẽ không đến đây tham dự đồ long bất quá lấy chứ tâm tính của người ta ngược lại cũng không trở thành tại vũ hóa điện trên thân lên tham nhiệm rốt cuộc giờ phút này bọn hắn còn coi là bằng hưu mà lại lại là quan hệ hợp tác đồ long một chuyện gần tại trước mắt không cần thiết vì cái này bạch hổ huyết mạch lẫn nhau nội đấu cảm khái về sau tôn ân đ ệ xuống đ ấ y lòng phức tạp suy nghĩ nói người này hiện thân đông hải chỉ sợ chủ yếu cũng là vì đồ long một chuyện nhìn đến lần này chúng ta muốn thu hoạch được long nguyên độ khó không nhỏ à đám người khẽ gật đầu bạch ngọc kinh trầm giọng nói đến đây đông hải thiên nhân nên không phải số ít vẹn vẹn ta mấy ngày nay cảm ứng được thiên nhân khí t ứ c liền đã không tiểu thật nói trong đó có mấy người thực lực thậm chí không yếu tại ta ngay vậy đám người thân sắc lập tức lần nữa ngưng trọng lên bạch ngọc kinh thực lực bọn hắn đều đã kiến thức qua thiên nhân tầm tám thêm không có kiếm cảnh kiếm đạo toàn lực bạo phát xuống có thể so với chín tầng cảnh thực lực không thua bạch ngọc kinh như vậy liền cũng là chín tầng cảnh cường giả thần châu như thế nào tồn tại như thế tránh cường giả một lát sau tôn â n t h ở sâu nói bất luận như thế nào đã tới luôn luôn muốn đi thử một lần không đến cuối cùng ai nào biết có thể thành công hay không đâu bạch ngọc kinh gật đầu lập tức liếc mắt vũ hóa điển nói ta chính là ý này sở dĩ còn chưa xuất phát chính là vì chờ vũ hóa điển cười nói để tiền bối lợi lâu bạch ngọc kinh gật gật đầu nói nếu như chỉ có ta mình ta cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể cướp đoạt long nguyên nhưng bây giờ tăng thêm các ngươi mấy vị như vậy chúng ta đạt được long nguyên tỷ lệ kỳ thật cũng không nhỏ có thể thử một lần rốt cuộc ngoại trừ chúng ta mấy cái cái khác thiên n h â n cũng không phải là một lòng đến lúc đó tranh đoạt long nguyên chúng ta mấy người liên thủ là chiếm cứ ưu thế tôn ân gật đầu vậy bọn ta liền trực tiếp tiến về thần long đ ả o đi gần nhất thời tiết càng ngày càng nóng kinh thủy n à y có lẽ ngay tại mấy ngày nay đám người gật đầu cũng không dị nghị hơi điều tức về sau liền quay người hướng thần long đạo phương hướng lao đi qua trong dây lát liền biến mất ở chân trời mà tại đám người vừa rời đi sau đó không lâu hư không một trận rung động lập tức một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên trời cao chăm chú nhìn mấy người rời đi phương hướng ánh mắt bên trong âm tình bất định thấu chân g xong